Chúng ta phòng trường đợi một chút liền đem chuyện này quên đi. Ý thức được điểm này sau, các cư dân mạng nhất thời lại kích động, lại sợ sệt, lại cảm thấy phi thường kích thích. Nguyên Lai, có đời này thật sự có như vậy tồn tại. Dù là Đông Điện Diêm Vương đại nhân, cũng chỉ là không thể tùy ý nhấc lên, mà mới vừa vị kia, hiển nhiên là càng cao cấp. Tuần. Ờ, các anh em mới vừa đang thảo luận cái gì tới? Không biết các ngươi có hay không như vậy cảm giác, chính là bỗng nhiên liền đã quên trên một giây đang suy nghĩ gì. Có có. Có. Ta mới vừa liền đại náo trống không mấy mắt. Trống không 10186. Từng cái từng cái phụ họa màn đạn xoa xoạt bay qua. Bên trong, không thiếu siêu thước trứng đã gặp qua là không quên được người lên tiếng. Nhìn ra một đám xa điều dân mạng tê cả da đầu. Mới vừa đến cùng phát sinh cái gì? Muộn mụ, mụ vậy, đừng vào ta. Nghiên ngẫm tức khủng. Coi âm. Thật bất điện. Hứa Nam đang run lên lăng 2 giây sau, theo bản năng mà quay đầu nhìn về phía Giang đội. Giang Lâm gật gù, vậy hẳn là chính là thế giới chi linh yên thanh. Ngăn ngắn vài giây, Hứa Nam chỉ nhớ rõ nghe được cái gì, mà Giang Lâm thực cũng chỉ nghe thành câu nói đầu tiên. "Ngươi chấp niệm, giả thu được" Không biết là Thanh Kỳ lần chỉ nhớ kỹ câu nói này, vẫn là hắn chỉ nghe được câu nói này. Giang Lâm khinh khinh xoa xoa huyệt Thái Dương, không thể không nói, loại này cảm giác rất huyền diệu, không thể nhận ra, không thể nghe, không thể ký. Loại này cảm giác, chỉ có chân chính lĩnh hội quá, mới gặp ý thức được loại thực lực đó trên chiến lệnh. Giống như một đạo không thể vượt qua hằng câu. Thế giới chi linh sao? Là thế giới ý thức, vẫn là một loại cụ tượng hóa tồn tại. Ở Tề Tiên Sinh biến thành Hạnh Phúc Sinh ra sau, liền rơi vào ngủ say. Ngủ say thời điểm, nó không biết sớm chiều, không biết thời gian trôi qua, chỉ chờ một bước ngoặt, dần dần Nam tháng Biên Thiên, hoàng vu trên đất xuất hiện một đám người. Bọn họ đánh ra chu vi, sau đó ở đây định cư, thành lập phòng ốc, khai khẩn thổ địa. Kinh hỉ phát hiện, vùng đất này bất ngờ màu mỡ, loại cái gì cũng dễ dàng tồn tại. Theo được mùa quý quá khứ, trong phòng xuất hiện vang dội tiếng khóc. Oa oh, oa oh, oa, oh, oa oh, oa oh, oa. Oh. Từng cái từng cái tân sinh nhi, dáng xinh. Mọi người hoan hô nhảy nhót, dùng bọn họ phương thức tiến hành chúc mừng. Dần dần, hai đông trường thành, kết hôn sinh con. Lại có nhiều người hơn gả tới trên vùng đất này. Làng càng lúc càng lớn, phòng ốc càng ngày càng nhiều. Trong ngủ mê hạnh phúc, Tỉnh rồi. Linh tồn tại hình thức, cùng quỷ quái, tinh quái đều có chỗ bất đồng, cũng chỉ là một loại. Trăn nhiệm, có lúc nó sẽ xuất hiện ở một cái yêu quý tiên nhân hải đồng trên người, cùng hắn cùng nhau nghiên cứu các loại động thực vật. Ở thời khắc mấu chốt, dùng chính mình đã biết tri thức, nhắc nhở, trợ giúp đối phương. Lại do đứa bé này đi nói cho mọi người, cái gì có thể ăn, cái gì không thể ăn, động vật gì có thể nhặt, động vật gì không thể trọc. Những thứ đó nhìn không hề bắt mắt chút nào, nhưng thực có thể cứu mạng. Những thứ đó nhìn như rất nguy hiểm, nhưng thực chính là rất nguy hiểm. Theo Hải Đồng trưởng thành, kết hôn sinh con, Tốc chậm rãi trở nên hoa râm, cho đến chìm ngủ không dậy. Nó mới sẽ rời đi. Ngủ say, chờ đợi một bước mặt đến, hay hoặc là trực tiếp tiến vào một người khác thân thể. Hình ảnh xoay một cái. Hạnh phúc xuất hiện lần nữa ở một tên yêu quý làm ruộng nông dân trên người. Cùng hắn đồng thời chăm sóc hoa màu, làm ruộng tưới nước. Nghiên cứu làm sao mới có thể trồng ra càng tốt hơn lương thực. Muốn rau dưa dài đến được, liền muốn bón phân. Lấy cái gì có thể bón phân đây? Phân, mục nát là kệ, cũng có thể. Sâu quá nhiều, đem hoa màu gặm sạch làm sao bây giờ? Từ hạt giống bắt đầu, liền phải chú ý. Chứa lượng thời điểm đem nạ diệp cùng hạt giống đặt ở cùng một chỗ, liền có thể hữu hiệu địa phòng ngừa hạt giống bị mốc gỗ, bị bệnh khuẩn cảm hóa. Chờ hạt giống này mầm, lớn rồi, thì lại có thể dùng vài nước, thuốc lá nước, phân tro đảm nhiệm tốt sát trùng. Hiệu quả đều là rất tốt. Chờ cái này nông dân đem trong ruộng loại này dạng đều tìm hiểu được sau, toàn bộ làng hoa màu liền đều có cứu. Thu hoạch được rồi, đói bụng người liền sẽ giảm thiểu. Sau đó, phong trực tiếp hình ảnh nhanh chóng lướt qua. Có lúc, là một tên đại phu ở trong rừng, nhìn dưới cây thảo dược, mừng rỡ kêu lên, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Lần này có cứu. Có lúc là một tên quan chức ngồi ở trên công đường, vì là bách tính sử án tử. Trong tay kinh đường một vô một cái, phía dưới phạm nhân cùng bị người hại cùng nhau một giàn mình. Có lúc, là một tên thư sinh, tay cầm thư tịch, với trong thư viện dạy học, truyền ra sáng sủa thư thanh. Những này đều là thể tiên sinh gặp độ vật chữ, trông chọn, trị liệu, biết chữ dấu chấm. Vì lẽ đó, thể tiên sinh là phụ ở trên những người này. Phòng trực tiếp các cư dân mạng nhìn từng cảnh tự ấy, không dám rời mắt. Sợ hơi không chú ý, liền bỏ qua. Càng là những người học lịch sử, khảo cổ. Từng cái từng cái nhìn chằm chằm màn hình, kích động đến run rẩy lên trong miệng không ngừng mà lẩm bẩm, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Nhanh nhớ kỹ, nhanh nhớ kỹ. Bọn họ xem chính là tể tiên sinh, là một cái nghề nghiệp mang đến biến hóa, càng là nhân loại tiến trình của lịch sử. Từ làng đến thành trấn, từ thành trấn đến một cái hoàn triều, từ cổ đại đến dân quốc, từ dân quốc đến hiện đại. Tể tiên sinh mỗi một lần ra tay, tình táo đều sẽ thúc đẩy lịch sử phát triển. Bọn họ không biết, tể tiên sinh vì sao lại lấy như vậy hình thức xuất hiện. Chỉ biết, làm những này nên chính là tể tiên sinh. Hắn tự hồ là đang hoàn thành trước chưa hoàn thành đồ vật. Bọn họ cũng không biết, Tề tiên sinh sẽ chỉ ở một cái nào đó thời cơ tỉnh lại, sau đó làm hắn cho rằng có thể cải thiện mọi người sinh hoạt sự. Chỉ biết, Tề tiên sinh mỗi một lần xuất hiện đều đại diện cho nào đó đoạn lịch sử, đại diện cho nhân loại tiến bộ. Không xong rồi, ta kích động đến muốn nhảy lên đến. Ta thật giống nhìn thấy một cái nào đó danh nhân, nhưng chỉ có tên tuổi là như thế, tướng mạo cái gì, cùng thư trên hoàn toàn khác nhau. Trên lầu, có hay không một khả năng, thư trên danh nhân chân dung chỉ là vì phòng ngừa người nói chuyện yêu đương, vì lẽ đó tất cả đều là ông lão. Nguyên lai bản thảo cương mục là như thế đến. Một ngày này Nhân gian sôi trào, chuyện náo to, khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phàm nhân tu tiên. Chương 665, trong nháy mắt có 1 triệu cái khả năng. Ở các cư dân mạng trong hưng phấn, trực tiếp hình ảnh vẫn còn tiếp tục, chỉ là hình ảnh xuất hiện thời gian, khoảng cách đến càng ngày càng dài. Theo hiện đại đến, hạnh phúc tề tiên sinh tỉnh táo số lần càng ngày càng ít. Nó có khả năng làm, cũng càng ngày càng ít. Thậm chí có lúc, nó tỉnh lại, gặp ngồi ở tại chỗ đỡ da. Rõ ràng chỉ là chấp niệm, nó lại bắt đầu có mở mịt ý thức. Nó ngồi ở người đến người đi trên quảng trường. Nhìn trước mắt nhà cao tầng Nhìn xuyên toa ở thương trưởng mùa sầm đám người, nhìn một cô bé cầm kẹo hồ lô đi theo mụ mụ mà sau, giòn tan nói, "Mụ mụ, ngươi chậm một chút đi." Nhìn giữa đường tiểu thương phiên môn, mời chào khách mời. Bên hai, tiếng nhạc, tiếng người, máy móc thanh đàn xen vào nhau, âm ỉ, rồi lại biểu lộ ra ra một loại khác náo nhiệt cùng phồn hoa. "Mị nữ, muốn tới cái kẹo đường sao?" Lúc này, bán kẹo đường tiểu ca chú ý tới bên cạnh tiểu cô nương. Nàng ngồi ở quảng trường công cộng hai người trên ghế, nhìn ước chừng 25, 26 dáng dấp. Hóa nhạc trang, ăn mặc áo sơ mi trắng phối hợp gạo màu trắng rộng chân quần. Liên Như Thế vẫn nhìn phía trước, như là đang chờ người, vừa giống như là đang ngẩn người. Bởi vì tạm thời cũng không người đến mua kẹo đường, tiểu ca liền thuận miệng hỏi một câu. Mỹ nữ chậm rãi quay đầu, liếc mắt nhìn hắn, lắc lắc đầu, sau đó đứng dậy rời đi. Hạnh phúc dựa theo trong đầu, nguyên chủ ký ức. Đến ven đường đánh xe, tiền trả. Trở lại trong tiểu khu. Nó nhìn bước chân vội vã đám người, một bên đi vào bên trong, một bên mê man. Bây giờ đám người ăn đủ no, mặc đủ ấm, có nhanh và tiện sinh hoạt, có an toàn sinh hoạt hoàn cảnh. Nhưng vì cái gì? Tại sao bọn họ bồn viễn, thống khổ thời gian? So với hài lòng thời gian nhiều, tại sao trên mặt mang theo sầu rúm người, so với người vui sướng càng nhiều? Tại sao trong không khí nưng tụ một luồng áp suất thấp, mặt trái tâm tình. Bọn họ không hạnh phúc sao? Rõ ràng nắm giữ như thế tốt đẹp tất cả. Rõ ràng nắm giữ, tương thủy thôn người, bọn họ không có tất cả. Đô nhiên, một cái mặt mày tất cả đều là buồn bực người trước mặt đi tới. Nó theo bản năng ngăn cản đối phương, hỏi một câu, "Người tại sao không vui?" Bị ngăn cản nữ nhân thân mặc đồ nguyên người màu đen sắc trang phục công sở, bước chân vội vã. Tâm tình vốn là buồn bực, nghe này không thể giải thích được câu hỏi. Nàng trợn mắt kinh bị. Người ai vậy ngươi? Mắt mỡ gì đến ngươi? Sau đó trực tiếp vòng qua trước mặt Hạnh Phúc, kính đi thẳng về phía trước đi. Nhìn vội vã rời đi nữ nhân, Hạnh Phúc không lên tiếng. Chỉ nghe người phụ nữ kia vừa đi, trong miệng một bên căm giận nhắc tới nói: "Học phí, học bù phí, ban phí, Vương Bối Bối, ngươi một năm bỏ ra lão nương bao nhiêu tiền, còn dám ở trường học sang bậy. Xem ta lần này không cố gắng dọn dẹp một chút ngươi." Hạnh Phúc thu tầm mắt lại, tiếp tục hướng về trong tiểu khu đi đến. Đi tới một nửa lúc, một cái gầy vóc dáng cao nam nhân một bên tiếp theo điện thoại, một bên chạy chậm đi ngang qua. Ai vương tổng, ta lập tức tới ngay, ta lập tức tới ngay. Tốt tốt, ta lập tức giải quyết. Nó tiếp tục đi về phía trước, đi vào bộ thân thể này ở lại tòa nhà bên trong. Vào nhà trước, nó nghe được sát vách truyền đến một trận tranh chấp thanh. Mẹ, ta nói rồi ta không muốn ra mắt. Không muốn ra mắt. Người già mắt ngươi làm sao không mang theo cái bạn trai trở về? Chờ ngươi 27 28, ta xem ai còn muốn ngươi. Ta không kết hôn có được hay không? Ta không kết hôn. Người không kết hôn. Nữ nhân làm sao có thể không kết hôn, người, ngươi già rồi ta xem ai tới chăm sóc ngươi. Ta tự cái kiếm tiền, đi viện dưỡng lão. Ầm, to lớn tiếng đóng cửa tự sắt vách truyền đến. Hạnh Phúc dừng một chút, đánh mở rộng tầm mắt trước căn nhà. Vào nhà, đóng cửa. Ngồi ở sofa trước, nhìn trong phòng các loại hiện đại đồ nội thất. Điện thoại di động, máy truyền hình, nồi cơm điện, tủ lạnh. Cái thời đại này thật rất tốt. Nhưng, này thật giống cùng Hạnh Phúc không có quan hệ. Bọn họ tại sao không hạnh phúc? Lẽ nào, nó vừa bắt đầu liền sai lầm rồi sao? Nó vừa bắt đầu, liền đi sai rồi. Muốn làm như thế nào, đại gia mới gặp hạnh phúc. To lớn mê man, bắt đầu một tầng lại một tầng đem nó gói lại. Ta nói Các người có hay không cảm thấy đến nơi này có chút quen mắt? Vừa bắt đầu, các cư dân mạng còn không chú ý tới, còn đang suy nghĩ lần này tề tiên sinh để làm cái gì. Nhưng theo thâm nhập tiểu khu, bọn họ từ từ phát hiện, nơi này bọn họ thật giống đã tới. Không đúng, thật giống đã từng thấy. Ồ, nơi này không phải là Hạnh Phúc tiểu khu sao? Thật giống là mấy tháng trước, người dẫn chương trình liền đến quán nơi này. Ta nghĩ tới, lúc đó nơi này có cái sẽ ảnh hưởng mà người, sản sinh sai lầm Hạnh Phúc con linh. Lúc đó người dẫn chương trình cũng bị ảnh hưởng tới. À đúng đúng đúng. Theo ngươi một lời, ta một lời. Các cư dân mạng rất nhanh liền nghĩ tới lúc đó chuyện kia. Chẳng trách, chẳng trách Tề tiên sinh mới vừa vào tiểu khu thời điểm. Bọn họ luôn cảm thấy hạnh phúc tiểu khu mấy chữ này có chút quen thuộc. Lúc đó nhưng là ở trên mạng phát hỏa một lúc lâu. Một là bởi vì người dẫn chương trình nhiệm vụ, hai là bởi vì hạnh phúc tiểu khu tính đặc thủ đối với một ít bệnh trầm cảm người hữu ích. Lại sau đó, hạnh phúc tiểu khu tính đặc thủ biến mất lúc. Nguyên trụ các cư dân hình dạng, truy lão bà truy lão bà, cầu lão bản cầu lão bản. Các cư dân mạng lúc đó còn theo ăn xong một trận qua. Chớ đã. Sự tình thật giống có chút không đơn giản. Cậu đầu gốc phản ứng khá là nhanh dân mạng, lập tức ngồi thẳng người. Lúc trước hạnh phúc tiểu khu con kia linh, chính là gặp khiến người ta cảm thấy cảm giác hạnh phúc. Thề tiên sinh cũng từng nói, thế nào mới có thể được hạnh phúc loại hình lợi nói. Mà hiện tại, hắn cũng đi đến hạnh phúc tiểu khu. Hai người này, đúng là trùng hợp sao? Nếu là trùng hợp, đây cũng quá đúng dịp. Mẹ nó, đại lão ngươi vừa nói như thế, còn giống như thực sự là quá nhiều do trùng hợp, nhất định tồn tại một loại nào đó tất nhiên liên hệ. Có thể, hai người này cũng không giống như như thế a. Có dân mạng tán thành, cũng có người nghi hoặc. Thề tiên sinh vẫn đang truyền thụ tri thức, tạo phúc bất tính. Hành động cũng đúng là ở mang theo mọi người hướng đi hạnh phúc. Có thể trước, hạnh phúc tiểu khu cái tia linh, tuy rằng mục đích cũng là muốn khiến người ta cảm thấy hạnh phúc, nhưng cũng là một loại sai lầm hạnh phúc quan, khiến người ta trực tiếp từ bỏ nỗ lực, trực tiếp lười biếng, tiến vào ngắn ngủi, tự mình che đậy thứ hạnh phúc. Hai người này căn bản là không giống nhau a. Có thể hay không là sư gia đồng môn, thế nhưng phát triển con đường không giống nhau. Có khả năng. Trong đáy mắt có 1 triệu cái khả năng 3. Nhân tại, điều này cũng có thể xảy lên. Không giống với các cư dân mạng khi thì chính kinh phân tích, khi thì Sa Dio lên tiếng. "Coi âm." Thật bất điện bên trong, Hứa Nam nhìn trước mắt hình ảnh, sắc mặt nghiêm túc. Điểm băng ngoạn, muốn tới. Chuyện nào to, khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phàm nhân tu tiên. Chương 666, này. Trong hình, hạnh phúc tiểu khu bên trong, thế nào mới xem như là hạnh phúc? Thế nào mới có thể hạnh phúc? Hạnh phúc, đến cùng là cái gì? Theo bao phủ hạnh phúc mê man càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Cuối cùng, đến một cái nào đó cực hạn. Bằng, hạnh phúc, vừa rồi Năng lượng khủng lồ trong nháy mắt lấy nó vì là tâm, khuyết tán ra đến. Toàn bộ hạnh phúc tiểu khu thời gian bất động ngáy mắt, ở nhà ăn cơm, ở trên sân cỏ vui cười đùa giỡn, ở nhàn nhã khu tản bộ. Tất cả đều không lúc nick, liền ngay cả trong gió lá rụng cũng bất động. Sau đó ở giây tiếp theo, tất cả cũng đều khôi phục nguyên trạng. Xa xa, lá cây rơi trên mặt đất. Ăn cơm người tiếp tục ăn cơm, vui cười vui đùa người tiếp tục vui đùa, tản bộ tiếp tục bước ra chân trái. Bởi vì xuất hiện đến đột nhiên, bất động thời gian lại rất ngắn. Trên căn bản không có ai ý thức được loại này dị thường, cũng không có ai chú ý tới một nguồn sức mạnh vô hình, đem toàn bộ hạnh phúc tiểu khu đều trò bảo phụ lên. Bất tri bất giác, Lãng Yên không một tiếng động, bắt đầu thay đổi mỗi người tư duy. Thế nào mới có thể cho các ngươi hạnh phúc? Hoạt động quá nhiều, không muốn làm. Vậy thì không làm. Lão bà nhắc tới quá phiền. Vậy thì không nghe. Lão bản một ngày sự tình nhiều, còn khác trừ tiền lương, thật muốn từ chức. Vậy thì từ chức đi. Như vậy, các ngươi liền có thể hạnh phúc, đúng không? Thực vào lúc này, nó chấp niệm đã xem như là hoàn thành rồi. Thanh Kỳ lân lẩm bẩm nói, chỉ có điều, nó chui cái đi vào ngóc cột. Dù sao Hạnh phúc thứ này, bạn sẽ không có tiêu chuẩn đáp án. Căn cứ thời đại không giống, hoàn cảnh không giống, mỗi người cá nhân trải qua không giống, liền nhất định bọn họ đội hạnh phúc lý giải, đối với hạnh phúc yêu cầu đều không giống nhau. Muốn người người đều hạnh, hạnh phúc, ý nghĩ bản thân là không thành vấn đề. Chỉ có điều, chui đi vào ngõ cụt mà tôi. Nghĩ đến này, Thanh Quỷ Lân nhìn về phía Giang Lâm. Tan Vỡ Dileng ở hạnh phúc tiểu khu xoàn xoạt một quãng thời gian. Cái này quỷ sai liền đến. Còn Dileng cho đóng gần 3 tháng mê cung. Từ Tề tiên sinh đến Linh, lại tới Tan Vỡ hạnh phúc. Tuy rằng quá trình khúc chết một chút, nhưng cũng may Nó muốn làm đều hoàn thành rồi, cũng viên mãn. Nói đến đây, Thanh Kỳ Lân nháy mắt một cái, có chút mệt. Tuy rằng nó như cũng không thể làm cho tất cả mọi người đều thu được hạnh phúc, nhưng đây quả thật là lạ là một cái, người người cũng có thể theo đuổi hạnh phúc thời đại. Một cái chỉ cần nỗ lực, hết thảy đều đều có khả năng thời đại. So với cái kia thời loạn lạc, thân thiết quá nhiều, quá nhiều rồi. Khương Tiểu Nguyệt, Tôn Lưu Phúc, Lý Đại Thẩm, Mạt Tiêu, Tương Thủy thôn. Bọn họ nỗ lực quá, dai dụ quá, nhưng vẫn không có theo đuổi hạnh phúc cơ hội. Cái thời đại này đã rất tốt. Thanh Kỳ Lân nói xong câu đó, chậm rãi nhắm mắt lại. Tú chi quỷ xuống đất, nằm xuống, phảng phất ngủ như thế. Cùng lúc đó, Giang Lâm trong tay vô lại thư tịch, cũng chẳng biết lúc nào là hết. Giang Lâm khép sách lại. Thanh kỳ lân bóng mờ cũng một lần nữa trở lại trên bản kỳ lân sừng nhỏ ở trong. Là bởi vì quyển sách này, ly chép chính là kỳ lân. Hai người kêu gọi lẫn nhau sao? Giang Lâm nhìn sách tịch, lại nhìn trên bản kỳ lân sừng nhỏ. Vẫn là nói, nay thanh kỳ lân không muốn để tiên sinh hóa thành linh, bị người hiểu lầm sơ tâm. Giang đội, nó gặp biến mất sao? Thứ nam cũng đang xem cái kia nho nhỏ kỳ lân sừng nhỏ. Có khả năng Dù sao sứ mạng của nó đã hoàn thành rồi." Giang Lâm nói, đem kỳ lân sừng nhỏn cất đi. "Sau khi tìm cái số mệnh cường thịnh địa phương bày đặt, có thể hay không lưu lại, liền xem chính nó tạo hóa." Hứa Nam gật gật đầu, "Ừm, ta cũng sẽ tìm kiếm xem chỗ nào số mệnh tốt nhất." Dĩ vãng, hắn đối với linh nhận thức, một phần nhỏ là Tiểu Bạch Long Ngao Bạch giải thích, càng nhiều, nhưng là bắt nguồn từ lần trước hạnh phúc nhiệm vụ. Linh cho Hứa Nam lưu lại ấn tượng là mạnh mẽ, nguy hiểm, thuộc về tinh thần hệ công kích. Nếu như gặp phải, hoặc là tốc chiến tốc thắng, hoặc là lập tức rời xa. Nhưng chưa từng nghĩ, linh hình thành, càng là như vậy, Ở toàn thể nhân loại lịch sử tiến trình bên trong đều giúp không ít mật độ, chỉ là cuối cùng, bởi vì một ít nguyên nhân tăng nữa mới tạo thành như vậy kết quả. Nếu như sau đó có cơ hội lời nói, hắn đúng là muốn mở mang bình tường linh, không có tan vỡ quá loại kia. Ta đã về rồi. Lúc này, ngoài điện bỗng nhiên vang lên một đạo nhảy nhót thầm thanh. Âm thanh tới trước sau, bóng người mới quan thai đến muộn. Thấy rõ bóng người kia trong ngáy mắt, Hứa Nam, Giang Lâm trong lòng cùng nhau đỡ trán. Tiên tiểu tử này từ sáng đến tối xem đều là gì đó thư. Khen chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, trực tiếp 2 giờ. Điểm 500 khen chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, tiên dương địa phủ văn hóa, linh, điểm 500. Gợi ý của hệ thống, phiêu lưu bình tin tức đã chương mới, ký chủ bất cứ lúc nào có thể kiểm tra. Nhân gian. Theo thanh kỳ lần ngủ say, vô lại thư tịch hợp lại. Còi âm chữa trị hàng ngày phòng trực tiếp cũng tự động đóng trên. Màn hình biến thành màn hình đen. Các cư dân mạng từng cái từng cái thở phào một hơi, có loại nhìn bộ lịch sử tảng lớn cảm giác. Dù cho tảng lớn đã kết thúc, nhưng này loại chấn động tâm tình nhưng như cũng đổi hồi ở trong lòng, thật lâu không tiêu tan. Đối với tể tiên sinh bị đâm phẫn nộ, đối với tương thủy thôn thương tiếc cũng tiếng với Đối với Tể Tiên Sinh thúc đẩy lịch sử tiến trình chấn động, cùng với đối với Hạnh Phúc Tiểu Khu dị dạng khiếp sợ cùng chấn váng. Lúc này, thời gian còn sớm, dù cho phòng trực tiếp đã màn hình đen, các cư dân mạng vẫn không có rời đi, thậm chí bởi vì không cần nhìn trực tiếp, đánh chữ tốc độ càng nhanh hơn. Bàn phím gõ đến đùng đùng hưởng. Tể Tiên Sinh, Hạnh Phúc Tiểu Khu dị dạng, người dẫn chương trình nhiệm vụ. Này dĩ nhiên là một cái bế hoàn. Mẹ nó. Sai lầm Hạnh Phúc quan dĩ nhiên là Tể Tiên Sinh tạo thành. Này xoay ngược lại, cho ta làm buổi rối. Các cư dân mạng hồi tưởng lại người dẫn chương trình trước từng làm nhiệm vụ, nhất thời đem hai người liên hệ tới. Chỉ là, vì sao lại biến thành như vậy? Thể tiên sinh trước làm, không phải vẫn luôn ở vì muốn tốt cho mọi người sao? Nay cùng hạnh phúc tiểu khu tao ngộ, hoàn toàn là ngược lại a. Tuy rằng đều vì hạnh phúc, nhưng một cái là nỗ lực, một cái là từ bỏ, căn bản không thể nói là một. Thể tiên sinh trên người đến cùng phát sinh cái gì? Chuyện nào to, khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phàm nhân tu tiên. Chương 667, chuyện này có thể khiếp sợ bọn họ cả năm. Thể tiên sinh trên người đến cùng phát sinh cái gì? Trước xem trực tiếp thời điểm Các cư dân mạng đến thăm đi khiếp sợ thể tiên sinh từng làm những người công lao, lần lượt kinh ngạc, lần lượt chờ mong, để bọn họ hình thành một loại theo dõi quen tín nhiệm. Vì lẽ đó lần này, thể tiên sinh về hành phúc tiểu khu thời điểm, bọn họ cũng trước sau như một chờ mong, hắn gặp mang đến thế nào kinh hỉ. Căn bản là chú ý tới hắn hành vi trên dị thường, hiện ở một cái cái hồi tưởng lại, rất nhanh sẽ phát hiện đầu mối. Thể tiên sinh mới ra hiện thời điểm, tựa hồ đang đỏ ra, còn giống như có chút mê man dáng vẻ. Các ngươi còn nhớ thể tiên sinh ngăn lại cái kia ô phục nữ sau, nói gì không? Hắn nói, ngươi tại sao không vui? Ở hạnh phúc tiểu khu xuất hiện dị thường sau, hắn còn nói một câu: "Như vậy, các ngươi liền có thể hạnh phúc, đúng không?" Ngươi vừa nói như thế, ta chợt nhớ tới đến rồi. Trước Tể Tiên sinh hồn phách xuất hiện ở Hoang Phế Tương Thủy thôn là, cũng nói câu nào? Thật giống là đang hỏi, muốn như thế nào mới có thể thu được hạnh phúc. Các cư dân mạng ngươi một câu, ta một câu, chấp va chính mình chú ý tới tin tức. Ngắn ngắn một phút, liền đem manh mối trọng yếu gom đến gần đủ rồi. Từ Tể Tiên sinh Tương Thủy thôn câu hỏi, đến mặt sau một loạt đẩy cảm động nhân loại phát triển hay vi, lại tới hạnh phúc tiểu khu lúc mê man. Không hiếm thấy ra một tin tức. Tể Tiên sinh tự hồ Đối với hạnh phúc nhận thức, sản sinh mê man cuối cùng mới dẫn đến hạnh phúc tiểu khu dị dạng. Từ Tề Tiên Sinh vừa bắt đầu các loại cách làm ở trong, có thể thấy được, ngay lúc đó Tề Tiên Sinh đối với hạnh phúc nhận thức là phi thường chắc chắn, đồng thời không chút do dự mà thực hành. Vậy thì là cải thiện mọi người sinh hoạt hoàn cảnh. Nhưng là sau đó, tại sao mê man? Các cư dân mạng hồi tưởng lại Tề Tiên Sinh một lần cuối cùng xuất hiện lúc nhất cử nhất động, bỗng nhiên trầm mặc. Đối với Tề Tiên Sinh tới nói, hiện đại tất cả nên đều là tương thủy thôn các tôn dân, như thế nào đi nửa khác cầu, nỗ lực cũng không chiếm được đi. Vì lẽ đó ở Tề Tiên Sinh xem ra, bây giờ sinh hoạt hoàn cảnh đã rất tốt. Chỉ ít, người người đều có theo đuổi hạnh phúc cơ hội. Hắn cố gắng thúc đẩy tiến trình của lịch sử, cải thiện mọi người sinh hoạt. Cho đến hiện tại, mọi người ăn đủ no, mặc đủ ấm, sinh hoạt tiện lợi. Nhưng lại ra, tựa hồ vẫn không có hạnh phúc. Giữa hai lông mày tràn đầy sầu trùng. Vì lẽ đó, hắn mới gặp đối với hạnh phúc nhận thức, sản sinh mê man. Vì lẽ đó, mới tạo thành hạnh phúc tiểu khu dị thường. Nghĩ đến này, các cư dân mạng không khỏi nắm nhìn một phía. Cuộc sống của bọn họ hoàn cảnh, được không? Rất tốt. So với thẻ tiên sinh vị trí thời đại kia, được rồi trăm lần, ngàn lần không thôi. Vậy bọn họ tại sao không hạnh phúc? Bọn họ không hạnh phúc sao? Thời khắc này, một ít dân mạng trên mạng hiện ra vẻ mê man. Bọn họ hiện nay đối mặt tất cả những thứ này, thật sự có tưởng tượng như vậy khó sao? So với tương thủy tồn, khó sao? Chỉ ít, bọn họ còn có đi nỗ lực, đi tranh thủ cơ hội, không phải sao? Nhà, xe là rất đắt, nhưng chỉ cần nỗ lực gửi tiền, tổng có thể mua nổi. Thật sự không được, còn có thể phòng cho thuê, taxi, rồi sẽ có biện pháp. Bạn gái chạy, rất khó chịu không sai. Nhưng thế rồi lớn như vậy, có thể đại khái khả năng, có thể gặp phải cản tốt hơn, khảo nghiên thi biến khó, nhưng chỉ cần nỗ lực, cũng có lên bờ cơ hội. Các cư dân mạng gãi đầu một cái, không mặc mở ra lời nói, thế giới thật giống cũng vẫn thật rộng rãi. Ngay kế, một cái lại một cái đề tài xông lên hot sẽ ấp. Thế tiến sinh, tâm nguyện có yên. Chiến tranh khai hỏa một khắc đó, không có được lời. Lịch sử loài người đẩy mạnh quá trình lộ ra ánh sáng. Ngươi hiện tại hạnh phúc à? Biến mất cái kia mấy giây đến cùng phát sinh cái gì? Mỗi cái đề tài dưới đều có mấy vạn điều thảo luận. Điều này làm cho mấy vừa rời giường một ít cư dân mạng xem mắt tròn váng. Ta tối hôm qua không phải tăng ca sao? Ta bỏ qua cái gì? Tùy tiện điểm tiến vào một cái đề tài vừa nhịn. Hả? Hóa ra là người dẫn chương trình phát sóng, vậy thì nói xuôi được. Vân vân. Bọn họ lại bỏ qua tối hôm qua trực tiếp. Hơn nữa nhìn đề tài, tựa hồ tương đương đặc sắc dáng vẻ. Ta dựa vào. Mất 100 triệu a. Bỏ qua các cư dân mạng mau mau theo đề tài từng cái từng cái điểm đi vào, không khỏi kinh rơi mất cằm. Một đường mẹ nó. Mẹ nó. Lại hiện ra có lịch sử loại người trước văn minh. Tỳ Lân vào đời đám nhân loại kết thúc thời loạn lạc thiên hai, lại bị nhân loại ghét. Ai như thế không có não? Dựa vào đệ, bản thảo cương mục dĩ nhiên là như thế đến. Phong trực tiếp dĩ nhiên xuất hiện không biết tồn tại, sở hữu dân mạng ký ức đều biến mất vài giây. Các cư dân mạng càng là xem, càng là đau lòng. Bọn họ lại, lại bỏ qua. Toa một tiếng khóc dị vở gở. Tại sao ta không nhìn thấy ố ố ố? Thế tiên sinh chết cũng quá oan á á a. Tương thủy thôn người, cuối cùng đều chết hết sao? Nhìn những này mới nô ra bình luận. Các cư dân mạng, đừng nói, chúng ta xem qua, cũng hoa một tiếng khóc. Tâm nguyện khó diễn a. Dù cho chính là tề tiên sinh, ta cũng phải nỗ lực để cho mình hạnh phúc lên. Đột nhiên muốn đi học lịch sử. Lịch sử? Học lịch sử hiện tại căn bản là không đi ngủ được. Chính đang phiên bình luận đường thiên trạch, nhảy disco, liếc nhìn phía sau kể chuyện cố. Trong lòng yên lặng nói bổ sung, không, thích xem sách lịch sử cũng ngủ không được. Chỉ thấy kho sách bên trong, Diệp Hữu thì cùng với một đám hoặc tuổi trẻ, hoặc lão giả tóc hoa râm, chính vây quanh ở một đống lớn thư từ trước, khi thì thảo luận, khi thì ý bút ký, hưng phấn đến phảng phất tuổi trẻ 300 tuổi, hoặc ba thế giới, ta không hiểu. Đường tiên trạch địch trà trà hít một tiếng. Đang luôn tìm cá nhân đồng thời tán gẫu, tâm mắt xoay một cái, nhìn thấy trên ghế sofa gõ lên máy vi tính Giang Hiểm, không khỏi hiếu kỳ nói: "Ngươi đang nhìn cái gì?" Giang Hiểm trong tay động tác liên tục, gia cha công ty bên kia một ý chuyện, để ta hỗ trợ nhìn. "Ồ." Đường Thiên trạch thu tầm mắt lại. "Đến né, này từng cái từng cái đều là đại lão." Liền hắn nhàn đúng không? Đang muốn, trong túi điện thoại di động bỗng nhiên chấn động lên. Điện báo người, Khương Tử Duy. "Đến né, này lại là một cái gặp vẻ bữa học thần." Từ Khương Tử Duy sau khi tốt nghiệp đại học, liền bị trực tiếp kéo vào thần quái sự vụ sở. Đến hiện tại, trừ ra xử lý tạp vật trợ thủ, thần quái sự vụ sở thành viên chủ yếu đã có 4 vị. Đường Thiên trạch liếc mắt nhìn, liền nhận nghe điện thoại. Alo. Nghe điện thoại bên kia âm thanh, hắn nhíu mày. Đến sống? 6. 6. Tương thủy thôn các thôn dân, thật sự toàn quân bị diệt sao? Tương thủy thôn bị chiếm, sau đó càng là thành một mảnh hoang vu. Phòng trường không ai sống sót. A. Nếu như bọn họ có thể sống sót lời nói, bọn họ, hoặc là bọn họ đời sau, còn có thể bảo tồn được có ngay lúc đó máu kỳ lần sao? Đều đã trôi qua lâu như vậy, ai biết được. Ngay ở toàn quốc các nơi cư dân mạng đều ở bàn tán sôi nổi tối hôm qua phòng trực tiếp lúc. Sáng sớm nào đó nhánh đường phố trên, mấy cái cái công ty dọn nhà xe vừa tải, ở một cái cửa hàng trước cửa tự tự dừng lại. Sau đó, cửa xe mở ra, mấy cái trên người mặc màu xanh lam chế phục nam nhân như một làn khói xuống xe. Chương 668, quả cầu cơ khí, nó hẳn là nhìn bạn sẽ dạ. Đúng đúng đúng, chính là chỗ này. Ở thương chủ cửa hàng bắt chuyện dưới, công ty dọn nhà các công nhân viên bắt đầu đem từng cái từng cái thùng giấy lớn dời vào cửa hàng bên trong. Đồ vật rất nhiều, muốn chuyển nhiều lần. Chuyển tới lần thứ 3 thời điểm Chu Đông Hải liền cảm giác bên hông một trận đâm nhói, không nhịn được đỡ xe vận tải nghiêng một chút. "Lão Chu, ngươi vẫn được sao?" Đồng bạn hỏi. Chu Đông Hải vội vàng nói, "Được được được." Sau đó tiến lên cùng đối phương nâng lên một cái thùng giấy lớn, cũng không biết bên trong chứa là cái gì, nặng trình trịch. Mới vừa đi rồi hai bước, bên hông liền lại lần nữa truyền đến một trận đâm nhói. Hắn nhíu mày lại, một cái không chú ý, trên chân bỗng nhiên dẫm trượt một hồi, trên tay giơ lên cái thùng giấy nhất thời theo nghiêng lên. Ngay ở Chu Đông Hải trong lòng một cái hồi hộp, lo lắng ném hỏng đồ vật bên trong lúc, dư quang bên trong đột nhiên xuất hiện một mạt bóng người màu đen. Ngay lập tức, một con mang theo màu đen giữa chỉ găng tay tay rưới tới, nâng lên nghiêng cái dương, cảm tạ cảm tạ. Chu Đông Hải trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, đội vàng nói tạ. Hắn đứng vững thân thể, tiếp nhận cái dương sau, cái tay kia mới thu về, sau đó một tiếng không phát rời đi. Cảm tạ a. Nhìn cái kia ăn mặc một thân hắc, còn mang theo mũ trùm bóng lưng, Chu Đông Hải sợ hắn không nghe thấy, lại mau mau hô một câu họng. "Lão Chu, nếu ta nói ngươi eo không xong rồi cũng đừng cứng rắn chống đỡ, mau mau thay cái công tắc đi." Phía trước đồng bạn khuyên nhủ, mới vừa nếu không là tiểu tử kia đáp lấy tay, hằng này chỉ định ngã. Chu Đông Hải phía sau lưng cũng còn toát mồ hôi lạnh. Một bên giơ lên hàng, một bên cười làm lành nói: "Này không phải vì ăn phần cơm à? Ngươi yên tâm, ta sau khi trở về nhất định đi bệnh viện nhìn." "Nhất định a?" Đồng bạn bán tín bán nghi nói, đường đến thời điểm đem ta cũng cho thế. "Chu Đông Hải, nhất định nhất định. Lần này xin lỗi a. Có điều, mới vừa tiểu tử kia, trên mặt có phải là có món đồ gì? Bức đồ ăn kia là sư tử? Hổ? Hình sam sao?" Chu Đông Hải lắc đầu một cái, không đi ngâm nghĩ, đem sự chú ý đặt ở trước mắt công tác trên. Cách đó không xa, Toàn thân áo đen, mang theo mũ trùm tiểu ca hơi tối đầu, kéo thấp mũ trùm. Che mặt trên cái kia bỗng nhiên nổi lên kỳ lân hoa văn. Nhân gian các loại bàn tán sôi nổi tạm thời không đề cập tới. Một bên khác, thời gian kéo về đến cõi âm. "Chủ nhân, ta đã về rồi." Nhin từ thập bát điện cửa lớn chạy vào bóng người kia. Giang Lâm đột nhiên cảm giác ra thấy, không thể lại để quả cầu cơ khí như thế tiếp tục nữa. Chính muốn nói chuyện. Sân chủ đài trong không gian, một tên đội viên đi ra. Trên tay bưng một đĩa hơi có chút hồ sợi khoai tây, hướng về thập bát điện bên này bài tới. Kim Dạ mới vừa vừa đi vào điện bên trong, liền phát hiện điện nghệ gỗ ở ngoài yên tĩnh. Dương mắt vừa nhìn, chỉ thấy đội trưởng cùng Hứa Nam một mặt trầm mặc, muốn nói lại thôi. Mà một bên khác, phốc. Bởi vì quá mức kinh ngạc, Kim Dạng nhất thời nhịn không được. Điện trung ương, một thân trang phục người hầu gái phối trường miệt lưới đen quả cầu cơ khí, chính cười toe toét đứng ở đằng kia. Nghe được âm thanh, không khỏi liếc tréo Kim Dạng một ánh mắt. "Làm sao, ngươi đối với ta quần áo mới có ý kiến?" "Không, không." Kim Dạng mau mau lắc đầu. "Hắn không ý kiến. Gần nhất, 18 trong đội đều biết. Đội trưởng bên người có thêm cái mỹ nữ, xem ra quan hệ còn rất tốt dáng vẻ." Có người nói, bản thể có vẻ như vẫn là người máy, ngâm lại còn rất hăng hái. Có điều, Kim Dạ ánh mắt rơi vào quả cầu cơ khí trên người. Vóc dáng cao gầy, tóc dài tùy ý khoác ở sau lưng, da dẻ trắng nõn, nhan trị không thể chê. Xuyên trang phục người hầu gái là màu đen ngắn khoảng áo đầm, phối màu trắng tạp dề. Lộ ra một đôi bị lưới đen cái bọc, thẳng tắp bắp đùi thon dài. Toàn bộ nhân nhìn qua ngoan ngoãn thuần trắng bên trong, lại để lộ ra một tia gợi cảm. Liền như thế tùy ý vừa đứng, liền tràn ngập vô hình sức mê hoặc. Không thể không nói, bất kể là vóc người, vẫn là nhan trị, đều rất mai nice sở. Muốn lai like đội trưởng yêu thích này khoản a. Kim Dạ vừa muốn, một bên nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Mỹ nhân đẹp thì lại đẹp rồi. Có điều là đội trưởng người ở bên cạnh, toàn bộ 18 trống đội, không ai dám đi trêu chọc. Hắn nhanh chân đi đến đội trưởng trước mặt, cung kính nói, "Đội trưởng, đây là ta ngày hôm nay luyện tập hoạt động." Giang Lâm liếc nhìn cái kia bạn sợi khoai tây, không sai, so với lần trước đều đều không ít. Kim Dạ ánh mắt sáng lên, có chút hơi kích động nói, "Thực tập pen rồi phát ra quỷ khí sau, cảm giác cũng rất thuận tiện. Đối với quỷ khí lực trưởng khống độ cũng so với trước đây cường không ít." Giang Lâm khẽ gật đầu, tiếp tục cố gắng. Kim Dạ ta gặp đội trưởng. Sau khi trở về nhất định không ngừng cố gắng, nhìn theo kim dạng sau khi rời đi, Giang Lâm lại lần nữa nhìn về phía quả cầu cơ khí. Người sau thập phần hưng phấn tiến tới gần, kéo váy quay một vòng, "Chủ nhân, chủ nhân, ngươi xem thấy thế nào? Đẹp mắt không đẹp mắt không?" Quả nhiên, gọi chủ nhân lời nói, "Phải phối hợp trang phục người hầu gái mới đúng vị. Đối đầu nam tính, phải phối hợp lưới đen mới được." Quả cầu cơ khí đáp ý nghĩ. Một bên, Tuấn Nam Yên lặng túi đầu, nắm ra bản thân tiểu bản bản, liệt ra một loạt tên sách, chuẩn bị chờ một lúc để cử cho quả cầu cơ khí. Là thời điểm thay đổi tư đơn. Giang Lâm nhìn mặt trước không ngừng tú xiểm ý với quả cầu cơ khí, im lặng. "Ngươi gần nhất, có phải là quá nhàn? Trứng bảy màu không ở, không ai mang ngươi làm nhiệm vụ thật sao?" Quả cầu cơ khí sững sờ, "Ai? Chủ nhân giọng điệu này, thật giống không tốt lắm." Không chờ nó phản ứng lại, liền thấy chủ nhân quay đầu nhìn về phía Hứa Nam. "Hứa Nam, ngươi gần nhất tu luyện không phải gặp phải bình cảnh sao? Bắt đầu từ ngày mai, cùng quả cầu cơ khí cùng đi tiếp điểm nhiệm vụ, ra đi luyện một chút." "Được rồi, Giang đội." Hứa Nam nghe lời gật đầu, ta cũng cảm thấy là thời điểm đi ra ngoài luyện một chút. Quan tu luyện không cần, rất khó nhận ra được vấn đề chỗ ở. Ai? Quả cầu cơ khí nhìn chủ nhân, lại nhìn xuống nam. Hẹn hẹn hẹn. Các ngươi liền như vậy đánh nghị quyết. Định. Nói tốt đoàn xuống đây. Nói tốt chỉ cần ngươi ngoan, mua cho ngươi đường phố đây. Này, này cùng tư trên làm sao không giống nhau? Chẳng lẽ là mình còn chưa đủ vẹn? Quả cầu cơ khí nhìn vóc người của chính mình, còn có tiểu quân quần. Rõ ràng liền rất hoàn mỹ a. Lẽ nào ta nhìn bạn sai dạ? Quả cầu cơ khí nghi hoặc bên trong. Nói xong quả cầu cơ khí sự tình sau, Giang Lâm nhớ tới vừa nãy hệ thống tiếng nhắc nhở. Đứng dậy, Nói rằng, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Các ngươi đi ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm, chú ý an toàn. Hứa Nam, quả cầu cư khí, được rồi chủ nhân. Được rồi Giang đội. Từ điện bên trong sau khi ra ngoài, Giang Lâm lại đi chủ đài không gian cùng sàn thi đấu chỗ ấy, cùng 18 đội các đội viên nói một tiếng. Đến hiện tại, 18 đội hàng ngày luyện tập, đã không cần hắn mỗi ngày bảo vệ. Dung quỷ khí nấu ăn, mới vừa bắt đầu thời điểm quả thật có chút độ khó. Nhưng theo những ngày qua luyện tập, các đội viên trên căn bản đều quen thuộc loại này quỷ khí phát ra phương thức, cũng biết loại này luyện tập mang theo đến chỗ tốt. Không cần hắn nói Từng cái từng cái mỗi ngày đều gặp đúng giờ quá để luyện tập. Hơn nữa, theo Giang Lâm biết, không ít đội viên coi như hoàn thành rồi nơi này mỗi ngày luyện tập, sau khi về nhà cũng còn sẽ tiếp tục luyện tập. Kính xin tương quan lão sư đến chỉ đạo. Là lấy, coi như hắn tạm thời đi ra ngoài cái mấy ngày, 18 đội vận hành cũng hoàn toàn sẽ không có vấn đề. Chuyện nào to, khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phàm nhân tu tiên. Chương 669, Quỷ sai cũng gọi thức ăn ngoài. Gợi ý của hệ thống, phiêu lưu bình tin tức đã chưa mới, ký chủ bất cứ lúc nào có thể kiểm tra. Hệ thống nhắc nhở lại lần nữa bắn ra đến. Giang Lâm một bên mở ra cõi âm đường lối tuấn vẻ nhân gian đi. Một bên từ trong bao chứa vật lấy ra phiêu lưu bình, đang muốn xem mọi khi như vậy, đem bên trong tờ giấy nhỏ lấy ra xem. Nhưng khi nhìn rõ phiêu lưu bình một giây sau, ngẩn người. Bên trong không có tờ giấy nhỏ. Thay vào đó, là lấm ta lấm tấm ánh sáng, xem đom đóm ví quăng, lạ như một đoàn ánh sao, trôi nổi ở nhỏ nhỏ phiêu lưu trong bình. Đây là cái gì tình huống? Giang Lâm hồi tưởng lại hệ thống trước tuyên bố nhiệm vụ, khen chúc mừng ký chủ phát động cơ tốt lại mẹo, hoàn thành 3 cái phiêu lưu bình tâm nguyện. Vì lẽ đó, này phiêu lưu bình cũng lên cấp. Giang Lâm suy tư, cầm trong tay phiêu lưu bình xoay chuyển đánh giá. Sau đó mở ra nắp bình. Nắp bình vừa mở, bên trong lấm ta lấm tấm quang liện từ từ nhẹ nhàng đi ra. Nguyên bản, Giang Lâm đã làm tốt triển khai kết giới cháo chuẩn bị, nhưng mà những điểm sáng kia sau khi ra ngoài, nhưng không có phiêu đến quá xa, cũng không có tản ra. Liên dừng lại ở phiêu lưu bình miệng bình phía trên, như là một tiểu đoàn tinh vân bình thường. Ở Giang Lâm quan sát thời điểm, tinh vân bên trong lại bốc lên một cái sáng lóng lánh điểm sáng. Lẽ nào mỗi một điểm sáng đều là một cái phiêu lưu bình tâm nguyện? Giang Lâm trong lòng có suy đoán, giơ tay, rọi ra một cái ngón tay, thăm dò tính chỉ trỏ cái kia mới vừa nhô ra điểm sáng. Một giây sau, bị hắn điểm chúng điểm sáng liền hóa thành một tờ giấy nhỏ, lạc ở lòng bàn tay bên trong. Gợi ý của hệ thống, đã nhặt phiêu lưu bình tâm nguyện 11. Giang Lâm thấy thế, lại điểm một điểm sáng. Gợi ý của hệ thống, đã nhặt phiêu lưu bình tâm nguyện 12. Xem ra, nâng cấp phiêu lưu bình có thể đồng thời tuyển chọn nhiều tâm nguyện. Giang Lâm xem trong tay hai tờ giấy điệu, suy nghĩ một chút, đem bên trong một tấm thăm giọ thả lại phiêu lưu bình. Bị thả lại phiêu lưu bình tờ giấy, rất nhanh sẽ một lần nữa biến thành một điểm sáng. Đồng thời, trước mắt hắn lại lần nữa bắn ra hệ thống nhắc nhở không. Gợi ý của hệ thống, đã nhặt phiêu lưu bình tâm nguyện 11 thì ra là như vậy. Đến đây, Giang Lâm xem như là đem này lên cấp Phiêu Lưu Bình công năng mới cho làm rõ. Một, có thể nhiều tùyện. Hai, tùyện hơn nhiều, không muốn làm, có thể lui về. Đối với Giang Lâm tới nói, xem như là ít một chút bị động tính, nhiều hơn một chút chủ quan có thể tùy tính. Rõ ràng công năng tính sau, Giang Lâm đem Phiêu Lưu Bình thu cẩn thận. Sau đó mở ra trong tay tấm kia còn sót lại tâm nguyện tờ giấy. Thấy rõ mặt trên nội dung sau, Giang Lâm lật người, muốn ăn một bữa thiệt lớn. Gà quay vị nướng, trở lại điểm rượu mạnh tốt nhất. Địa chỉ, Vực Đen. Vực Đen Cái kia không phải được ma khí ăn mòn sau thần linh môn đi địa phương sao? Bởi vì nơi đó có một hội vĩnh viễn sẽ không đình chỉ chiến tranh, vì lẽ đó, cũng bị thần các nhân viên xưng là trưởng trưởng. Theo lý thuyết, nơi đó nên chỉ có bị ma khí ăn mòn quá tồn tại, vì sao lại bị phiêu lưu bình bắt lấy Tâm nguyện? Giang Lâm một bên suy tư, một bên thu hồi tờ giấy nhỏ. Một cước bước ra cõi âm đường lối, đi đến nhân gian. Dưới bóng đêm, hắn nhìn một chút phía dưới đèn đuốc huy hoàng thành thị. Tâm nguyện trong tin tức nhắc tới vịt nướng, gà nướng loại hình, hoặc là là cõi âm, hoặc là là, là nhân gian. Cõi âm đồ ăn hắn trong bao chữ vật có một ít. Sau đó chỉ cần bổ sung những người này đồ ăn là được, cũng không biết đối phương trong miệng cái gọi là bữa tiệc lớn là muốn ăn bao nhiêu. Nói chung, trước tiên chuẩn bị thêm chút, mình làm hay là đi quán cơm mua? Giang Lâm lẩm bẩm, mình làm tốc độ đúng là nhanh, nhưng một ít món ăn cần đi học, lọ nướng cái gì cũng cần mua. Trực tiếp đi mua lời nói, cũng phải chờ rồi biết. Mặc kệ là loại nào, đều cần thời gian nhất định. Các loại tâm tư nhanh chóng ở trong đầu sẽ qua, Giang Lâm suy nghĩ một chút, trực tiếp hướng về Jolend tiểu khu bay đi. Gọi thức ăn ngoài đi, thuận tiện cấp tốc Có thể một bên nấu ăn, một bên chờ các đầu bếp đem món ăn làm tốt đưa tới cửa, gấp đôi hiệu suất. Dôlen tiểu khu, tuy nhiên đã màn đêm thăm thẳm, nhưng trong tiểu khu như cũng có không ít gia đình bên trong còn đèn sáng. Mơ hồ còn có thể nghe được một ít trung khí mười phần âm thanh, kích động đến gào gào gọi. Lúc này, đại gia còn chìm đắm ở trước đây không lâu cõi âm trực tiếp bên trong, bởi vì để lộ ra đến tin tức quá mức khổng lồ, quá mức chấn động. Mỗi một người đều kích động đến hận không thể không coi ai ra gì. Thậm chí, một ít đen kịt trên ban công, còn có thể nhìn thấy một ít tinh lực rời rạc. Ở nơi đó khu tay múa chân động tứ đánh thứ, động tứ đánh thứ. Giang Lâm lần trước đến, vẫn là kỳ nghỉ. Trong tiểu khu động tĩnh, hắn cũng chú ý tới. Chỉ có điều, hiện tại thời gian, khoảng cách hắn đóng lại phòng trực tiếp đã qua mấy tiếng chứ? Bởi vì đi ra trước, hắn ở trụ đài trong không gian nhiều chỉ điểm một cái các đội viên. Vì lẽ đó trì hoãn một ít thời gian. Một ít thời gian không gặp, những nhân loại này dân mạng vẫn là như thế có sức sống. Giang Lâm vừa muốn, một bên đi đến lầu số 5 trước, tìm tới số 1503 căn nhà, trực tiếp từ cửa sổ bay vào. Vào nhà trước, hắn thuận tiện xem mắt sát với Úc. Sất Vệ Úc, phòng khách ánh đèn sáng tỏ. Thân Tuyệt nằm nghiêng ở màu nâu nhạt trên ghế sofa, một mặt hưng phấn xem điện thoại di động. Hai cái ngón cái thỉnh thoảng gõ lên màn phím, tựa hồ đang cùng ai tán gẫu. Trên khay trà, còn có chưa kịp thu thập bát đũa. Cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua rất thi vị. Giang Lâm liếc mắt nhìn, liền thu hồi năng lực nhiệt biết, trực tiếp đi vào trong phòng ngủ, tìm tới điện thoại di động. Bởi vì quá lâu vô dụng, điện thoại di động tự động tắt máy. Giang Lâm kéo dài tủ đầu giường phía dưới ngăn kéo, lấy ra cáp dữ liệu cho điện thoại di động sạc điện. Tích, hoàn nên sử dụng hoa quả điện thoại di động. Giang Lâm mở ra điện thoại di động, trực tiếp tiến vào giao đồ ăn mặt giấy. Đầu tiên là đặt hàng các loại tê tai tôm, hấp cua lớn, heo sữa quay, các loại, như thế đến cái mười mấy phần. Sau đó lại tiến vào siêu thị mặt giấy, mua rau dưa, lò nướng, gà vịt các loại vật liệu. Cuối cùng, lại mua mấy chục bình rượu. Rượu đỏ rượu đế cái gì đều có. Đến thời điểm, mặc kệ đối phương muốn uống loại nào cũng không thiếu. keng, thanh toán thành công. keng, thanh toán thành công. Nhìn lượng lớn lượng lớn biến mất chỉ giờ mờ mờ. Dù cho đã có tiền, Giang Lâm trong lòng như cũ cảm giác được một tia xá xỉ. Nhiệm vụ của lần này chi tiêu hơi lớn a. Nếu là đến thời điểm đối phương ăn không được nhiều như vậy, hắn liền đóng gói mang về, cùng sát vách hàng xóm đồng thời giải quyết đi. 30 phút giao hàng tận nơi thời gian. Giang Lâm tính toán lại thời gian, làn sóng thứ nhất đến hẳn là những người nguyên liệu. Đến thời điểm một bên nấu ăn, một bên chờ mặt sau những cá đó tôm giao đồ ăn. Phòng trường nhiều nhất 2 giờ là có thể chuẩn bị xong xuôi. Nay vẫn là tính cả đầu bếp, nhân viên giao đồ ăn, trên đường khả năng xuất hiện một ít tình huống ngoài ý muốn dưới. Không thể không nói, nhân dân những năm gần đây phát triển là càng ngày càng tốt, cũng càng ngày càng tiện lợi. Chuyện nào to khả hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phàm nhân tu tiên. Chương 670, chỉ cần hắn gọi đến rất lớn tiếng, Hoàng sợ liền không đối kịp hắn. Chờ đợi thời gian trong, Giang Lâm lật qua lật lại điện thoại di động. Hoẻ chặt bên trong, thân kiệt cho hắn phát ra mười mấy cái tin tức. Có lúc là coi âm phòng trực tiếp liên tiếp, có lúc là một ít thật vật chia sẻ, còn có liều tịt tịt mặc cả cái gì. Gần nhất một cái tin tức, là ngày hôm qua. Lập chính viên cũng không thể ngốc, thân kiệt Giang ca, người bên kia công tác như thế nào, là ổn định lại sao? Nhìn thấy cái tin tức này, Giang Lâm mới nhớ tới đến trước về cõi âm thời điểm, nói với thân kiệt chính là xem công tác đi tới. Giang Lâm, Ân, ổn định lại. Trong lúc công tác, không thể thường thường xem điện thoại di động. Cùng cụt. Giang Lâm mới vừa về xong tin tức, công lớn chỗ ấy liền xuất hiện một đạo nhỏ bé tiếng vang, như là ở dùng món đồ gì mở khóa như thế. Cùng cụt. Cùng cụt. Cái tiếng nhỏ bé mở khóa thanh ở Giang Lâm nghe tới, hãy cùng cầm kèn đồng ở bên thai gọi như thế rõ ràng mà không thể coi thường. Năng lực nhận biết thoáng tìm tòi. Liền nhìn thấy một cái thân mang quần đen áo đen, mang theo mũ lưỡi trai người lùn nam nhân. Cùng một tầng lầu bên trong, Có người mở cửa đi ra, nhấc theo rác rưởi đến hành lang bên trong đi vứt. Mũ Lôi trai nam nhân còn ra dáng lẩm bẩm nói: "Đã như thế nào không gian nghi, lẽ nào nắm sai rồi chìa khóa?" Vứt rác rưởi người liếc mắt nhìn hắn, cũng không để ý, xoay người trở về nhà bên trong đi tới. "Ca." Cùng lớn mở ra. Mũ Lôi trai nam nhân cầm chìa khóa, quang minh chính đại vào phòng, mở ra đèn. Nhìn chung quanh một chút. Sau đó đem trên đầu mũ vung một cái, lộ ra một đầu tóc vàng. Cá lơ phất phơ ở trên ghế sofa ngồi xuống. Xem xem chính mình như thế, đánh giá trong phòng khách tất cả. "Này gia nhà." Tập Vàng từ một tháng trước liền bắt đầu nhìn chằm chằm. Có thể xác định chính là ở tại nơi này nhi người cũng không có dọn nhà. Hơn nữa, phòng trưng là đi xa nhà đi tới, đã có một quãng thời gian không trở về. Mới vừa tiến vào lâu trước, hắn còn ở bên ngoài ngủ một đêm. Không ai từng tiến vào, trong phòng không đèn sáng. Hơn nữa, hắn mò dưới bề mặt trước bàn trà, tích một tầng thất vọng. Mang chút gì điên nghi. Tập Vàng đứng dậy ở trong phòng khách chuyển động. Phát hiện này gian nhà đặc biệt sạch sẽ. Ngoại trừ máy truyền hình, sofa chờ nguyên trang đồ nội thất, căn bản không có gì vật đáng tiền. Một ánh mắt nhìn lại, liền không thấy được có người ở quá duy nhất nhẹ nhàng dễ cầm đi, trái lại là trên ban công cái kia mấy buồn sống dở chết dở chậu nhỏ tài. Tóc vàng tiết một tiếng, nhỏ bãi nước bọt. Quyết định đi buồng trong nhìn. Liền trước hắn cắm điểm lúc quan sát được mà nói, người chủ nhà này mỗi lần mua đồ đều là bao lớn bao nhỏ. Xem ra lại như là rất có tiền dáng vẻ. Hơn nữa độc thân, không công tác, hình dạng đơn chính. Hãy cùng hắn trước đây tiếp xúc qua, một số giới nhà phú nhị đại như thế. Người như thế bên người tùy tùy tiện tiện một cái đồng hồ đeo tay, một cái điện thoại di động. Qua tay sau liền đủ hắn mấy tháng tiền sinh hoạt. Phòng ngủ bên trong, Giang Lâm nhìn trên đất cái kia ngụm nước bọt, nhíu mày chính mình có điều là một quãng thời gian không trở về, ngay lúc liền bị người nhìn chằm chằm. Ngón tay hắn giật giật, tắt điện thoại di động. Màn hình tối sầm lại, toàn bộ thân thể nhất thời hòa vào trong bóng tối. Một luồng âm u hàn lạnh khí tức tự phòng ngủ bên trong tràn ngập ra ra. Ca. Cửa phòng ngủ mở ra. Từng tia một ánh sáng chiếu xuống đi vào. Trong phòng như tốc vàng dự liệu, không có bất kỳ người nào ở lại ký túc. Hắn trực tiếp mở ra phòng ngủ đen, bắt đầu ở trong phòng ngủ bắt đầu đi loan quanh. Dưới đáy giường, đầu giường, ngăn tủ. Những thứ này đều là hắn tìm đồ vật địa phương. Mẹ kiếp, cái tên này sẽ không cái gì đều không lưu lại đi. Từ đầu giường tìm tới cuối giường, tóc vàng kiên trì cũng bị tiêu hao hơn nữa. Không nhịn được máng một câu, muốn thật là không có thứ gì, vậy hắn tháng này chẳng phải là Bạch nhìn chăm chú. Vừa nghĩ tới đó, trong lòng lập tức liền đến hỏa khí. Xoẹt. Đỉnh đầu đèn điện đột nhiên lóe lên một cái. Tóc vàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn, lại tiếp tục tìm kiếm tủ đầu giường. Xoẹt. Đèn điện lại lóe lên một cái. Một đôi chân xuất hiện ở tóc vàng tầm nhìn ở trong. Mâu trắng, lại như là chỉ làm như thế. Tóc vàng tìm đồ vật động tác cứng đờ. Hắn từ từ ngẩng đầu, hướng về nhìn lên đi, liền nhìn thấy một cái đám người giấy như là những người việc tăng lệ trong cửa hàng bán như thế, con mắt muối miệng tất cả đều có, trên gương mặt còn đánh hai mạt quay hàm hổng, hai mắt con con nhìn hắn. Mẹ nó, tóc vàng thân thể đột nhiên ngửa ra sau, đặt mông ngồi dưới đất. Huyết dịch cả người phản phất trong nháy mắt cứng lại rồi. Trái tim kinh hoàng. Xoẹt. Đèn điện lóe lên một cái. Trong phòng tầm mắt tối sầm lại, chờ ánh đèn một lần nữa sáng lên lúc. Cái kia hù dọa đâm người giấy đã không thấy bóng dáng. Tóc vàng ngây người 2 giây, sau đó nhanh chóng động lên. Đem trong phòng trên dưới phải trái, xem cửa sổ ngăn tủ lật mấy lần. Đều không có lại nhìn tới cái kia đâm người giấy. Phản phất từ đến đều chưa từng xuất hiện như thế. Hảo giác, tóc vàng con ngươi giật giật, tầm mắt rơi vào duy nhất còn không đi tìm địa phương. Gầm giường, hắn không chút biến sắc điệu lui về phía sau hai bước, sau đó đột nhiên ngã xuống vừa nhìn. Dưới giường, một cái lau quai hàm hồng đâm người giấy chính cười dịu dàng nhìn hắn. Trong miệng phát sinh thanh âm cổ quái, hi hi hi, hi hi hi hi. Bốn mắt nhìn nhau, tóc vàng cả người mồ hôi mạo đều rực lên, từ đầu ma đến chân. A a a a. Tóc vàng không nhịn được quay về gầm giường kêu to lên. Một bên gọi một bên bỏ lên, hướng về ngoài cửa chạy. Phản phất chỉ cần hắn gọi đến rất lớn tiếng. Hoàn sợ liền không đuổi kịp hắn, liền sẽ có người đến tú hắn. Hoàn toàn đã quên chính mình mục đích của chuyến này, cũng đã quên chính mình là ăn cướp. A a a. Hắn một đường chạy ra môn, đi đến thang máy trước mặt, dùng sức mà ấn xuống hướng phía dưới nút bấm. Dừng lại, dừng lại, dừng lại. Một giây sau, cái tiết thang máy dĩ nhiên thật sự ngừng lại. Tóc vàng không chút nghĩ ngợi liền chạy tiến vào, cấp tốc ấn xuống nút đóng cửa. Lại phản xạ có điều kiện ấn xuống lầu 1 nút bấm. Theo thang máy từ từ đi xuống hành đi. Hắn mới thở hổn hển, một chút tỉnh táo lại. Trái tim còn ở rầm rầm này. Mới vừa cái kia là cái gì? Chẳng lẽ mình thật gặp phải thứ không sạch sẽ? Không không không, hắn chỉ là ăn trộm cái đồ vật, có hay không giết người. Tại sao có thể có quỷ đồ vật tìm đến cửa? Tốc Vàng nỗ lực động viên chính mình. Một hồi lâu mới từ từ tỉnh táo lại. Tầm mắt rơi vào sàn thang máy mấy mấy trên, bỗng nhiên cảm giác có gì đó không đúng. 10, 9. Này thang máy làm sao như thế chậm? Keng. Thang máy ở lầu 4 mở ra. Tốc Vàng cho rằng có người tới. Có thể cửa thang máy mở ra sau, bên ngoài không có một bóng người. Hắn thần kinh lại lần nữa căng thẳng lên. Chỉ chốc lát sau, cửa thang máy tự động khép lại. Từ từ hướng về lầu 1 hạ xuống đi. Hô tóc vàng thở ra một hơi. Hô. Một luồng khí lạnh rơi vào hắn sau gáy trên. Ẩm. Tóc vàng một cái hầu nhảy, phía sau lưng đột nhiên kề sát tới lạnh lẽo cửa thang máy trên. Xoẹt. Trong thang máy ánh đèn lóe lên đến. Một đạo tóc hai bù xù thân ảnh màu trắng chiếu vào phía trước cửa thang máy trên. Á a a a, ngươi đừng tới đây. Tóc vàng không ngừng mà sau này dặn bảo, một bên nhìn màu đỏ thang máy mấy. Kì rì rì. Tại sao có đến đây? Một đạo tiếng cười duyên tự sau lưng của hắn vang lên. Một đôi tay từ từ từ thang máy trong vách rũa ra đến tìm thấy trên mặt của hắn. 3 2 1 keng. Cửa thang máy mở ra, tóc vàng giống như điên đi ra ngoài. A a a có quỷ a a. Chương 671, ta thật trùng a. Mau đưa ta bắt đi đi. A a a có quỷ a a. Tóc vàng một bên chạy, một bên hô to. Mới vừa chạy đến cửa tiểu khu, liền bị bảo an ngăn cản. Vị huynh đệ này, vị huynh đệ này, ngươi làm sao? Bảo an nói, còn hướng về tóc vàng phía sau nhìn một chút. Không nhìn thấy có món đồ đổ gì đổi theo a. Quỷ, có ma. Tóc vàng căn bản không dám trở về xem. Vừa quay đầu lại, Cái cổ liền thật lạnh thật lạnh, như là bị món đồ gì thổi hơi lạnh như thế. Có ma, có ma. Bảo An, huynh đệ ngươi bình tĩnh đi. Mới vừa xảy ra chuyện gì? Là có người dọa ngươi sao? Tóc vàng một mặt sợ hãi, ta nhìn trong chú cái kia gian nhà một tháng, chẳng trách người kia không trở lại ở, nơi đó có quỷ bởi vì nơi đó có ma. Cái kia trong phòng tuyệt đối chết quá người. Sớm biết ta liền không đi, sớm biết ta liền không đi. Bảo An đọng việc nói, không có hoàng hay không, đi vào uống ngủ nấp đi. Trong lòng nhưng cân nhắc tóc vàng lườm nói, hắn nghe, làm sao có gì đó không đúng đây? Không giống như là nghiệp chủ cũng như là, hắn đánh ra tóc vàng, một bên động viên đối phương, một bên báo cái cảnh, chỉ chốc lát sau, xe cảnh sát liền đến, nhìn thấy cái kia một thân cảnh phục bóng người từ trên xe bước xuống, tóc vàng dĩ nhiên lâu không gặp cảm nhận được cảm giác an toàn, cái cổ không nguội, phía sau lưng cũng không có loại kia sợn cả tóc gáy cảm, đáy lòng phảng phất có cái âm thanh đang nói, chỉ có đi đồn cảnh sát tự thú, mới có thể sống sót, nhanh đi tự thú, nhanh đi tự thú. Hai tên cảnh sát mới vừa đi tới bảo an đình cửa, tóc vàng liền cấp thiết đánh tới. Một mặt nhìn thấy ân nhân cứu mạng dáng dấp, kích động nói, "Cảnh sát đồng chí, dẫn ta đi đi." Hai tên cảnh sát liếc mắt nhìn nhau, đối với cái nải kỳ hoa mà lại tích cực thì cầu, cảm thấy không tên. Đồng chí, ngươi đừng nổi, chúng ta sẽ không tùy tiện bắt người. Tóc vàng sốt ruột, một phát bắt được cảnh sát tay, dẫn ta đi. Dẫn ta đi. Ta là ăn trộm. Ta ngày hôm nay chính là đến ăn trộm đồ vật. Ta trước cũng trộm vài nhà. Cảnh sát, ngươi thật sự trộm. Tóc vàng chân thành nói, thật sự không thể lại thật. Cảnh sát vẻ mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, cái kia đi theo chúng ta một chuyến đi. Được được được. Được được được. Tóc vàng mau mau tiến vào xe cảnh sát, trong miệng còn không ngừng mà lẩm bẩm. Nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút, ta muốn đi cục cảnh sát. Nơi đó Dương khí trùng, những người quỷ đồ vật khẳng định không dám theo vào đến. Đúng, đi cục cảnh sát. Suất cảnh hai tên cảnh sát liếc mắt nhìn nhau. Con chưa từng thấy như thế tích cực tự thú, muốn tiến vào cục cảnh sát. Sẽ không phải là báo dạ cảnh, muốn trà trộn vào cục cảnh sát sợ hai ngày chứ. Từ khi cái kia cõi âm phòng trực tiếp đã nói, gặp phải vật bẩn tiểu sau, có thể đi Dương khí trùng địa phương đợi mấy ngày sau, thì có báo cáo tin tức quá mấy lần. Thật là tình huống thế nào đều có. Dân chúng vì tiến vào cục cảnh sát, tự bạo trộm nhà bên trong tiền. Còn có làm lựa rối lựa nhiều ít hơn bao nhiêu tiền. Chờ đã điều tra đi sau hiện, đều không ngoại lệ, đều là sượt cục cảnh sát dương khí. Này, vừa nãy câu hỏi vị kia cảnh sát đưa tay, kéo lại tích cực lên xe tóc vàng. Ngươi nói chuyện cẩn thận, nghĩ rõ ràng lại nói. Báo giả cảnh nhưng là phải chịu đến sự phạt. Xuyên xe thất bại, tóc vàng quay đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy cách đó không xa một cái bóng người màu trắng, chính hướng về bên này thổi qua đến. Nhất thời gấp đến độ sắp khóc. Ta thật sự trộm, ta trộm a. Cảnh sát đồng chí, ngươi có thể hay không tin tưởng ta một hồi, tuy rằng ta yêu ăn trộm đồ vật, nhưng ta lần này nói đều là thật sự. Ta thật trộm a. Mau đưa ta bắt đi đi. Hắn càng như vậy, cảnh sát càng là cảm thấy đến kỳ quái. Lại lần nữa nhắc nhở, ngươi nếu là nói láo, sẽ bị phạt tiền hoặc là giam giữ. Lời còn chưa dứt, tóc vàng liền cướp nói nói. Đúng đúng đúng, dạ dạ, mau đưa ta giam giữ lên. Cảnh sát thấy hắn này thái độ, cũng không khỏi có chút tức giận. Ngươi có biết hay không báo giả cảnh là rất nghiêm trọng. Vạn nhất làm lỡ chân trình báo cảnh người, ngươi gánh chịu nỗi sao? A. Tóc vàng sử sốt. Trước đây mỗi ngày sợ tiến vào cục cảnh sát, mỗi ngày trốn cảnh sát. Không từng muốn, bây giờ muốn vào cục cảnh sát, lại sẽ như vậy khó. Chơi xanh a. Hắn đội nhiệt sâu như vậy sao? Liên tiến vào cục cảnh sát đều tiến vào không được. Ta nói ngươi, cảnh sát còn đang tức giận đây. Trước mắt tóc vàng bỗng nhiên liền phù phù một tiếng, quỳ xuống, hai mắt rơi lệ. Nước nở nói, ta thật sự trộm tiền a, ta thật sự biết sai rồi. Bên cạnh bảo an đều nhìn cái nạn nhân, khuyên nhủ. Cảnh sát đồng chí, ta nhìn hắn nhận sai thái độ rất tốt, phòng trưởng là thật sự biết sai rồi. Cái kia cảnh sát cũng bị tóc vàng này một quỳ cho sợ hết hồn, đều đã quên mới vừa muốn nói gì. Được thôi, chờ lại làm cái ghi chép. Cái đó không sao, cái kia hai đạo vẫn theo tóc vàng thân ảnh màu trắng. Hóa thành hai đạo xương trắng, biến mất ở tại chỗ. Ô Lạp, Ô Lạp. Bảo An Trung Đình. Bảo An nhìn theo xe cảnh sát sau khi rời đi, cầm lấy cốc giữ nhiệt uống một hớp. Cha cha nói, thực sự là cánh rừng lớn, loài chim gì đều có. Vừa mới chuẩn bị về Bảo An Đình ngồi xuống, một chiếc xe gắn máy ở cửa tiểu khu ngừng lại. Trên người mặc hoàng mã quái giao đồ ăn tiểu ca hôm một của họ, "Đại ca, các người này lầu số 5, sau khi tiến vào đi bên nào?" Bảo An thuận miệng nói, "Giao đồ ăn đây. Đi phía trái đi là được rồi. Cảm tạ." Giao đồ ăn tiểu ca nói xong, đem xe mở ra một bên dừng lại. Nhấp theo bao lớn bao nhỏ liền tiến vào tiểu khu. Bảo An uống một hớp, cảm khái nói, chạy giao đồ ăn cũng không dễ dàng a. Nói, xoay người về Bảo An đỉnh chuẩn bị ngồi xuống. Sau một khắc, lại có một chiếc xe đạp điện đứng ở cửa tiểu khu. Đại ca, lầu số 5 đi bên nào? Bảo An, đi vào đi phía trái. Nhìn giao đồ ăn tiểu ca xách một cái giương lớn đi vào, Bảo An lắc lắc đầu. Ta cũng không dễ dàng a. Mới vừa ngồi xuống trong chốc lát, lại có hai, ba cái giao đồ ăn tiểu ca đứng ở cửa tiểu khu. Lần này, bọn họ đúng là không có hỏi cái gì. Bảo An nhưng không nhịn được hỏi một câu sẽ không đều là đi lẩu số năm chứ? Dao Đồ Ăn đám tiểu ca cùng nhau ngẩng đầu lên, "Đúng vậy đại gia, làm sao ngươi biết?" "Đúng, bên kia có vấn đề gì không?" Bảo An đập phá tạt lưỡi, "Không thành vấn đề không thành vấn đề, đi vào đi phía trái đi." Cảm tạ đại gia, nhìn mấy người bao lớn bao nhỏ chạy vào đi. Bảo An bỗng nhiên triển khai liên tưởng. Những này sẽ không phải là giả trang thành Dao Đồ Ăn tiểu ca, trà trộn vào tiểu khu cái gì đặc chiến nhân viên chứ? Nghĩ đi nghĩ lại, hắn lắc đầu một cái, "Bị chính mình nhạt đến. Cường hào hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều a. Cái kia bao lớn bao nhỏ, đến không ít tiền chứ?" Cha cha cha. Chương 672, Giang ca trở về. Ken người đã nhận được tân đơn đặt hàng. Nay một đêm, Zoneland tiểu khu phụ cận giao đồ ăn tiểu ca tất cả đều bận điên rồi. Từng cái từng cái tất cả đều hướng về trong tiểu khu chạy tới chạy lui. Mấy cái tiểu ca gặp mặt, nha, lại là ngươi. Đúng vậy, lại nhận một đơn nhà này. Một lát sau, lại gặp mặt. Thật lạ đúng dịp ha ha ha ha ha. Ở trong thang máy trò chuyện hai câu, sau đó sẽ thứ lao tới với mỗi cái thương gia bên trong. Nhưng mà, còn có so với mỗi cái giao đồ ăn tiểu ca càng bận điên người. Chính là mỗi cái trong cửa hàng đồ biết Rang Lâm mỗi phân món ăn đều điểm 10 10 phân. Cái kia phân lượng, thỏa thỏa lại đơn. Nói như vậy, ban đêm cũng sẽ tiếp đơn điểm, họ Phượng Lĩnh cũng ở doanh nghiệp. Chỉ có điều, căn cứ cửa hàng náo nhiệt trình độ. Có gặp có hai, ba cái đều biết, có chỉ có một cái đều biết. Là lấy, đột nhiên nhận được lớn như vậy đơn, còn muốn vội vàng trong cửa hàng khách mời. Không ít thương gia đều bận bịu đến xoay quanh. Chân không chạm đất. Có thậm chí gọi điện thoại, đem chính mình đi ngủ người nhà cho gọi lên. "Lão bản, mỹ mua số 3 đơn đặt hàng xong chưa?" Một chiếc xe đạp điện đứng ở tê tay tôn hồn cửa tiệm. Tiểu ca mới vừa vừa xuống xe. Liên tiểu chạy vào, hỏi: "Lão bản là vị đại thúc tụi trung niên, chính một bên gọi điện thoại, một bên cho đầu bếp làm trợ thủ. Này bà nương, nhanh lên một chút lên, bận dữ có phải hay không nha?" Nghe được giao đồ An tiểu ca lời nói, hắn cũng không ngẩng đầu lên nói, "Đợi được lên." "Còn có ha ha, lớn như vậy tờ khai, nào có như vậy nha nha. Đầu bếp đều bận dữ ngắt rồi." Lúc này, trong quán khách mời thúc giục, "Lão bản, chúng ta còn bao lâu?" Lão bản mau mau ngẩng đầu, lộ cái mặt, nhanh hơn nhanh hơn, chớ hoảng sợ mà. "Lưu lại nhiều đưa hai người các ngươi bình giợt ha." Ứng phó khách mời thời điểm, Động tác trên tay của hắn cũng không dừng lại. Tiệm này bình thường cũng là như vậy cố định mấy bàn khách mời, ai có thể nghĩ tới, lại đột nhiên nhiều nhiều như vậy tờ khai. Tuy rằng bọn họ bình thường gặp nhiều tiền vào chút hàng, nhưng bình thường chỉ xử lý cùng ngày gặp dùng đến nguyên liệu nấu ăn, bằng không liền sẽ không quá mới mẻ. Hơn nữa đầu bếp chỉ có một cái, vào lúc này mới sẽ như vậy bận rộn. Có điều, bận đủ quy bận đủ, lớn như vậy tờ khai có thể đều là tiền. Không lý do tiền đều đưa đến trong tay, còn chưa muốn. Lão bản, no rồi à, số 5 đơn đặt hàng đã khỏi chưa? Lúc này, lại có một cái giao đồ ăn tiểu thư đến. Người còn không có vào, âm thanh trước hết đến. "Lão bản, không có khỏe hay không, vội vào đây." "Như thế bận bịu a." Giao đồ ăn tiểu ca cùng giao đồ ăn tiểu thư liếc mắt nhìn nhau, giữa hai người phảng phất xuất hiện một vẻ cánh lựa. Ai sẽ trước tiên bắt được đơn đặt hàng? Tình liệt bầu không khí chỉ kéo dài một giây, hai người liền từng người thu hồi ánh mắt. Giao đồ ăn tiểu thư sau này chủ đi đến, "Lão bản, không ngại ta hỗ trợ chứ?" Giao đồ ăn tiểu ca thấy thế, cũng theo sát sau, "Ta cũng tới." "Hả?" Lão bản bận bịu hôn mê, chờ hắn đem trong tay món ăn đều xử lý tốt sau, ngẩng đầu nhìn lên, hai vị nhân viên giao đồ ăn cũng không thấy. Mới phản ứng được mới vừa hai người nói cái gì. Sau này chủ vừa nhìn, "Này, các ngươi." Lời còn chưa dứt, liền thấy hai người thật lòng được vào V.L. Dao đồ An tiểu ca dựa tay dựa nồi kiếm tốn hùng đất. Dao đồ An tiểu thư đã bắt đầu châm lửa, chảo nóng. Tư thế kia, xem ra thông thạo vô cùng. Liên một bên đầu bếp đều sững số trong chốc lát. Trong phòng bếp, thông thả thời điểm, lão bản cùng đầu bếp cũng sẽ làm một ít nó đồ ăn, vì lẽ đó táo cùng bà là đủ. Lão bản ngây ngốc nhìn một lúc, mới lắp bắp nói, "Các ngươi, các ngươi cổ lên. Ken ngươi đơn đặt hàng đã đưa đến. Ken ngươi đơn đặt hàng đã đưa đến." Xin chào, người giao đồ ăn. Một người mặc hoàng mã quái giao đồ ăn tiểu ca vội vã từ trong thang máy đi ra, trên tay ôm một đống lớn giao đồ ăn túi, vài cái điện thoại di động, đang chuẩn bị cùng đơn chủ liên lạc một hồi. Bởi vì đêm tối khuya khoắt, gõ cửa hoặc là lớn tiếng, dễ dàng bị người trách cứ. Bình thường đưa món ăn, bọn họ đều sẽ sớm gọi điện thoại hoặc là phát cái tin tức. Điện thoại mới vừa chuyển được, hắn lời còn chưa nói hết, xoay một cái loan. Liền nhìn thấy số 1503 gian nhà cái kia mở ra cửa phòng, cùng với cửa cái kia xếp thành núi nhỏ tự giao đồ ăn. Trong miệng lời nói nhất thời im bặt đi. Này, này tình huống thế nào? làm chúc mừng dọn nhà. Lúc này, trong phòng ra tới một người da rẻ trắng như tuyết, mặc áo trắng quần trắng từ người trẻ tuổi. Ánh mắt lạc ở trên người hắn, chống chân. Mặc không chút thay đổi nói, "Thả nơi này là được, chúng ta mang vào." Dao đồ An Tiểu Kha ngẩn người, "A, nha, tốt. Ta cho ngươi thả nơi này a. Cửa trông nhiều đồ như vậy, hắn chính là muốn giúp đỡ đem trong lồng lực giao đồ An bỏ vào, cũng không bảo được." Dao đồ An Tiểu Kha đem đồ vật để dưới đất. Trước khi rời đi, hắn liếc nhìn trong phòng. Người trẻ tuổi kia cũng không có đáp lại, chỉ là trầm mặc đem đồ vật một chuyến chuyến mang vào. Trên mặt của hắn từ đầu tới cuối đều không có bất kỳ dư thừa vẻ mặt, như làm mà đơ, vừa giống như là một cái vô tình nhân viên quân vạc, đương nhiên sẽ không thừa bao nhiêu vẻ mặt, bởi vì đó là Giang Lâm ở đưa ăn cấp lên xe cảnh sát sau, Lâm thời chật đi ra đâm người giấy, chuyên môn dùng để ứng phó những loại nhân viên giao đồ ăn, cũng đương nhiên không dùng được, không cần nhiều như vậy vẻ mặt. Gặp vận chuyển đồ vật, nhìn thấy nhân viên giao đồ ăn sẽ nói một đôi lời, liền đụ, cửa, ở bên ngoài bán tiểu ca sau khi rời đi, đâm người giấy cũng cũng không đội với đem đồ vật toàn rời vào đến. Một chút, một chút, kỳ kèo phối hợp giao đồ ăn đám tiểu ca đưa món ăn tốc độ, cửa vĩnh viễn chồng một ngọn núi nhỏ. Để những người nhiệt tình nhưng bận rộn giao đồ ăn tiểu ca, cũng căn bản không nhấc lên được hỗ trợ đưa vào tâm tư. Ngoại trừ cửa đâm người giấy, ở phòng khách trên ghế sofa, còn có một cái to bằng lòng bàn tay người giấy. Người giấy hình dạng cùng chỉ lệnh liền càng đơn giản, chỉ cần gặp tiếp cuộc điện thoại, lúc cần thiết giữ 2 tiếng là được. Mà Giang Lâm đây, từ trước hết giao đồ ăn đơn đặt hàng đưa đến sau, hắn liền bắt đầu hành động. Phá vali, lấy ra lò nướng, đồ gia vị, con vịt các loại nguyên liệu. Sau đó vận dụng quỷ khí Ở trong phòng bếp trình diễn một hồi biết bay con vịt, cùng sẽ tự động tắm rửa sạch sẽ rau dưa. Hình ảnh này, dù là được gọi là vạn năng giao đồ ăn đám tiểu ca thấy, phòng trưng cũng sẽ bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Thành âm gì? Savic, thân kiệt chính đang trên ghế sofa chơi điện thoại di động. Bởi vì đêm nay cói âm trực tiếp tuôn ra đến liêu quá nhiều, hắn cùng thành viên nhóm giờ khắc này đều còn ở nhiệt tán gẫu ở trong. Vừa mới hơi mất tập trung, liền cho tới hiện tại. Dù cho giao đồ ăn tiểu ca cùng đâm người giấy đều hạ thấp giọng cùng động tĩnh. Nhưng liền ở tại sảnh vách, như thế nhiều lần tiếng bước chân cùng các loại giao đồ ăn túi ầm thanh, cũng vẫn là truyền vào thân kiệt bên hai. La sẽ ra chuyện gì sao? Thân kiệt nguyên bản không để ý, nhưng là thanh âm kia kéo dài một hồi lâu, đều còn chưa kết thúc. Hắn không khỏi đứng dậy, đi đến mắt mèo nhìn một chút. Nay vừa nhìn, liền nhìn thấy ba bốn nhân viên giao đồ ăn đồng thời từ thang máy bên kia chạy tới. Trong lồng ngực không có chỗ nào mà không phải là ôm một đống lớn giao đồ ăn. Mẹ nó, hơn nửa đêm gọi nhiều như vậy giao đồ ăn, đây là bị ai bổ xem ăn ba sao? Thân kiệt trong lòng kinh ngạc, chóp mũi đã nghe thấy được từng trận hương vị. Malu Dấm lưu, thơm ngọt. Harryu, dù cho đã ăn xong cơm tối, trong miệng như cũng không hăng hái phân bố ra nước bọt. Khá lắm, hơn nửa đêm phóng động. Thân Tuyệt mắt thấy mấy cái nhân viên giao đồ ăn ở trong hành lang nhìn chung quanh một chút, sau đó trực tiếp hướng về nhà hắn sắt vách đi. Chờ chút. Sắt Vách. Sắt Vách không phải Giang Ca nhà sao? Bởi vì Giang Ca quá lâu không trở về, hắn ngay lập tức đều không phản ứng lại. Giang Ca trở về. Chương 673, ở tại vực đen bên trong nhân. Giang Ca trở về. Thân Tuyệt không nhịn được mở cửa, hướng về sắt vách nhìn lại. Số 1503 cửa chỉ chắc người trẻ tuổi đối ngoại bán đám tiểu ca nói một tiếng, "Thả nơi này là được, chúng ta mang vào." Nói xong, liếc nhìn sát vách thân thiện, không có xuyên hoàng mã quái, cũng không có la máu qua ngoài. Chấp hành chỉ thị tiếp theo. Người trẻ tuổi trôi trống ánh mắt chạy xe không hai giây sau, máy móc giống như nói, "Xin lỗi, làm phiền." Sau đó cũng mặc kệ đối phương nói cái gì, xoay người tiếp tục chậm chạp nâng lên trên đất giao đồ ăn. Thân thiện, không có chuyện gì không có chuyện gì, âm thanh cũng không hề lớn. Hắn nhìn người trẻ tuổi kia một ánh mắt, cùng Giang Ca hoàn toàn không giống. Lẽ nào Giang Ca dọn nhà? Đây là mới truyền đến. Nghĩ đến này Hắn cũng không lo nổi nói thêm gì nữa, mau mau về trong phòng, cầm điện thoại di động lên cho Giang ca xem tin tức. Đồng thời, cũng nhìn thấy Giang Lâm trực về cái kia tin tức. Lập trình viên cũng không thể ngốc, thân kiện công tác ổn định lại là tốt rồi, chúc mừng Giang ca. Lập trình viên cũng không thể ngốc, thân kiện đúng rồi Giang ca, ngươi dọn nhà sao? Phát xong tin tức sau, như thường không có được hồi phục. Hắn thuận lợi phủi đi đến GGG giúp chặt mặt giấy. Vừa vặn nhìn thấy các thành viên nhóm đang nói chuyện một cái tân đề tài. Các ngươi nói, Tương thủy thôn người thật sự toàn quân bị dị sao? Thế tiên sinh nỗ lực một cái cũng không bảo vệ Thân Kiệt liếc mắt nhìn, mau mau gia nhập để tại ở trong. Vấn đề này, cũng là hắn vẫn đang xoắn xuýt. Tề Tiên Sinh khi còn sống, vì là tương thủy tôn làm nhiều như vậy chuẩn bị. Trước khi rời đi, càng là bố cục nhiều như vậy, lẽ nào thật sự một cái cũng không bảo vệ sao? Chờ thân Kiệt ở trong đám trò chuyện một trận qua đi, lại lần nữa phục hồi tinh thần lại. Đã qua một hồi lâu, lúc này, hắn mới nhớ tới sát vách người trẻ tuổi kia. Nhiều như vậy giao đồ ăn, nhìn qua rất bận ráng vẻ. Hắn có phải là nên đi giúp một chuyện? Thân Kiệt suy nghĩ một chút, đứng dậy mở cửa liếc mắt nhìn, lại phát hiện đi ra trên trống rỗng, không có giao đồ ăn cũng không có nhân viên giao đồ ăn. Một trận yên tĩnh, xem ra là đã hết bận. Sau đó có cơ hội lại cẩn thận chào hỏi đi. Thân Kiệt lẩm bẩm một câu, ngược lại cũng không nghĩ nhiều. Ầm. Kéo lên cổng lớn, tiếp tục chơi điện thoại di động đi tới. Satvec, 1503 Giang nhà. Giang Lâm đã thu công. Nhà bếp cũng đều ở quỷ khí dọn dẹp dưới, thu thập xong. Đồng thời, điểm giao đồ ăn cũng tất cả đều đưa đến. Hắn đem sở hữu đồ ăn đều dọn dẹp một chút, đang chuẩn bị bỏ vào túi chứa đồ. Suy nghĩ một chút, vẫn là từ hệ thống trong trung tâm mua sắm mua một cái tiểu nhân giới tự không gian. Đem nhân loại làm những người giao đồ ăn, đơn độc thả vào. Để tránh khỏi nhiễm phải quỷ khí, vạn nhất đối phương kia ăn, liền một chút quỷ khí đều chịu đựng không được đây. Đem đồ ăn đều thu thập xong sau, Giang Lâm liền chuẩn bị xuất phát. Cho tới hiện tại là nửa đêm. Vực đen cái kia vị trí, ngày trắng đêm đen có trọng yếu không? Không trọng yếu. Thu hồi đơn giấy cùng người giấy thời điểm, tầm mắt của hắn lạc ở một bên trên điện thoại di động. Trên màn hình bắn ra hai cái tân tin tức, La Thần kịp phát. Sau khi xem xong, Giang Lâm ngón tay giật giật. Giang Lâm, không giọng nhà. Giang Lâm, gần nhất trở về một chuyến, hết bận mời ngươi ăn cơm. Hồi phục xong sau, hắn đem điện thoại di động tiện tay đặt ở trên ghế sofa, đang muốn từ cửa sổ bay ra ngoài. Dừng một chút, ở cửa khóa lên lưu lại một tia quỷ khí, để tránh khỏi lại có người nào thừa dịp hắn khuất ở, đem trong phòng đồ vật cho trộm. 3000 nguyên điện thoại di động, vậy cũng là tiền mua. Vực đen vị trí khu vực, một ánh mắt nhìn lại, cùng phổ thông sơn, lâm, vết núi treo leo không khác biệt gì, nhưng thực, cả ngọn núi bên trong đều có một loại nào đó cấm chế, người bình thường căn bản không vào được. Cái này cũng là Giang Lâm lên cấp đến Minh khiến cảnh sau, mới nhận ra được. Tuy rằng không có rõ xét đến toàn cảnh, Nhưng vẹn vẹn là một góc, liền để hắn có loại con kiến dò xét tinh nguyệt chi dung cảm giác. Nghĩ đến thiết trí cấm chế này người, cũng là một loại nhân vật hết sức khủng bố. Hao nào, hao nào. Đêm gió gào thét mà qua. Theo Giang Lâm rơi vào vực đen lối vào, đứng ở trên núi đá. Chu vi phong cũng yên tĩnh lại, biến thành từ từ gió nhẹ. Giang Lâm nhìn đen kịt một mảnh núi rừng, bởi vì nơi này ở nấp, quanh năm không người qua lối. Núi rừng bên trong cũng xuất hiện một chút chim tức độc vật, nhưng giờ khắc này, trong không khí không có bất kỳ động vật tiếng thê ở. Tiến tính dị thường. Ai là phiêu lưu bình ức người? Giang Lâm suy tư lấy ra tấm kia phiêu lưu bình tờ giấy nhỏ. Lần trước làm nhiệm vụ này thời điểm, tờ giấy nhỏ liền sẽ ở góc nguyện người lại lần nữa ước mỗi lúc, vì hắn chỉ rõ phương hướng. Một giây sau, tờ giấy nhỏ nằm ở Giang Lâm trong lòng bàn tay. Run ống xuyên tự tốc độ, chấm dãi chỉ về bên trái. Giang Lâm nhìn lại, nhưng không có nhìn thấy bất kỳ nhạy nhót vật còn sống. Lúc này, tờ giấy nhỏ lại chấm dãi chỉ về Giang Lâm mà sau. Lần này, Giang Lâm không đúc đích, chỉ thấy tờ giấy nhỏ chấm dãi di chuyển, lại chỉ về bên phải, phía trước. Căng ở Giang Lâm trong tay xoay chuyển một vòng. Sau đó, bất động. Giang Lâm, bất động là có ý gì? là không tìm được, vẫn là cái kia rước nguyện người liền ở đây nơi. Giang Lâm thân hình không lúc nhích, con mắt năng lực nhận biết, nhưng không chút biến sắc đem mảnh đất này nhi lại lần nữa cho nhìn quét một lần. Đương nhiên, hắn tầm mắt ở vách núi nơi dừng một chút. Lẽ nào đối phương thật ở tại vực đen bên trong? Ý tưởng này mới vừa xuất hiện, Giang Lâm liền theo bản năng mà muốn phủ định. Tiến vào vực đen, hoặc là là trong thiên địa bị thu thập lên tuyệt đối ác, hoặc là chính là những người bị ma khí ăn mòn, cũng không còn cách nào chữa trị các tiền bối. Sợ dĩ cũng không còn cách nào chữa trị, chính là liền cảnh trí cũng bị ăn mòn. Lại như Lúc đó hắn từ bệnh viện tâm thần tiếp đi ra thần linh chuyển thế người, Đàm Tiểu Đông. Nhưng thế giới to lớn, không gì không có. Hắn chưa từng thấy, không có nghĩa là không tồn tại. Có điều, muốn hắn giao hàng về đến nhà là không xong rồi. Vực đen không đường rút lui. Câu nói này có thể không phải chỉ là nói suông. Dù cho là những người thần viên trước, cũng không dám tùy ý tiến vào vực đen bên trong. Đi vào, liền không tồn tại đi ra nói chuyện. Nghĩ đến này, Giang Lâm nghĩ đến một cái biện pháp. Nếu không biết xác thực vị trí, vậy hãy để cho vị kia cấp thiết muốn muốn ăn bữa tiệc lớn nước mẹn người chính mình đi ra được rồi. Hắn cũng không di chuyển vị trí, ngồi xuống đất, lại đi trên đất giải ra một tấm đá sớm mua xong siêu cấp đỗ thiệt lớn lót, sau đó mở ra túi chứa đồ cùng giới tử không gian. Ở quỷ khí thao tùng dưới, bên trong mỹ thực bắt đầu một điệp bản, một hộp hộp bay ra, rơi vào món ăn lót trên. Lợn sữa thịt nguội, mùi các cục tôm hùm, tuyết cắt cá hấp xí, lông pha rọ. Hơi gió vừa thổi, các loại hương vị nhất thời tràn ngập ra giữa không trung, hương cay ngọt. Phản phất từng con từng con mê người yêu tình, câu dẫn người khẩu vị. Hàng nào. Trong không khí gió nhẹ thoáng trở nên gấp gáp lên. Giang Lâm nhưng là không nhanh không chậm, một bên đem một đĩa bánh mì vị ra bên ngoài nắm, một bên lấy ra một bình rượu Như Hồng. Mở ra nắp bình, để bên trong mùi rượu nhi tung bay ra. Sau đó là rượu đế, rượu vang, đủ loại khác nhau rượu ở món ăn lót trên xếp hàng ngang. Cuối cùng, hắn lại lấy ra hai phó bắt đũa cùng với hai cái ly rượu. Trong lúc nhất thời, trong không khí phong càng sốt ruột, gào thét, xao động. Giang Lâm nhìn trước mắt bóng đêm, lạnh nhạt nói, có câu nói, có bằng hữu từ phương xa tới, không cũng nói tử. Một cái quý ăn vô vị, như có bằng hữu có thể theo ta đồng thời ăn, vậy thì không thể tốt hơn. Ở quỹ khí gia trì dưới, tiếng nói của hắn truyền đến rất xa. Núi rừng bên trong chim muông đều bị thức tỉnh, nhưng không có một con dám lên tiếng. Ào ào. Trong không khí phong đi nhanh mà qua. Lần này, Giang Lâm rốt cục phát hiện luận khí kia khởi nguồn. Hắn trên mặt không chút biến sắc, tầm mắt nhưng là đột nhiên rơi vào phía trước. Nơi đó, là vách núi, càng là vực đen. Khá lắm, sớm nói như vậy không được sao, thèm chết ta lão này. Ngay ở Giang Lâm nhìn về phía vực đen đồng thời, một đạo khàn khàn, cấp thiết âm thanh đột nhiên tự vực đen phía dưới vang lên. Chương 674, Diêm Vương đại nhân, lại nhỏ con. Khá lắm. Số nói như vậy không được sao, thèm chết ta lão này." Một đạo khàn khàn, cấp thiết âm thanh đột nhiên tự vực đen phía dưới vang lên. Sau đó ở Giang Lâm ánh mắt kinh ngạc dưới, một vệt bóng đen từ bên dưới vách núi đưa ra ngoài. Một tay tóm lấy món ăn lóc trên các món ăn ngon, lại vèo thu về. Tốc độ nhanh chóng, Giang Lâm chỉ cảm thấy cảm thấy trước mắt bỏ ra một hồi. Lại vừa nhìn, trước mắt mâm, hộp liền ít đi gần một nửa. "A a a ăn thật là ngon." Bên dưới vách núi, truyền đến người kia ăn như gùn như sói âm thanh. Đã lâu không ăn được những mấy thứ tốt a a a. Trong chốc lát, bóng đen kia lại lần nữa đưa ra ngoài vô một cái về phía món ăn lốc trên còn lại mỹ thực. Lần này, Giang Lâm rốt cục thấy rõ, đó là một thanh cầu lỗ bị kéo dài tay. Bởi vì sắc trời ám, tốc độ vừa nhanh. Ngón tay còn liều linh hắc khí, mới nhìn, cùng hắn dùng quỷ khí ngưng tụ mà thành quỷ nắm giữ chút tương tự. Tỉ mị nghĩ lại, lần trước hắn đưa thần linh chuyển thế người đến, người sau giãy giụa thời điểm, tựa hồ cũng có như thế một vệt bóng đen, đem đối phương kéo vào. Khi đó, hắn còn tưởng rằng là vực đen một loại nào đó phòng ngự cơ chế. Không từng nghĩ tới, này vực đen bên trong lại vẫn thật sự có vật còn sống. Rốt cuộc là ai? Dĩ nhiên có thể ở vực đen bên trong tiếp tục sống sót, đồng thời còn bảo lưu lý trí. Trong lúc nhất thời, Giang Lâm phảng phất lại một lần, do xét đến thế giới này một điểm nhỏ của tảng băng trìm. Ngay ở Giang Lâm vẻ mặt hoảng hốt thời điểm, vực đen dưới âm thanh kia lại vang lên. "Này tiểu tử, có còn hay không?" Âm thanh đúng là vô cùng không khách khí. Giang Lâm thu hồi tâm tư, hướng về trên đất vừa nhìn. Liên như thế ngăn ngăn mấy phút, dĩ nhiên toàn ăn xong. Hắn liếc nhìn trong lồng ngực vẫn như cũ xoay vòng tròn phiêu lưu bình tờ giấy, không nhanh không chậm trả lời. "Có." Sau đó sẽ thứ mở ra giới tử không gian cùng túi chứa đồ. Bên trong mỹ thực cùng rượu từng loại bay ra, chỉ chốc lát sau liền chiếm đầy toàn bộ món ăn lấp bầu trời. Chưa kịp hạ xuống, liền bị bàn tay lớn kia vồ một cái đi. Giang Lâm cũng không đợi, đối phương ăn bao nhiêu, hắn bổ sung bao nhiêu. May là đến trước, hắn ở Jolland tiểu khu chuẩn, chuẩn bị không ít. Hơn nữa, nhìn lối phương dáng dấp như vậy, tựa hồ cũng không ngại đồ ăn là đến từ còi âm vẫn là đến từ dương gian. Hắn trước đây cùng Tần Chu Chu liên hoan thời điểm, cũng chưa chuẩn bị không ít còi âm đồ ăn. Lẽ ra có thể làm cho đối phương ăn thật ngon một lúc. Giữa núi rừng, gió nhẹ từ từ, chim muông yên tĩnh. Từ Giang Lâm nơi này nhìn về phía bầu trời đêm, Mặt căng như là bị cách một tầng độ vật như thế, nhìn có chút văn mẹo. Thời gian trôi quá rất nhanh, chủ yếu là bên dưới vách núi vị kia ăn được rất nhanh. Mắt thấy Giang Lâm dưới từ không gian, trong bao chữ vật đồ ăn đều sắp muốn thấy đáy. Cái kia từ vực đen bên trong rũa ra đến tay mới chậm lại. Từ từ truyền ra một tiếng ợ no, cách ai, thoải mái. Đã lâu không có ăn được thống khoái như vậy. Người kia than thở một tiếng, ăn uống no đủ sau, bắt đầu cùng Giang Lâm nói chuyện phiếm nói, ngươi lần sau tới bên này ăn đồ ăn, có thể mang điểm cao chất lượng. Thì như trên trời ngàn năm quả đào, vạn năm ngọc dịch cái gì Ngươi địa phủ nên cũng có cơ hội đi đến. Không lên nổi cũng không có chuyện gì, địa phủ những người cao cấp đồ ăn đến một bộ cũng được. Ta nhớ rằng Tây điện có cái thật đâu biết, quan yêu dùng các loại cao cấp nguyên liệu nấu ăn nấu ăn. Nghe vậy, Giang Lâm vừa không tiếp lời, cũng không phản bác, yên lặng tiêu hóa những câu nói này bên trong, bao hàm lượng tin tức. Mãi đến tận, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Khen lên cấp chi nhánh nhiệm vụ, hoàn thành 3 cái phiêu lưu bình tâm nguyện, 13. Xin mời ký chủ không ngừng cố gắng. Khen thưởng gặp đang hoàn thành sau cùng phân phát. Này tiểu tử, ngươi có phải là ở trên người ta thu thập món đồ gì? Vực đen dưới vị kia tiếng nói xoay một cái, đơn nhiên nói rằng: Giang Lâm Cả Kinh, người này lẽ nào có thể cảm nhận được hệ thống tồn tại? Thấy hắn không lên tiếng, vực đen bên trong vị kia sỉ cười một tiếng. Căng thẳng cái cái gì, đến ta loại cảnh giới này sau, trên người có cái nhân quả, số mệnh biến hóa, đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Chờ ngươi đến ta này cảnh giới sau liền biết rồi. Dừng một chút, hắn vừa cười. Ai không phải ta tuổi, ở trên thế giới này, có thể đến già đầu lĩnh ta này cảnh giới, không vượt qua một cái số lần tắc. Ngươi mà, còn sớm mấy và năm, có thể hay không sống lâu như thế đều không nhất định. Vẫn là đừng nghĩ. Giang Lâm. Hắn phảng phất nhìn thấy một ông già dáng rất người, một bên sửa răng, một bên vuốt cái bụng. Nói quát chính mình chuyện cũ. Đại khái là bởi vì hồi lâu không cùng người tán gẫu qua, đối phương một người cũng có thể tự hỏi tự đáp nói buổi sáng. Tiền bối ngươi sống bao lâu? Giang Lâm hỏi. Tiền bối? Vực đen bên trong người tựa hồ thật lòng suy nghĩ một chút, ngươi gọi ta một tiếng tiền bối, không tặt xấu. Là có thể gọi ta một tiếng tiền bối. Ta sống bao lâu? Quá lâu. Nói như thế, các ngươi địa phủ Diêm Vương thấy ta, cũng gọi là cho ta một tiếng tiền bối. Đúng rồi, ngươi là cái nào Diêm Vương địa? Giang Lâm nghe lời của đối phương, hơi tật lưỡi. So với Diêm Vương đại nhân còn sống được lâu, thật là là cái nào thời kỳ tồn tại. Trong lòng kinh ngạc, ngoài miệng lại không đã quên hồi đáp, "Ta là Đông Điện." "Đông Điện a?" Ta ngẫm lại, có phải là cái kia nhóc con? Vực đen bên trong vị tiền bối kia nói, chính là trên đầu dài rà hai cái sừng. "Nhóc con?" Giang Lâm lỡ ngẩn. Diêm Vương đại nhân là đứa nhỏ dáng dấp không sai, nhưng tu vi bại ở nơi đó. Toàn bộ địa phủ, ai dám coi nàng là làm chân chính đứa nhỏ đối xử. Lời này, đối phương có thể nói, nhưng hắn cũng không dám tiếp. "Ha ha ha." Xem ngươi dáng dấp kia, nên chính là nàng." Vực đen lão tiền bối cười đến tự tại, chớp mắt một cái, nàng đều thành địa phủ lão đại rồi ha ha ha. Giang Lâm nghe đối phương sau khi cười xong, không nhịn được hỏi một vấn đề. "Tiền bối tại sao lại ở vực đen ở đây?" Vực đen lão tiền bối cũng không cấm kỵ vấn đề này, có điều là đáp ứng rồi một người thôi. Đáp ứng rồi một người. So với vị này lão tiền bối còn phải xa xưa hơn tụ đại. Giang Lâm đang ngẩn, liền nghe cái kia lão tiền bối tiếng nói xoay một cái. Mang theo đắc sắc nói, "Không có ta lão này thủ ở chỗ này, các ngươi những này đến đưa chuyển thế người tiểu tử, sớm đã bị này vực đen cho lôi vào." Trong này giam giữ, không phải là vật gì tốt." Giang Lâm nghe vậy, trong lòng tính ý càng sâu một phần. Quả nhiên, vị tiên bối này là tương tự với vực đen người gác cổng như thế tồn tại. Lời nói đến đây, hắn không nhịn được hỏi một câu, lẽ nào thật không có biện pháp giải quyết sao? Hỏi xong sau, hắn mới phản ứng được, chính mình hỏi một câu phí lời. Muốn thật sự có biện pháp giải quyết, còn có thể đợi được hiện tại. Nhưng chưa từng nghĩ, vực đen lão tiền bối không chút do dự đáp, "Có a. Nếu là không biện pháp giải quyết, lão gia hỏa ta thủ ở chỗ này làm gì? Sớm muộn gặp có biện pháp giải quyết. Chỉ có điều, không phải hiện tại. Còn muốn chờ?" Còn muốn chờ? Chờ bao lâu hắn cũng không biết, hay là người kia trở về, ước định hoàn thành thời điểm, tất cả liền đều có thể giải quyết. Chương 675, thần lực cùng quỷ khí có thể dung hợp. Được rồi, ngươi cũng đừng luôn sự ở chỗ này, công tác như thế nhà sao? Không đợi Giang Lâm tiếp tục hỏi, vực đen lão tiền bối liền bắt đầu đuổi người. Ăn đều không còn, đi mau đi mau, lần sau đến thời điểm nhớ tới nhiều mang tốt hơn ăn. Giang Lâm mặt người, lập tức hiểu rõ. Chính mình hẳn là hỏi một cái nào đó không thể nói, hoặc là đối phương không muốn tâm sự đề tài. Có điều, biết rồi nhiều như vậy. Coi như không có hệ thống nhiệm vụ khế thượng. Chuyến này cũng không tính là đến không. Hắn đứng lên, thu hồi trên đất món ăn lót cùng hồ cơm, mâm những vật này phẩm. Sau đó trùng vách nối chặt tay, đa tạ tiền bối theo ta Hàn Nguyên lâu như vậy, văn bối trước hết cáo từ. Lần sau đến thời điểm, lại cho ngươi mang ăn ngon. Thấy hắn đi được thẳng thắn như vậy, vực đen bên trong vị tiền lão tiền bối không nhịn được lên tiếng nói. Chờ đã. Giang Lâm xoay người lại, tiền bối còn có chuyện gì sao? Khắc hục. Vực đen lão tiền bối hắng giọng một cái, nói, "Tiểu tử ngươi, trong cơ thể có thần lực chứ? Tuy rằng không biết ngươi làm sao thu được, có điều ta xem bên trong cơ thể ngươi hai nguồn sức mạnh ngược lại cũng hòa hợp." Có cơ hội lời nói, không ngại đem chúng nó dung hợp lại cùng nhau thử xem. Dung hợp lại cùng nhau? Giang Lâm là người, quỷ khí cùng thần lực. Này hai loại sức mạnh có thể nói là hoàn toàn khác nhau, cũng chưa từng nghe nói ai trong cơ thể có thể đồng thời tu luyện ra này hai nguồn sức mạnh. Hắn sợ gì có, cũng là bởi vì hệ thống tiên bố phiêu lưu bình nhiệm vụ. Hai nguồn sức mạnh có thể tưởng ăn vô sự chờ ở trong người, hắn cũng cảm thấy rất thần kỳ, chỉ có thể quy công cho hệ thống mạnh mẽ. Hừ, dung hợp lại cùng nhau. Dung hợp không được thì thôi. Vực đen lão tiền bối không nhịn được nói, coi như còn ngươi mới vừa cái kia một bữa cơm. Đi nhanh đi, đi nhanh đi. Đa Tạ tiền bối. Giang Lâm chắp tay, chân thành nói cảm ơn. Lần này, mại đến tận hắn bay khỏi vực đen phàm vi. Vị tiền bối kia cũng không có lên tiếng nữa kêu dừng. Hai nguồn sức mạnh dung hợp lại cùng nhau. Giang Lâm một bên hướng về Jolen tiểu khu bay đi, một bên suy tư. Vị kia lão tiền bối là ai? Vì sao có thể ở vực đen chờ lâu như vậy? Hắn đáp ứng người kia là ai? Địa phủ điện tàng quán ghi chép bên trong, có nhân vật như vậy sao? Đêm phong bay phần phật. Giang Lâm bay qua sơn gia khu, tiến vào phồn hoa trên đường phố không. Ở Jolen tiểu khu xuất hiện ở tầm nhìn bên trong một khắc đó, trong đầu của hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên. Có, điện tang quán ghi chép bên trong, có một vị không biết tuổi tác, không biết dáng dấp tồn tại. Không thể ký, không thể đè. Hắn, vực đen lão tiền bối đáp ứng, sẽ là vị kia sao? Vậy rốt cuộc là thế nào cho rằng tồn tại? Giang Lâm trong lòng không khỏi bay lên một tia hiếu kỳ. Trong ngay mắt, hắn liền tới đến Jolen tiểu khu, tiến vào lầu số 5. Cửa khóa lên cái kia tia quỷ khí không có động tĩnh chút nào, xem ra không ai từng tiến vào. Thần lực cùng quỷ khí sao? Giang Lâm cảm thụ trong cơ thể cái kia tia thần lực Thần lực màu vàng nóng ở một mảnh mênh mông quỷ khí ở trong, như cũ an chi như thái. Hai người không can thiệp chuyện của nhau, hoàn toàn độc lập. Rồi lại tiết lộ một loại nào đó hài hòa. Vị tiên bối kia gặp đưa ra ý nghĩ này, lẽ nào là bởi vì hắn trước đây nhìn thấy người như vậy, có thể đem thần lực cùng quỷ khí dung hợp lại cùng nhau người? Hắc thị. Ngay ở Giang Lâm cùng vực đen lão tiền bối tán gẫu thời điểm. Ngoài âm, Diêm Vương điện bên trong, đang xem văn kiện Diêm La không nhịn được hắt hơi một cái. Thầm nói, ai đang nói ta nói xấu? Bên cạnh trợ thủ nghe, thầm nghĩ ai dám nói Diêm Vương đại nhân nói xấu? Vạn nhất bị ngài cho nghe thấy, Vậy còn không hộ chết quỷ. Ngươi mới vừa mới nói được cái nào? Diêm La cũng không ngẩng đầu lên nói, Giang Lâm đem kỳ lân phát hình ra ngoài. Trợ thủ, đứng. Còn có linh hình thành quá trình, liền những này đều phát sóng đi tới a. Diêm La lẩm bẩm, khóa này truyền bá người quyền hạn không khỏi quá hơi lớn. Dĩ vãng những này có thể đều không truyền đi quá. Theo lý thuyết, những này truyền bá người cái nào có thể truyền đi, cái nào không thể truyền đi. Đang xác định truyền bá người thân phận trước, liền định được rồi. Giang Lâm tại sao có thể có quyền lợi lớn như vậy? Lẽ nào, vị đại nhân kia cảm thấy đến hiện tại là thời điểm sao? là thời điểm khiến người ta biết được tất cả những thứ này. Diêm Vương điện bên trong, Diêm La rơi vào trầm tư. Một bên trợ thủ thấy thế, cũng không nói thêm. Điện bên trong trong lúc nhất thời, chỉ có văn kiện chuyển động âm thanh. Hàng ào, ào. Nhân gian. Giang Lâm trở lại Jolend tiểu khu thời điểm, vốn là không còn sớm. Theo chân trời lộ ra đệ nhất mặt ngân bạch sắc, yên tĩnh trong tiểu khu, nhiều hơn một chút tiếng đồng hồ báo thức cùng giữa mặt thanh. Sếp bằng ở trên giường Giang Lâm, cũng mở mắt ra. Tối hôm qua hắn vẫn đang quan sát trong cơ thể hai nguồn sức mạnh, nhìn có hay không dung hợp độ khả thi. Tuy rằng không có cảm giác được bài xích lực, nhưng hắn đến cùng vẫn không có lập tức thử nghiệm. Người này gian nhà tính nhẫn mại bình thường, vạn nhất dung hợp trong quá trình xảy ra điều gì tình hình, sợ là chỉnh tòa nhà đều phải bị tổn. Lúc trước sơ cấp phòng tu luyện sự tình, hắn đến hiện tại đều còn rõ ràng trước mắt, bởi vì cảnh giới đột phá đem phòng tu luyện trần nhà cho đâm thủng. Đây đủ đồi 10 vạn minh tệ cùng 500 viên hồn thạch. Vì lẽ đó, coi như muốn làm thử nghiệm, cũng muốn đi phòng tu luyện cao cấp mới được. Mắt thấy thời gian gần đủ rồi, Giang Lâm Thu hồi tâm tư, lấy ra công tác bộ, bắt đầu chia phối 18 đội hôm nay công tác. Phân phối xong sau, lại đi tuần tra nhất phiên đội thành viên công tác tình huống. Một buổi sáng rất nhanh sẽ trôi qua. Buổi trưa, hắn đánh xe đến thân kiệt công ty phụ cận, xin hắn đi ra ăn một bữa bữa tiệc lớn. Lúc ăn cơm, thân kiệt còn rất kinh ngạc. Giang ca, ngươi tối hôm qua không phải nói hết bận lại mời ta ăn bữa tiệc lớn sao? Giang Lâm, hết bận a. Nhanh như vậy? Thân kiệt mà người, lập tức nghĩ tới điều gì. Giang ca công tác, phòng trường chính là loại kêu ban đêm chấp hành, vèo vèo vèo đi. Xem là cái gì ám sát hành động, bảo vệ nhiệm vụ loại hình. Giang ca ngươi không cần phải nói, ta đều hiểu. Công nhân nghề này bảo mật tính quá mạnh, nói rồi liền làm trái quy tắc. Chuyện đến mức này, Giang Lâm cũng quen rồi hắn loại này náo đủ hai vì. Nghe vậy, gật gù, cũng không nhiều lời. Ngươi hiểu là tốt rồi. Đúng rồi, ta sau khi có thể có thể hay không thường thường dùng điện thoại di động, Rolls-Royce tiểu khu phòng trừng cũng phải trả phòng. Thân tuyết vừa ăn bữa tiệc lớn, một bên gật gù, ta hiểu, công việc đặc vụ chính là như vậy. Có lúc 1 năm rưỡi tháng cũng không nhất định có thể xuất quan. Hắn nói, bỗng nhiên chỉnh trọng nhìn Giang Lâm. Giang ca, Giang hồ đường xa, núi cao nước chảy, ngươi nhất định phải bảo trọng. Thời đại này, tuy rằng cái gì đều thuận tiện, Có điện thoại di động, có máy bay, nhưng rất nhiều người, nhất định tách ra liền càng chạy càng xa. 3 năm rưỡi đều không nhất định liên hệ một lần. Huống chi Giang Ca loại công việc này, cũng không ai biết bất ngờ cùng ngày mai ai sẽ đến trước. Sống sót mới là đạo lý quyết định. Thân Kiệt lúc nói lời này rất chăm chú, cũng rất chân thành. Nếu như quên hắn cái kia miệng đầy bóng loáng, cùng trên tay không có gặm xong giò lời nói, hình ảnh kia liền càng đê mắt. Giang Lâm gật gù, ngươi cũng là, hảo hảo sống sót. Thân Kiệt thoải mái đáp lại, hừ, đều cố gắng sống sót. Lần sau gặp lại, liền đến lượt ta đến mời khách. Đi phố ẩm thực ăn ha ha ha. Thân Kiệt rất có tự mình biết mình. Hắn này thu vào, hơn nữa Giang Ca khẩu vị lớn, cũng là mời được ven đường phố ăn vặt. Nếu tới một trận trước mắt loại này bữa tiệc lớn, phòng trừng nên phá sản. Lúc này thân Kiệt, trong lòng còn cảm giác mình nhất định sẽ so với Giang Ca sống được lâu. Bởi vì hắn công tác, sinh hoạt hoàn cảnh đều muốn so với Giang Ca an toàn nhiều lắm, cũng rất ít gặp có bị thương nặng cơ hội. Mà lúc này Giang Lâm cũng đang suy nghĩ, lấy hắn tuổi tỏ, lại so sánh dưới thân Kiệt tuổi tỏ. Lần sau gặp lại, nhất định phải ở trong vòng trăm năm mới được, bằng không liền không được ăn cơm. Chương 676, những người này là ma quỷ ba Sau khi ăn xong, Giang Lâm đem Jo Land tiểu khu gian nhà trả phòng, bên trong mua đồ vật, hắn tất cả đều lấy đi, cho tới cái kia mấy buồn sống dở chết dở cây xanh, hắn để cho thân kiệt. Thân kiệt còn lời thể son sắt nói, "Giang ca ngươi yên tâm, coi như không nuôi nội ta cũng sẽ hảo hảo trăm năm." Giang Lâm nghe xong, nhất thời đối với cái kia mấy buồn cây xanh, xanh sống tiếp tỉ lệ, không còn ôm có hy vọng. Trước khi rời đi, hắn liếc nhìn 1503 đóng cửa, đang chuẩn bị đem lưu ở phía trên cái kia sợi quỷ khí thu hồi, suy nghĩ một chút, lại thả trở lại. Chỉ có điều hơi di chuyển vị trí, tiến vào sát vách thân kiệt nhà trong qua cửa. Ký nghĩ nhưng không có thân kiệt mang theo an cương đi dạo phố mua điện thoại di động đánh cho chơi, hắn sợ là cũng không thể như vậy nhanh hòa vào nhân gian sinh hoạt. Coi như là sắp chia tay lễ vật ba. Làm xong tất cả những thứ này sau, Giang Lâm lấy nhân thân rời đi Jolend tiểu khu. Sau đó xoay người tiến vào một cái nào đó trong ngõ hẻm. Đi tôi đi tới, dung mạo của hắn, hóa trang liền thay đổi. Cao ca mũ, màu trắng áo khoác, một thân vô thường phục. Cuối ngõ hẻm, có âm đường nối đã mở ra. Giang Lâm nhấc chân đi vào. Ở Giang Lâm sau khi rời đi không lâu, một đạo quỷ ảnh bay trốn đến Jolend tiểu khu phụ cận chế sau một tấm đũa đánh tới, lại bị nó tránh thoát. Mau đuổi tới. Tốc độ nó quá nhanh, phân công nhau hành động. Thần quái sự vụ sợ bốn người ở phía sau đuổi theo. Đã thấy cái kia quỷ ảnh bốn thoáng, khi thì chạy đến trong ngõ hẻm, khi thì bay đến nóc nhà, khi thì lại từ người khác trong cửa sổ bay ra ngoài. Không chút nào yên tĩnh. Mấy người thấy thế, chỉ có thể phân công nhau hành động. Bên trong, có con mắt thứ ba diệp hữu thì hòa hội một điểm đỗ chú, mà nắm giữ diêm bản đâm người giấy khương tử duy chạy ở mặt trước. Hai người cũng là trong đội ngũ chủ yếu sức chiến đấu. Giang Hiểm cùng Đường Thiên Trạch thì lại lái xe truy. Một cái lái xe Một cái mở ra máy vi tính, phụ trách sưu tập con đường, chỉ đường cùng theo dõi. Trong hai đều mang một con bờ lù tốt hai nghe. Mắt thấy cái kia quỷ ảnh một cái thoăn không còn bóng người, Thương Tử Duy một bên đuổi tới, một bên thả ra diêm người. Người trước tiên theo sau. Diêm người vừa ra tới, lập tức phân biệt lục soát quỷ khí. Trải qua giang lâm rời đi cái kia cái hẻm nhỏ lúc, nó bỗng nhiên dừng một chút. Tiếp theo sau đó bay về phía trước đi. Phía sau, Thương Tử Duy đuổi theo, hướng về trong ngõ hẻm liếc mắt nhìn. Nơi này cái gì đều không có a. Diêm người mới vừa đang nhìn cái gì? Có diêm người gia nhập. Toàn bộ đội ngũ đối với Quỷ Ảnh lần theo tốc độ lại một lần nữa tăng lên. Quỷ Ảnh bị bức ép đến càng ngày càng gấp. Trong lòng Quỷ Liên, liền chuẩn bị vọt vào trước mắt Jolland tiểu khu, tìm một người loại làm con tin. Tại sao không phải ẩn đi? Bởi vì bất luận nó cất vào nơi nào, đều sẽ bị một cái họ Diệp người cho tìm ra. Là các ngươi bộ ta." Quỷ Ảnh tức giận nói một tiếng, liền hướng một cái cư dân trong nhà phóng đi. Chỉ là chưa kịp nó vọt vào, một luồng hơi thở cực kỳ khủng bố liền phả vào mặt. Bên trong, con chen lẫn địa phủ Quỷ Sai ký túc. Quỷ Ảnh nhất thời thẳng gấp một cái. Nguy hiểm thật, thiếu một chút liền ngọn cụ tỏi phía sau. Khương Tử Duy cùng Diệp Hựu thì mới từ hai bên đuổi theo. Mắt thấy quỷ ảnh hướng về cư dân lâu bên trong phóng đi, đang muốn ra tay ngăn cản, nhưng không ngờ một giây sau, đối phương trên không trùng đột nhiên quả gấp, lấy so với đua xe còn nhanh hơn địa tốc độ, veo hướng về Jolend tiểu khu súng quanh bay đi. Khương Tử Duy cùng Diệp Hựu thì liếc mắt nhìn nhau, có chút kỳ quái. Cái tên quỷ ảnh rắn rớp hẳn là đang sợ cái gì? Nhưng lúc này không có thời gian cho bọn họ suy nghĩ nhiều. Trước tiên nắm lấy lại nói, "Khương Tử Duy." Không trùng, Diệp người đã trước một bước đuổi theo. Ở sau khi đuổi bắt bên trong, Cái kia quý ảnh không biết bị cái gì kích thích, liên tiếp xuất hiện sai lầm, có một lần hôn mê đầu, suýt chút nữa hướng về Diệp Hựu thì trước mặt bay đi. Đối mặt thời điểm, nó còn hơi ngờ ngơ. Liên như thế ngăn ngăn mấy giây, liền bị Diệp Hựu thì nắm lấy cơ hội. Mắt phải bên trong hồng mang như ngọn lửa bốc cháy lên. Kinh sợ. Quý ảnh chỉ cảm thấy trong lòng một quý, trong đầu một trận cảm giác hôn mê. Một giây sau, Thương Tử Duy chạy tới, một tấm đũa thiếp ở sau lưng của nó trên. Sẽ đem vài bỗ túi áo từ đầu hướng về bộ tiếp theo. Quyết định. Lộ thai trên bờ lũ tốt hai ngày lâm loạn. Đường Tiên Trạch cùng Giang Hiểm nghe được tin tức sau cũng sau đó chạy tới. Trên người toàn bộ hành trình gián vào lá bùa đường tiên trạch ngồi ở chỗ tài xế ngồi, chúng hai người giơ giơ lên cằm. Lên xe. Diệp Hựu thì liếc nhìn Jolend tiểu khu phương hướng. Vừa lên xe lên đường, điều tra dưới Jolend tiểu khu tình huống. Mới vừa quỷ quái từ Jolend tiểu khu bắt đầu, liền trở nên hơi quái lạ lên. Bên trong đến cùng có cái gì, có thể để nó như thế sợ sệt. Hắn sờ sờ mắt phải. Trong mắt hồng mang biến mất, chỉ để lại một con bình thường con người đen. Ở mạnh bà nhiệm vụ bên trong xuất lực nhiều nhất, thu được con mắt thứ 3. Có 3 cái công năng. 1. Có nhìn thấu tất cả sư hộ 2. Nam giữ cơ bản nhất phòng ngự công năng, mang tới nó có thể để phòng ngừa quỷ quái phụ thể, âm khí nhập thể. 3. Kinh sợ. Sử dụng lúc cần nhìn mục tiêu con mắt. Sử dụng sau có thể khiến mục tiêu mê mội 5 giây, trong vòng 30 giây không cách nào đối với ngươi sản sinh ý đồ công kích. Điều kiện tiên quyết, này quỷ khí chỉ có thể nhằm vào quỷ quái sử dụng, không cách nào đối với nhân loại sử dụng. Một nhóm bốn người ngồi trên xe, trở về sự vụ sở. Dọc theo đường đi, Khương Tử Duy trong tay vài búa túi áo vẫn không có yên tĩnh quá. Nói đến, cái này túi cũng là có âm phòng trực tiếp phân phát fan phúc lợi chủ yếu tác dụng là dùng để chụp lại chính mình, thần dấu lên tức, phòng ngự quỷ quái. Nhưng bị Khương Tử Duy bọn họ đem ra ngược lợi dụng. Nếu có thể phòng thủ quỷ, cái kia có phải là cũng có thể dùng để khống quỷ. Chỉ cần chụp lại quỷ quái, đại ra không phải cũng phải kiểu sao? Thấy trong túi tiền quỷ quái vẫn ràn rạt, Khương Tử Duy một cái tát vỗ xuống đi, tiến tính một chút. Nhất thời, bên trong quỷ quái chơi đùa càng hung. Nếu không là nó bị sợ rồi, sẽ bị mấy người này loại tiểu tử bắt được. Khương Tử Duy thấy thế, chính muốn lấy ra một tờ lá bùa gián lên đi. Đương nhiên, bên cạnh Diệp Hữu thì tham thầm đến rồi một câu để nó nhiều động động cũng được, vận động qua đi quỷ quái dùng để nấu ăn, hiệu quả lên càng tốt hơn. Quỷ quái, nấu ăn. Vài bố trong túi tiền quỷ quái động tác một trận. Mấy người này loại, dĩ nhiên muốn dùng quỷ quái nấu ăn. Đây là cái gì kỳ hoa thao tác? Ngay ở nó bán tiến bán nghi, chuẩn bị tiếp tục dần vật thời điểm. Chỗ điều khiển đường thiên trạch bỗng nhiên cao hứng đáp một tiếng, ý nghĩ này có thể có. Mỗi ngày giải phẫu ta đều nhìn chán, không bằng xem tây điện mị tự kiến như vậy thử xem. Nói không chắc còn có thể đến ra không giống nhau thí nghiệm số liệu đây. Chính là không biết có thể ăn được hay không. Hắn lúc nói lời này, ngữ điệu nhẹ nhàng Phạm vật trước mắt đã có một đĩa bánh mỹ thực. Giang Hiểm ngón tay ở trên bàn gỗ gõ, gõ gõ, trên màn ảnh máy vi tính nhất thời hiện, hiện ra từng đạo từng đạo màu sắc tươi đẹp món ăn. Tham gia trò vui giống như nói, lỗ tai có thể dùng đến rau trộn, cái bụng có thể dùng tới làm thịt kho. Nó có thể dùng tới làm tiểu xào thịt. Khương Tử Duy nhìn càng ngày càng yên tĩnh vài bố tối náo, nhíu mày. Cái tên này không phải yêu thích dạ tập nữ nhân sao? Nếu không đang làm món ăn trước, trước tiên thỏa mãn một hồi nó cuối cùng nguyện vọng đi. Giang Hiểm, làm thế nào? Khương Tử Duy, đưa thái cốc đi, làm cái biến tính giải phẫu thế nào? Zhou Liǔ xiǎn dào tiān chè một mặt hưng phấn, chúng chỗ ngồi phía sau giơ lên ngón tay cái. Khương Tử Duy ngươi có thể à? Quả nhiên gừng càng già càng cay. Sau đó ta gọi ngươi lão Khương. Bên trong xe, theo mấy người ngươi một câu, ta một câu. Bầu không khí trở nên càng lúc càng náo nhiệt, cũng càng ngày càng vui vẻ. Chỉ còn giữ lại cái kia nho nhỏ vài bố túi náo, một mình rơi vào hầm ngục, hoài nghi quỷ sinh bên trong. Đến cùng ai mới là quỷ? Bọn họ mới là ma quỷ chứ? Chương 677, Sao Huyết bị nộ tung. Coi âm. Giang Lâm trở lại địa phủ sau, cũng không đi thập bắt điện bóc ra một tấm trước đây không nỡ dùng cao cấp tu luyện thể, một đầu tiến vào địa phủ phòng tu luyện. Bắt đầu nghiên cứu thần lực cùng quỷ khí có thể dung hợp tính. Nếu vị kia lão tiền bối nói như vậy, cái kia giải thích này hai nguồn sức mạnh trước đây thật sự dung hợp lại cùng nhau quá. Hơn nữa, nói không chắc còn có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Có điều, phải làm sao ni? Phòng tu luyện bên trong, Giang Lâm ngồi xếp bằng. Hắn hai mắt khép kín, quan sát bên trong thân thể tình huống trong cơ thể. Trong phòng đồng nạp cấm khí, ở trung quanh hắn tự tự di động. Trong cơ thể này hai nguồn sức mạnh, một kim một hắc, một sáng một tối. Hoàn toàn chính là hai cái rõ ràng độc lập cá thể. Giang Lâm thử điều động này hai nguồn sức mạnh, nhưng bất kể là đem thần lực để vào mênh mông quỷ khí bên trong cũng được, vẫn là rút ra một tia quỷ khí cùng thần lực đan xen vào nhau. Hai người cũng giống như là nước cùng là sen, tuy rằng ở lại cùng nhau, nhưng cũng từng người mỹ lệ, không liên quan tới nhau. Cái tia tia thần lực hơi hơi nhúc nhích, còn có thể mênh mông quỷ khí chung du cái vịnh. Rõ ràng chỉ là một tia thần lực, nhưng không chút nào được quỷ khí đại bộ đội ảnh hưởng. Mà cái kia quỷ khí đại bộ đội, tựa hồ cũng không có gì tính khí. Ngoại trừ không thể dung hợp lại cùng nhau. Hai nguồn sức mạnh bất kể như thế nào thao tác đều vô cùng hài hòa. Khắc nào hai cái ôn hòa nhã nhặn, ngồi cùng uống trà chiều lão nhân. Giang Lâm lại thử đem hai nguồn sức mạnh sử dụng ra, tay trái thân lực, tay phải quỷ khí. Hai tay từ từ tới gần, tới gần. Thu được kết quả là là, hai nguồn sức mạnh đều bị chen thành đĩa bánh, cũng không hợp lại cùng nhau. Giang Lâm đem hai nguồn sức mạnh thu hồi. Thở suy nghĩ một chút, thử nghiệm trực tiếp đem hai nguồn sức mạnh đụng vào nhau. Va Và chạm lên quỷ khí cùng thân lực, liền phảng phất hai cái đàn đuổi bóng. Đụng vào cũng không nổ tung, liền lẫn nhau văng ra. Thấy thế, hắn mở ra túi chứa đồ, chọn một cái hộp dáng rất quỷ khí đem hai loại sức mạnh đều đưa vào, lại nhìn quan sát, coi như bị vây ở đồng nhất cái quỷ khí bên trong, hai người cũng như cũ các qua các, hài hỏa, rồi lại hoàn toàn độc lập. Ở Giang Lâm một lần lại một lần thử nghiệm bên trong, thời gian lặng yên không một tiếng động đ địa đi đến ngày thứ hai. Công tác bộ phân phối đến nhiệm vụ, từ ống tay áo của hắn tự động bay ra. Nhắc nhở người nắm giữ hôm nay công tác bắt đầu rồi. Giang Lâm này mới phục hồi tinh thần lại, đã đến ngày thứ hai sao? Hắn tiếp nhận công tác bộ, đem hôm nay vong hồn tiếp dẫn tin tức phân phối xuống. Sau đó mở ra tự chủ phân phối hình thức, Vong hồn tiếp dẫn bộ trên tin tức cũng không đều là cùng trong lúc đó xuất hiện, có lúc cũng sẽ có đột phát bất ngờ, chết sớm niên loại, vị chó địa ngục cho người được tin tức. Sau đó Lâm Thời truyền tống cho tương quan quỷ sai, lại do tương quan quỷ sai truyền tới mỗi cái đại đội trưởng công tác bộ trên. Nhưng các đại đội trưởng không thể đều là có thời gian có thể bận tâm đến công tác bộ. Vì lẽ đó, nếu là nổi lên vong hồn tin tức, thời gian giải không được đến phân phối, công tác bộ liền sẽ bắt đầu tự động phân phối. Từ 18 đội công xưng là nhất quỷ sai bắt đầu, từng cái từng cái phân phối xuống, cũng coi như là làm hết sức phòng ngừa vong hồn không quỷ sai tiếp dẫn tình huống. Có người nói ở Quỷ Sai công tác bộ lúc đầu ghi chép bên trong, liền có không ít bợ vì đội trưởng không có thời gian phân phối, mà làm lỡ công tác cán lệ. Sau đó, mới từ từ cải tiến thành bây giờ dáng dấp. Điều chỉnh tốt chuyện công tác sau, Giang Lâm lại lần nữa vùi đầu vào đối với hai nguồn sức mạnh nghiên cứu ở trong thập bát điện bên trong. Hơn 100 tên bạch vô thượng đã đến đông đủ. Bởi vì đội trưởng trước đã nói gặp tạm thời rời đi mấy ngày. Vì lẽ đó, nhìn thấy vong hồn tiếp dẫn bộ trên nổi lên tin tức lúc, các đội viên cũng không có suy nghĩ nhiều, ngược lại y theo đội trưởng tính tình, không phải ở quyền, chính là ở quyền trên đường. Dù cho nghỉ ngơi cho bọn họ làm ra cái tiểu mới phương thức tu luyện. Vào lúc này, phòng trường không phải đang tu luyện, chính là đang làm gì nhiệm vụ. Đi lạc, công tác đi. Chỉ mong đội trưởng lần này trở về không có mang đặc sản. Hơn qua hắn đội còn đang cầu chúng ta đừng quyền, xem ra là đừng được. Từng cái từng cái liếc nhìn vong hồn tiếp dẫn bộ, nói thầm hai câu. Trước sau bay ra thập bát điện. Tiến vào Tân một ngày làm việc ở trong, đang làm việc trên đường, các đội viên có lúc cũng sẽ gặp được chính ở bên ngoài làm nhiệm vụ quả cầu cơ khí cùng Dương Nam. Nguyên bản bọn họ nghĩ có thể giúp đỡ liền giúp đỡ. Tốt xấu là đội trưởng nhà. Nhưng chưa từng nghĩ Cái thứ hai tiểu tử căn bản không cần hỗ trợ. Quả cầu cơ khí còn nói một câu, tự chọn nhiệm vụ, ủy cũng muốn làm xong. Hứa Nam, xin hỏi mới vừa trốn ở mặt trước chính là ai? Lời tuy như vậy, đối với quả cầu cơ khí trên người bảy gia trưởng thành tính, Hứa Nam vẫn là rất kinh ngạc. Trước chứng bảy màu còn ở thời điểm, bọn họ đi biệt tự làm nhiệm vụ, quả cầu cơ khí một cái tiểu bong, suýt chút nữa không tiêu diệt quân đội bạn. Mà hiện tại, nhưng là có thể ở đông đảo quỷ quái, thành thạo điều luyện. Bất kể là tốc độ, sức mạnh, vẫn là năng lực phản ứng, đều đại đại gia tăng rồi. Trên người cải trang máy móc, tính thực dụng cũng càng mạnh hơn. Lúc này, Hứa Nam cùng quả cầu cơ khí chính đang một chỗ hẻo lánh xa lộ bầu trời. Công hai bên đường, một mặt là sơn, một mặt là vách núi. Một ánh mắt nhìn lại, sâu không thấy đáy, đen tối muôn mảnh. Trong bóng tối, mơ hồ có món đồ gì toán động. Quả cầu cơ khí hỏi, chính là chỗ này chứ? Hứa Nam, ừ. Bọn họ lần này đỡ lấy nhiệm vụ, chính là đến thanh lý nơi này tích chứa đã lâu quỷ. Có điều, loại này quỷ cùng bình thường quỷ quái không giống. Là do các loại toán niệm, ác ý chồng chất mà sinh. Lại như là gian nhà lâu, sẽ sinh ra cho bởi như thế. Chúng nó vô ý thức, cũng không linh hồn chỉ có nguyên thủy nhất bản năng, thì như, cấp độ ăn, làm ác, thậm chí là lẫn nhau nuốt, ở coi âm cũng bị mọi người xưng là ba không quỷ. Loại này ba không quỷ, một hai không thành tài được, nhưng nếu là tích trữ quá nhiều, cũng dễ dàng dẫn xảy ra chuyện. Lượng vẫn thật nhiều mà. Quả cầu cơ khí bám thân đi xuống mới liếc mắt nhìn. Phía dưới quỷ ảnh tồn động, có hình dáng giống người, có xem cái, nhưng cả người không có chỗ nào mà không phải là đen tối, nguyên bản nên là ngũ quan địa phương, chỉ có ba cái chống chân hố đen. Thoạt thoạt khủng bố tiểu thuyết nguyên hình. Chuẩn bị xong chưa? Quả cầu cơ khí một tay chống lại, thu tầm mắt lại. Liếc mắt nhìn về phía hướng nam, hướng nam lùi, lui về phía sau hai bước. Vậy liền bắt đầu chiến đấu đi. Quả cầu cơ khí hưng phấn nói, sau này nhảy một đoạn dài, hai tay xoay chuyển, 10 cái tiểu bóng thép xuất hiện ở 10 ngón trong lúc đó. Hai tay vung một cái, 10 cái bóng thép cùng nhau bay xuống tiến vào phía dưới vách núi. Rơi vào những người toàn động quỷ ảnh trên. Oeng, rầm rầm rầm. Một chuỗi dài vành tạc thanh tự phía dưới truyền đến. Vô số quỷ ảnh bị nổ bay, liên phía dưới phun trào âm khí cũng bị tạm thời đánh tan. Lộ ra dưới đáy từng con từng con bà không quỷ. Chúng nó theo bản năng mà ngẩng đầu lên, lộ ra trên mặt ba cái trống chấn hố đen. Sao huyết bị nổ. Từng cái từng cái ba không quỷ nhất thời kêu quái dị lên, lay vách núi hướng về dâng lên đi. Sau đó đột nhiên hướng không trung nhảy lên, đánh về phía hướng nam cùng quả cầu cơ khí. Hai tháng liên tiếp lọt top 10 đại cử, thần giữ của ban duyên là chuyện thuần việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận, nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến. Hay đến với chương 678, hình người máy thu hoạch, máy móc thiếu nữ sức chiến đấu. Đối mặt từng cái từng cái tức giận, bay nào mà đến ba không quỷ. Chỗ Nam tay phải vừa nhấc, cổ tay thôi xích đen tự ống tay bên trong bay ra ngoài, tỏa ra từng trận ý lạnh thấu xương, quỷ khí địa dao. Chỗ Nam nắm chặt xích đen, nhắm ngay nhào lên vài con bà khư quỷ. Đùng đùng đùng. Thơ yếu một chút ba con quỷ trực tiếp bị đánh tan, thân thể ngưng tụ thì bị đập bay đến vách núi, mê mỏi 2 giây sau mới một lần nữa lay trụ vách núi. Đùng đùng đùng. Đùng đùng đùng. Màu đen xích sắt ở Hứa Nam trong tay, vận dụng như thường, trung quanh hắn 3 mét bên trong, hầu như hình thành một cái phòng ngự tuyệt đối vòng. Một bên khác, quả cầu cơ khí khẽ miệng dương lên, chính diện vào tới. Hưng phấn dị thường Đến rất đúng lúc. Soạt soạt soạt, từng cây từng cây rải nhỏ lưỡi dao, từ cánh tay của nó lên đã ra. Đối đầu bay nhào mà đến ba khủng quỷ, nó thân thể hướng về trước tìm đọ, tay phải vung ra. Trong phút chốc, trên cánh tay một loạt lưỡi dao cùng nhau chém qua thứ. Nhún mũi chân, vóc người cao gầy trực tiếp trên không trung xoay tròn lên. Càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng nhanh. Hai cái trên cánh tay lưỡi dao mau ra tận ảnh, ở nó quanh người hình thành một vòng ánh dao. Phạm la tới gần ba khủng quỷ đều bị chém thành từng đoạn. Tán loạn thành khói đen, biến mất ở trong không khí. Cố Giáo léo linh hoạt bà không quỷ thấy thế, chuẩn bị phi cơ tấn công khí bóng dưới đường. Nhưng chưa từng nghĩ, quả cầu cơ khí biến thân vừa mới bắt đầu. Soạt soạt soạt, từng cây từng cây rải nhỏ lưới giao tự quả cầu cơ khí đình đầu, trên ủi, lòng bàn chân bắn ra. Nó xoay tròn, bay vọt, trực tiếp lọt vào phía dưới quỷ oa bên trong. Giống như một cái hình người máy thu hoạch, chuyển tới chỗ nào, liền thu gặt đến chỗ nào. Chỉ chốc lát sau, bên dưới vách núi dày đặc toàn động bà khư quỷ, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bị tiêu diệt một đám lớn. Chỉ một thoáng, quỷ oa bị quấy nhiễu long trời lở đất. Dù là Hảo vô ý thức ba không quỷ môn, cũng không khỏi cảm nhận được ý sợ hãi. Dồn dập hướng ra phía ngoài bò tới, có hướng về vách núi hai đầu chạy, có hướng về trên vách núi chạy. Hoàng không chọn đường. Theo chúng nó chạy đến, ba không quỷ môn số lượng lập tức trở nên rõ ràng lên. Một ánh mắt nhìn lại, trên vách núi lít nha lít nhít núm một mạnh. Trực tiếp còn hướng về trên đường cái bò tới. Cũng còn tốt lúc này không xe cộ chạy qua, nếu không sẽ chịu đến không nhỏ ảnh hưởng. Hứa Nam thấy thế, trong tay xích đen chấn động. Dây xích trên hiện ra con đường quỷ diễm. Đùng, một dây xích đánh xuống, quỷ diễm bắn ra bốn phía. Ở ba không quỷ môn chạy trốn con đường phía trước, hình thành một đạo quỷ diễm rào chắn. Đùng đùng, xích đen trên quỷ diễm tung tóe, rơi vào ba không quỷ trên, thấy phong liền trưởng. Chỉ chốc lát sau liền nổi lên một mảnh. Bước cháy lên ba không quỷ môn theo bản năng mà lan loạn, đập ngọn lửa trên người. Nhưng mà, lại làm cho ngọn lửa thiêu đốt đến càng nhanh hơn, phạm vi càng rộng hơn. Đem một vài không có nổi lên đến ba không quỷ, cùng cho thiêu đốt. Trong ngọn lửa, từng cái từng cái ba không quỷ giấy rựa, tán loạn vì là khói đen, biến mất ở không trung. Chỉ chốc lát sau, liền làm sạch hết một đám lớn. Mà sau ba không quỷ môn thấy thế, vội vã thay đổi phương hướng con có ra sức một kích, bay thẳng đến hướng Nam nhào tới. Sau đó, đùng, một tiếng, bị quét bay. Hứa Nam một bên ngăn cản bà không quỷ môn chạy trốn, một bên nhắc nhở tụi hổ chơi này quả cầu cơ khí nói, chúng nó muốn chạy. Một hồi lâu, quả cầu cơ khí âm thanh mới từ đáy vực truyền đến. Ta biết rồi. Ngươi lui về phía sau. Đang khi nói chuyện, từng cái từng cái lộ ra kim loại cảm xúc màu băng lam tiểu băng thép từ đáy vực bay ra ngoài. Trên không trung va chạm, phát sinh tư lạp tư lạp giọng điện âm thanh. Đùng, Hứa Nam một giây xích vung mở mắt trước bà không quỷ, nhanh chóng lui về phía sau đi. Đối mặt loại này khu vực rộng lớn quỷ quái, quả cầu cơ khí phương pháp muốn càng hữu hiệu một ít. Xoẹt. Xoẹt. Màu băng lam bóng thép phát sinh điện quang trên không trung đối liền cùng một chỗ. Cấp tốc hình thành một tấm to lớn lưới điện. Lưới điện trải rộng ra, đem toàn bộ vách núi phụ cận đều bao trùm. Lúc này, một bóng người tự đáy vực bay ra, rơi vào trên lưới điện mới. Vung tay cái đụ. Đùng. Lưới điện trong nháy mắt thả ra mạnh mẽ điện lưu, tỏa ra chói mắt bạch quang. Ba con quỷ môn phát sinh tiếng kêu kỳ quái, cùng nhau bị đánh về nguyên thủy khói đen chật thái, biến mất ở trong không khí. Nhấc lên từng trận đi nhanh khí lưu. Đem quả cầu cơ khí bên tai sợi tóc, còn có du dương làn váy đều thổi đến mức đung đưa lên. Ở một trận cây cỏ tung bay bên trong, quả cầu cơ khí một tay chống lại, Hứa Nam tự tin nở nụ cười. Quyết định. Trời bạch quang biến mất, Hứa Nam nhìn quét một lần phía dưới vách núi, xác thực không có để sót. Nhìn quả cầu cơ khí trong ánh mắt, mang theo từng kia một than thở. Làm rất tốt. Sự tiến bộ của ngươi rất lớn, ta cũng phải nỗ lực. Tuy rằng thích xem kỳ kỳ quái quái thư, nhưng quả cầu cơ khí trên người xác xác thực thực có tiến bộ rất lớn. Hứa Nam hồi tưởng chính mình khoảng thời gian này tới nay tiến bộ, tự hồ vẫn còn có chút chậm. Chờ sau khi trở về, còn muốn thêm ít sức mạnh mới được." Quả cầu cơ khí thu hồi màu băng lam tiểu bóng thép, tự hào nói. "Đó là đương nhiên. Trước Tây Điện luyện khí sư môn ở thời điểm ta có thể không ít học trộm. Nghe được hứa nam nửa câu nói sau, nó không làm sao lưu ý nói: "Ngươi không cần cùng ta so với, ta là cơ khí thể, trở nên mạnh mẽ con đường vốn là cùng ngươi không giống nhau. Ngươi xem chứng bảy màu học trưởng mạnh như vậy, ta có theo chân hắn sờ so qua sao? Nó là long thể, tiến hóa con đường cùng chúng ta vốn là không giống nhau. Tuy rằng đều là đồng dạng thời gian tu luyện, nhưng chúng nó trên bản chất thì có chỗ bất đồng. Không cần thiết mắt ở trước mắt." Hơn nữa, bởi vì trên bản chất khác biệt, chúng nó hạn mức tối đa cũng sẽ không như thế. Chuyện này làm sao so với? Ở phương diện này, quả cầu cơ khí nhìn ra khá là mờ. Có chút thời gian, còn không bằng nhìn nhiều vài cuốn sách, muốn muốn làm sao trở thành đoàn súng. Sau đó thu được càng nhiều cải trang máy móc thể tài nguyên. Giấc mộng của nó, chính là ngủ ở một đống cải trang tài nguyên trên. Muốn làm sao chế tạo, liền làm sao chế tạo. Không phải muốn cùng ngươi so với. Hứa Nam lắc lắc đầu, bắt đầu quét sạch chiến trường. Đem trên đường cái, trên vách núi dấu vết, đều cho thu thập một hồi chỉ là đều là thập bất điện, muốn cùng mọi người duy trì một cái bước đi thôi. Nếu là thực lực chênh lệch quá mức cách xa, tương lai cũng rất khó nói gặp có giúp được việc khó khăn thời điểm. Có chuyến lúc cũng chỉ có thể làm gấp. Quả cầu cơ khí méo xệ đầu. Không hiểu lắm. Dưới cái nhìn của nó, Hứa Nam đã rất cường. Theo nó biết, giáo khu bên trong đồng kỳ bắt đầu tu luyện, liền Hứa Nam tu vi một nửa đều vẫn không có. Hứa Nam cũng không giải thích thêm. Quét sạch xong chiến trường sau, nói, nơi này nhiệm vụ hoàn thành rồi, trở lại giao nhiệm vụ đi. Quả cầu cơ khí, tốt. Nhìn cái kế tiếp tiếp nhiệm vụ gì tới làm. Trên đường trở về, Thửa Nam bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Đúng rồi, ta viết cái thư đơn cho ngươi, ngươi sau khi trở về có thể nhìn. Tuy rằng không là cái gì học cấp tốc pháp, có điều giang đội nên khá là có thể tiếp thu chút. Quả Cầu Cơ khí nhất thời ánh mắt sáng lên, có thật không có thật không. Thửa Nam, ưm. Xem chút có học vấn thư, giang đội hẳn là thích nghe ngóng chứ? Quả Cầu Cơ khí vội vàng nói, vậy ngươi nhanh cho ta, ta sau đó khi đi học lén lút xem. Thửa Nam nắm thư đơn động tác một trận. Nhất định phải khi đi học xem sao. 2 tháng liên tiếp lọt top 10 lễ cử, thần giữ của ban duyên là truyện thuần việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận, nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến. Hay đến với chương 679, đây là Bắc Điện Diêm Vương. Thửa Nam cùng quả cầu cơ khí vội vàng làm nhiệm vụ, Giang Lâm vùi đầu nghiên cứu. Trong mấy mắt, gọi âm chữa trị hàng ngày phòng trực tiếp đã mấy ngày không phát sóng. Giang Lâm thậm chí ở phòng tu luyện cao cấp bên trong, nhấc lên chủ đài, một tay cái sạn, một tay nồi chảo, dùng thân lực cùng quỷ khí làm lên thức ăn. Xổi khoai tây, tốn xanh xào thịt, dưa chuột lạc Một đĩa bản hâm món ăn trôi nổi ở chủ trên này không? Hương là hương, chính là vẻ ngoài khó coi, hoặc là trở thành một đờ cháo, hoặc là dạng nước thành cặn bã. Những thứ đồ này quá yếu, căn bản là không có cách đồng thời chịu đựng được thần lực cùng quỷ khí. Giang Lâm nhìn tối mới ra lò một đĩa hồng một thịt. Mỗi khối thịt đều đỏ phừng phừng, cắt thành 1 cm tiểu hình lập phương. Nhưng ở thần lực cùng quỷ khí chen chúc dưới, mỗi khối thịt cũng giống như nổ tung như thế, phân liệt ra từng cái từng cái sợi thịt. Xem ra cái phương pháp này cũng không được. Giang Lâm hai tay hoàn lực, nhìn chu vi một đĩa sản phẩm thất bại. Trong lòng không khỏi bắt đầu suy tư, chính mình có phải là vừa bắt đầu, liền không tìm đúng điểm mịch chi? Rõng suy nghĩ sai lầm rồi sao? Nhưng, hắn một chốc cũng không nghĩ ra cái manh mối. Mắt thấy trước mặt thức ăn đều sắp lạnh, hắn thẳng thắn thu hồi chủ đài, ngồi dưới đất, đem thức ăn rút ngắn, cầm lấy một đĩa sợi khoai tây, liền bắt đầu bắt đầu ăn. Sợi khoai tây bị xào thành cháo, nói thật vị không tốt lắm, nhưng cũng còn ở Giang Lâm tiếp thu phạm vi bên trong. Trước đây không được ăn cơm vài điểm, so với này khó ăn gấp 10 lần hắn đều ăn qua. Sợi khoai tây, hờ một tí, dưa chuột lắc. Giang Lâm một đĩa một đĩa ăn qua đi dưa chuột lắc ăn ở trong miệng, quất ca cốt cái giòn. Nếu là lấy sao đều dùng thần lực cùng quỷ khí tới làm dưa chuột lắc, sợ là cũng không cần nỗ. Thần lực cùng quỷ khí trực tiếp đều có thể đem dưa chuột bóp nát. Có điều, vì sao lại bóp nát đây? Này hai nguồn sức mạnh, không phải chung đụng được rất hài hòa sao? Bởi vì dưa chuột cái này vật vẫn quá yếu. Giang Lâm đem trong cơ thể cái tia tia mới vừa khôi phục thần lực rút ra, thả ở trước mắt. Vừa ăn món ăn, một bên nhìn. Vật này, cùng quỷ khí đến cùng có cái gì không giống? Tại sao không thể cùng quỷ khí dung hợp lại cùng nhau? Là nhân là sức mạnh khởi nguồn không giống, phương thức tu luyện không giống sao? Thần lực là làm sao tu luyện? Cái ý niệm này mới vừa xuất hiện, Giang Lâm đời kia tu tiên ký ức liền bắt đầu ở Giang Lâm trong đầu nổi lên. Như điện ảnh bình thường, nhanh chóng lướt qua. Từ tiến vào tông môn, kiểm tra tư chất, gây nên cơ thể, Chú cơ, Kim đan, đến hậu kỳ phi thăng thành tiên, sức mạnh trong cơ thể các loại biến hóa, bốn hiện ra ở trong mắt Giang Lâm. Thần lực tu luyện, cùng quỷ khí tu luyện là hai cái con đường. Cần thiết thể chất cũng không giống, nhưng Giang Lâm lẩm bẩm, đưa tay hấp thụ phòng tu luyện bên trong một tia âm khí, luyện hóa thành quỷ khí. Nhưng víu bản nguyên, đều là trong tiên địa một luồng khí mà thôi ẩn chứa năng lượng khí, một cái là linh khí, một cái âm khí, bản chất đều là năng lượng thể. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Giang Lâm ánh mắt lại lần nữa rơi vào cái kia tia thần lực kia lúc. Trong mắt nhất thời hiện ra không giống nhau cảnh tượng. Thần lực linh khí khí, cái kia tia thần lực màu vàng nóng phảng phất bị hóa giải ra. Ở Giang Lâm trước mắt lộ ra nguyên thủy nhất, bản chất nhất độ vận. Giang Lâm đưa tay, nắm lấy đoàn kia khí khí, hòa vào tay trái cái kia sợi mới vừa luyện hóa đi ra quỷ khí ở trong. Lần này, hai nguồn sức mạnh không có lại bị chen thành địa bánh, mà là giống như hai cột thanh thủy, vốn là cùng lưu, gặp gỡ lúc một cách tự nhiên liên hợp lại cùng nhau, hình thành một luồng hỗn độn màu xám khí thể, nhìn như nội liễm, rồi lại để lộ ra một luồng trước nay chưa từng có khí thế khủng bố. Giang Lâm vẻ mặt mở ra, trước mắt xuất hiện chốc lạc hoàng hốt. Trong lúc hoàng hốt, hắn tựa hồ nhìn thấy một người cao lớn béo lọ, bên trong thiêu đốt ánh lửa, rọi sáng trong phòng. Một cái thân mang áo bảo đèn cao to bóng người, trong tay cầm gấp giấy, chăm chú bẻ gãy cái gì. Hắn tay rất linh hoạt, nhưng động tác nhưng rất chậm. Tựa hồ mỗi một lần biến động, đều cần hao bỏ ra rất nhiều sức lực. Dần dần, cái kia gấp giấy hình thành một cái cùng chân nhân trợ cao gầy gò hình người. Xem hình thể Tựa hồ là danh nữ tính. Hắn cũng không vì là ngọa ngư quan, hãy thu tay. Đứng dậy, đem đâm người giấy để vào một cái hiện ra ánh sáng nước hồ bên trong. Lại từ trong lòng lấy ra một cái tinh xảo chiếc lọ. Khẽ nghiêng, từng sợi từng sợi ngân hà giống như lưu quang từ bên trong chút xuống, truyền vào phía dưới có khắp tinh xảo hoa văn hồ bên trong. Bá. Bên cạnh bếp lò bên trong, ngọn lửa càng vượng. Theo thời gian trôi qua, cái kia hồ bên trong nước càng ngày càng ít, mà cái kia đâm người giấy, nhưng càng ngày càng chân thực lên. Trắng xám da rẻ, dài nhỏ mắt cá chân, liền ngay cả khuôn mặt cũng xuất hiện ngũ quan sinh sản sau đầu là 3000 sợi tóc ở trong ao chim lội. Mãi đến tận ngày nào đó, cái kia hồ nước triệt để làm, cái kia thân mang hắc y nam tử cao lớn xuất hiện lần nữa. Hắn nhìn chăm chú hồ bên trong, cùng người sống không khác nhau chút nào nữ tử. Duỗi ra một cái tay, ngón trỏ nhẹ chút ở mi tâm của nàng nơi. Nên tỉnh rồi. Hầu như ngay ở hắn dứt tiếng trong nháy mắt, hồ bên trong nữ tử lông mi giật giật, mở mắt ra. Thật sự sống lại. Thấy rõ nàng khuôn mặt một khắc đó, Giang Lâm đột nhiên mở ra. Màu trắng lông mày, màu trắng lông mi, như tuyết màu da. Đó là Bắc Điện Diêm Vương. Hắn nhìn mình trên lòng bàn tay cái kia một tia màu xám dung hợp thể, trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Mới vừa những hình ảnh kia là xảy ra chuyện gì? Tại sao hắn sẽ biết, người đàn ông kia độ và hồ bên trong chính là mạnh vụ linh hồn. Phá nát linh hồn, lại vẫn có thể dùng chỉ chất thuật ngưng tụ chữa trị. Giang Lâm hồi tưởng mới vừa những hình ảnh kia, chẳng biết vì sao, trong đầu tựa hồ thêm ra một chút liên quan với chỉ chất thuật tin tức. Bên trong, còn bao hàm bản mệnh chỉ vận dụng pháp. Thời khắc này, Giang Lâm nhớ tới trước mỗi lần cảnh giới tăng lên, hồi tưởng lại ký ức. Ăn mẩy, chim én, Giang Lâm, người cơm, Dĩ vãng. Hắn còn tưởng rằng là canh mạnh bà vấn đề, hoặc là chính mình thể chất là thủ. Vì lẽ đó, theo hồn thể trở nên mạnh mẽ, có thể chứa đựng ký ức liền biến hơn nhiều, mà trước đây sợ dĩ không có ký ức, cũng là bởi vì hồn thể quá yếu giới cớ. Có thể bây giờ nhìn lại, tựa hồ cũng không phải có chuyện như vậy. Nếu như không có Giang Lâm đợi kia ký ức, hắn căn bản là không dễ như vậy phân tích ra thần lực bản chất, huống chi đem thần lực cùng quỷ khí dung hợp lại cùng nhau. Hắn nhìn thấy những này hình ảnh, tựa hồ cũng không phải không hề liên quan. Những ký ức này, đến cùng là của ta, vẫn là ai muốn cho ta thấy. 2 tháng liên tiếp lọt top 10 đại cử Thần dữ của Ban duyên là truyện thuần việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận, nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến. Hay đến với chương 680, này, cũng không tính là lại nổ lông tiểu chứ. Ngay ở Giang Lâm đem thần lực cùng quỷ khí dung hợp, cái kia hỗn độn màu xám khí thể xuất hiện một sát na. Trong thiên địa, một số chí cao tồn tại đột nhiên cảm giác được cái gì, không hẹn mà cùng điệu nhìn về phía phương đông địa giới. Thiên cung, một tân ngư giả trang phục, ngồi ở thiên chỉ bên cạnh thả câu người, nắm lên một cái mồi câu. Hướng về thiên chỉ bên trong ta đi, nhìn những người lội tới mồi câu càng cái nói, này địa phủ là càng ngày càng thú vị. Vực đen. Bên dưới vách núi, cả người Liễu Lĩnh Hắc Khí ông lão lập tức ngồi ngay ngắn người lại, hướng về phía Đông nhìn lại. Phương Đông địa giới. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới điều gì? Kha khan nở nụ cười, sẽ không phải là lần trước đến đưa ăn tên nhóc cả chuẩn kia kém chứ? Hắn có điều liền nói ra một câu, nhanh như vậy liền thành công. Long cung, đen kịt trong biển sâu, bỗng nhiên xuất hiện một đôi lượng như cây đèn trong mắt màu vàng óng, mang theo một loại nào đó khiến người ta không dám nhìn thẳng lực chớp nhiếp. Con mắt màu vàng óng chuyển động, liếc nhìn Phương Đông. Một lúc lâu mới chậm rãi khép lại. Bao nhiêu năm, dĩ nhiên lại xuất hiện loại sức mạnh này. Tây Điện, chính đang trong phòng chuội kiếm Nam Minh bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng Đông Điện phương hướng nhìn lại. Trực giác nói cho hắn, bên kia xuất hiện vật gì đó, là có thể với hắn đánh một trận tồn tại. Hơn nữa, là mới vừa mới xuất hiện. Đông Điện tiểu Diêm La, vẫn có cái gì nhân vật mới xuất hiện. Nam Minh đứng dậy, thanh kiếm hướng về bên cạnh một nơi. Người sau tự động đi vào trong không gian, thân hình hơi động, khắc nào như tệ lẹ bot, biến mất ở trong phòng. Quyết định, đi Đông Điện đi bộ đi bộ. Tây Điện Diêm Vương Điện, Đôi và chạm ở trong điện, hai tay chắp ở sau lưng, nhìn Nam Minh Vương hướng ly khai, không nhịn được thở ra một hơi, rốt cục đi rồi. Cái tên này, mỗi lần đem chính mình địa phủ xoắn xoắn, liền đến hắn nơi này. Trong khoảng thời gian này, hầu như mỗi ngày, hắn đều có thể nghe đến phía dưới thống kê các hạng tổn thất. Thuần di trận hầu rồi, địa phủ đoàn tàu hầu rồi. Trợ quỷ vỡ tầng 3. Quả thực là hình người phá hủy kỳ. Cái tên này, rốt cục cam lòng đi nói điện xoắn xoắn sao? Thật sự là thích nghe ngóng. Muốn nói Nam Minh vì sao lại đến Tây điện? Tất cả còn muốn từ trước đây không lâu nguồn ô nhiễm sự kiện bắt đầu nói tới. Lúc đó bốn điện đồng thời thiết kế để nguồn ô nhiễm tập thể trốn đi đến phía nam địa giới. Do Nam Minh triển khai cái giới, bao quát toàn bộ phía nam. Đến rồi cái bắt ba bà trong giỏ. Lúc đó, Nam Điện có thể điều động quỷ sai trên căn bản đều phát động rồi. Các loại quỷ khí hiện lộ, bắt đầu rồi săn giết hoạt động. Mà vấn đề chính là ở Nam Minh ở kết giới triển khai sau, cũng ra tay rồi. Lần trước ở Bắc Điện đánh nhau, để người ta Diêm Vương Điện đem phá hủy, cũng may Bắc Điện tự mình đồng ý chịu trách nhiệm hoàn toàn, trả lại Nam Điện nhất định bồi thường. Có thể lần này, đem chính mình địa bàn cho chọc vào nhiều như vậy cái xọ. Có thể sẽ không có ai tới bồi thường. Nam điện sổ cái lại lần nữa hiện ra mắc nợ. Liền, trung quỷ xem xong sổ cái hợp lại kế, nghĩ kế nói: "Diêm Vương đại nhân, ngài muốn không đi Tây điện du lịch một hồi. Tây điện có tiền, không sợ ngài hô hố. Nếu như có thể lời nói, ngài lại tiện thể sao ít đổ trở về, trợ giúp dưới năm điện. Cho tới Tây điện ý nghĩ, chỉ bằng bọn họ Diêm Vương đại nhân thực lực, ai dám cản? Ai cản lấy đi." Đông điện địa phủ, phòng tu luyện cao cấp bên trong, Giang Lâm không biết cái kia một tia màu xám khí thể, dĩ nhiên gây nên nhiều như vậy tồn tại chí cao chú ý. Hắn chẳng qua là cảm thấy Này sợi màu xám khí thể tản mát ra khí tức có chút không bố, so với đơn độc quý khí hoặc đơn độc thần lực đều muốn lợi hại hơn nhiều nhiều lắm, có thể, có thể làm vũ khí bí mật hoặc là lá bài tẩy đến dùng. Cho tới những ký ức ấy, còn có cái kia bỗng nhiên xuất hiện kỳ quái hình ảnh. Hắn như cũng không nghĩ ra cái manh mối đến. Nếu như những ký ức này là người khác muốn cho hắn nhìn thấy, vậy hẳn là là có mục đích nào đó vị trí. Hắn có khả năng làm, chính là tăng cao thực lực quá thật trước mắt. Cho tới đã án, một ngày nào đó sẽ biết. Nhưng nếu như những người chính là hắn trí nhớ trước kia, Như vậy, Bắc Điện Diêm Vương phục sinh chính là xuất từ hắn tay. Nhắc lên Bắc Điện Diêm Vương, Giang Lâm lập tức liền liên tưởng đến lúc trước Quỷ Trưởng Quý sự kiện. Bởi vì trực tiếp tiểu viên cầu thích cực, hắn cũng nhìn thấy thời đó ở Bắc Điện phát sinh từng hình ảnh. Bốn Điện Diêm Vương tụ hội, cùng với vị kia Tam Vương. Hồi tưởng cả sự kiện, tựa hồ hết thảy đều là bởi vì cái kia Tam Vương, bởi vì Bắc Điện Diêm Vương sai tin. Lúc đó, hắn phân tích ra kết quả này sau, ít nhiều gì có chút mếch hoặc, nhưng bây giờ nghĩ lại, sẽ không phải là bởi vì chỉ chất thuật duyên cơ chứ? Hắn hiện tại đều còn nhớ, ở Bắc Điện học chỉ chất thuật trong lúc nghe thấy Đâm người giấy, vĩnh viễn trung thành với trong cơ thể chỉ lệnh. Ma bản mệnh đâm người giấy, vĩnh viễn trung thành với chủ nhân. Dù cho chủ nhân qua đời, dù cho chủ nhân đã đã quyến nó, mãi đến tận sinh mệnh thời khắc cuối cùng trước, bọn họ đều sẽ như cũ trung thành với chủ nhân. Này bên trong, đến cùng phát sinh cái gì? Báp Điện Diêm Vương tại sao lại tin cái kia ta vương? Cái kia ta vương chính là nàng trung thành người dạng rất sao? Giang Lâm không nghĩ ra. Hắn biết, điều này là bởi vì thiếu hộ ten chốt tin tức. 1. Mới vừa Báp Điện Diêm Vương phục sinh trong hình, hắn không nhìn thấy nam tử mặc áo đen kia hình dạng. 2. Hắn cũng không biết, Bác Điện Diêm Vương trải qua, nàng này cùng nhau đi tới, phát sinh cái gì? Có hay không đội chủ? 3, chữa trị mạnh ngũ linh hồn sử dụng chỉ chất thuật, hiệu quả có hay không cùng hiện tại phổ thông chỉ chất thuật có sai biệt. Ở phòng tu luyện cao cấp ngồi một buổi chưa sau, Giang Lâm tạm thời đem những ý nghĩ này phóng tới sau đầu. Dù sao, hết thảy đều còn chỉ là suy đoán mà thôi. Diêm Vương cái gì, hiện nay cách hắn còn quá xa xôi. Hắn đem cái kia sợi màu xám khí thể thu hồi trong cơ thể, đứng dậy đi ra phòng tu luyện cao cấp. Cái gì? 5 ngày, 60 tấm tu luyện thể. Đến trước sân khấu kết toán thời điểm, Giang Lâm mới bừng tỉnh kinh hãi. Chính mình dĩ nhiên ở phòng tu luyện bên trong đợi lâu như vậy. Nhìn trong bao chữ vật ít đi một phần 3 cao cấp tu luyện thể, trong lòng hắn bỗng nhiên có chút hối hận. Sớm biết, vừa nãy liền đi ra suy nghĩ vấn đề. Nếu không là hắn những năm gần đây làm nhiệm vụ, làm cống hiến tích lũy nhiều lắm chút, sợ là đều muốn dùng không nổi cao cấp tu luyện thể. Vật này xem như là khan hiếm tài nguyên, dùng tiền là đổi không tới, chỉ có thể làm nhiệm vụ, làm cống hiến đem đổi lấy. Trong này đường, nếu như không tất yếu, hắn đều là ở thập bát điện, ở sơ, trung cấp phòng tu luyện tu luyện. Ai? Giang Lâm trong lòng thở dài, quên đi chỉ ít đem thần lực cùng quỷ khí thành công dung hợp lại cùng nhau, lần sau rảnh rỗi thời điểm, lại chuẩn bị chút đồ ăn, đi vực đen nhìn vị kia lão tiền bối đi. Cảm tạm một hồi, thuận tiện xem nhìn đối phương còn có không có là gì, phải nhắc nhở hắn. Này, cũng không tính là là nhổ lông cừu chứ. Xuyên việt tu tiên thế giới, thu được trưởng sinh bất lão chi thần có thọ nguyên vô tận, nhưng là nhất giới phàm nhân dù là trưởng sinh bất lão, nhưng không có nghĩa là sẽ không bị người giết chết. Chỉ có sống đến cuối cùng người mới thật sự là người thắng. Chỉ cần đầy đủ cậu, sống đầy đủ lâu, người nào cũng đánh không lại hắn. Chương 681, ngươi quan tâm phòng trực tiếp phát sóng rồi. Từ phòng tu luyện cao cấp sau khi ra ngoài, Giang Lâm trực tiếp trở về thập bát điện. Điện chủ tốt. Điện chủ tốt. Hứa Đa Bảo cùng Nưu Tiểu Quả xa xa nhìn thấy điện chủ bóng người, vội va đứng thẳng người. Giang Lâm đột cụ, thuận miệng hỏi một câu, điện bên trong gần nhất có hay không xảy ra chuyện gì? Hứa Đa Bảo cùng Nưu Tiểu Quả cùng nhau lắc đầu, báo cáo, tất cả mạnh khỏe. 18 đội các đội viên đều biết đội trưởng đi ra ngoài quyện, vì lẽ đó cũng không hỏi nhiều. Mỗi ngày vẫn là như thường lệ đến điện bên trong đánh dấu, làm huấn luyện thường ngày. Nghe vậy, Giang Lâm đột cụ, bay vào thập bát điện. Nhìn một vòng sau, không phát hiện quả cầu cơ khí cùng Lữ Nam, cũng không thấy hắn chuyên môn lưu ở trong điện đâm người giấy. Hắn đồng bộ lại đâm người giấy tầm mắt, lúc này mới phát hiện, cái kia hai tiểu tử làm nhiệm vụ đi tới. Đâm người giấy cũng đi theo. Có điều, đâm người giấy phần lớn thời gian đều chờ ở trong bóng tối, lặng lặng mà nhìn. Sẽ chỉ ở Hứa Nam cùng quả cầu cơ khí bọn họ đối phó không được, có nguy hiểm đến tính mạng thời điểm ra tay. Giang Lâm bên này vừa mới đồng bộ tầm mắt, trực tiếp tiểu viên cầu liên tiếp cực xung ra. Từ Giang Lâm đến Nhân Gian bắt đầu to lên, nó có ít nhất 1 tuần không có trực tiếp, An Dương. Kendo lượng đến có thể đồng bộ hình ảnh. 3 giây sau tự động đồng bộ. "Chú, ký chủ có thể bất cứ lúc nào mở miệng kết thúc đồng bộ." Giang Lâm liếc mắt sinh động mà có chút hưng phấn trực tiếp tiểu viên cậu. "Nhắc nhở, giả thiết vì là kéo dài thời gian sau 1 giờ truyền phát tin." Ken giả thiết thành công. "Nhân gian." Sau 1 giờ, vừa vặn 7 giờ khoảng trừng, trái phải. Các cư dân mạng mới vừa cơm nước xong, hoặc ngồi hoặc nằm nghỉ ngơi. Chu Đường Đường cũng không ngoại lệ. Sau khi ăn xong, lão công ở bên cạnh bàn ăn thu thập, nàng thì lại ở trên ghế sofa chăm nom một tuổi nhi tử. Theo nàng đùa, tiểu Lãi oa khanh khách khanh khách mà cười. Cười đến không hề gánh nặng, ngây thơ lại sẵn lạ. Gọi người không nhịn được nắm hai cái. keng, keng. Bị đặt ở sofa góc điện thoại di động màn hình sáng lên, liên tiếp vang lên hai đạo tin tức tiếng nhắc nhở. Chu Đường Đường lại nặng nặn nhi tử khuôn mặt sau, mới nắm qua điện thoại di động nhìn một chút. Nhìn thấy điều thứ nhất tin tức, trong mắt nàng vui vẻ. Chung nhà bếp lão công hô, lão công ngươi nhanh lên một chút, người dẫn chương trình phát sóng. Nàng nói cái này người dẫn chương trình, tự nhiên là Giang Vô Thường đại nhân. Lúc trước nàng mang thai thời điểm, nhà chồng vẫn ở quên nàng, không để cho nàng lại muốn xem loại này còi âm trực tiếp, e sợ cho đối với con không tốt, trêu chọc đến những người vật bất tiện. Đối với này Chu Đường Đường trên mặt cười hì hì hà hà, quay đầu liền để lão công tự mình đi điều giải. Người dẫn chương trình phòng trực tiếp gặp trêu chọc đến quỷ quái. Quỷ quái thấy người dẫn chương trình, sợ la trốn cũng không kịp. Lúc trước nhân gian náo loạn thời điểm, nếu không là người dẫn chương trình khế ước xe tăng, lôi nàng một cái. Nàng vào lúc này còn không biết ở chỗ nào. Lại nói, nàng cùng lão công sở dĩ gặp nhận thức, đều hay là bởi vì coi âm chứa chỉ hàng ngày phòng trực tiếp. Nói đến, cái này phòng trực tiếp cũng coi như là hai người bọn họ hường nương. Ngược lại nói phòng trực tiếp không tốt lời nói, nàng giống nhau hai trái tiến vào, hai phải ra. Đương nhiên Nàng cũng biết nhà chồng là lòng tốt, vì lẽ đó, trên mặt cũng không phản bác, chỉ để lão công đi điều giải. Như vậy, quan hệ mẹ chồng nàng dâu mới không còn lúng túng. Trong phòng bếp, lão công đóng lại vòi nước, nhô đầu ra. "Ngươi mới vừa nói cái gì? Chu Đường Đường, ta nói ngươi dẫn chương trình phát sóng, ngươi nhanh lên một chút lại đây đồng thời xem." "Lão công, được rồi." Người trước tiên nhìn. Chu Đường Đường lúc này mới thu tầm mắt lại, nhìn về phía mới vừa bắn ra đến điều thứ hai tin tức. Đó là hệ chặt tin tức. "Tổ trưởng, khách hàng Lâm Thời nói ra cái sửa chữa phương án, tiểu Chu ngươi xử lý một chút, sau đó đệ trình cho ta." Chu Đường Đường hảo tâm tình nhất thời không còn. Đi ngươi Lâm thời sửa chữa, chính ngươi cải không được sao? Nàng đều nghĩ làm rồi, có tiền làm thêm giờ sao? Chu Đường Đường nhìn người dẫn chương trình phòng trực tiếp, lại nhìn tổ trưởng tin tức. Cuối cùng quả đoán lựa chọn người trước, ngược lại ngày mai hỏi, liền nói không biết, sau khi tan việc liền tắt điện thoại di động. Tại sao tắt điện thoại di động? Nàng muốn dẫn oa. Đại Bạch mai đường, các anh em, ta tới rồi. Khen ngươi quan tâm cõi âm chứa chị hàng ngày phòng trực tiếp đã mở bá, mau đến xem xem đi. Theo từng đạo từng đạo điện thoại di động tiếng nhắc nhở vang lên, càng ngày càng nhiều dân mạng tiến vào phòng trực tiếp. 10 vạn, trăm vạn, ngàn vạn. Nếu như là bình thường phòng trực tiếp, ngắn ngắn mấy phút liền tràn vào nhiều người như vậy, mấy chủ đã sớm vỡ không biết bao nhiêu lần. Có thể cái này phòng trực tiếp chưa bao giờ vỡ quá. Liền ngay cả nhân gian chính thức cũng công khai ước đáo quá nhiều lần. Bọn họ có lúc làm loại cỡ lớn trực tiếp thời điểm, bởi vì quá nhiều người đều sẽ xuất hiện thẻ, vờ vân vân uống. Thật sự là bất đắc dĩ. Người dẫn chương trình đại đêm tối khuya quát được, ngày hôm nay cũng là thủ phòng trực tiếp một ngày. Là lễ vụ không phải cá chép khen thưởng người dẫn chương trình xe thể thao một, cũng tái bút, câu nhìn con mắt Trên lầu cầu người dẫn chương trình nhìn quen mắt, là sau đó thuận tiện tiếp dẫn sao? Đầu chó. Ha ha ha. Đều tránh ra, ta muốn bệ sạc, hôm nay đợi cử, tiên thảo các em. Phòng trực tiếp người tất cả đều cười hì hì, màn đạn cũng là một mảnh vui vẻ. Có vị mới tới không lâu dân mạng kỳ quái nói, đại gia tại sao vui vẻ như vậy? Cái này phòng trực tiếp không phải rất nghiêm túc sao? Lão phấn môn vừa nhìn, nha, đến rồi cái Mạnh Tân. Liên kiên trì trả lời, là rất nghiêm túc không sai, vẫn thật trưởng cảm. Không giống nhau, không chờ Mạnh Tân kỳ quái, lão phấn môn đã một người mở câu, đem đáp án nói ra. Bởi vì ngươi không thừa dịp hiện tại nhiều cười cười, lưu lại liền không đến nở nụ cười. Đúng vậy, mỗi lần đều sẽ phế bỏ ta một bao khăn giấy, hại bạn gái của ta hiểu lầm ta. Nhìn này phòng trực tiếp tên, thực nó gọi trầm cảm hàng ngày. Nói đến ngươi e sợ không tin, ta hiện tại trong máy vi tính xem trực tiếp, trên điện thoại di động thả mặc cả mà cả. Mạnh Tân đột nhiên tỉnh ngộ, thì ra là như vậy. Ở các cư dân mạng vui vẻ sau khi đi vào, phòng trực tiếp hình ảnh từ từ ở tại bọn hắn trước mắt chuyển hai. Ồ, đây là chỗ nào, còn không trời tối sao? Trong hình, mặt trời chiều ngã về tây, bầu trời một mảnh đỏ áp màu quỷ. Thì chấn nhỏ cột điện trên, một con quạ đen nghiêng đầu nhìn cái gì? Lúc này, chính trực cơm tối thời gian, các nhà nhà bếp đều truyền ra hấp trụ hút tạo khoảng trên ẩm ẩm ẩm tiếng vang. Dù là như vậy, món ăn hương vị như cũ tràn ngập ở mỗi cái ngõ nhỏ. Gọi đi ngang qua người, vội vã đi vào trong nhà. Một tên cột đuôn ngựa, khóa cừu nhỏ túi sách nữ sinh viên đại học đi vào trong ngõ hẻm. Nàng tự hồ đối với nơi này hết sức quen thuộc, gặp phải cửa ngã ba thời điểm đều không có nhìn nhiều. Trực tiếp hướng về chỗ cần đến đi đến. Nàng bước chân nhẹ nhàng, biểu hiện thản lòng. Tự hồ gặp phải chuyện tốt đẹp gì? Đương nhiên, phía sau nàng truyền tới một thanh âm quen thuộc. Tô Ngột. Nghe được giọng thanh này, nữ sinh viên đại học bước chân dừng lại, lập tức xoay người, trên mặt lộ ra mừng rỡ vẻ mặt. Chu Dương, ai biết, phía sau căn bản không có bạn trai của nàng, cũng không có cái gì kinh hỉ. Trống rỗng trong ngõ hẻm, từ đầu tới đuôi, đều chỉ có một mình nàng. Tô Ngột trên mặt mẩn ra, trong lòng sinh ra một chút sợ sệt tâm tình. Nghe lẩm, còn là cái gì? Nàng xoay người chuẩn bị mau chóng rời đi nơi này, đi về nhà. Lại phát hiện nàng chân không động đậy được nữa. Không nhúc nhích, nàng cả người lại như là bị định ở chỗ ấy như thế, không nhúc nhích. Cả người băng lạnh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 Có hay không khả năng? Chợt này trực tiếp là lùi lại truyền phát tin. Phòng trực tiếp các cư dân mạng nhìn mặt trời chiều ngã về tây hình ảnh, dồn dập thảo luận lên. Bởi vì rất nhiều dân mạng hướng về ngoài cửa sổ vừa nhìn, không có chỗ nào mà không phải là đêm đen. Từ khi chứng bảy màu bọn họ trước đây dùng qua một lần lùi lại truyền phát tin sau, các cư dân mạng mới rực mình cảm thấy. Nay phòng trực tiếp không thể video, chụp màn hình bảo tồn, không thể bội tốc truyền phát tin hoặc chậm tốc truyền phát tin, càng không thể che đậy. Có thể, nó dĩ nhiên có thể lùi lại truyền phát tin. Công năng đối với cái này gọi âm phòng trực tiếp tới nói, vẫn tính hợp lý. Nhưng Bọn họ kinh ngạc chính là, làm sao lập tức liền cao cấp lên? Rõ ràng có nhiều như vậy công năng đều dùng không được. Bọn họ trước đây còn tưởng rằng, này coi âm phòng trực tiếp, cũng chỉ có đơn giản nhất trực tiếp công năng đây. La ta kiến thức nâng cấp, cũng còn tốt mới vừa ăn cơm, không phải vậy nhìn nhìn lại muốn ăn. Ai? Nàng làm sao bất động? Các cư dân mạng nhìn nhìn, chợt phát hiện trong hình nữ sinh không nhúc nhích. Ta mới vừa bỏ qua cái gì? Không phải bất động, hẳn là động không được đi. Có dân mạng giải thích. Ngược lại ở chúng ta nơi này có cái dân gian thuyết pháp. Một người thời điểm, càng là hưng đông, giữa trưa Chẳng vặn này mấy cái điểm. Chợt nghe có người gọi ngươi, không thể tùy tiện theo tiếng, bằng không liền sẽ bị quỷ quái đuợc cận, hoặc là bị câu đi hồn. Các cư dân mạng, mẹ nó. Ta thật giống thật sự nhìn thấy gì? Ta còn tưởng rằng là ta hoa mắt. Trong màn hình trực tiếp, Tô Ngộng sợ hãi nhìn vai phải của chính mình ơi. Con ngươi có giúp nhanh. Nàng rốt cuộc biết tại sao mình không động đậy được nữa, bởi vì có một tay đem nàng để lại. Tô Ngộng, đi theo ta đi. Phía sau, bạn trai thanh âm quen thuộc lại vang lên. Nhưng nàng biết, phía sau căn bản không phải bạn trai. Vì lẽ đó, nàng sẽ không đi. Trong lòng tuy là như vậy kiên định ý, nhưng nàng lại phát hiện, chuyện này căn bản do không được chứng minh. Đại náo một mảnh hoang hốt, cả người cũng bắt đầu loạn trò loạn trò lên. Hồn phách của nàng, tựa hồ muốn đi ra ngoài, theo phía sau âm thanh kia mà đi. Không muốn, không muốn. Không muốn đi. Không thể đi. Trong mắt của nàng lộ ra vẻ thống khổ. Đừng dãy rủa. Phía sau bạn trai ôm nói, đặt ở nàng trên vai tay, lại lần nữa vỗ vỗ. Chỉ một thoáng, Tô Ngọc chỉ cảm thấy hồn phách cũng theo chấn động hai lần. Trong mắt vẻ thống khổ trở nên càng lớn. Không, không thể đi. Không được. Đi theo ta, Tô Ngọc. Phía sau bạn trai âm trợn lên hơi bắt đầu nôn nóng. Nhưng mà, 1 giây, 2 giây, 3 giây đồng hồ. Trong nháy mắt, 1 phút trôi qua. Tô Ngộng như cũ không lúc nhích, đặt ở bả vai nàng trên con quỷ kia tay, động tác lập tức do để lại, biến thành nắm lấy. Âm thanh cũng không còn ôn hòa, mà là hung hắc nói: "Ngày hôm nay, ngươi nhất định phải đi theo ta." Phòng trực tiếp bên trong, các cư dân mạng thình lình nhìn thấy, Tô Ngộng phía sau có một đạo khuôn mặt mơ hồ quỷ ảnh. Một cái tay chính khoác lên Tô Ngộng trên vai phải. Mặc dù biết có khả năng là lùi lại truyền phát tin, nhưng từng cái từng cái vẫn là không nhịn được ở màn đạn thời lượng. Tiểu tỷ tỷ chớ cùng nói đi. Triệu thượng, kiên trì chính là thắng lợi, không thể theo chân hắn đi, đi rồi liền không về được. Ngay ở các cư dân mạng có chút nóng nảy, Quỷ Ảnh hung tợn nắm lấy Tô Ngộng vai thời điểm, Tô Ngộng dõng nhiên mở miệng, nếu như ta không đi theo ngươi đây, Quỷ Ảnh hừ một tiếng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, không đi ta liền trực tiếp lôi hồn. Nói, nó tay đặt ở Tô Ngộng trên đầu, trực tiếp một chảo, kéo một cái, kéo một cái, lại kéo một cái. Quỷ Ảnh nhìn chống chửa tay, làm sao lôi không ra? Tô Ngộng hỏi, làm sao? Không chuẩn bị dẫn ta đi sao? Quỷ ảnh nhìn mặt trước lưng đối với mình Tô Ngộng, trong lòng bỗng nhiên rõ ràng cái gì, xem ra cường độ còn chưa đủ. Vậy thì lại tới một lần nữa. "Quỷ ảnh, ta gọi ngươi một tiếng Tô Ngộng, ngươi dám ứng sao?" "Tô Ngộng? Hả?" Quỷ ảnh trong lòng vui vẻ, ngu ngốc. "Này còn dám ứng? Xem ngươi lần này còn chưa đi theo ta." Nó thân tay nắm lấy Tô Ngộng đỉnh đầu, kéo một cái hồn phách. "Đi." 3 giây đồng hồ trôi qua. "Quỷ ảnh, đi." 1 phút trôi qua. Đứng ở cột điện trên quả đèn kêu hai tiếng. "Cắc cắc cạc." "Quỷ ảnh, này tình huống thế nào?" "Tô Ngộng, ngươi không chiêu sao?" Hiện tại đến lượt ta. Nàng nắm lấy quỷ ảnh khoát lên chính mình trên vai tay, quay người lại. Trợ tay liền đem quỷ ảnh cho chụp lên, làm cho đối phương lưng đối với mình. Sau đó nói một câu, ta gọi ngươi một tiếng ngu đốc, ngươi dám ứng sao? Quỷ ảnh chôn váng, a. Một giây sau, Tô Mộng một cước đá vào cái mông của nó trên. Quỷ ảnh quăng ngã cái nga sấp, lúc này mới đột nhiên ý thức được cái gì. Chỉ vào Tô Mộng nói, ngươi, ngươi gạt ta. Ngươi căn bản là không phải Tô Mộng. Tô quả cầu cơ khí mộng nhíu mày, lửa ngươi sao nhỏ, có thể làm khó dễ được ta? Hẹn hèn hẹn. Này tình huống thế nào? Tuy rằng thế nhưng, Nai Quỷ Quái nhìn ra ta thật muốn cười. Phòng trực tiếp bên trong, các cư dân mạng nhìn này đột nhiên đến xoay ngược lại, mặc dù có chút ngượng. Thế nhưng, ngắm lại mới vừa Quỷ Quái cái kia chỉ ngây ngốc gọi đi dáng dấp, liền không nhịn được cười. Nai Quỷ Quái là đá đến tấm sắt đi, cái tiểu tỷ tỷ này thật sự có tài ha ha ha. Nai một cước là được. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Quỷ Ảnh nhìn Tô Ngộng, trong lòng tràn đầy bị trêu chọc phẫn hận. Tô quả cầu cơ khí ngộng, ta, ta là đại gia ngươi. Quỷ Ảnh, phi. Giả tin cái ngươi quỷ. Mới vừa nói xong, mắt phải liền bị cái gì đánh một quyền. Tôi quả cầu cơ khí mộng giơ tay lên, gọi lại ra. Quỷ ảnh tự nhận vẫn có chút cốt khí, ta không. Tôi quả cầu cơ khí mộng nhíu mày, một quyền cho nó mắt trái đánh xuống. Gọi lại ra. Quỷ ảnh, sĩ si khả sát, bất khả đũ. A. Tôi quả cầu cơ khí mộng vung lên quỷ ảnh chân, liền hướng trên đất đánh. Phình một tiếng. Đừng làm cho ta lặp lại lần thứ ba. Ầm. Ầm. Thứ bên trái đánh đến bên phải, lại từ bên phải đánh đến bên trái. Quỷ ảnh, ta. Ầm. Ta không. Ầm ầm. Ta sai. Ầm. Đại. Ầm ầm. Tô quả cầu cơ khí mộng nhìn xuống bị đánh đến không thành hình người Quỷ Ảnh, lạnh lùng nói: "Đừng làm cho ta lặp lại lần thứ ba. Quỷ Ảnh, đại." Lời còn chưa nói hết, liền bị lại lần nữa vung lên. Ầm, ầm. Quỷ Ảnh đều muốn đổ huyết. "Đại gia, ngươi đúng là để lợi ta nói a, cho cái cơ hội nói chuyện đi." Hắn sai rồi, hắn sai rồi. Hắn mới vừa không nên kiến tưởng. "Ôi ta đi, ha ha ha ha ha." Mới vừa nhường người gọi ngươi không gọi, vào lúc này thoải mái. Phòng tiếp tiếp các cư dân mạng cười điên rồi. Đệm ván giường đập ầm ầm vang vọng. Đột nhiên cảm giác thấy những quỷ này chơi thật vui ha ha ha. Quả nhiên, tất cả hoàn sợ đều bắt nguồn từ hỏa lực không đủ. Thân thân thể yêu kiều nhuyễn khen thưởng xe thể tam một, cũng tái bút, làm tốt lắm. Chương 683, thời khắc này, ta nghĩ tới Hứa Tiên, nhớ tới Ninh Thái Thận. Ầm ầm ầm. Ầm ầm. Ở màu da cam dưới trời chiều, trong ngõ hẻm ngoại trừ hấp chuột hút tạo khoảng trên tiếng ầm ầm, chả về đãng từng tiếng nhân loại không nghe được tiếng va chạm. Sẽ ở đó quỷ ảnh sắp lúc điên vọng. Một thanh âm bỗng nhiên tự bên cạnh trên nóc nhà vang lên, giống như tiếng trời. Cứu cái mạng nhỏ của nó. Quả cầu cơ khí, có thể ầm. Tô Quả cầu cơ khí mộng luân quỷ động tắc dừng lại. Một cái tay còn cầm lấy quỷ ảnh mắt cá chân, mà ngoại trừ chân bộ phần này, toàn bộ quỷ ảnh hầu như đã thành một bãi mờ hồ màu sắc. Tô Quả cầu cơ khí mộng ngẩng đầu, nhìn hướng Nam, không lời nói như vậy, nó sẽ không nghe lời. Đúng rồi, nhân loại kia tiểu cô nương đây, nó chỉ chân chính Tô Ngộng, đang chuẩn bị tới đây ra hy trước, bọn họ liền sớm đem chân chính Tô Ngộng cho dẫn ra. Hướng Nam, nàng đã về đến nhà. Nói, hắn ngồi xổm xuống, xuống, nhìn mờ hồ thành một xác quỷ ảnh, nói đi, các ngươi tổ chức ở nơi nào? Căn cứ bọn họ được nhiệm vụ tin tức, Mảnh khu vực này, trung quanh làm loạn quỷ quái, là có tổ chức tính. Làm người ta bất ngờ, bởi vì những này tiểu quỷ quá yếu, đều là lén lén lút lút làm sự tình. Một năm nửa năm, dĩ nhiên không bị đám quỷ sai phát hiện qua. Lần này bị báo cáo đến nhiệm vụ trung tâm, vẫn là một tên chính đang thực tập kỳ quỷ sai, tuần tra lúc trong lúc vô tình phát hiện. Bởi vì sợ đánh không lại, thực tập quỷ sai cũng không dám lên đi trực tiếp làm, mà là báo danh nhiệm vụ trung tâm. Như là loại này tin tức, chỉ cần cung cấp, nhiệm vụ trung tâm đều sẽ dành cho phần thưởng nhất định. Cổ Vũ đại gia tích cực đem các loại tin tức hội tụ đến nhiệm vụ trung tâm lại do chính thức đám quỷ sai nhận nhiệm vụ đi làm, một bộ đầy đủ quy trình hạ xuống, làm hết sức giảm thiểu quỷ quái làm loạn độ khả thi. Nghe được hứa nam câu hỏi, mơ hồ thành mô sát quỷ ảnh lẩm bẩm một câu, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hứa nam nhìn về phía quả cầu cơ khí, biểu hiện không hề dao động nói, nếu không ngươi lại tới một lần nữa. Quỷ ảnh thân thể run lên bần bật, vội vàng nói, ta nói, ta nói, con tưởng rằng tiểu quỷ này là cứu tinh, không nghi đến cũng là cái ma quỷ. Nó hôm nay ra ngoài, khẳng định là không coi ngày. Coi âm, Giang Lâm nhìn tình cảnh này, cũng không khỏi nhíu mày, này hai tiểu tử đúng là gặp chơi. Có điều, hữu hiệu là được. Hắn nhìn một lúc sau, liền thu tầm mắt lại. Lấy giấy bút, chuẩn bị đem hôm nay dung hợp thần lực cùng quỷ khí quá trình lại phục bản một lần, nhìn có hay không có chỗ nào cần thiết phải chú ý. Lần sau tranh thủ một lần thành công. Phòng trực tiếp bên trong, Hứa Nam đem quỷ ảnh kéo dài tới đen kịt trong hẻm nhỏ, bắt đầu rồi câu hỏi. Ma quỷ cầu cơ khí, cũng mở ra cái màu xanh lam trưởng đồng nhỏ. Đi vào môn mê một phen. Chờ ra sau, liền một lần nữa biến thành cái kia vóc người lực tấn công nông phòng thủ, dung nhan tinh xảo hầu gái nhỏ dáng dấp. Nhìn tình cảnh này, các cư dân mạng chấn kinh đến gãy liên tục mạc đều muốn nhảy lên đến rồi. Mới vừa ta không nghe lầm chứ, ta không nghe lầm chứ? Ta thật giống cũng nghe lầm, Hứa Nam gọi này em gái quả cầu cơ khí. Các cư dân mạng một mặt chấn váng. Quả cầu cơ khí bọn họ lại không phải không có biết, có điều lớn như vậy một điểm, toàn thể còn không bóng đá đại. Đều sẽ bay tới bay lui, lại chứng bảy màu bên người gật đầu nói đúng đúng đúng là không sai. Nho nho nhỏ một con, chỉ có thể được gọi là đáng yêu. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng là trước mặt gái này gặp biến thân, ăn mặc trang phục người hầu gái phối lưới đen. Thuần khiết lại gợi cảm sức mê hoặc mười phần mỹ nữ, ta không tin, trừ phi quả cầu cơ khí lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác. Chúng tên chúng họ, tuy rằng thế nhưng, vừa nghĩ tới này có khả năng là máy móc thể, ta liền cảm thấy càng có thể. Này nha chị, này dụng manh tất phòng, sát thực mãnh sở. Bốn bộ năm lên, người dẫn chương trình bên người rốt cục có em gái. Trong lúc nhất thời, màn đạn khu có người hoài nghi, có người kích động, cũng có người khiếp sợ. Bỏ qua một bên những người không xác định suy đoán, mỹ nữ vẫn là sức chiến đấu không sai mỹ nữ, ai không điều. Thậm chí đánh liên tục tưởng đều vào đúng lúc này trở nên bắt đầu tăng lên. Còn có lập tức hô bằng Hoán Hữu, chuyển đi phòng trực tiếp liên tiếp. Nhìn cái gì nữ người dẫn chương trình, đến coi âm phòng trực tiếp. Các bằng hữu kỳ quái nói, đêm tối khuếch quát, xem cái kia phòng trực tiếp dễ dàng làm áp động. Đó là, đó là vẫn là xem mỹ nữ đẹp mắt điểm. Chúng ta chúng ta đi, đêm nay muốn làm cái mộng đẹp. Dân mạng kích động đến đánh chữ đều đang run lên. Không, không giống nhau, ngày hôm nay phòng trực tiếp không có chút nào trầm cảm. Còn có đại mỹ nữ, bằng hữu ngờ vực, thật hay giả? Sẽ không là đang nói nói mát chứ? Như là loại kia, mỹ nữ mới đâu. Thác quỷ hù dọa video. Bọn họ lại không phải chưa từng xem. Dân mạng kích động đến còn kém sĩ thể, ta là loại người như vậy sao? Bằng Hữu, ngươi là? Dân mạng: Thật sự có mỹ nữ. Nói tóm lại, theo quả cầu cơ khí biến thân người hầu gái, phòng trực tiếp nhân khí lại lần nữa tiêu thăng đến một cái tân độ cao. Có mấy người: Ngươi để hắn xem phim cái gì, hắn không dám nhịn. Nhưng ngươi nếu nói là ma nữ là siêu cấp đại mỹ nữ. Bọn họ nhất định đến. Lam Nhan chỉ đến nhất định độ cao sau, trùng độc cái gì, có trọng điếu không? Không trọng điếu. Thời khắc này, ta nghĩ tới Hứa Tiên, Nhớ tới Ninh Thái Thần, nhớ tới Đầm Dĩnh. Đúng là máy móc thế sao? Yêu yêu. Này này, các ngươi tự khống chế chính mình, đây là thập bát điện người. Thập bát điện, chỉ cần người dẫn chương trình không lên tiếng, ai dám trêu chọc? Hiếm mệnh quá dài sao? Ở một các cư dân mạng kích động thời điểm. Trong màn hình trực tiếp, Hứa Nam đã hỏi xong nói, thu hồi mơ hồ thành một sệt quỷ ảnh, đi ra cùng quả cầu cơ khí hội hợp. Thân mang trang phục người hầu gái quả cầu cơ khí một tay chống nạnh, nghiêng người nhìn Hứa Nam thổi qua đến. Thế nào? Hứa Nam ánh mắt tiến tĩnh, đắc, nó cũng không biết tổng bộ ở đâu. Có điều, có quỷ gặp dẫn nó đi quả cầu cơ khí, vậy chúng ta trước tiên đi tìm cái kia quỷ hội hợp. Thửa Nam khẽ gật đầu, "Ừm. Lần này cái này quỷ, cùng gọi hồn quỷ không giống. Nó yêu thích ở lại mộ phần làm sự tình." Chương 684, này so với zombie còn muốn zombie. Theo mặt trời xuống núi, màn đêm buông xuống. Bốn phía tầm nhìn biến thấp, ánh trăng lạnh lẽo tu xuống, mang đến mông lung ánh sáng. Ở vào tình thế như vậy, rất dễ dàng khiến người ta nghĩ đến một ít việc không tốt. Thỉ Như, quỷ. Lại Thỉ Như, đêm đêm gió cao rét người đêm. Hướng chi, là nải tràn đầy nấm mộ vùng ngoại ô đây, nhưng lại lại Có mấy người chính là ăn cái này cơm. Hầu tử, chính là nơi này sao? Bốn bóng người ở một cái nấm mộ trước dừng lại. Ba nam một nữ, trên người đều mang theo công cụ. Trong bọn họ, có cảnh giới chu vi, có ở mộ bao một bên trên dưới phải trái tìm hiểu. Còn có ở sát nhận vào miệng, lối vào vị trí. Nói chuyện, chính là cầm đầu vóc dáng cao nam tử. Thân hình cường tráng to lớn, khuôn mặt khô lỗ, lạnh lèo cứng rắn, cũng bị mọi người xưng là thủ lĩnh. Ở bên cạnh hắn, một cái vóc dáng hơi thấp, gợi cùng hầu tử tự nam tử nhìn một chút. Sau đó gật gù, thủ lĩnh, nên chính là nơi này. Căn cứ bọn họ được tin tức Nơi này nên có cái không nhỏ mộ. Trước đây là làng quan, khi chết chôn cùng khuất. Xác định vị trí xong, thủ lĩnh gật gù, vậy thì động thủ đi. Nghe vậy, ba người khác cũng bắt đầu chuyển động. Định vị trí, định vị trí, đào ra hỏa, đào ra hỏa. Vị trí này bọn họ mấy ngày trước liền bắt đầu nhìn chằm chằm. Đoàn người cũng không nhiều lời, rất nhanh sẽ ở bên cạnh đánh ra cái đến trong động. Đi xuống mới chân chính trong mộ thất thông đi. Hầu tử vóc dáng nhỏ, thân thể linh hoạt, là trước hết nhảy vào đi. Sau đó là vị kia thủ lĩnh, ăn mặc một thân đen nữ nhân, cuối cùng là một cái nam nước đôi. Khá lắm, trộm mộ a. Nhìn ra ta tay ngướng ấy, nay thân thủ nhìn rất thông thản mà, phòng trường không ít tư tiễn. Phòng trực tiếp các cư dân mạng thấy cảnh này, không nhịn được có chút tay ngướng ấy, muốn gọi điện thoại. Đang muốn đây, phía dưới liền buốc lên cái màn đạn, công an đại đội, chúng ta cũng tay ngướng ấy. Trào hiện hình cái gì, thoải mái nhất. Nhân tăng cũng thu hoạch. Các cư dân mạng, mau mau thu về ta tay nhỏ tay. Trên lầu là không phải là muốn học hai tay, ngồi tu một gông cảnh cáo nha, đầu chó. Trong màn hình trực tiếp, một nhóm bốn người ở trong mộ thất vòng vòng bên quanh, quanh. Hầu tử vừa đi, một bên tầm nói, không nghĩ tới tên này mộ thất còn tu tốt như vậy. Con công nhiều nhíu, không cẩn thận sợ là đều muốn là đường. Một thân đen nữ nhân nhìn chu vi, thuận miệng nói, "Loại này có tiền, bình thường đều sẽ xem chút phong thủy cái gì. Bên trong chú ý có thể so với hiện tại nhiều hơn đều ở." Phía trước truyền đến thủ lĩnh âm thanh, "Cẩn thận bên trong có thể sẽ có cơ quan." Nhấc lên cơ quan, Hắc Y nữ rõ ràng đến rồi Dương thú, sắc mặt đều tinh thần không biết. Vật này nàng nhưng lại yêu nhất nghiên cứu. Đang muốn, nam nhân phía sau lôi kéo nàng, "Cậu tỷ." Cậu tỷ cũng không quay đầu lại nói, "Làm sao?" Nam nhân lại lôi kéo nàng, nhưng chính là không nói chuyện gì. Cậu tỷ nhất thời có chút phiền. Làm việc chính sự đây, đừng lằng nhằng. Nam nhân mí mí miệng, ngập ngừng nói, "Cậu tỷ, ngươi nhìn ta một chút." Cậu tỷ trợn mắt kinh bị, thấy phía trước thủ lĩnh cùng hầu tử không chú ý. Bước chân dừng lại, hướng về nam nhân phía sau nhìn lại, "Lão tứ, ngươi đến cùng." Lời còn chưa dứt, nàng âm thanh bỗng nhiên liền kẹt ở trong cổ họng. Một đôi mắt trợ to, "Con ngươi có co giúp nhanh." Thân thể cũng trong nháy mắt căng thẳng lên. Lão tứ trên mặt, mọc đầy từng đôi mắt, lít nha lít nhít, hầu như chiếm đầy hắn mặt. Lão tứ còn không biết phát sinh cái gì, gãi gãi gò má, nói rằng, "Cậu tỷ, trên mặt ta có chút ngứa." Ngươi giúp ta xem một chút xảy ra chuyện gì." Cẩu phục hồi tinh thần lại, âm thanh cứng ngắt nói, "Ngươi trước tiên đừng lúc lích. Có chút vật bẩn thỉu, ta nắm đồ vật leo cho ngươi sát." Nàng cứng ngắt bắt tay, đưa đến trong túi tiền. Sau đó nhanh chóng lấy ra một cái chứa đầy máu chó đen bình nhỏ. Bước chân lùi về sau, thừa dịp chưa sẵn sàng, một cái bình rọi ở lão tứ trên mặt. Tư Lạc. Máu chó đen lâm ở cái kia lít nha lít nhít trên mắt, lập tức bắt đầu thiêu đốt lên. Từng đạo từng đạo vết máu từ những người trong đôi mắt chảy ra. "A a a, cẩu tỷ, ngươi làm cái gì?" Lão tứ đau đến quỳ trên mặt đất. Hai tay muốn che mặt, nhưng hay bởi vì đau đớn mà không dám đụng vào xúc. Cái kia đau đớn phản phất liên tiếp linh hồn, để hắn không khống chế được gầm rú lên. A a a, Cẩu tỷ, Cẩu tỷ. Nay tiếng gào, để chính hướng vệ thủ lĩnh bên kia chạy Cẩu tỷ không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn. Nay vừa nhìn, trong lòng nhất thời run lên một hồi. Chỉ thấy cái kia lão tứ nằm trên mặt đất, trên người da rẻ như là bị hòa tan bình thường, không ngừng đi xuống độ đi, lộ ra bên trong huyết dục. Trong não thịt, bốc lên một con lại một con con mắt. Chuyển động, nhìn bốn phía. Nghiễm nhiên thành quỷ vật gánh chịu thể. Cẩu tỷ khẽ cắn răng, đến cùng không có dừng lại. Tiêu. Phía trước, hầu tử cầm cung nhỏ hướng lao tứ hóa thành huyết nhân vọt tới. Cái kia mũi tên đâm vào quả cầu máu bên trong, không có nửa điểm động tĩnh. Đi mau. Thủ lĩnh thấy tình huống có ổn, vừa định làm những gì, dư quang bỗng nhiên liền nhìn thấy một cái lối đi khác nơi, một vệt bóng người màu trắng, chính đang nhanh chóng tới gần. Trong lòng một hãi, biết không đi nữa liền muốn bị vây chặt. Hắn đưa tay, mau mau hướng về thân ảnh màu trắng cùng người máu phương hướng gắn một đêm độ vận, kéo dài thời gian. Sau đó mang theo mọi người rời đi. Bên này, hầu tử thân hình linh hoạt, chạy trốn nhanh nhất. Lối đi này ở bên trong cong cong nhiều nhiều. Ba người đi vòng thật lớn hơn một vòng, mới thành công đi đến cửa ra vào nơi. Thủ lĩnh đứng ở dưới thấp nhất, hai tay thả ở trước người, nhanh hơn. Cậu tỷ một cước đạp ở thủ lĩnh trên tay, thân thể nhảy một cái, bò lên trên cửa động. Sau đó xoay người kéo mặt sau hầu tử. Ở ba người trên cửa động trong quá trình, phía sau, lão tứ hóa thành huyết nhân từng bước một theo tới. Trong lúc đi, trên người còn đang không ngừng mà hòa tan. Lại cạnh. Máu thịt rơi trên mặt đất. Cậu tỷ, thủ lĩnh, hầu tử, cứu giúp ta, cứu giúp ta. Đâu có a? Người máu tập tiến về phía trước, đi lại gian nan rồi lại mang theo một luồng cầu sinh ý chí, đứng ở cửa động phía dưới thủ lĩnh quay đầu lại nhìn nó một ánh mắt, trong mắt lộ ra một chút không đành lòng. Một giây sau, rồi lại quyết tuyệt thu tầm mắt lại, hướng về phía trên bò tới. Đi đến sau, trong chốc lát, một tiếng sấm vang văng lên, cửa động ầm ầm sụt xuống, loẹt xoẹt, loẹt xoẹt. Phía dưới trong một thất, mùi bầm loẹt xoẹt mà xuống, từ từ đem người máu lão tứ bao trùm. Hội chứng sợ lỗ phàm bảo. Ta đi, nhớ tới tối hôm qua mới vừa xem zombie mạnh. Này so với zombie còn muốn zombie. Mới vừa mẹ ta gõ cửa, sợ đến ta run run một cái. Phòng trực tiếp các cư dân mạng nhìn thấy lao tứ dáng giáp lúc, cũng thực tại sợ hết hồn. Dây đặt con mắt, còn có không ngừng hòa tan thân thể. Thị giác xung kích quá lớn. Càng là những người một thân một mình ở trong phòng xem trực tiếp, còn có những người bị lừa gạt đến xem mỹ nữ. Suýt chút nữa không sợ đến gọi dậy đến. Long Tơ từng chiếc dựng thẳng lên, ngay cả da đầu. Cả người không khỏe. Đây chính là chân nhân, người sống sợ sợ a. Cũng điện ảnh bên trong hoàn toàn khác nhau. Điện ảnh bên trong, bọn họ chỉ ít còn có thể nhìn ra huyết tương dấu vết. Quá mức mau tanh, còn có thể đánh tới một sắc. Nhìn thấy ba người khác trực tiếp thoát đi, thậm chí buồn rơi mất ra vào miệng thời điểm. Các cư dân mạng lại vừa nhìn không ngừng cầu cứu hất nhân, trong lòng không khỏi lại hơi xúc động. Đáng thương là đáng thương, lại đáng tiếc. Ai, hảo hảo sống sót không tốt sao? Làm gì đi chôn mộ? Làm nơi này, phòng trứng đã sớm nghĩ đến gặp có một ngày như thế. Chương 685, ai trộm đi ta đầu. Theo cửa động bị chắn, mộ thất bên trong đen kịt một màu. Loẹt xoẹt, loẹt xoẹt. Âm thanh rất nhỏ vang lên, như là y vật ma sát, vừa giống như là cắt miệng lướt xuống âm thanh. Một giây sau, trực tiếp hình ảnh sáng ngời. Một đạo bóng người màu trắng xuất hiện ở màn hành trước. Hắn thân mang toàn thân áo trắng, tóc dài rối tung che khuôn mặt. Trong lúc đi, bước chân liêu xiêu, tốc độ rất nhanh. Chỉ là, hắn tựa hồ có hơi nghi hoặc. Muội bay tới một cái giao lộ, liền nhìn hai bên một chút. Cự động rất nhiều, đến hiện tại đều trả về đãng tiếng kêu thảm thiết. Xảy ra chuyện gì? Mộ Phần quỷ hơi nghi hoặc một chút. Kế hoạch ban đầu bên trong, nó là ở trong quan tài chờ những người kia đến, có thể nó còn không ra tay đây, liền nghe đến tiếng kêu thảm thiết. Còn có từng trận nhanh chóng chạy trốn tiếng bước chân. Cả kinh nó lúc này từ trong quan tài ngồi dậy, đi ra kiểm tra tình huống. Lẽ nào là bị cái kia mấy cái cơ quan nhỏ cho là khó? Không thể nào. Yếu như vậy? Mộ Phần Quỷ trong lòng không khỏi có chút kinh bị. Chút nào không chú ý tới, chính mình ở những thông đạo này bên trong đã đi vòng một cái lại một vòng. Cứu mạng a, cứu mạng a a a a. Đô nhiên, phía trước trong lối đi vang lên bộ dạng chạy trốn thanh. Một bóng người một bên chạy trốn, một bên kinh sợ nhìn phía sau. Mộ Phần Quỷ ánh mắt sáng lên, tinh thần tỉnh táo. Vừa muốn lên đón, bóng người kia đột nhiên ngay ở cách nó 3 mét có hơn, và ngã cái ngã sấp. Đầu lâu trực tiếp cùng thân thể chĩa liệt, vội va địa lăn xuống ở mộ đầu quỷ bên chân. Mộ Phần Quỷ hướng về trước bước chân một trận. Nó cúi đầu, nhìn trên đất đầu lâu. Rõ ràng là lão tứ khuôn mặt. Lão tứ đầu giật giật, tầm mắt hướng về Di độc lên, liền nhìn thấy toàn thân áo trắng Mộ Phần Quỷ. A a a a. A a a a. Hai đạo tiếng kêu đồng thời vang lên. Lão tứ đầu lâu rất sợ sệt. Mộ Phần Quỷ cũng bị sợ hết hồn, đột nhiên nhảy ra phía sau xa 3 mét. Ngươi, ngươi là cái gì quỷ? Tại sao đầu rơi mất đều còn có thể động? Lão tứ thân thể bò lên, bởi vì không nhìn thấy, chung quanh va bic. Đầu của hắn ở tại chỗ xoay vòng tròn, muốn chạy rồi lại chạy không thoát. Không khỏi nói gấp, ta đầu đây. Ta đầu đây. Ai nhìn thấy ta đầu? Mộ Phần Quỷ nhìn ra một mặt kinh ngạc, không nhịn được lên tiếng nói, ngươi đầu không ngay không trên đầu à? Lão tứ thân thể hướng về đầu nơi sờ sở, sờ, sờ soạn cái không. Đầu của hắn nói, ta biết đầu nên ở trên đầu a. Vì lẽ đó ta đầu đây. Mộ Phần Quỷ thầm nghĩ này hẳn là cái kẻ ngu si, ngươi miệng không phải thường ở trên đầu à? Lão tứ thân thể nhất thời hướng về ngoài miệng sờ soạn, giấu tuyết. Đầu của hắn trợn to mắt, nói, vì lẽ đó ta đầu đây. Ai trộm đi ta đầu? Mộ Phần Quỷ hiếm có, yêu thích tiến lên nhìn một chút, này cái gì quỷ a, ngu như vậy. Nó nhặt lên cái kia viên đầu đặt ở cách đó không xa thân người trên. Sau đó nói, "Lạc, ngươi đầu." Lão tứ thân thể rốt cục tìm thấy đầu, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nhìn về phía Mộ Phần Quỷ, đưa tay phải ra, "Cảm tạ ngươi a, huynh đệ tốt." Mộ Phần Quỷ theo bản năng mà đưa tay ra nắm tay, vừa nói, "Ngươi cái nào trên đường a? Làm sao đến ta nơi này?" Lão tứ cười đến thành thật lại sáng sảng, "Ta, ta hướng Dương Đại Đạo." "Này lão tứ là quỷ sao? Chuyên môn trà trộn vào chỗ Mộ đội ngũ khôi hài chứ?" Quỷ tim đầu lại còn có thể như thế chơi ha ha ha. "Lão tứ, ta chết rồi, ta lại sống, ai chính là chơi đùa?" Phòng trực tiếp các cư dân mạng nhìn hai người này quỷ chuyển động cùng nhau, quả thực muốn cười này. Thật sự là nhìn cái hiếm có, yêu thích. Trước một khắc bọn họ còn đang cảm khái lao tứ chết, trộn mộ đoàn đội quả đoán, không nghĩ đến một giây sau, người này liền sống. Sống liền sống, vẫn như thế vái hề. Đem khủng bố bầu không khí lập tức liền cho lạm không còn. Ngay ở mọi người đều không nhịn được cười thời điểm, một cái biệt danh vì là gió hú hắt trừ dân mạng đột nhiên linh quang lóe lên. Này quen thuộc phương pháp phối chế, mùi vị quen thuộc. Này lao tứ, sẽ không phải cũng là vị kia tuyệt mỹ người hầu gái biến chứ? Mẹ nó, ngươi vừa nói như thế, Còn giống như thật có khả năng. Cùng lúc đó, nút trong bóng tối Hứa Nam cũng là người. Thuấn Dương đại đạo, kế hoạch ban đầu là đem mộ phần quỷ năm lên đến, sau đó ép hỏi ra tổ chức địa chỉ. Có thể quả cầu cơ khí dáng rất kia, tựa hồ trường thi phát huy, thay đổi sức lực. Đang muốn, liền thấy quả cầu cơ khí hướng hắn nơi này vẫy vẫy tay, "Huynh đệ, mau ra đây." Hứa Nam trầm mặc 2 giây, đến cùng là biến ảo một hồi diện mạo. Từ một bên trong lối đi đi ra, phối hợp quả cầu cơ khí diễn lại đi. Nhìn lại đi ra một cái quỷ, mộ phần quỷ lúc đó liền há hốc mồm. Nhìn Hứa Nam, lại nhìn quả cầu cơ khí. Này hai quỷ muốn làm gì? Sẽ không phải là xem nó cái này và không sai, muốn cấp đi qua đi. Mộ Phần quỷ đối với chính hắn một cái hòa có thể coi trọng. Nơi này có làm quan mộ tin tức, cũng là nó tự mình chuyên đi. Vì nó đưa tới không ít cửu con. Các ngươi, Mộ Phần quỷ lùi về sau một bước, mặt lộ vẻ vẻ hoài nghi. Cũng còn tốt nó đã sớm ngờ tới quá tình huống như thế, sớm chuẩn bị chuyên môn đối phó quỷ cơ quan. Quả cầu cơ khí thấy thế, vội vã giải thích, huynh đệ ngươi chớ sốt sắng, là ngươi đồng bạn giới thiệu chúng ta đến. Nói, hắn trùng hứa nam liếc mắt ra hiệu. Người sau im lặng, phối hợp lấy ra bị đánh thành một sẹt gọi hồn quỷ. Mộ Phần Quỷ đánh giá cái kia đống mô sạch, thực sự là không thấy rõ. Không nhịn được đưa tay, đem che khuôn mặt tóc dài hướng về hai bên đẩy ra. Nhíu nhíu mày, "Này ai? Đây là cái gì ý?" Nó hỏi. "Uy hiếp sao?" Gọi hồn quỷ đã bị đánh cho đánh mất đấu trí, lúc này nghe được thanh âm quen thuộc, lại lập tức tinh thần tỉnh táo. Không dám tin tưởng nhìn lại, nhất thời khóc lóc nào tới. "Phần ca." Mộ Phần Quỷ theo bản năng hướng về bên cạnh lóe lên, "Này dính nhöm nhớp sạch muốn làm gì?" Gọi hồn quỷ vồ hụt, nhất thời khóc đến càng tương tâm. "Phần ca, là ta a." Xuống núi chấn nhỏ gọi hồn a. Xuống núi chấn nhỏ Âm thanh lạ có chút cuốn hai. Mộ Phần Quỷ nhìn mặt trước một sát, thử dò xét nói, "Gọi hồn tiểu lệ." "Gọi hồn quỷ, chính là ta a o o o o." Mộ Phần Quỷ há hốc mồm, "Ngươi đây là sao?" "Ta." "Gọi hồn quỷ đang muốn lên án phía sau cái kia hai cái ma quỷ." Quả cầu cơ khí bỗng nhiên thở dài một tiếng, trả lời nói, "Được kêu là một cái thảm á." Mộ Phần Quỷ sự chú ý bị hấp dẫn tới, đến cùng xảy ra chuyện gì? Quả cầu cơ khí lóe mắt, thành thật khuôn mặt vì thêm không ít phần. "Ngươi là không biết hôm nay hồn hình chịu bao lớp tội. Nó gọi hồn thời điểm, bị một cái lệ quỷ cho đánh." Hắn vừa nói, một bên giơ tay, vung qua vung lại là mẫu, cái tia lệ quỷ đem nó từ trái hướng về phải, từ hữu đi phía trái, đánh phải là thường tích đẩy mình a. Ta liền chưa từng thấy thảm như vậy, vì lẽ đó. Ngộ phân quỷ, vì lẽ đó. Gọi hồn quỷ nhìn hai bên một chút, choáng váng suy nghĩ muốn nói cái gì, còn không lên tiếng, Dư Quang liền thoáng nhìn Hứa Nam nhìn sang ánh mắt, mắt lạnh mà lại hiện ra hàm ý. Để nó lập tức liền nghĩ tới chạm vạng tao nộ, khắp toàn thân cũng lại lần nữa đâm nói lên. Nhất thời ngoan ngoãn ngậm miệng lại, núp ở góc run lên bẩy. Quả cầu cơ khí tay phải mu bàn tay vô vào tay trái trên lòng bàn tay, tiếp tục nói, vì lẽ đó ta cùng huynh đệ ta không nhịn được ra tay của hắn, đáng tiếc chúng ta đến cùng là tới chậm, không phải vậy hồn huynh làm sao đến mức này. Mộ Phần Quỷ quay đầu lại liếc nhìn bị đánh thành mộ sẽ gọi hồn quỷ. Người sau ngậm chặt miệng, không nói tiếng nào địa gật gù, thêm vào cái kia khuất nhục nước mắt, càng có độ tin tuệ. Thế thế, Mộ Phần Quỷ vỗ vỗ quả cầu cơ khí kia, các ngươi đã làm rất khá. Đa tạ. Đúng rồi, cái kia lễ quỷ vì sao nhìn hắn không hợp mắt? Chương 686, sau đó mảnh đất này nhi, ta chào các ngươi. Phốc ha ha ha ha, ta muốn cười điên rồi. Gọi hồn quỷ, đại ca, chính là này hai đánh cho ta, nhưng ta không dám nói. Thứ điện a. Này hai chính là hứa nam cùng tuyệt mỹ người hầu gái. Đến một bước này, các cư dân mạng đã hoàn toàn xác định. Lao tứ chính là tuyệt mỹ người hầu gái nguy trang. Chân chính lao tứ, phòng trường cùng lần trước cái kia nữ sinh viên đại học Tô Ngọc như thế, sớm đã bị dẫn tới địa phương khác. Xác định thân phận sau, từng cái từng cái nhất thời có chút tiểu dư vấn. Vị này người hầu gái, thật là biết chơi a. Muốn hỏi hành động nhà ai mạnh, trên địa phủ, tìm người hầu gái Mimi. Biểu diễn bộ chính đang học tập bên trong, diễn kịch này, hoàn toàn không thấy được là diễn. Ha ha ha. Cảm giác nam nam bắt đầu bị mang sai lệnh. Đúng rồi. Cái tên lệ quỷ vì sao nhìn hắn không thèm mắt. Nghe mộ phần quỷ lời nói, gọi hồn quỷ càng thêm tức. Nó cũng muốn biết, trong tổ chức nhiều như vậy quỷ, này hai quỷ tại sao một mực liền đem nó cho nhìn chằm chằm. Một lời không hợp, còn đánh noi đòn một trận, không có chút nào chú ý quy quyền. Nghe vậy, quả cầu cơ khí thành thật khuôn mặt trên lộ ra từng tia từng tia nghi hoặc. Ta cũng không biết, chúng ta đến thời điểm, chúng nó cũng đã đánh tới đến rồi. Nói, hắn liếc nhìn gọi hồn quỷ, có thể hay không là bởi vì nó nhìn qua rất dễ bắt nạt ta. Gọi hồn quỷ. Liên bởi vì này, đánh noi đòn nó. Mộ Phần Quỷ cũng không khỏi nhìn chính mình tiểu đệ một ánh mắt. Cái kia bất tức đến giận mà không dám nói gì dáng dấp, sắc thực nhìn rất dễ ức hiếp. Mộ Phần Quỷ tán thành gật gù, còn dặn dò gọi hồn quỷ. Sau đó đem hung dạng bày ra đến, thành quỷ liền muốn có cái quỷ dạng, đừng điếu như vậy rì rì dáng dấp. Gọi hồn quỷ. Nha, nó thật sự là người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Sau đó, đang gọi hồn quỷ chớp mắt mắt muội, Hứa Nam kinh ngạc dưới ánh mắt. Quả cầu cơ khí trực tiếp hướng về Mộ Phần Quỷ cho thay ý đồ đến. Nói là gọi hồn quỷ để cử bọn họ tiến vào tổ chức, muốn vì là tổ chức tận một phần lực. Càng muốn cùng tổ chức cùng làm một trận chuyện lớn. Mộ Phần Quỷ sau khi nghe xong, lúc này bị Quả cầu cơ khí Nhật Tỉnh cho cảm động a. Lấy nghiệm nói, "Hành, tổ chức hoan nghênh các ngươi gia nhập. Có điều, vào tổ chức chung quy phải lấy chút thành ý đi ra." Quả cầu cơ khí hàm hồ nói, "Phần ca, hai ta thành ý khẳng định đủ." Mộ Phần Quỷ gật gù, "Hai ngày nữa các ngươi liền đi mang cái hồn nhi trở về, đến thời điểm chính thức gia nhập tổ chức. Ngày hôm nay ta trước tiên mang bọn ngươi đi nhận cái mặt, đến thời điểm các anh em trên đường gặp gỡ, cũng không đến nỗi lên xung đột." Quả cầu cơ khí nhất thời ánh mắt sáng lên, sùng bái mà lại chờ mong. "Ca Đại ca, ngươi đối với chúng ta thực sự là quá tốt rồi. Sau đó ngươi chính là hai huynh đệ chúng ta đại ca." Hắn nói, một cái kéo qua hứa Nam vai. Hứa Nam phối hợp kêu một tiếng, "Đại ca, mộ phần quỷ đối với này rất là được lợi. Rất có dáng rất gật gù, ung lời nói, "Sau đó mảnh đất này nhi, ta chào các ngươi." Quả cầu cơ khí, "Cảm ơn đại ca." Hứa Nam, "Cảm ơn đại ca." Gọi hồn quỷ nhìn bên kia hai đứa tốt ba cái quỷ, đương nhiên có loại chính mình đi nhầm trường quay phim cảm giác. Này đều cái gì cùng cái gì? Hai vị kia là chuẩn bị lẫn vào tổ chức. Sớm nói với nó không là tốt rồi. Làm gì lao lực nhi đánh nó một trận. Còn có mộ phân ca, hai ta mới là trước hết nhận thức huynh đệ a. Làm sao nó địa vị này, lập tức liền hạ xuống đi cơ chứ? Gọi hồn quỷ, chung quy là sai thanh toán. Nay phát triển là ta không nghĩ đến, ngưu bực. Năm năm một mặt ta phối hợp ngươi diễn xuất dáng dấp ha ha ha. Phòng trực tiếp các cư dân mạng hoặc nằm ở chính mình trên giường, hoặc còn ở công ty. Thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, mau mau nhìn hai mắt, thật sự là từng phút giây cũng không muốn bỏ qua. Liền chưa từng thấy buồn cười như vậy quỷ. Sau đó nói cho hậu thế, đều đủ bọn họ khoác lác cả đời. Cô gái này phó mỹ nữ nói ta đều suýt chút nữa tin. 666606, trực tiếp đánh vào kẻ địch bên trong. Chiêu này tuyệt. Ô ô ô ta vẫn là muốn biết, thập bát điện bắt đầu từ đó có mỹ nữ sao? Cho đến tận bây giờ, như cũng có thật nhiều dân mạng không tin tưởng. Cái kia tuyệt mỹ người hầu gái, chính là quả cầu cơ khí biến thành. Hai người bất kể là hình thể, vẫn là thẩm mỹ, đều cách biệt quá lớn. Dựa theo máy móc thể thẩm mỹ, làm sao? Cũng nên là loại kia cả người kim loại dáng rất chứ. Hơn nữa, liền bọn họ bây giờ nhìn đến mới thôi. Này tuyệt mỹ người hầu gái càng như là một con hàng thật đúng giá quỷ. Nhìn cái kia bên thân, nhìn cái kia toàn thân hòa tan, cái kia quay đầu gọn gàng gần cảm. Quả thực cùng trong lòng bọn họ bên trong ma nữ giống như lúc, có thể khuôn mặt đẹp, có thể hù dọa, gọi ngươi vừa thương vừa sợ. Ngay ở các cư dân mạng các loại cười ha ha, các loại suy đoán bên trong. Trực tiếp trong hình. Ở quả cầu cơ khí sủng, hốt, bái, zoom, dưới, một phần quỷ chuẩn bị một chút, liền mang theo mọi người cùng đi. Có điều, lại xuất phát trước, một phần quỷ lấy ra ba cái màu đen khăn trùm đầu. Một quỷ một cái, đều mang theo đi. Gọi hồn quỷ sớm thành thói quen, ngoan ngoãn mang theo. Quả cầu cơ khi đúng là không đội vả mang. Nhìn đầu kia bộ, sắc mặt khó coi. Đại ca đây là không tín nhiệm chúng ta. Nếu là như vậy, chúng ta không đi chính là Không cần như vậy. Nay vừa nói, Hứa Nam đối với quả cầu cơ khí nhận thức lại lần nữa bị quét mới, thậm chí có chút hoài nghi, đây thật sự là quả cầu cơ khí sao? Có thể hay không bị người đánh tráo? Có điều, ý tưởng này cũng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Cẩn thận ngẫm lại, trong ngày thường quả cầu cơ khí mặc dù có chút ngơ ngác dáng dấp, đối với thế giới loài người cũng không hiểu lắm, nhưng cũng rất có ý nghĩa của chính mình. Hơn nữa, Hứa Nam không chút biến sắc liếc nhìn quả cầu cơ khí. Cái tên này các loại kỳ kỳ quái quái thư không ít xem, vào lúc này, rất có khả năng là ở thuộc lời kịch. Mộ Phẩm theo, đối với máy móc thể tới nói, nên tính là một đại đắc sắc. Nay nói chính là nơi nào nói? Mộ Phần quỷ giải thích, gọi hồn tiểu đệ không nói với các ngươi chứ? Chỉ có trở thành bên trong thành viên mới có thể biết đi tổ chức đường. Các ngươi hiện tại còn chỉ tính là ngoại bộ thành viên, chỉ có thể che lại đầu đi. Nghe vậy, quả cầu cơ khí một tấm thành thật hàm hậu mặt nhất thời lộ ra nụ cười, cười ha hả nói: "Nhìn ta này đầu góc, ta còn tưởng rằng là chúng ta không cho đại ca ngươi mặt ra đây. Đại ca chúng ta vậy thì đi thôi." Hắn nói, gọn gàng địa mang theo khăn trùm đầu. Hứa Nam cũng yên lặng mà mang theo khăn trùm đầu. Ở mộ đầu quỷ dẫn dẫn đi, con con nhiều nhẽu, không biết hướng đi nơi nào. Con này bộ tựa hồ có thể ngăn cách cảm nhận của bọn họ lực. Hứa Nam chỉ có thể cảm giác được bốn phía phong khí thì gáp gáp, khi thì bằng phẳng. Có khi lại có thể cảm giác được từng tia từng tia cảm giác mát mẻ. Ngón tay hắn giật giật, từ chỉ giải xuống lấm ta lấm tấm một phấn. Cái kia bột phấn theo gió tung bay đi, cũng không có cái gì rõ ràng mùi. Nếu không có nắm kính phóng đại cẩn thận đến xem, rất khó phát hiện. Nhưng nếu là nắm một con cùng này, bổn phấn đồng bộ chuột nhỏ đi ra, liền có thể tinh chuẩn tìm tới bổn phấn hướng đi. Chuyện này, này không phải là đi vòng mèo sao? Dao động vì đây, tổ chức này cũng thật là bí ẩn. Hứa Nam cùng quả cầu cơ khí không nhìn thấy, nhưng phòng trực tiếp các cư dân mạng, nhưng là thông qua phòng trực tiếp, đem toàn bộ con đường nhìn ra rõ rõ ràng ràng ràng. Nay mộ phần quỷ ở đâu là ở chạy đi, rõ ràng chính là mang theo Hứa Nam chúng nó ở phụ cận vòng quanh. Từ trái hướng về phải, từ trên đi xuống, đem phụ cận vị trí đều đâu mấy lần. Phản phất đuổi rất lâu đường như thế, Hứa Nam những người bổn phấn, trên căn bản toàn tát cùng nơi đi tới.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 phòng trực tiếp màn ảnh cũng theo dừng một chút, trên không trung bồi hồi một hồi. Sau đó nhanh chóng hướng về phương bắc rời đi. Di động mấy trăm mét sau, đột nhiên hướng dưới lòng đất thẳng tắp hạ xuống. Các cư dân mạng chỉ cảm thấy màn ảnh tối sầm lại, sau đó là ào ào ào âm thanh. Liên cảm giác phương hướng cũng không tìm tới. Trạng thái như thế này kéo dài đại khái khoảng 1 phút mới ngừng lại. Mà trực tiếp hình ảnh cũng rộng rãi sáng sủa. Khá lắm, nguyên lai like ở dưới lòng đất. Chôn đủ sâu a. Chôn đủ sâu. Lời này ta làm sao nghe lạ lạ. Trên lầu ngươi không đúng. Trong màn hình trực tiếp, mộ phần quỷ cũng mang theo phía sau bà cái quỷ ngừng lại quéo bọn họ trên đầu khăn trùm đầu, đến, trước mắt tầm nhìn trở nên trong sáng lên. Xuất hiện ở hứa nam cùng quả cầu cơ khí trong mắt, là một cái khe núi. Dòng róc nước suối từ khe núi chảy xuôi mà xuống, hai bên là cao thấp bất nhất cây cối, cùng một ít bí ẩn sân động. Trong nước chiếu rọi mặt trăng, thoáng ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy đối diện nơi này mặt trăng. Đúng là cái bí ẩn lại không mất địa phương thanh nhã, mà bọn họ chạm khu vực, là một chỗ núi đá bình ngải. Chính là nơi này. Mộ phân quỷ nói rằng, ngoại trừ chúng nó, nơi này cũng không có thiếu nó quỷ tụ tập cùng nhau. Gọi luôn quỷ hiển nhiên đã sớm quen thuộc nơi này chung quanh nhìn một chút, liền chạy đến những người quỷ tụ tập địa phương đi tới. Những khắc quỷ lần đầu tiên nhìn thấy nó, còn tưởng rằng là cái gì tân mộ sạch quỷ xuất hiện. Quả cầu cơ khí tò mò nhìn chu vi đối với mộ phần quỷ đạo. Đại ca đại ca, nơi này nhìn thực sự là cùng cái kia thế ngoại cao nhân cho ở gần như. Các ngươi là làm sao tìm được đến nơi này a, lại thanh tịnh lại đẹp đẽ. Nó lúc nói lời này, vẻ mặt hưng phấn, lại mang theo từng tia mùa súng bãi. Hơn nữa lao tứ cái kia thành thật khuôn mặt, rất giống một cái không từng va chạm xã hội nhà quê. Thửa Nam cũng phối hợp nhìn trái phải, tựa hồ cũng cảm thấy chỗ này thật không tệ. Mộ Phần Quỷ đối với này rất có lợi, vậy dĩ nhiên là lão đại tìm tới. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng, cũng thật là hai cái gì cũng không hiểu tiểu quỷ. Quả cầu cơ khí tiếp tục nói, nơi này thật nhiều quỷ a. Mọi người đều là trong tổ chức sao? Trước đây ta đều là cùng huynh đệ ta đồng thời, còn chưa từng đồng thời nhìn thấy nhiều như vậy quỷ đây. Thật hi vọng có thể cùng mọi người cùng nhau làm việc a. Mộ Phần Quỷ giơ lên cằm, lơ đễnh nói, này tính là gì? Trong tổ chức các bạn bè nhiều hơn nhiều, lúc này mới chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Các ngươi chỉ phải cố gắng làm, sớm muộn phải nhận được tổ chức tán thành. Quả cầu cơ khí nắm chặt nắm đấm. Đại ca ngươi nói đúng lắm, chúng ta nhất định làm rất tốt. Đúng rồi. Nó nhanh chóng liếc mắt nhìn hai phía, hạ thấp giọng. Đại ca, gia tổ chức lão đại không ở sao? Chúng ta vừa tới, có muốn hay không đi gặp gỡ lão đại a? Lại như trong tiểu thuyết, kín chẽ trả cái gì. Mộ Phần Quỷ nhấc lên cằm, gia hiệu chúng nó nhìn về phía nơi này cao nhất chỗ hang núi kia. Lão đại ở nơi đó đây. Không phải các ngươi những này vừa tới tiểu quỷ có thể nhìn thấy. Đại ca nói rất đúng, là ta nghĩ quá ngươi thơ. Quả cầu cơ khí tầm mắt rơi vào chỗ hang núi kia trên, liếc mắt liền thấy hang núi kia khẩu cái rối cũng không biết đối phương cảnh giới cao không cao. Có điều này đều không là vấn đề, chỉ cần nó chạm một hồi cái giới, liền có thể đại khái tính toán đi ra. Tây điện quỷ khí sư môn, liền yêu nhất làm những mấy số liệu loại trò chơi. Nó ngón tay thả ở phía sau, giật giật, một cái đạn châu to nhỏ mini tiểu cầu lăn xuống đi ra. Mọc ra hai cái cánh nhỏ, dựa vào trên núi cây cỏ che chắn, lặng lẽ hướng về phía trên sơn động bay đi. Hứa Nam cũng nhìn thấy cái kia cái giới, đang muốn cùng quả cầu cơ khí nói không muốn manh động. Đương nhiên, toàn bộ mặt đất đều rung rung. Không ít tu vi thấp quỷ quái đều cơ cơ, đặt mông ngồi dưới đất. Quả cầu cơ khí dư quang phóng nhìn mộ phần Quỷ cung Cước, cũng mau mau lão đảo một hồi. "Ôi" một tiếng. Suýt nữa ngã chồng vó thời điểm, còn lôi đem Lư Nam. Hai người đồng thời ngồi trên mặt đất. Chính đang nhìn ra gì đó sự Lư Nam. Cho cái tên này ban cái Oscar ảnh đế thường đi. Tình cảnh này, đem phòng trực tiếp các cư dân mạng đều cho xem vui vẻ. "Phô ha ha ha." Học được học được. "Lư Nam, ngươi cũng liền ngã đi, còn nhất định phải kéo ta một cái." Này lão tứ là thật sự xấu. "Tùng tùng tùng." Mặt đất chấn động còn đang kéo dài, đồng thời chính đang hướng về bên này tới gần. Theo âm thanh nhìn lại, Chỉ thấy chúng nó dưới chân cái này núi đá bình đài bên trái, xuất hiện một cái so với người thường cao to gấp 3 4 lần quỹ, ít nhất có cao hơn 3 mét, cả người thịt chất thành một đống, có vẻ vô cùng tròn trịa khổng lồ. Nếu không là cái kia một đầu màu đen tóc ngắn, mới nhìn đi, rồi cùng mập hỏa tự tự theo nó đi lại. Mỗi đi một bước, mặt đất liền rung động một hồi. Phu cận quỷ quái dồn dập nhường đường, liền nói cũng không dám nói nhiều một câu, chỉ lo không cẩn thận, liền bị người khổng lồ này quỷ cho giẫm đến. Nhưng mà Hứa Nam liếc mắt nhìn, đối phương cảnh giới cũng mới u hồn cảnh trung kỳ mà thôi. Nay trận chiến cũng không biết là không phải cố ý làm cho những này đám nhóc quỷ xem. Quỷ quái trong lúc đó, cảnh giới nếu là cách biệt quá nhiều, trừ phi mượn ngoại lực, người yếu căn bản không thấy rõ cường giả thực lực. Hứa Nam có thể thấy rõ, chỉ là bởi vì hắn vừa vặn so với đối phương cao một cảnh giới. U hồn cảnh hậu kỳ, quỷ quái đẳng cấp, u hồn, u binh, quỷ tướng, đại quỷ tướng, quỷ vương. Bên trong lại chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, cùng với một cái đỉnh cao giai đoạn. U hồn cảnh, nói là mới vừa đi vào tu luyện ngưỡng cửa cũng không quá đáng. Nhưng Hứa Nam tu vi, là dùng đất phụ chính quy phương pháp tu luyện mà đến giữa lưng toàn bộ thập bát điện, thiên phú, nỗ lực, tài nguyên, hắn toàn chiếm. Tu vi nếu như không điểm tiến triển, hắn tự mình đều thật không tiện nói tiếp tục đi theo thập bát điện làm việc. Mà trước mắt vị này người không lộ quỷ, trên người nhưng là che kín các loại tinh lực, hoán hạt khí. Ở bên ngoài dù đã cô hồn dạ quỷ, đại thể là không hề tu vi. Thì như, gọi hồn quỷ. Nói lợi hại thực cũng mèn mèn là đối với nhân loại, tân sinh vong hồn mà nói, thương tổn người phương pháp, cơ bản cũng chỉ có thể thông qua gọi hồn đến thực thi. Đối với ở địa phủ đám quỷ sai tới nói, loại này quỷ liền cơ bản nhất tu vi ngưỡng cửa đều không tìm thấy mà những người có thể nắm giữ tu vi quỷ hoặc là là chấp niệm quá to lớn, hoặc là là thông qua một ít phương pháp khác, thì như hạng người, thì như thôn phệ đồng loại, lại hoặc là chính là gặp phải một loại nào đó kỳ ngộ. Kỳ ngộ là rất tốt, nhưng không phải ai đều có thể gặp phải. Vì lẽ đó, đại thể có tu vi cô hồn dã quỷ đều thuộc về trước hai người tình huống. Mà như vậy chiếm được thực lực, trên căn bản đều có nhất định tai hại. Tỷ như không ổn định tính, không lý trí tính, thôn phệ lý trí, táo kinh tính. Nói tóm lại, địa phủ đám quỷ sai ra ngoài chấp hành nhiệm vụ lúc, nếu là gặp phải ở bên ngoài quỷ quái Đại thể gặp thuận lợi mang về, giảm thiểu những người sự không chắc chắn bại phát, nhưng nhân gian nhiều như vậy, nhân loại đông đảo, dù cho đang quỷ sai như thế nào đi nữa nghiêm mật, cũng đều sẽ có sở hở. Hơn nữa, coi như mang đi một nhóm quỷ quái, cũng không ai biết lúc nào lại sẽ xuất hiện tần. Lại như bọn họ cũng không thể nào đoán trước, nhân loại lúc nào sẽ đột nhiên chết vào dương thọ trung kết ở ngoài bất ngờ như thế. Vì lẽ đó, nhân gian quỷ quái rất khó nói gặp có thanh lý đến sạch sẽ sanh thời điểm. Trư Phi, Hứa Nam thu hồi tâm tư, tầm mắt ở những người nhường đường quỷ quái trên người hơi đảo qua một chút. Hơn nữa, đối với những người mạnh mẽ quỷ tới nói, quá mức nhỏ yếu quỷ quái, một cái không chú ý, rất có khả năng liền đổ vào. Như vậy cũng tốt so với con kiến với nhân loại. Bởi vì con kiến quá mức nhỏ bé, quá mức vô hại, trái lại rất ít sẽ bị chú ý tới. Tung tung tung. Tung tung tung. Theo mặt đất chấn động, người khổng lồ kia quỷ đi đến hướng nam bọn họ bên này. Một phần quỷ mau mau mang theo hai mới tới tiểu quỷ hướng về bên cạnh để đẻ. Đùng. Đùng. Người khổng lồ quỷ hướng về trước lại đi rồi hai bước sau, đương nhiên ngừng lại. Cái mũi người người to lớn đầu lâu chuyển động. Dưới tầm mắt đi, nhìn về phía hướng nam cùng quả cầu cơ khí. Chương 688 bao tại to lớn, bao trùm toàn trang xong. Không thể nào không thể nào bị phát hiện. Hứa Nam rõ ràng liền thay đổi cái dáng dấp, này đều có thể phát hiện. Nhìn ngươi khủng lồ quỷ dừng lại, phong trực tiếp các cư dân mạng không khỏi trong lòng căng thẳng. Loại này cảm giác nói như thế nào đây? Lạ như là nhìn một bộ điệp chiến mạnh, Hứa Nam bọn họ vừa vặn là đi địa phương làm nạn vùng. Nay nếu như bị phát hiện, chẳng phải là dê vào miệng quạ, vừa lúc bị quỷ bà cho vây quanh. Hơn nữa, ngươi khủng lồ này quỷ nhìn liền một bộ không dễ trêu dáng vẻ. Ít nói cũng là cái đầu lĩnh cấp bậc. Một hai quỷ cũng còn tốt, nhưng đối phương nhiều như vậy quỷ Ta có chút bận tâm hứa nam bọn họ. Xin nhờ xin nhờ, tuyệt đối đừng phát hiện, nhanh đi tới đi. Mẹ nó, thật kích thích. Ở các cư dân mạng nhìn kia dưới, trong màn hình trực tiếp. Người khổng lồ quỷ sau khi dừng lại, tiếp thị mắt, nhìn về phía hứa nam cùng quả cầu cơ khí, ngửi một cái trong không khí mùi vị. Các ngươi mùi vị, rất xa lạ a. Chỉ một thoáng, không khí đều yên tĩnh lại. Núi đá trên bình đài có quỷ quái, tầm mắt cùng nhau rơi vào hứa nam cùng quả cầu cơ khí trên người. Trong ánh mắt có đánh giá, có hoài nghi. Mộ Phần quỷ vội vã giải thích, "Thanh ca, này hai là mới tới, ta dẫn bọn họ lại đây ló cái mặt." Còn không mau mau cùng thành Ca vườn an. Mà sau câu này, nó là đối với hai tiểu quỷ nói. Quả cầu cơ khí cùng hứa nam ngoan ngoãn bái một cái, "Thành Ca tốt." Thành Ca híp mắt đánh giá bọn họ một ánh mắt, gật gù. Xoay người tiếp tục đi về phía trước. Dần dần rời đi cái này núi đá bình đài, một đường hướng về ngay phía trước, cao nhất chỗ hang núi kia đi đến. Đi đến cửa sơn động sau, nó giơ tay ở trong không khí gõ gõ, như là ở gõ cửa như thế. "Vào đi." Bên trong truyền ra một đạo đáp ứng thanh. Gọi là Thành Ca người khủng lỗ quỷ lúc này mới đi vào. Ở nó đi vào trong ngay mắt Quả cầu cơ khí thả ra ngoài tiểu bóng bay lập tức xung lên, ở kết giới trên sượt một hồi. Cái kia cường độ, hãy cùng sâu tử, cũng không có gây nên bên trong quỷ chú ý. Thanh ca mới vừa vừa biến mất, núi đá trên bình đài đám quỷ quái cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Thả lỏng căng thẳng thân thể, nhỏ giọng xì sao bàn tán lên. Mộ Phần Quỷ cũng dặn dò hai tiểu quỷ nói, sau đó cơ linh điểm, đừng đều là để ta nhắc nhở. Quả cầu cơ khí hiếu kỳ nói, đại ca, mới vừa cái kia thanh ca chính là chúng ta lão đại sao? Mộ Phần Quỷ còn chưa nói, một bên trở về mộ sệt gọi hồn quỷ liền thuận miệng nói. Sao có thể a, lão đại là ở tại cái kia trong kết giới. Thanh ca là lão đại đắc lực nhất thuộc hạ. Vừa dứt lời, gọi hồn quỷ đầu liền bị vỗ một cái tát. Mộ Phần Quỷ, nhường ngươi trả lời sao? Không nghe thấy người ta gọi chính là đại ca sao? Ngươi là đại ca à, ngươi cấp trả lời. Gọi hồn quỷ, hoa đức ba ba gì vậy? Mộ Phần Quỷ nhìn về phía một mặt thành thật quả cầu cơ khí, nói: Thanh ca tuy rằng không phải lão đại, nhưng thực lực ở trong tổ chức cũng là cao cấp nhất. Vì lẽ đó thấy, cũng phải kính, vàng không cẩn thận mà nhỏ. Lúc này, quả cầu cơ khí thả ra ngoài tiểu bóng bay lặng lẽ trở về, tiến vào quả cầu cơ khí vào áo. Quả cầu cơ khí một bên cởi cùng Mộ Phần Quỷ gật đầu hẳn là Đều nghe đại ca. Một bên rủ vào Hứa Nam nhiệm hộ, chọn đọc tiểu bóng bay mang về số liệu. A, hóa ra là như vậy a. Hắn nhìn về phía Hứa Nam, Mối U binh cảnh kết giới mà tôi, chẳng trách chỉ đủ triển khai một hang núi lớn nhỏ như vậy. Hứa Nam hỏi, xác định. Quả cầu cơ khí nhìn cái kia trên cùng sân động, cũng là 99% xác định đi. Còn có không? Một, là đặt trở cỡ cho khác biệt. Hứa Nam cẩn thận ước lượng một chút, có thể đến U binh cảnh cũng rất lợi hại. Có điều cảnh giới này quỷ duy trì lâu như vậy cái giới, hẳn là mượn cái quỷ dị vật, hoặc là quỷ khí loại hình. Quỷ khí là các loại thiết bị luyện hóa mà tới. Quỷ vật chia làm hai loại, một loại là quỷ quái chết rồi biến thành, một loại khác là quỷ quái phụ vật. Mà nơi này chỉ, nhưng là người trước, lợi hại quỷ chết rồi tạo thành quỷ vật, tác dụng cũng có thể đạt đến cùng quỷ khí không phân cao thấp mức độ. Chỉ có điều, quỷ vật không thể không tính càng cao hơn, không cẩn thận còn có thể bị phạt vệ. Các ngươi, mộ phần quỷ nhìn mặt trước này hai tiểu quỷ, các ngươi ở nói thầm gì đó? Nó làm sao liền nghẹn không hiểu đây? Gọi hồn quỷ cũng là một mặt mơ hồ, u binh, quỷ khí, những này nó liền nghe đều chưa từng nghe nói. Cái này a? Quả cầu cơ khí một mặt thành thật nói mò. Chúng ta chuẩn bị cho đại gia đến điểm lễ ra mắt. Gọi hồn quỷ hiếu kỳ tập hợp tới, cái gì lễ ra mắt? Ta cũng có sao. Mộ phần quỷ cũng có chút ngạc nhiên, nhưng còn muốn duy trì đại ca giả vị, chỉ là hơi ló đầu nhìn. Quả cầu cơ khí đưa tay hướng về trong túi móc móc, móc ra một cái màu vàng tiểu viên cầu. Gọi hồn quỷ, đây là cái gì? Quả cầu cơ khí hàm hộ cởi cợt, thứ tốt, các ngươi trở một chút liền biết rồi. Sau đó đem màu vàng tiểu viên cầu đi ra ngoài một tát. Tiểu kim cầu môn nhất thời tứ tán ra. Trên không trung chia ra làm hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám. Chỉ chốc lát sau, liền đem toàn bộ núi đá bình đài đều cho báo quất lên. Có ở trên núi đá, có ở trên trời. Phu cận quỷ quái phát hiện ra, dồn dập bị hấp dẫn sự chú ý. Cái kia là cái gì? Pháo hoa sao? Mộ Phần Quỷ vội vàng nói, pháo hoa cũng không thể ở chỗ này thả a. Quả cầu cơ khí, yên tâm, chỉ là chúng ta quê hương một loại đồ chơi nhỏ. Thấy tiểu kim cầu trạng vị đều không khác mấy, quả cầu cơ khí nâng lên tay phải, đang gọi hồn quỷ cùng Mộ Phần Quỷ nhìn kỹ, búng tay cái đồ. Đùng. Tiểu kim cầu cùng nhau sáng rỡ. Hai viên kim cầu trong lúc đó, cấp tốc liên tiếp lên một cái màu vàng sợi tơ. Trên trời cùng trên trời liên kết, trên đất cùng trên đất liên kết. Có điều dây lắc trong lúc đó, liền hình thành một cái thiên nhiên đóng kín hình túi lưới. Gọi hồn quỷ xem sững sốt 2 giây sau, mới nói, "Còn, vẫn thật dễ đẽ." Kim Tiễn bước lên ánh sáng lượng, mới nhìn đi, rồi cùng nhân dân một số nháy đèn trang sức phẩm như thế. Những thứ đồ này có tác dụng gì sao? Mộ phân quỷ cũng bị này đột nhiên biến hóa cho kinh ngạc một hồi, như chỉ là trang sức lợi nói, liền mau mau nhận lấy đi. Quá mức dễ thấy, lão đại nhìn thấy phòng trường gặp phát họa. Tác dụng sao? Quả cầu cơ khí trùng mộ Mộ Phần Quỷ cởi cận, có tác dụng a, nó có thể giúp ta mang bọn ngươi đi nhà ta làm khách." Mộ Phần Quỷ cau mày, luôn cảm thấy quả cầu cơ khí mỗi tiếng nói cử động đều càng ngày càng kỳ quái. Từ từ ý thức được không đúng, quát lên: "Ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì? Làm ngươi a?" "Ha ha ha cái gì thần con mẹ nó lệ ra mắt." Một bắt đầu thời điểm, các cư dân mạng cũng còn mờ ngơ, nhưng ở nhìn thấy những người màu vàng sợi tơ sau khi xuất hiện, liền hiểu được. Trước nữa Nam, chứng bảy màu, quả cầu cơ khí 3 ở khu biệt thự làm nhiệm vụ thời điểm, cũng dùng qua vật này. Vật này tác dụng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 Cái tên này khẳng định là phe địch phái tới năm vùng, không thể để cho hắn đắc thủ. Vật này là làm gì dùng? Đẹp đẽ là đẹp đẽ, chính là quá dễ thấy, sẽ không phải đưa tới quỹ sai chứ? Ta thế nào cảm giác? Vật này như là mạng. Núi đá trên bình đài đám quỷ quái liền này từng kia từng kia kim tiến, thảo luận lên. Cũng có quỷ nhận ra được kim tiến hình dạng có chút không đúng, nhưng bởi vì đây là tổ chức tổng bộ, mọi người đều là chính minh quỷ, vì lẽ đó cũng không hướng về phương diện kia suy nghĩ nhiều. Còn tưởng rằng là tổng bộ sắp xếp hoạt động gì. Một bên Thửa Nam thấy quả cầu cơ khí còn phải tiếp tục cùng mộ phần quỷ bọn họ chơi dáng dấp, không khỏi nhắc nhở. "Đừng đùa, khởi công." Đám quỷ quái tiếng thảo luận càng lúc càng lớn, sớm muộn sẽ khiến cho cái kia bên trong động lão đại chú ý. "Ồ." Quả cầu cơ khí đáp một tiếng, đối với mộ phần quỷ cùng gọi hồn quỷ đạo. "Sau đó có cơ hội cùng nhau nữa chơi a." Nói xong, không đợi này hai quỷ phản ứng lại, thân thể khinh khinh nhảy một cái, liền nhảy đến không trung, mũi chân rơi vào mỏ vàng túi lưới bên trên. Cũng trong lúc đó, Thửa Nam cũng từ một hướng khác nhảy đến sợi tơ ở ngoài. "Còn lại quỷ quái ồ lên, chúng nó đây là muốn làm gì?" Mới vừa những người kim cầu thật giống cũng là người đàn ông kia lấy ra chứ. Hai người này mới tới chính là muốn biểu diễn tiết mục sao? Biểu diễn tiết mục. Y như theo lão đại tính tình, sợ là muốn chữa lợn lệnh thành lợ quẻ. Nơi này chỉ xem thực lực, có thể không nhìn những người hoa lý hoa tiểu. Ngay ở chúng quỷ quái chờ chế dễu thời điểm, chỉ thấy quả cầu cơ khí đưa tay phải ra. Trên không trung một chảo, nắm chặt, như là nắm lấy món đồ gì như thế. Thụp. Một giây sau, vóng màu vàng đâu lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế, bắt đầu thu nạp lên. Nguyên bản rộng rãi không gian, cũng cấp tốc trở nên nhỏ hẹp lên bên trong đám quỷ quái theo bản năng mà lui về phía sau đi, để tránh khỏi bị sợi tơ cho treo lại. Lúc này, từng cái từng cái mới ý thức tới không đúng. Gọi hồn quỷ hét lên, ngươi đây là phải làm gì? Mộ Vân quỷ một cái tắt cho nó vô tới, nó ca, nó đây là muốn bắt chúng ta. Nó xem hướng lên phía trên quả cầu cơ khí, tức giận nói, các ngươi có phải là vừa bắt đầu liền dự định ra tay với chúng ta? Muốn tiến vào tổ chức cái gì, chỉ là cái danh nghĩa đúng không? Quả cầu cơ khí nghe vậy, nhìn về phía Hứa Nam, làm sao bây giờ, bị phát hiện ai? Hứa Nam, làm việc chính sự Quả cầu cơ khí xem hướng về phía dưới mộ phần quỷ, nếu bị phát hiện, vậy ta cũng chỉ có thể. Mọi người cẩn thận. Phía dưới quỷ quái gọi dậy đến. Hắn muốn giết quỷ diệt khẩu. Cháy mau. Cái tên này khẳng định là phe địch phái tới năm vùng, không thể để cho hắn đắc thủ. Trong phút chốc, có quỷ quái cùng nhau sao độc lên. Có hướng về túi lưới trong lúc đó khe hở trôi vào, lại phát hiện căn bản không ra được. Còn có chuẩn bị hướng về dưới đáy xuyên, hướng về xuyên xuống, mới nhớ tới đến trên đất cũng có kim tuyến. Càng có, chuẩn bị liên hợp các anh em sức mạnh. Đồng thời đánh vỡ này vòng mậu vần đâu. Mọi người cùng nhau tiến lên. Bảy con quỷ đồng thời hướng về cùng một phương hướng đánh tới. Một giây sau, Tư Lạm cùng nhau bị điện cái cả người tê dại, đỉnh đầu sù lông. "Cẩn thận những người tuyền." Nó quỷ thấy thế, hô to một tiếng, lập tức cách này chút kim tuyến rất xa. Nhưng, liền coi như chúng nó không chủ động xông lên, những người màu vàng sợi tơ cũng đang nhanh chóng điệu tới gần, thu nạp. Một phần quỷ chạy trốn không được, lại lần nữa đánh gọi hồn quỷ một cái tát. Tiệt toy nó còn tưởng rằng đó là hai cái nhà quê tiểu quỷ. Không ngóc ước, dĩ nhiên trêu chọc hai cái sói đuôi to. Đệt, chẳng cũng thật là chuyện như vậy. Người đến cùng đi chỗ nào kéo tới làm vùng. Gọi hồn quỷ băng đầu, Tê Oan nói, "Không phải ta kéo tới a, là chúng nó đột nhiên xuất hiện, đánh no đòn ta một trận." Mộ Phần Quỷ, "Vậy ngươi không nói sớm." Gọi hồn quỷ thầm nói, "Bọn họ không cho ta nói a. Hơn nữa, ngươi không phải với bọn hắn hai đều xưng huynh gọi đệ ạ?" "Chết ai?" Mộ Phần Quỷ trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết nói cái gì tốt, chỉ có thể lại lần nữa vô gọi hồn quỷ một cái tát. "Nó với bọn hắn xưng huynh gọi đệ tiền đề là bọn họ cứu ngươi a. Ngươi cái đầu đất." "Ha ha ha. Hai cái kẻ ngu si, đại ca đừng nói nhị ca, tất cả đều là kẻ tám lạng người nửa cân." Gọi hồn quỷ, "Ngươi thanh cao?" Ngươi không tập dấu, liền biết đánh ta." Phòng trực tiếp các cư dân mạng nhìn này hai quỷ chuyển động cùng nhau, quả thực muốn cười đến rồi. Một mực đêm tối khuya khoắt, còn thật không tiện cất tiếng cười to, để tránh khỏi đưa tới người nhà bạn cùng phòng các đồng nghiệp vây xem, chỉ có thể đem này hưng phấn sức lực khiến ở góc màn đạt trên. Nếu ta nói, vẫn là người hầu gái Mimi mi hành động thật haha. Hắn ha. trốn, hắn đuổi, hắn có chạy làm trời. Ngưu. Điển hình khiến người ta bị bán còn giúp bận điu kiếm tiền. Ngưu gì và gở. Trong màn hình trực tiếp, quả cầu cơ khí gãi đầu một cái, thầm nói, ta không nói muốn giết quỷ diệt khẩu a. Còn muốn lấy về báo cáo kết quả đây. Có điều, thấy mọi người đều như thế kích động dáng vẻ, nó cũng không tốt nhiều hơn nữa làm giải thích. Chỉ có thể dùng sức điệu thu thu lưới, đem giấy rùa địa đám quỷ quái chen thành một đoạn. Thu nhỏ lại, thu nhỏ lại, lại rút nhỏ đi. Các ngươi đang làm gì? Lúc này, một đạo thanh âm hùng hổ vang lên, vang vọng ở khe núi. Vị kia thanh ca từ trên cổng động trong kết giới đi ra. Hứa Nam vẫn chú ý tình huống bên kia. Thứ lâu làm tốt sắp xếp. Thấy vị kia thanh ca vừa ra tới, lập tức ấn xuống khai quan. Ầm ầm ầm. Thứ lâu chôn ở cửa động phụ cận bom cùng nhau nổ tung đem toàn bộ khe núi đều cho nổ thành lắc chuyển động, oà ào, ào ào, núi đá rơi xuống. Ở một trận khói thuốc tràn ngập bên trong, một đạo thân ảnh khủng lồ lấy mê tốc độ độ vào ra. Một vươn tay ra, nhắm thẳng vào Hứa Nam cái kia nhỏ bé cái cổ. Cũng còn tốt, Hứa Nam chưa bao giờ gặp lấy mạo lấy quỷ. Sáng sớm liền đoán được, đối phương sẽ không liền như thế ngã vào bóng dưới. Lắc mình tránh thoát sự công kích của đối phương, thân hình trên không trung xoay một cái, một cái cổ tay xích đen xuất hiện ở trong tay. Quỷ khí điệu dao. Bạch. Xích đen khinh khinh chấn động. Từng đạo từng đạo quỷ diễm từ xích đen trên nổ ra, mang theo ý lạnh thấu xương. Quả cầu cơ khí vừa nhìn, khá lắm, vừa đến đã trên đại triều a. Hứa Nam, tốc chiến tốc thắng. Mới vừa cái kia bom vừa vàng, cái kia tổ chức lão đại chỉ cần không phải ngủ chết rồi, liền nhất định sẽ đi ra kiểm tra. Tốc chiến tốc thắng. Được tên là làm Thanh ca người khổng lồ quỷ cười lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng liền ngươi có vũ khí. Nó đưa tay từ phía sau cái mông đồ, một cái lưu tinh truy xuất hiện ở trong tay. Cái kia lưu tinh truy cũng có một cái thật dài xích sắt. Xích sắt hai đầu các rơi một cái mọc đầy gai nhọn tây bữa, giống như hai viên nhím biển. Thanh ca cầm trong tay, vung lên, kéo nổi lên từng trận tinh phong. Trâu Bạo Vung lời nói, ai trước tiên giải quyết hai còn chưa chắc chắn đây. Hứa Nam nhất thời trầm mặc một chút, cái tên này, lẽ nào không phát hiện cảnh giới của hắn cao hơn nó sao? Vì sao còn có thể nói ra như thế tự tin lời nói? Trên thực tế, những quỷ này vẫn đúng là không hiểu lắm những thứ này. Liền ngay cả cảnh giới sự tình, cũng chỉ có thể linh tinh từ lão đại của bọn họ Trâu ấy biết một chút. Bị vây ở mồ vàng trong túi lưới quỷ thấy thế, mỗi một người đều cảm thấy đến bị cứu có hy vọng. Còn ở nơi đó cố lên trợ ú nói, thanh ca cố lên. Thật thật chừng trị bọn họ một trận. Đúng để hai người này không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ thật thật mở mang tên ca bản lĩnh. Thanh ca đánh hắn. Ở những quỷ này quái môn xem ra, vóc người to lớn, bước đi đều có thể chấn động ba chấn động thanh ca. Bất kể là khí thế vẫn là thực lực, khẳng định đều là càng mạnh hơn. Trước đây có cái khiêu khích thanh ca địa vị, còn không tới gần đây. Liền bị một cây búa đập bay. Thanh ca cứu lấy chúng ta. Mau vang túi lưới phía trên, quả cầu cơ khí vẫy vẫy trong túi lưới quỷ quái. Để chúng nó yên tĩnh một điểm sau, mới không nhịn được hỏi một câu. Này, các ngươi thanh ca vũ khí là từ trong nông móc ra sao? Hay đến với Nơi đây chỉ có làm mới có ăn, cũng là một quần chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn Minh Như Sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu căm chó. Chương 690, Thiên hạ vô công, duy nhanh không phá. A. Trong đối lưới đám quỷ quái bị hỏi đến sử sợ, hai mặt nhìn nhau. Thanh ca mỗi lần đảo vũ khí, thật giống đúng là từ phía sau móc ra. Hàn La Ba, nhưng là Hoa Cúc làm sao có thể cất độ vật đây? Có trẻ tuổi quỷ không hiểu nói. Một người thanh niên khác mặt quỷ lộ thâm trầm, lại nhưng là hiểu được nói rồi. Vấn đề cái kia tuổi trẻ quỷ đưa tay khoa tay một hồi, nhưng là cái kia lưu tinh truy lớn như vậy, dài như vậy, như vậy nhọn. Gọi hồn quỷ không nhịn được bật thốt lên, phòng trừng là có cái gì thí thí công chứ. Nay vừa nói, toàn bộ túi lưới đều yên tĩnh máy mắt. Tuy rằng, tuy rằng nghe rất kỳ hoa, nhưng thật giống thật có đạo lý xảy ra chuyện gì. Bên kia, chính cầm lưu tinh truy tấn công về phía Hứa Nam Thanh ca bước chân chuẩn đi, liền mang theo công kích đều sai lệch. Nó chán nổi cơn xanh lên. Những này tiểu quỷ, đang nói cái gì muốn ăn đòn lời nói? Một giây sau, chỉ nghe quả cầu cơ khí hướng bên này hô một cổ họng. Hứa Nam Ngươi chớ để cho món đồ kia đánh đến, đáng ghét tâm. Từ trong nông nóc ra. Phốc. Thanh ca trên chân lại lần nữa chưa đi, suýt chút nữa thổ huyết. Không nhịn được hướng quả cầu cơ khí bên này quát, lão tử vũ khí không phải từ trong nông nóc ra. Mới vừa hôm xong, liền bị Hứa Nam vũ khí quăng một dây xích, đánh cho ra chóp thịt nức. Quỷ diễm cũng theo ý vận, da thịt đốt lên. Thiêu đốt cảm vô cùng mãnh liệt, đâm nói không ngớt. Thanh ca nhào hai lần, căn bản là nhào bất diệt. Mắt thấy Hứa Nam lại lần nữa công tới, nó mau mau hướng về bên cạnh nhảy một cái, trực tiếp đập vào khe núi trong nước. Nỗ lực tiêu diệt trên người quỷ diễm. Phù phù. Quỷ Diễm bị nước ngập không, thoáng nhỏ đi một chút, nhưng rất nhanh lại lần nữa đốt lên. Ha ha ha vô dụng. Quả cầu cơ khí không nhịn được cười nói, thứ nam cái kia quỷ khí, nhưng là địa phủ quỷ khí phương xuất phẩm. Sau đó, lại đang chứng bảy màu học trưởng tự Long cung mang về không ít bảo bối bên trong. Cho mu thứ, thêm tiến vào cái kia xích đen tử bên trong. Lúc này mới có những người quỷ Diễm. Vậy cũng là biển sâu trò chơi, không phải bình thường nước có thể tiêu diệt. Thì ra là như vậy, ta liền nói bên ngoài làm sao như thế nào. Đột nhiên, một đạo lạnh lẽo âm thanh truyền khắp toàn bộ khe núi, vang vọng ở sở hữu quỷ bên hai. Quả cầu cơ khí theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cái kia trên cùng cử động, kết rồi loẻ loẻ. Một đạo thân mang màu xanh cổ bảo bóng người đi ra, hai tay chắp ở sau lưng, một bộ thế ngoại cao nhân dáng dấp. Ánh mắt của hắn đại thể quét qua, liền biết rõ trạng thái trước mắt. Cuối cùng rơi vào quả cầu cơ khí trên người, ngươi còn có lòng thanh thản lo lắng người khác, vẫn là suy nghĩ thật kỹ đợi một chút muốn làm sao bảo mệnh đi. Quả cầu cơ khí nhún vai một cái, ta không lo làm à, không phải một cái thấp kém quỷ vật sao? Là một cái mỗi ngày nghiên cứu các loại quỷ khí quả cầu cơ khí. Nó đầu tiên nhìn thời điểm liền nhìn ra, cái kia thanh ka trong tay Lưu Tinh Truy Có điều là một cái quỷ quái luyện hóa quỷ vật mà thôi, xem ra cũng không phải rất lợi hại dáng vẻ. Cùng Hứa Nam điệu dao kem sa, cũng là bây giờ còn có thể ứng phó một lúc mà thôi. Bị đánh bại là chuyện sớm hay muộn. Hừ, thấp kém quỷ vận. Cái kia thanh ý lão đại hừ lạnh một tiếng, thân hình hơi động, cổ tay xoay chuyển. Từng cây từng cây bạc đinh hướng về quả cầu cơ khí bay vụt mà tới. Ồ, lại là ám khí. Quả cầu cơ khí mắt sắc, lập tức liền nhìn thấy. Bay người tránh sang bên, đồng thời dùng sức mà đem màu vàng túi lưới kể cả bên trong đám quỷ quái, hướng về túi chứa quỷ bên trong bị lại. Miệng túi nhất hệ, treo ở bên hông mới vừa làm xong chuỗi này động tác, giữ quang bên trong, lại là ba cái bạc đinh phi bắn tới. Ở quả cầu cơ khí tránh thoát sau, những người bạc đinh đinh vào núi thạch ở trong, trực tiếp bằng dễ, cái đi vào. Chỉ để lại ba cái nho nhỏ đọng mắt. Soạt soạt soạt. Soạt soạt soạt. Mỗi khi quả cầu cơ khí mới vừa tránh thoát một làn sóng bạc đinh, thì có khác một làn sóng bạc đinh bắn về phía nó nơi đặt chân. Tốc độ nhanh, sức mạnh đại. Quả cầu cơ khí nỗ lực đem bạc đinh trả lại, nhưng chưa từng nghĩ, toàn bộ bản tay đều bị sức mạnh cho chấn động sai lệch. Nhìn thân thể báo ra số liệu, nó lẩm bẩm nói: Tương đương với ưu binh kỳ cường độ quý vật. Đột nhiên, Hứa Nam hướng bên này hô một tiếng, "Cẩn thận." Dứt lời, người khổng lồ quỷ Thanh Ca Lưu Tinh truy liền đập tới. Ngươi còn có tâm sự lo lắng người khác?" Hứa Nam hướng về phía sau nhảy một cái, cái kia Lưu Tinh Trinh đệ ở hắn mới vừa đứng thẳng trên núi đá. Cả khối cao 1 mét núi đá trực tiếp nổ bể ra đến. Mà một bên khác, quả cầu cơ khí khi nghe đến Hứa Nam âm thanh lúc, cũng nhận ra được bên thay truyền đến tình phòng, mới vừa vừa quay đầu lại. Một vệt tàn ảnh liền cấp tốc từ xa đến gần, xuất hiện ở phụ cận. Một quyền rơi vào quả cầu cơ khí bụng, to lớn sức mạnh, trực tiếp đem nó tàn nhẫn mà đập về phía vách núi. Ầm vách núi lao hám, cũng lấy nó làm trung tâm, khoét tán ra từng vòng mạng nhện giống như vết rạn nứt. Khắc khắc khắc. Động tác thật nhanh. Đang chiến đấu bắt đầu sau, màn ảnh cũng nhanh chóng biến hóa lên. Thửa nam xích đen cùng người khổng lồ quỷ thanh ca liêu tinh truy, tuyệt mỹ người hầu gái cùng vị kia thanh ý lão đại. Theo hai bên nhân mã tăng tốc, công kích một làn sóng tiếp một làn sóng. Các cư dân mạng tâm cùng theo nâng lên. Lúc này, thấy tuyệt mỹ người hầu gái chân thực địa đã trúng một đoạn sau, từng cái từng cái nhất thời xuất sáng lên đến. Nhưng trong tay hạt dưa đậu phộng tiểu khoai trên đều không ăn, ngồi thẳng người, nhìn chăm chăm màn hình. Mới vừa cái kia lão đại xuất thủ thời điểm ta đều không thấy rõ, chỉ nhìn thấy từng cái từng cái động mắt xuất hiện ở trên vách núi. Tốc độ của hắn vốn là nhanh, mới vừa cái kia một đòn, tốc độ lại lần nữa mạnh thêm. Nếu có thể cho mỹ nữ một điểm cơ hội thở lấy hơi thì có thể phản ứng lại chứ. Nhưng mà, là, làm sao mới có thể cho vị mỹ nữ kia tranh thủ đến cơ hội thở lấy hơi? Bọn họ căn bản không giúp được gì. Hứa Nam cũng không rút ra được tay. Thiên hạ võ công, duy nhanh không phá. Coi như mỹ nữ kia lợi hại đến đâu, ở tuyệt đối tốc độ trước mặt cũng căn bản không phản ứng kịp. Hơn nữa, từ mới vừa giao thủ ở trong, có thể thấy được Cái kia tên ý lão đại sức mạnh cũng rất mạnh, đều có thể trực tiếp đem mỹ nữ kia tay cho đánh văng ra. Nếu như có thể nghĩ biện pháp để tốc độ của đối phương chậm lại là tốt rồi. Cố lên, đánh trở lại. Khặc khặc khặc. Quả cầu cơ khí ho khan vài tiếng, đem mình từ vách núi bên trong lôi ra ngoài. Đồng thời, thông qua mới vừa va chạm, lại lần nữa đến ra đối phương số liệu. Ubinser kỳ thực lực, hơn nữa có tính bùng nổ. Điều này giải thích, đối phương thực lực không phải vẫn luôn ổn định ở Ubinser kỳ, chỉ là bởi vì một loại nào đó tính bùng nổ, mới miễn cưỡng đạt đến Ubinser kỳ. Hơn nữa Rõ ràng chỉ có chút thực lực này, nhưng có thể luyện chế ra ưu binh kỳ quỷ vật. Là được rồi bảo bối gì không?" Nghe quả cầu cơ khí phân tích, Thanh Ý lão đại cười lạnh một tiếng. Bàn chân ở trong không khí giống một cái, đột nhiên hướng về quả cầu cơ khí vọt tới. Một tay năm tay, xông thẳng quả cầu cơ khí mặt. Hiện tại muốn Sinh Tha đã chậm. Giám đến hắn tổng bộ đại náo, quả thực là sống được rồi." Ầm. Thanh Ý lão lớn hơn một vòng nện ở trên vách núi. Núi đá tung tóe. Quần dưới nhưng là đập phá cái không. Quả cầu cơ khí chẳng biết lúc nào, đã vọt đến Thanh Ý lão đại phía sau. Thoáng buồn bực đưa tay phải ra, tìm thấy hai trái bên hai. Một cái kéo xuống. Xoẹt. Thuộc về lao tứ mặt, nhất thời nứt ra rồi một vết thương. Hay đến mới, nơi đây chỉ có làm mới có ăn. Cũng là một cuộc chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cương chó. Chương 691, quả cầu cơ khí, đánh ngay thì pháp. Xoẹt. Quả cầu cơ khí tiếp tục dùng lực, trực tiếp đem chỉnh chương da rẻ đều cho xé xuống, như là lột da như thế. Đầu tiên là một con trắng nõn chân con dài, sau đó là đầu, nửa người trên. Chỉ mặc vào, đưa qua Một bộ màu trắng tiểu thất lưng, cùng một bộ màu trắng quần lót nữ tử từ từ bên trong đi ra. Ngự tấn công nông phòng thủ vóc người bại lộ ở dưới ánh trăng, càng thêm tinh tế ôn nhu. Quả nhiên, người khắc da rẻ chính là khá là vướng bận. Quả cầu cơ khí đem lão tứ da rẻ thu cẩn thận. Thân Kaiel, hoạt động hạ thân tử. Cảm giác cả người đều nhẹ nhanh hơn không ít. Cùng lão tứ da rẻ không giống, nó này một thân, từ đầu tới đuôi mỗi cái linh kiện đều là chính mình tốn thời gian mất công sức, thật vất vả mới chế tạo ra đến. Vách núi trước, thanh ý lão đại nhìn tình cảnh này, khẽ nhíu mày, có chút không rõ vì sao. Đánh nhau đây, còn làm cái biến trang. Ngươi cho rằng ngươi biến trang liền trở nên mạnh mẽ sao? Lại không phải. Thanh ý lão đại trong đầu các loại tâm tư sẽ qua, cuối cùng dừng lại ở một ý nghĩ trên. Mỹ nhân kế. Mỹ nhân kế? Quả cầu cơ khí gọ má nhìn lại, "A, đối với ngươi còn không dùng được, không cần." Nó nhan, nhưng là dùng để trở thành đo súng. Bằng hữu đến rồi có hảo kỷ, kẻ địch đến mà, có đạn." Quả cầu cơ khí quay về Thanh ý lão đại nâng lên tay phải, so với cái thương thủ thế, ngón trỏ quay về đối phương, "Ẩm. Nổ súng." Thanh ý lão đại không nghĩ đến nó tay thật có thể nổ súng, vội vàng né tránh váo bị mở ra cái động, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Quả cầu cơ khí hai cái tay đều nhấc lên, song thương cùng phát. Thanh Ý lão đại chạy một đường, phía sau viên đạn cũng theo sát một đường. Ở trên núi đá lưu lại một loạt hàng lỗ đạn. Cục diện tựa hồ lập tức phản lại đây. Mới vừa là quả cầu cơ khí bị đuổi theo đánh, bây giờ bị đuổi theo đánh thành Thanh Ý lão đại. Thấy đối phương tựa hồ còn thành thạo điều luyện, quả cầu cơ khí một bên bay ở trên không, một bên mở ra 10 ngón. ầm ầm ầm ầm ầm. ầm ầm ầm ầm ầm. 10 thương cùng phát. Thanh Ý lão đại thấy tránh không khỏi, Thang Thanh học quả cầu cơ khí trước giáng xuống, một cái đập bay trước mặt phóng tới một viên đạn. Ầm. Viên đạn xuyên qua hắn phòng hộ, trực tiếp rơi vào trong bàn tay. Thanh Ý lão đại trong lòng căng thẳng, dùng trong cơ thể quỷ khí đem đạn bại đi ra ngoài. Lại lần nữa nhìn về phía quả cầu cơ khí lúc, trong ánh mắt đã đầy là cảnh giác. Rầm. Một bên khác, trận đấu trên căn bản đã kết thúc. Người khổng lồ quỷ Thanh Kha bị hứa nam dây siết cột, nện ở nước suối ở trong. Đầu đầy thanh máu, dùng sức giãy giụa mấy lần, căn bản bó tay hết cách. Chỉ được hướng Thanh Ý lão hô lớn, "Lão đại, cứu ta." Thanh Ý lão đại tầm mắt từ người khổng lồ quỷ trên người bỏ qua, Sau đó nhìn về phía hứa Nam cùng quả cầu cơ khí, các ngươi rốt cuộc là ai? Bực này thực lực, có thể không giống như là bọn họ mọi khi những người đối thủ. Quả cầu cơ khí méo xệch đầu, địa phủ người nối nghiệp. Nó vừa nói, một bên đem tay phải cánh tay từ trong gian vặn ra, lộ ra bên trong đồng tháo. "Nhắm ngay thanh ý lao đại, được rồi, chúng ta cũng mau mau kết thúc đi." Mẹ nó, ngón tay làm thương, cánh tay làm ống tháo, 66666. Ngầu vãi. Biến thân sĩ bùa hựu sụp màn a. Phòng trực tiếp các cư dân mạng kinh ngạc. Càng là trước những người không tin tuyệt mỹ người hầu gái là quả cầu cơ khí. Từng cái từng cái trực tiếp đứng lên, mềm mỡ ra đến có thể thả dưới một cái trứng gà. Ta dựa vào. Này cũng thật là máy móc tệ. Vì lẽ đó, tuyệt mỹ người hầu gái chính là quả cầu cơ khí, cũng không phải đồng ngấm tự. Này, ngày bên trong đến cùng phát sinh cái gì? Một đám dân mạng trợn to mắt, bàn phím gọi đến rung động đùng đùng. Khiếp sợ, không dám tin tưởng, nghi hoặc, còn có, hưng phấn. Rõ ràng là như vậy một cái tiểu cậu, tại sao lại biến thành bây giờ mỹ nữ? Biến hóa này cũng quá to lớn, nhưng không thể không nói, thật sự rất ngai nice sợ. Này nha chị, vóc người này Quả thực phù hợp tuyệt đại đa số người đối với Mỹ theo đuổi. Một chữ, Mỹ. Hai chữ, đẹp mắt. Tiểu cầu biến mỹ nữ, đây rốt cuộc là hình người và mèo, vẫn là đạo đức không có. Trên lầu có phải là có cái gì đi nhầm vào? Đầu chó? Máy móc thế a? Thật sự rất tán. Bóng bóng cố lên. Bóng bóng tối nay tư, đang trực tiếp các cư dân mạng vô cùng hưng phấn thời điểm. Veng. Quả cầu cơ khí cánh tay bên trong pháo bắn ra ngoài. Tốc độ nhanh chóng, ở trong không khí, liền bỗng nhiên giấy lên ngọn lửa. Xông thẳng thanh ý lão đại mà đi. Ầm. Đạn pháo nổ tung, sáng lên ánh lửa chói mắt. Bốn phía núi đá nước toát, gì rào mà xuống. Hứa Nam đem người khủng lô quỷ thanh ca thu vào trong túi, đi đến quả cầu cơ khí bên người. Nhìn phía dưới, biểu hiện nghiêm túc, đừng thả lỏng cảnh giác. Quả cầu cơ khí, cái kia một đòn nên đủ để trọng thương một cái miễn cưỡng đạt đến ưu binh cảnh quỷ. Rất nhanh, phía dưới khói thuốc tản ra. Một nút rơi cháo hiện ra ở quả cầu cơ khí cùng Hứa Nam trong mắt. Thanh ý lão đại cầm trong tay một cái mẩu lâu gậy, toàn thân đều liều linh quỷ khí. Những người quỷ khí giống như ngọn lửa bình thường, lưu động, ở trên người hắn hình thành một cái thiên nhiên bảo vệ giáp. Hứa Nam cau mày, quỷ khí bên ngoài hình thành hộ giáp. Đây là quỷ tướng cảnh mới có thể triển khai chiêu thức. Quả cầu cơ khí nhìn Thanh Ý lão đại trên tay vậy, xem ra đó chính là hắn thu được bảo bối. Hẳn là cái gì rất lợi hại quỷ quái biến thành, chẳng trách có thể luyện ra những người quỷ vật. Hắn cũng thật không sợ phản vệ. Thanh Ý lão đại thu hồi cái rối, tay cầm vậy, ánh mắt âm trầm. Hóa ra là địa phủ. Chẳng trách lớn lối như vậy. Quả cầu cơ khí thấy hắn biểu hiện không đúng, theo bản năng mà hỏi một câu. "Ồ, ngươi cùng địa phủ có cừu án a?" "Đương nhiên là có cừu." Thanh Ý lão đại hừ lạnh một tiếng, trên người quỷ khí vèo lại toan cao một đoạn. Nếu không phải là các ngươi địa phủ quản việc không đâu, gia cùng điêu yêu hiện tại đều còn quá hai người thế giới. Một hồi tưởng lại lúc trước tao ngộ, trong lòng kỉu hận cùng tức giận liền nhắm xuống lên. Quả cầu cơ khí, nàng đã chết rồi sao? Thanh ý lão đại nghiến răng nghiến lợi, nàng bị các ngươi địa phủ chảo đi ngồi tù, cùng hắn âm dương lưỡng cách. Quả cầu cơ khí, nha. Xem ra nàng đối với ngươi rất trọng yếu. Thanh ý lão đại dùng mũi hừ một tiếng, đang chuẩn bị dùng trong tay bảo bối gậy, để này hai địa phủ ăn chút vị đắng. Liền nghe quả cầu cơ khí lại nói, ngươi như thế yêu nàng, làm sao không cùng nàng cùng đi địa phủ bên trong đợi? Thanh ý lão đại thân thể cứng đờ. Quả cầu cơ khí, vì lẽ đó ngươi không chỉ không theo đi, còn lượm cái bà bối, chuyên tâm đánh quái thăng cấp. Sau đó dựa vào nàng tên, làm chuyện xấu, hạt địa phủ, công kích quỷ sai, dương danh lập vạn. Là như vậy chứ? Bóng bóng này phân tích tuyệt. Quả cầu cơ khí, đánh gãy thì pháp. Đúng đấy, yêu nàng hãy theo nàng cùng đi a. Phòng trực tiếp các cư dân mạng nghe này liền tiếp linh hồn đặt câu hỏi. Trong lòng một trận mẹ nó. Bóng bóng dĩ nhiên lợi hại như vậy. Muốn nhớ lúc đầu, cái kia còn ở các các học nói bóng bóng. Nhìn lại một chút trước mắt cái này biết ăn nói, còn có thể phân tích đại mỹ nữ. Này Này thật sự là bóng đại 18 biến sao? Nếu như nàng không phạm sai lầm lời nói, cũng sẽ không bị chụp tới ngồi tù chứ? Theo bọn họ biết, cõi âm vẫn có cư dân bình thường. Vì lẽ đó, nếu như hạ người, chắc chắn sẽ không trở thành tội phạm. Một trận phân tích mạnh như hổ, này thanh y lão đại thoại thỏa thỏa tiểu thuyết nhân vật chính đường a. Cố sự tính xác thực rất mạnh, có cái kia ý vị. Bóng trận bóng cao. Hay đến mới. Nơi đây chỉ có làm mới có ăn. Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cướp chó. Chương 692, vốn định dùng phổ thông thân phận cùng các ngươi ở chung, kết quả các ngươi không cảm kích. Quả thực là nói hưu nói vượn. Thanh y lão đại tức giận, ngươi biết ta vì cựu nàng, trải qua bao nhiêu đau khổ ạ. Hắn trên người quỷ khí hiện lên, màu nâu vậy trực tiếp biến thành một cái dây leo. Trên không trung chia ra làm hai. Trong chớp mắt, liền hướng về Hứa Nam cùng quả cầu cơ khí rút đi. Tốc độ nhanh chóng, dù cho Hứa Nam sớm có phòng bị, cũng chỉ kịp dùng đất dao ở trước người chặn lại. Quả cầu cơ khí nhưng là trực tiếp nâng lên hai tay chặn ở trước người. Đùng đùng. Hai người đều chặt chẽ vững vàng đã chúng một roi bay ngược mấy chục mét sau, mới dừng lại. Còn không chờ bọn hắn phản ứng, cái kia dây leo dĩ nhiên lại lần nữa theo sát mà tới, trực tiếp đem hai người chói lại đến, cấp tốc cuốn thành bóng. Thành Ý lão đại trên người và áo của Vi, ánh mắt tàn nhẫn, "Các ngươi đều chết đi cho ta." Dây leo càng thu càng chặt, càng thu càng chặt. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Loẹt xoẹt. Quả cầu cơ khí vị trí dây leo bóng bên trong, rũa ra vô số cây lưỡi dao, giống như một viên mọc đầy đâm nhím biển. Sau đó, này viên nhím biển nhanh chóng chuyển động lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như lốc xoáy. Tại đây dạng mãnh liệt toàn vị trí công kích dưới, Dây leo từng chiếc vỡ vụn. Ầm. Cũng trong lúc đó, hướng nam vị trí dây leo bóng bị một trận hàn băng bao trùm. Theo hướng nam trọng quyền tấn công, hàn băng cùng bên trong dây leo tất cả đều vỡ vụn thành tã bã. Có ánh lẫm ta lẩm tấm, rơi ra ở trong không khí. Nay gọn gàng phản kích, để thanh ý lão đại mở ra. Các ngươi, các ngươi làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng thoát khỏi quỷ tướng cấp công kích? Quả cầu cơ khí tiếp nhận hắn lời nói, cả ngươi khó chịu nắm tóc. Thân hình cấp tốc lóe lên, xuất hiện ở thanh ý lão đại phía sau. Mở ra một cái đặc chế túi chứa đồ, ngược lại rút lên. Oanh! Một viên to lớn hạ thạch, bay thẳng đến Thanh Ý lão đại đệm xuống. 5 mét bên trong mặt đất cùng nhau ngao ham xuống. Thanh Ý lão đại nỗ lực vùng vẫy một hồi, lại phát hiện liên thủ đều không nhấc lên nổi. Càng không cần đảm luận sử dụng vũ vật vậy. Cơ khí đi ngồi sụp xuống, xuống, gọ gọ đá tảng. Khó chịu nói, vốn định cùng các ngươi cố gắng đánh một trận, ngươi một mực muốn theo chúng ta liều lạc cụ. Tại sao có thể tránh thoát dây leo? Thật sự cho rằng nó này một thân máy móc thể là nhìn thật chơi phải không? Thật sự cho rằng Hứa Nam Điệu Dao sẽ như vậy được sao? Sở dĩ chỉ dùng quỷ diễm, không cần động lại, chỉ có điều chính là cho lưu cái người sống mà thôi không cẩn thận liền cho đánh chết. Theo chúng ta so với quý khí, ngươi quản một điểm. Ngươi tơ, quả cầu cơ khí thở phì phò đâm đâm đá lớn màu đen. Cảm thấy đến không thể tự kiềm chế quang khí chính mình, liền rồi nói tiếp, lại cùng ngươi khoa phô một hồi, ngươi cái kia yêu yêu chỉ là ngồi tù. Chúng ta nếu là chết rồi, chính là cho nàng trọn cùng. Này logic không thông a? Ngươi thực lạ ở chú nàng chết đi. Thành ý láo đại. Tuy rằng bị đè bẹp rơi xuống, thế nhưng tức giận làm sao bây giờ? Hứa Nam đi lên phía trước, liếc nhìn cái kia đá tảng, hỏi, đây là chứng bảy màu tiền bối mang về biển sâu thiên country? Quả cầu cơ khí gật gù, "Ừm." Rồi hướng Thanh Ý lão đại nói, "Vật này liền chân chính quỷ tướng cấp bậc đều không nhất định có thể nhấc nổi, huống chi ngươi này dạ. Vì lẽ đó, đừng làm vô vị rãy rựa." Hứa Nam thử đẩy nhúc nhích một chút, "Ngươi làm sao đưa cái này lấy ra, vạn không cẩn thận cho đập chết cơ chứ?" Thanh Ý lão đại, "Đúng vậy, đúng vậy. Vạn nhất chết rồi đây." Đang ngẩn, liền nghe Hứa Nam nói tiếp, "Có điều thực lực của người này có thể lên cấp nhanh như vậy, hắn cùng hắn tổ chức phòng trường hải không ít người. Chết rồi sẽ chết đi." Thanh Ý lão đại, hắn cảm thấy cho hắn còn có thể rãy rựa nữa một hồi. Quả cầu cơ khí nghe vậy, tán thành nói, Đúng vậy, vốn còn muốn hảo hảo thử xem mới khai phá vũ khí, mới vừa ta đều không dùng lực sát thương quá mạnh mẽ vũ khí. Kết quả, cái tên này nhất định phải theo chân chúng nó so với quý khí. Quả cầu cơ khí nhô lên quay hàm, không khai xâm. Bóng bóng thật đáng yêu a a a. Ta có thể. Quả cầu cơ khí vốn định dùng phổ thông thân phận cùng các ngươi ở chung, kết quả các ngươi không tăng kích. Ngà bài, thực ta là máy móc đại lão. Phòng trực tiếp bên trong, một đám dân mạng gào gào kêu ta có thể. Một đám dân mạng chơi nạnh. Còn có một đám dân mạng nhưng là vừa ăn qua Một bên khà khà cười đem quả cầu cơ khí sự tình chia sẻ đi ra ngoài. Luân bóng bóng đại biến mỹ nữ, trang phục người hầu gái phối lưới đen, gợi cảm mỹ nữ, online chiến đấu, phong cảnh tuyệt hảo. Không thể không nói, bởi vì quả cầu cơ khí đại biến mỹ nữ, toàn bộ phòng trực tiếp đều trở nên đẹp mắt lên. Liên trước đây trước sau như một khối âm phong cách, cũng thoáng trở nên sáng sủa tươi đẹp lên. "Coi âm, thật giống cũng không kinh khủng như vậy mà." Máy móc thể múa cao điểm. Máy móc thể lời nói, chẳng phải là có thể tùy ý biến hóa dáng dấp cùng to nhỏ. Phía trước lao sắc phê môn tấu khải, đừng che ta xem bóng bóng. Trong màn hình trực tiếp đang dùng màu đen đá tảng đè bẹp Thanh Ý Lão Đại sau, quả cầu cơ khí lại nhảy lên đi dẫm dẫm. Chết rồi không? Thanh Ý Lão Đại. Không chết cũng sắp chết rồi. Quả cầu cơ khí, các ngươi còn lại các thành viên đều ở đâu một vùng hoạt động a? Thanh Ý Lão Đại. Thửa Nam nhắc nhở, hắn bị tiên cân truy đè lên, chứ không được miểu. Quả cầu cơ khí gật gù, "Ừm, cũng vậy. Ta chính là muốn đối đối hắn." Thanh Ý Lão Đại, thổ huyết. Quả cầu cơ khí mở ra túi trữ quỷ, đem vừa nãy màu vàng túi lưới, kể cả bên trong quỷ quái đồng thời xé ra. Trước mắt bỗng nhiên trong sáng, đám quỷ quái còn tưởng rằng được cứu trợ trên mặt vừa lộ ra vẻ mỡ dở, liền trước mặt đối đầu quả cầu cơ khí, gọi hồn quỷ than phục một tiếng. Thật eo. Ánh mắt không sai, quả cầu cơ khí trả lời một câu, mới muốn từ bản thân còn không có mặc cá khoác. Lấy ra trang phục người hầu gái hướng về trên người một bộ. Sau đó vậy vậy trong túi lưới quỷ, các ngươi các thành viên đều ở nơi nào hoạt động? Đám quỷ quái nhất thời ngậm miệng lại. Còn có một hai quả cường, nói thẳng, chúng ta là sẽ không nói. Đó là, đó là lão đại nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Đến thời điểm đem các ngươi đều đánh ngã. Vẫn thật có cốt khí mà. Quả cầu cơ khí xoay người, Một cái bay vọt, rơi ầm ầm đá lớn màu đen trên. Thanh Ý Lão Đại, phốc, trọng thương trọng thương, đường dẫm. Quả cầu cơ khí ở phía trên nhảy nhót mấy lần, sau đó dùng đặc thủ túi chứa đồ đem đá Tạng Tiên cân truy vừa thu lại. Nhấc lên phía dưới sóng dợ chết dợ Thanh Ý Lão Đại, ở chúng mặt quỷ trước lắc lư hai lần. Thấy không, các ngươi lão đại. Quả cầu cơ khí nhìn Thanh Ý Lão Đại, các thành viên đều phân bố ở đầu. Thanh Ý Lão Đại đang muốn nghiêng đầu sang chỗ khác, liền nghe quả cầu cơ khí nói tiếp. Không trả lời liền cắt đứt ngươi gì gì. Sau đó nó vừa nhìn về phía bên cạnh chúng quỷ, các ngươi cũng là, không trả lời liền từng cái từng cái cắt đứt. Chúng nam quỷ nhất thời cảm thấy đến hạ thân căng thẳng. Thật đáng đồ người, thật là đồ gắt. May nhờ dài đến đẹp đẽ như vậy, lại có thể một mặt bình tĩnh mà nói ra như thế tản nhẫn lời nói. Thành Ý lão đại cắn răng nghiến lợi nói, "Sĩ khả sát, bất khả nhục. Quả cầu cơ khí, vì lẽ đó ngươi vẫn muốn nghĩ gì gì sao?" Thuận tiện tình bạn nhắc nhở, "Ngươi cái kia yêu yêu còn ở địa phủ chờ ngươi nha." Nhìn ta thật tốt, trực tiếp đưa các ngươi vào tụ. Thành Ý lão đại, "Để tiện, vô liêm sỉ." Hạ Lưu, phòng trực tiếp nam tính các cư dân mạng cũng là cùng nhau cả kinh, chỉ cảm thấy nửa người dưới lạnh lạnh. Đủ dũng mãnh không thẹn là bóng bóng, hay đến muối, nơi đây chỉ có làm muối có ăn, cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít tín tồn, hai nước cùng chút xíu cưng chó. Chương 693, dỡ sạch năm điện, phá đông điện sao? Sự thực chứng minh. Quả cầu cơ khí uy hiếp, tuy đáng thẹn thế nhưng hữu hiệu. Chỉ chốc lát sau, từng cái từng cái liền đem còn lại tổ viên tin tức tất cả đều phun ra ngoài, mà chúng quỷ đối với thanh ý lão đại sùng bái cùng kính lễ, cũng triệt để tiêu tan. Ngay ở quả cầu cơ khí câu hỏi thời điểm, phía sau Cái kia rơi xuống gãy rật rật, lặng lẽ hướng về trong bụi cỏ chui vào, mới vừa chui cái đầu, liền bị một cái chân chọi đạp lên. Hứa Nam đem gãy cầm lấy đến nhìn một chút, thì ra là như vậy, vẫn còn có một vết tàn hồn ở bên trong. Những người luyện quỷ vật phương pháp, chính là ngươi dạy cho hắn chứ? Bên trong tàn hồn lập tức cầu xin tha thứ, ta cũng là bị ép, ta không hề làm gì cả a. Hứa Nam lấy ra một cái có chứa phong ấn lực lượng dây thử, đem gãy chói lại đến, có tội hay không, lưu đến địa phủ nói sau đi. Thu cẩn thận gãy sau, Hứa Nam càng làm toàn bộ khe núi cho kiểm tra một lần. Sâm nhận không có để sót sau, mới tìm cái địa phương ngay tại chô đả tọa. Quỷ khí địa dao đúng là kiện rất lợi hại vũ khí. Nhưng nếu muốn sử dụng những người lại tiêu, đối với quỷ khí tiêu hao cũng là vô cùng to lớn. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, muốn sử dụng vẫn còn có chút quá mức miễn cưỡng. Quả cầu cơ khí câu hỏi sau khi kết thúc, đem chúng quỷ đều tối chứa quỷ bên trong bị lại. Quay người lại, liền thấy Hứa Nam đang tính toán khôi phục quỷ khí. Nó cũng không lên tiếng, ở ngay gần tìm cái địa phương ngồi xuống. Sau đó lấy ra một bao cùng màu sắc rực rỡ kẹo tự độ vận, thưởng về trên ném một cái, dùng miệng tiếp được. Câu được câu không ăn. Nó bổ sung năng lượng phương thức, cùng quỷ quái Hứa Nam cũng có chút không giống. Dù sao cũng là máy móc thể. Dưới ánh trăng, trong khe núi lặng lẽ, chỉ có nước suối róc rách chảy xuôi. Hai cái không phải nhân loại từng người ngồi cùng một khối vị trí trên, một cái thật lòng đả tọa, một cái tùy ý ăn đồ vặt, thưởng mặt trăng. Rõ ràng là một bộ cối âm hình ảnh, các cư dân mạng nhưng cảm thấy đặc ý ở ngoài hài hòa, có loại không tên an tâm cảm cùng với tự hào cảm. Xem, bóng bóng cùng Hứa Nam đều trưởng thành. Lúc trước bọn họ vào phòng trực tiếp thời điểm, một cái là không biết nói chuyện tiểu cậu, một cái là thần trí chịu ảnh hưởng quỷ đồng. Thời gian biến thiên, cuộc đời của bọn họ lưữ trình có biến hóa, bóng bóng cùng Hứa Nam cũng không có đình chỉ quá đi tới bất tiến. Mọi người đều ở đi về phía trước. Thật tốt a, vị trí này là nơi nào, có thời gian có thể đi du lịch một hồi. Du lịch? Vừa nhìn thấy nơi này ta đã nghĩ đến bóng bóng câu kia cắt đứt gì gì. Ha ha ha. Bóng bóng là máy móc hệ, đến cùng là làm sao biết chiêu này. Màn đạn khu một mảnh rối vẻ. Thời gian từng điểm từng điểm trôi qua, Hứa Nam đã đạt tọa kết thúc, đứng dậy, ta có thể, ngươi thế nào? Quả cầu cơ khí thu hồi kẹo đường, nhảy lên một cái. Giải quyết những người tiểu quỷ thửa sức. Thửa Nam suy nghĩ một chút, nếu không ngươi bổ sung lại điểm năng lượng, để ngươi vận nhất. Ai nha yên tâm đi, muốn thật có ngoại ý muốn, ta trực tiếp đem có năng lượng hoàn nhét trong bụng đi. Quả cầu cơ khí hướng về khe núi ở ngoài bay đi, vận nhất đi chậm, những người tiểu quỷ nhận được tin tức chạy làm sao bây giờ? Mới vừa bay ra một nửa, liền bị Hứa Nam kéo trở lại. Hứa Nam chỉ vào tùm la tùm lung khe núi nói, trước tiên đem nơi này thu thập đến lại đi. Quả cầu cơ khí nhất thời tụng lôi kéo vai, ồ. Man đạn khu nhất thời mẩn mảnh, ha ha ha ha ha. Nam nam khá lắm, đủ cẩn thận, đủ hoàn hảo. Bóng bóng không muốn làm hậu cận, Tang Di vừa gở. Ở thu thập xong khe núi sau, ở các cư dân mạng toàn bộ hành trình vây xem dưới, Hứa Nam cùng quả cầu cơ khí từng cái tìm tới những người còn lại tổ viên. Có trong nước mắt nước, có cư dân lâu bên trong treo cổ quỷ, có đường một bên chặn đường quỷ. Đường nói, tổ chức này liên quan đến quỷ loại hình vẫn thật phong phú. Theo chúng nói chúng nó mỗi một khoảng thời gian, liền sẽ về bên trong tổ chức bộ dâng lên công trạng. Công trạng càng cao, ở bên trong tổ chức địa vị lại càng lớn, có có thể được lão đại tưởng thưởng quỷ vật. Hứa Nam cùng quả cầu cơ khí một thu thập một chút, cất vào túi trữ quỷ bên trong, đóng gói thu cẩn thận để những người tổ viên ổn định. Nhờ vào lần này tiêu hao không nhỏ, đem tổ chức thành viên toàn giải quyết xong sau, hai người cũng không lại tiếp tục làm nhiệm vụ, mà là trước về một chuyến địa phủ. Một là đem làm tốt nhiệm vụ độ, hai là trở lại hảo hảo nghỉ ngơi một hồi, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, lại đi nữa làm nhiệm vụ cũng không muộn. Thập Bất Điện bên trong, ở Hứa Nam cùng quả cầu cơ khí trở lại địa phủ sau, phòng trực tiếp tự động đóng lại. Trực tiếp tiểu viên cầu cũng không muốn trở lại nên trở về địa phương. Lúc này, Giang Lâm đã đem quỷ khí cùng thân lực dung hợp quá trình phục bản xong xuôi, chính đang cầm một quyển sách đang xem, chờ cái kia hai tiểu tử trở về. Ô, Thửa Nam cùng quả cầu cơ khí giao xong nhiệm vụ sau, mới vừa gia nhập thập bát điện, liền nhận ra được cái gì? Chủ nhân đã về rồi. Quả cầu cơ khí trên mặt vui vẻ, trực tiếp hướng về chủ nhân trước mặt phóng đi. Còn không Ôm, liền bị một lớp bình phong cho ngăn ở án bàn trước mặt. "Chủ nhân, ôm một cái." Bởi các loại da rẻ quả cầu cơ khí, cũng thoát ly diễn kịch trạng thái, lại lần nữa trở về chính mình nguyên bản tính tình. Thửa Nam theo ở phía sau đi vào, cũng hỏi thăm một chút. "Rang đội tốt." Rang Lâm gật đầu, "Nhiệm vụ làm xong." "Thửa Nam, tạm thời làm xong, điều chỉnh tốt trạng thái sau còn phải tiếp tục dưới một cái nhiệm vụ." Giang Lâm thả tay xuống trên thư, nhìn hai tiểu tử nói: "Ta mới vừa cũng nhìn xuống nhiệm vụ của các ngươi quá trình, làm rất tốt." Quả cầu cơ khí vui vẻ nói, chủ nhân ngươi đều nhìn thấy. "Ai nha nha, vậy nó thu giáp lao tứ ra rẻ chẳng phải là cũng bị chủ nhân cho nhìn thấy. Có ảnh hưởng hay không nó đoàn sủng hình tượng a?" Giang Lâm nhìn nó một ánh mắt, người sau lập tức ngậm miệng, các ý yên tĩnh lại. Sau đó, Giang Lâm liền mới vừa nhìn thấy nhiệm vụ quá trình mà nói, đối với hai tiểu tử tiến hành rồi một ít chỉ điểm. Tỷ như quả cầu cơ khí vừa bắt đầu ứng đối thanh ý lão đại bạc đinh lúc, làm sao xảo diệu hóa giải mặt trên sức mạnh mà không bị đánh văng ra? Đối mặt mạnh hơn chính mình sức mạnh lúc, nên làm gì sử dụng hóa giải. Tỷ Như Hứa Nam mới vừa bị gậy dọc theo người ra ngoài dây leo cái bộc lúc, làm sao dùng ít nhất quỷ khí đến phá giải. Trước đây Giang Lâm tu vi không cao thời điểm, liền sẽ nghiên cứu những thứ này. Sau đó ở Nam Điện học quỷ khí vận dụng sau, đối với những này liền càng hiểu rõ. Ừ từng. Ừ. Hai tiểu tử thật lòng nghe. Quả cầu cơ khí liên tiếp bật động, đầy mắt viết. Chủ nhân nói thật đúng. Chủ nhân nói thật tốt. Hứa Nam thì lại thỉnh thoảng đưa ra tân nghi vấn, liên quan với mới vừa trong quá trình chiến đấu, một ít chính mình cho rằng chỗ khó. Ngày hôm nay liền đến nơi này đi tiếp tục cố gắng. Đang nói chuyện gần nửa giờ sau, Giang Lâm kết thúc lần này vấn đáp. Thửa Nam cùng quả cầu cơ khí đi tới thập bát điện mặt sau ao hoa sen, điều chỉnh trạng thái, vila lần sau nhiệm vụ làm chuẩn bị. Mà Giang Lâm thì lại chờ 18 đội các đội viên đến phân phối công tác, thuận tiện kiểm tra dưới bọn họ mấy ngày nay công tác trạng thái cùng với luyện tập thành quả. Hết bận tất cả những thứ này xong, mới lại lần nữa xuất phát đi nhân gian. Tiếp tục phiêu lưu bình còn lại hai cái tâm nguyện nhiệm vụ. Nếu là Giang Lâm đoán không sai, tổng cộng 3 cái phiêu lưu bình tâm nguyện, sau khi hoàn thành thu hoạch đến, nên chính là 3 cái thần lực. Uy khí cùng thần lực dung hợp chẳng những có thể thu được loại năng lượng màu xám kia, cũng làm cho hắn tu vi có nhất định tiến bộ. Ngoài ra, năng lượng màu xám xuất hiện, liệu sẽ có mang đến càng nhiều hình ảnh, giải quyết hắn càng nhiều nghi hoặc. Ngay ở Giang Lâm rời đi địa phủ, đi về cõi âm đường nối thời điểm. Diêm Vương điện. Diêm La nhìn mặt trước cái này không mời mà tới ra hỏa, tức giận nói: "Ngươi tới làm gì? Giỡn sạch nam điện, phá đông điện sao? Hay đến mới? Nơi đây chỉ có làm mới có ăn, cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát." Văn Minh Như sau cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 694, chủ nhân của nó gọi Ngụy Yến. Ngươi tới làm gì?" Diêm La tức giận nói. Nam Minh ngồi ở án trước bàn, hai tay hoàn lực, đánh giá chu vi. Các ngươi nơi này, gần nhất có chưa từng xuất hiện đặc biệt gì nhân vật lợi hại. Mới vừa hắn xem qua Diêm La, đối phương cảnh giới cùng trên lần gặp gỡ lúc lẫn nhau so sánh, hầu như giống như lúc. Cái kia cố khí tức kinh khủng, cũng không phải bắt nguồn từ nàng. Diêm La nhìn hắn, "Lợi hại? Ngươi nói loại nào lợi hại? Về mặt thực lực lợi hại, còn có thể có so với ngươi lợi hại sao?" Đương nhiên, nàng nghĩ tới điều gì? Kỳ Quái nhìn Nam Minh một ánh mắt. Lẽ nào ngươi nhận ra được cái gì? Nam Minh cũng không ẩn dấu, có như vậy một điểm trực giác. Diêm La, cái kia trực giác nói cho ngươi ở Đông Điện, liền không cho ngươi cái chuẩn xác vị trí. Nàng lời này cũng không tính là đổi người. Người bình thường trực giác, nhiều nhất xem như là cái làm ẩu giả đạt, vạch ra cái đại khái phương hướng. Mà đối với thực lực mạnh người tới nói, trực giác trên căn bản chính là lúc trước sự thực. Càng la lợi hại người, trực giác độ chuẩn xác, cơ bản giống như là một loại não đồ báo trước. Nam Minh, này còn thật không có Diêm La nghe vậy, trực tiếp hướng về phía sau rựi vào ghế tựa tới gần. "Vậy ngươi cũng không biết, ta làm sao biết?" Nam Minh suy nghĩ một chút, "Có đạo lý." Diêm La liếc mắt nhìn hắn, "Ngươi đến chính là vì cái này. Nếu như không chuyện khác, có phải là là có thể về ngươi chính mình đi tới?" Nam Minh ân một tiếng, "Ngươi cũng không biết, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là chậm rãi tìm." Diêm La sững số 2 giây, đột nhiên nhảy lên đến, "Ngươi muốn ở động điện chuột trụ?" "Không được." Nam Minh quay đầu lại nhìn về phía Diêm La. "Đương nhiên không được." Diêm La trực tiếp từ chối, "Ta nơi này có thể không chịu nổi ngươi chế tạo." Bạn nhất ngươi cho chơi sụp làm sao bây giờ? Nam Minh suy nghĩ một chút, đúng là muốn cái tên tuổi mới được. Vậy hãy để cho hai điện tiến hành một lần giao lưu được rồi, trước Tây điện không phải đã tới một nhóm luyện khí sư sao? Nam điện cũng có thể tới một nhóm quỷ sai, tiến hành kỹ xảo chiến đấu trên giao lưu. Diêm La, không, cẩn. Muốn, một cái Nam Minh liền đủ phá nhà. Trở lại một đống Nam điện quỷ sai, là thật muốn đem Đông điện cho xoành xoạch thành phế tích sao? Nhưng mà, Nam Minh muốn thật như vậy thật cản lời nói. Chúng quỷ cũng sẽ không mỗi lần cũng làm cho hắn đi Tây điện, mà Tây điện đều bó tay hết cách. Tế vãng đều là trung quỷ tìm lý do để Diêm Vương đại nhân đi ra ngoài du lịch. Huống chi lần này, là Nam Minh chính mình tìm tới ra ngoài lý do. Mặc kệ Diêm Lãnh như vậy phản đối, ngược lại Nam Minh lại ở đông điện ở lại. Lãnh Như trung quỷ nói như vậy, cản. Liên bọn họ Diêm Vương đại nhân thực lực, ai cản lấy đi? Cái kia không phải muốn đi chỗ nào chờ đều được. Nhân gian, bởi vì tối hôm qua trực tiếp, nhân gian nhấc lên các loại bàn tán sôi nổi. Càng là quả cầu cơ khí mỹ nữ hình tượng, cùng với nhiệm vụ trong quá trình các loại cách chơi mới. Luân quả cầu cơ khí tiến hóa, là nhân gian người máy mục tiêu sao? Trang phục người hầu gái máy móc mỹ nữ, tuyệt. Chốn mộ tổ bốn người đã bị trảo. Luẩn trở tay ổn định gọi hồn quỷ là loại cái gì trải nghiệm. Ngoại trừ những này bản tán sôi nổi, trên mạng còn tự phát thành lập một cái quả cầu cơ khí phân đoàn. Vẽ ra các loại quả cầu cơ khí nhân vật đồ, cùng với quanh thân thiết kế. Bóng trận bổng cao. Máy móc thể vĩnh viễn thần. Trang phục người hầu gái máy móc thể, lại phối cái lưới đen, kính mắt thì càng ngải tư. Có điều, yêu thích quý yêu thích. Đại gia cũng như cũ nhớ tới. Quả cầu cơ khí là thập bất điện, là người dẫn chương trình bên người tiểu tử. Là chúng tổng, Hứa Nam huynh đệ. Càng là cõi âm vật chúng, từng cái từng cái lên tiếng, cũng không có quá mức khác người. Bằng không, vạn nhất ngày nào đó vừa mở mắt, chính là một cái cõi âm sinh vật đây. Cái kia không được dọa đi nửa cái mạng. Ở nhân gian bàn tán sôi nổi thời điểm, Giang Lâm cũng từ cõi âm trong lối đi đi ra. Đến nhân gian, ở hắn trong lòng bàn tay, đã có hai tấm giấy mới vừa tuyển chọn tâm nguyện tờ giấy nhỏ. Đệ nhất tờ giấy nhỏ trên viết, giúp một chút chủ nhân của ta. Đệ nhị tờ giấy nhỏ trên viết, người dẫn chương trình, ta nên làm gì? Chủ nhân, người dẫn chương trình, cái thứ nhất ước nguyện người không phải nhân loại. Cái thứ hai ước nguyện người là phòng trực tiếp Phan. Là hắn phán, vẫn là nổ phòng trực tiếp. Giang Lâm tầm mắt rơi vào hai người này tâm nguyện trên địa chỉ, người trước ở phương đông địa giới, mà người sau ở phương tây địa giới. Mới vừa lựa chọn phiêu lưu trong bình điểm sáng nhỏ lúc, hắn tuyển chính là nhất 8 nhất minh. Vì lẽ đó, phiêu lưu trong bình điểm sáng minh ám trình độ, là y theo cực ở cách xa gần đây quyết định. Phương tây địa giới a. Hắn lần trước đi tây điện thời điểm, đúng là có thu được vài tờ giấy thông hành. Có điều, Giang Lâm suy nghĩ một chút, quyết định y theo gần đây nguyên tắc, trước tiên đi cái thứ nhất tâm nguyện địa chỉ nhìn. Bên cạnh, trực tiếp tiểu viên cầu tự động bay ra. Giang Lâm mới vừa muốn nói gì, nhưng lại nghĩ đến lần trước đi vực đen thời điểm. Con vật nhỏ này sẽ không có chủ động nô ra trực tiếp. Nghĩ đến này, hắn ngở vực liếc nhìn trực tiếp Tiểu Viên Cầu. Con vật nhỏ này có phải là càng ngày càng trí năng? Người có phải là biết cái gì qua có thể ăn, cái gì qua không thể ăn. Trực tiếp Tiểu Viên Cầu dừng một chút, sau đó trên dưới chỉ trỏ. Trong cơ thể nó, hệ thống tự có giả thiết. Giang Lâm im lặng. Đã như vậy, vậy hắn cũng không cần nói nhiều cái gì. Ken ngươi quan tâm cõi âm chứa trị hàng ngày phòng trực tiếp phát sóng, mau đi xem một chút ba. Từng cái từng cái điện thoại di động vang lên tiếng nhấp nhả. Không tới 1 phút thì có một đoàn dân mạng dồn dập tràn vào. Chào hỏi chào hỏi, bày sạc bày sạc, khen thưởng khen thưởng. Rốt cục lại gặp được người dẫn chương trình rồi giải hoa. Ha ha ha, ta cảm thấy đến bóng bóng ở thời điểm cũng rất vui. Người dẫn chương trình lần này lại phải làm gì nhiệm vụ đây? Trong màn hình trực tiếp, Giang Lâm thông qua tờ giấy nhỏ trên địa chỉ, đi đến một mảnh tòa nhà bỏ hoang phòng. Những ngày trong nhà lầu từ lâu không người ở lại, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy lâu trên tường, dùng màu đỏ sỉ sơn vòng đi ra đại đại phá tự. Gió thu thổi quá, cuốn lên từng mảng từng mảng lá rụng. Giang Lâm thuận trong tay tờ giấy nhỏ, chỉ dẫn phương hướng bay đi. Ở xuyên qua hai tòa nhà phòng sau, nhìn thấy mấy bóng người. Đó là một đống mang theo hầm hầm thương trưởng nhãn hiệu năm tầng nhà lớn. Hai tên thân mang hắc y nam nhân, chính ngồi xổm ở một con bẩn tiểu chó cỡ trung trước mặt. Ao ào, ào ào. Phương Kim Cửu đem cơm chó rót vào thiết trong chậu, còn muốn sờ một cái cuốn con đầu. Còn không tới gần đây, chó cỡ trung liền lộ ra hàm răng, dữ dằn nhìn hắn. Một bộ bất cứ lúc nào muốn ngoạm ăn cắn người dáng dấp. Phương Kim Cửu thấy thế, không khỏi bĩu môi, cho ngươi ăn ngươi còn muốn cắn ta. Thủ lĩnh, nơi này lại không có người ở, nó ở chỗ này bảo vệ làm gì? Trong miệng hắn thủ lĩnh, là vị mọc ra ngăn ngăn râu nhìn cùng cái đại thúc tuổi trung niên sở lục. Bạch, bật lửa bên trong ngọn lửa sông tới. Sở lục đốt điếu thuốc, ở lượn lời trong cõi mụ, nhìn về phía trước mặt bỏ đi thương trưởng. Âm thanh có chút hàn, nó đang đợi chủ nhân của nó. Phương Kim Cửu nghi hoặc, nó chủ nhân? Nơi này ít nhất 1 năm không ai chứ? Sở lục híp híp mắt, không lên tiếng. Ngay ở Phương Kim Cửu cho rằng không phải nhận được đáp án thời điểm, thủ lĩnh nhưng từ từ nói, chủ nhân của nó gọi Ngụy Yến. Chương 695, lắng nghe nguyện vọng thần. Ngụy Yến tiền bối. Phương Kim Cửu kinh ngạc liếc nhìn phía trước thương trưởng, lại nhìn một chút trước mặt cái kia bẩn tiểu chó. Nếu là hắn nhớ không lầm lời nói, hắn mới vừa ở vào đội thời điểm, thì có một vị tiền bối nằm ở bệnh nặng phòng bệnh. Nói là làm nhiệm vụ thời điểm bị thương, mãi đến tận hiện tại đều còn vẫn đang hôn mê. Mà cái kia vị tên của tiền bối, liền gọi Ngụy Hiến. Vị tiền bối kia không phải ở bệnh viện sao? Chó này làm sao tới chỗ này bảo vệ? Lẽ nào bọn họ trước đây thường tới chỗ này? Phương Kim Cựu theo bản năng hỏi ra lời sau, mới đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Vị trí này, hắn ngạc nhiên nói, là nửa năm trước lần kia náo đến mức rất lớn băng nhóm tập kích án. Có người nói lần kia vụ án bên trong, có mấy người chạy trốn. Không bao lâu liền gọi ra một hội trả thù tính bắt cá cán. Án phát địa điểm chính là phát sinh ở một mảnh bỏ đi khu vực. Hắn nhớ tới là vừa chết hai thương, Ngụy Yến Tiền Bối, lúc đó chính là ở chỗ này có chuyện sao? Thủ lĩnh, Ngụy Yến Tiền Bối hiện tại còn ở nằm bệnh viện, nếu không chúng ta đem chó này mang về dưỡng chứ? Phương Kim cửu nói. Sở Lục nhàn nhạt phun ra một cái yên, ngươi nếu có thể đem nó kéo về đi, cũng được. Mấy lần trước chúng ta các loại phương pháp đều dùng quá, nhưng nó chỉ cần vừa tỉnh lại liền sẽ chuồn êm đến nơi này đến. Phòng trưng là nơi này để cho nó ở dưỡng. Quá mức sâu sắc đi. Tiếng nổ mạnh, tiếng nổ vang dền, tiếng thép chói tai. Lúc đó, sự tình phát sinh thời điểm, nó ngay ở bên trong này. Bởi vì muốn hộ chủ bị phạm tội băng nhóm chó đánh, nằm trên đất thoi thóp. Phương Kim cừu yên lặng, có thể nó chủ nhân cũng không ở chỗ này nhỉ a. Hắn nhìn mặt trước bẩn thỉu cùng con, chỉ thấy con chó đó cẩu cảnh rắc nhìn bọn họ. Dù cho cái bụng đã u cục vang lên, dù cho khoẻ miệng đã bắt đầu triê bí nước bọt, cũng không đi động những người cầm chó. Sở Lục đem yên bắt, đi thôi, chúng ta ở chỗ này nó là sẽ không ăn, sợ chúng ta cho nó bỏ thuốc mê hôn mê. Hắn xoay người hướng về trên đường tới đi đến, vừa nói Ta qua mấy ngày muốn ra cái nhiệm vụ, khả năng không có cách nào đến nơi đó, đến thời điểm ngươi rảnh rỗi, liền tới xem một chút nó đi." Phương Kim cừu gật gù, "Được rồi thủ lĩnh." Hắn một bên đi theo thủ lĩnh phía sau, một bên liên tiếp nhìn lại, nhìn con kia đã bận tựu cậu. Trong lòng cân nhắc, lần sau mang điểm ngụy yến tiền bối đồ vật lại đây. Không biết chó này có nguyện ý hay không theo hắn đi. Ở cái kia sau khi hai người đi, Giang Lâm tử trời cao trung hạ đến. Bởi vì phòng trực tiếp màn ảnh sai vị, các cư dân mạng cũng không nhìn thấy mặt của hai người. Nhưng đối với nói, nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Bọn họ nhìn hai người kia rời đi bóng lưng lại nhìn con kia khệ miệng chảy nước, tham dò người cơm chó chó, có người không rõ, có nhân tâm chua. Nó chủ nhân ở bệnh viện a, nó làm sao không đi cửa bệnh viện bảo vệ? Khả năng ở nó trong lòng, vẫn nhớ muốn lưu lại nơi này nhi đợi mệnh đi. Ô ô ô, cún con này vóc người rất tốt, trước đây nhất định là bị chủ nhân nhà tỷ mỹ nuôi. Hiện tại nhưng thành này tấm bẩn thịtu dán dớp, nếu là nó chủ nhân nhìn thấy, nên có cỡ nào lòng chua xót. Nửa năm lần kia vụ án lớn sao? Ta thật giống có chút ấn tượng. Đúng rồi, ta nhớ rằng lúc đó còn có video chạy ra, có dân mạng đã ở phiên ghi chép, không tìm được hắn đã bị chính thức xóa, liên hót xe ở cũng không tìm được. Nói như vậy, này vẫn là chỉ chó cảnh sát. Hy vọng nó chủ nhân sớm một chút tốt lên đi. Sắp nhận hai nhân loại kia đi xa sau, trên đất cún con mới ngửi một cái cơm chó. Đột nhiên nhào tới, miệng lớn bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Như là đói bụng hồi lâu như thế, bởi vì ăn được quá gấp, còn suýt nữa nôn khan đi ra. Giang Lâm cũng không lúc ních, liền như thế lặng lặng mà nhịn. Chờ con chó đó ăn no nê, đánh cách ở thương trường cửa buổi hồi hai vòng, một lần nữa leo xuống sau. Giang Lâm mới bay người lên trước, sắp nhận tâm nguyện tờ giấy nhỏ chỉ mục tiêu chính là nó sau. Dụ ý niệm hỏi, người chủ nhân làm sao? Ngươi muốn giúp hắn như thế nào? Nghe được âm thanh, chó đột nhiên đứng dậy, cảnh giác nhìn một phía. Ai? Giang Lâm, lắng nghe ngươi ồn vọng. Thần. Hắn vốn là muốn, làm ớn, cùng nói quỷ, thần chữ này có vẻ như càng có thể làm cho người tin phục. Dù cho đối phương chỉ là một con chó. Có điều, câu nói này mới vừa nói ra khỏi miệng, Giang Lâm trong đầu bỗng nhiên linh quang lóe lên. Bước lên một cái suy đoán. Vì sao phiêu lưu bình tâm nguyện sau khi hoàn thành, phải nhận được thần lực? Đây có phải hay không giải thích, ở hệ thống xem ra? Thank hữu thần linh quan trọng nhất một cái phân đoạn, chính là lắng nghe thế gian sinh linh tâm nguyện. Dưng dưng, gâu gâu gâu. Bẩn thịt chó không biết có phải là nghe hiểu, đột nhiên kích động lên. Ở thương trưởng cửa bồi hồi, thỉnh phỏng trùng bên trong gọi hai tiếng. Chủ nhân, giúp giúp chủ nhân. Giúp giúp chủ nhân. Nó nóng lòng hướng về vị này thần miệu đạt cái gì, nhưng nhưng bởi vì linh trí có hạn, chỉ có thể đơn giản lặp lại chuyện quan trọng nhất. Trên đất gấp xoay quanh. Chủ nhân, chủ nhân, ngươi đừng đợi. Giang Lâm hướng về trước đến gần rồi chút, một cái tay lạc ở trên trán của nó. Một bên độc viên, để nó đừng quá quá phòng bị chính mình. Ta xem trước một chút tâm nguyện của ngươi đến cùng là cái gì? Chỉ bằng tờ giấy nhỏ trên câu nói đó, quá mức mơ hồ. Giang Lâm Tinh Thần vừa mới tham dò vào thì có tốt hơn một chút cái hình ảnh nhanh chóng dâng lên đến. Trí ký ức dung lượng có hạn, nhưng này thiên phát sinh sự tình, nhưng phảng phất còn dừng lại ở ngày hôm qua. Việc cho điếu, nó một chút cũng chưa quên. Vương Tài, chúng ta trở lại. Ngày ấy, nó đang cùng từng ngày gọi tiếp nữ chủ nhân đi mua thức ăn. Nhưng trên đường về nhà, bỗng nhiên có người gọi lại chủ nhân. Hai người ở đầu hẻm trò chuyện cái gì? cho chuyện cho chuyện, chủ nhân bỗng nhiên liền hôn mê bất tỉnh. Không, là người kia đánh ngất chủ nhân. Nó ý thức được không đúng, tiến lên nhào cắn bại hoại, nhưng đã quên ngoài miệng còn chùn vào cái lồng, căn bản không dọa được bại hoại. Cẩu vật đi sang một bên, bại hoại đạp nó một cước, liền mang theo nữ chủ nhân rời đi. Rưng rưng, ưm, nó một đường ở phía sau truy à truy, truy à truy, dựa vào mùi đuổi một đường. Nhưng là những người kia ngồi sắt lá hộp chạy trốn quá nhanh. Ngay ở nó sắp không chạy nổi thời điểm, đám người kia sắt lá hộp bỗng nhiên ngừng lại. Nhấp theo gậy hướng về nó vị trí đi tới. Chó này thật phiền phức. Nó không ngừng lùi về sau, lùi về sau, nhưng vẫn không có tránh thoát cây gậy kia. Ầm, ầm. Trước mắt của nó mờ hắc, váng đầu vô cùng, cái gì cũng làm không được, chỉ có thể mệt mỏi bị những người bại hoại nhét vào bên trong hộp tiếp. Nhưng cũng may, bên trong hộp tiếp có quen thuộc mùi, là nữ chủ nhân. Ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Chúng ta phải sống, chống được vị kia đẹp trai chủ nhân đến rồi là tốt rồi. Hương ô. Nó sờ sượt nữ chủ nhân, đối phương nhưng không có tỉnh. Trầm mê trong liệt hỏa, chỉ có bất tử phương hoàng. Mặc dù đôi cánh cháy tan, ý chí vẫn muốn ở thiên đàng bay lượn. Chương 696, ngươi có thể bảo vệ cái gì? Sắt lá hộp loạn trò loạn trạng mở ra hồi lâu. Vừa tai mơ hồ nghe được phía trước có điện thoại âm thanh. Một mình ngươi đến, bằng không bọn họ tất cả đều phải chết. Có cái gì trùng ngươi đến? Ha ha. Ngụy Yến ngươi hắn ả cũng nếm thử loại này mất đi tư vị đi. Ta nhiều huynh đệ như vậy, toàn con mẹ nó khanh trên tay ngươi. Ngươi không phải là cảnh sát sao? Vậy ngươi ngày hôm nay liền đến cứu giúp xem, ta cho ngươi cơ hội này. Đô đô đô đô. Bằng, nó tỉnh lại lần nữa lúc là bị một đạo viên đạn thanh cho thức tỉnh. Đầu như cũng rất nặng nề, nhưng nó nghe thấy được quen thuộc mùi, là chủ nhân. Nó có quắp trên mặt đất, vào bảo mấp mướt, nhưng căn bản không lấy sức nổi. Từ nó cái này thị rắc nhìn lại, có thể nhìn thấy bị trói chặt nữ chủ nhân, cùng với một bên khác, bị ngăn chặn miệng, ứ ớ gào khóc mấy cái hài đồng. Đắc, đắc, đắc. Ngụy Yến nhìn bên chân lô đạo, từng bước một đi vào hoàng phế thương trường. Mới vừa vào đến, hắn liền nhìn thấy hai bên trái phải, bị trói ở trên tay con người. Cùng với, trên người bọn họ cột bom hẹn giờ, 0015. Ngụy Yến con ngươi co rúc nhanh, Trong lòng càng trầm trọng, băng lạnh. Khoảnh trừng, trái phải bị chói cây cột trong lúc đó, cách một khoảng cách, mà hắn tiến vào vào miệng, lôi vào, vừa vặn ở vào hai người này chu gian. Nếu như muốn giải cứu người của hai bên, qua lại thêm vào cởi trói bom thời gian, chí ít cần 30 giây. Phương pháp tốt nhất chính là ngăn cản tên phỉ độ kia. Đắc, đắc, đắc. Thương trưởng lầu 4 trên hành lang truyền ra một trận không hề che giấu tiếng bước chân. Một người đàn ông đứng ở đằng kia, nhìn xuống phía dưới Ngụy Yến, trong tay cầm một cái khai quan nắp ấm. Quay về Ngụy Yến cởi cợt, trực tiếp đè xuống. Nhỏ Hai bên bom lập tức bắt đầu rồi đến ngược. 0014. 0013. Ngụy Yến, ngươi không phải nhân dân cảnh sát tốt sao? Hiện tại, ngươi có thể bảo vệ bọn họ sao? Ha ha ha. Điên tiếng cười điên cuồng vang vọng ở thương trường. Ngụy Yến trong lòng căng thẳng, bước chân xoay một cái, nhắm phía đám kia hải đồng. Đồng thời trong miệng hô lớn, "Đội trưởng!" Ông tay trên bờ lút hai ngay bốc lên ánh sáng lượng. Người bên ngoài lập tức bắt đầu xung tới. Nhưng, không kịp. Bởi vì sợ kích thích đến đạo tặc, bọn họ đều là bí mật theo tới. Ngụy Yến cấp tốc vọt tới các hải đồng trước mặt, rút ra hùng bên trong đao một đao cắt xuống của bom, vứt xa, sau đó xoay người liền hướng một bên khác chạy đi, nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa, 00, 02, 00, 01, 00, 00, ầm, bom nổ tung, to lớn bạo phá khí lưu, đem hết thảy đều nổ bay, cùng đem trước mặt phóng đi Nguyến, vọt tới sau này đổ tới, lão bà, lão bà, hắn bò lên, lảo đảo đi về phía trước, nhưng để cho hắn, chỉ còn giữ lại một chỗ tàn chi, chói mắt lướt, nhễu một chỗ, ầm ầm ầm, lượng lớn tiếng bước chân từ bên ngoài vào vào Tiếng súng vang lên. Người đàn ông kia xương tiếng cười điên cuồng vang vọng ở thương trường bên trong. "Ha ha ha Ngụy Yến ngươi bảo vệ a, ta xem ngươi bảo vệ cái gì?" ầm. Một viên viên đạn chính giữa nam nhân mi tâm. O o o. Nó bao động mạnh lướt, giấy rùa đứng lên đến, hướng về chủ nhân bên kia đi đến. "Chủ nhân, chủ nhân." Sau khi thời gian trôi qua rất nhanh, cũng chạy qua rất chậm. Thương trường ở ngoài, các loại sắt lá hộp đều đến rồi. Bọn họ mang đi dọa sợ bọn nhỏ. Thu thập nữ chủ nhân thân thể. Đưa chủ nhân đi ra ngoài. Ngụy Yến máu me khắp người, một tiếng không phát đi ra thương trường. Sau đó không hề có điểm báo trước điểm ngã xuống. Nay độ ra, liền cũng lại không tỉnh lại. Nửa năm trôi qua, hắn như cũ còn đang hôn mê. Hắn mặc bạch áo khoác nhân loại nói, nguy yến trên thân thể thương đã được rồi, chỉ là chẳng biết vì sao vẫn chưa tỉnh lại. Giọng ý của hệ thống, đo lường đến có thể đồng bộ hình ảnh, 3 giây sau bắt đầu đồng bộ. Chủ, ký chủ có thể bất cứ lúc nào mở miệng, kết thúc đồng bộ. Phòng trực tiếp bên trong, các cư dân mạng nhìn người dẫn chương trình một tay điểm ở cuốn con trên đầu. Sau đó thời gian phản phất bất động bình thường, hình ảnh không lúc đích. Còn không chờ bọn hắn phản ứng lại, phòng trực tiếp hình ảnh bỗng nhiên liền thay đổi. Như là đèn cụ bình thường, nhanh chóng lé qua. Nữ nhân bị chói, Đạo Tặc gọi điện thoại, Ngụy Yến chạy tới thương trường. Đạo Tặc đưa ra lựa chọn, gấp gáp đến ngược, cùng với cuối cùng vụ nổ. Nhìn nhìn, tâm mắt của bọn họ liền chợt nên bắt đầu mơ hồ. Gió vừa thổi, trên mặt lạnh lạnh. Không cam lòng, phẫn nộ, đâm nói. Các loại tâm tình tự trong lòng xẹt qua, trái tim như là bị cái gì tóm chặt như thế. Khó có thể hô hấp, đánh đánh đau. Tại sao vì sao lại có loại này bại hoại a a a a. Rõ ràng là đầy đất rét, rõ ràng nên sợ sệt, nhưng ta nhưng cảm thấy đến thật lạ khổ sở. Oh. Ta thật nhớ một cái tát đúa chết người kia. Tại sao muốn ra như vậy vấn đề khó? Một mặt là mấy đứa trẻ, một mặt là lão bà. Vậy thì xem đã từng một cái nào đó tàu lựa để như thế. Đường ray sắt trên bảy một đứa bé. Tàu lựa mở xuống, hại tử sẽ chết. Tàu lựa dừng lại đến, một xe người liền sẽ chết. Cứu ai? Bất luận cứu bên kia. Chết đi một phương, đều sẽ vĩnh viễn trở thành trong lòng đau. Bởi vì là hắn làm quyết định. Là hắn làm ra cái kia gặp làm cho đối phương chết quyết định. Coi như là người bình thường, trong lòng cũng sẽ quá không được này quan. Huống chi, là một tên nghề nghiệp cảm cường cảnh sát cung chi. Vậy còn là hắn thế tử? Hắn chỉ sợ là không muốn tỉnh lại đi. Có người nhân lý giải mà khổ sở, cũng có người bởi vì không rõ mà phẫn nộ. Đệt. Tại sao không trước tiên cứu vợ của chính mình? Không ít dân mạng không nhịn được một quyền nện ở trên bàn, trong lòng tức giận không ngớt. Đạo đức ý đến bọn họ đều hiểu, nhưng là, trợ mắt nhìn trợ phụ khí chính mình mà đi, này thế tử nên đả đa tâm đau. Gã như thế người làm ông, có ích lợi gì? Vợ của chính mình đều không gánh nổi, còn làm cái gì cảnh sát? Hắn là một tên quân nhân. Quân nhân lão bả, nên bị hy sinh sao? Một bên là người nhà Một bên là năm cái vô tội sinh mệnh, bất luận lựa chọn bên kia đều sẽ không dễ chịu. Đây là một cái khó giải lựa chọn. Trong lúc nhất thời, màn đạn phân chia vì là ba phái, tranh chấp không ngừng. Một phái có thể hiểu được Ngụy Yến cách làm. Dù sao một bên khác là năm cái sinh mệnh, Ngụy Yến ném xuống bom sau, liền không ngừng không nghĩ đệ đi cứu lão bà. Hắn cũng không có lời biện. Một phái vì là Ngụy Yến lão bà không đáng, quân nhân lão bà, không cũng lạ bách tính sao? Mấy đứa trẻ là cần phải bảo vệ đối phương, lão bà hắn cũng đúng đấy. Còn có một phái thì lại cảm thấy đến tranh chấp điểm nên ở những tên cấp kia trên người. Không ai nên bị hy sinh, muốn trách thì trách những người ra để mục đạo tặc. Trong màn hình trực tiếp, Giang Lâm thu tay về, mí mắt buông xuống, nhìn mặt trước cái con này bẩn tiểu cậu. Vừa tai, ngươi muốn giúp hắn như thế nào? Vừa tai hướng về phía thương trưởng cộng lớn kêu hai tiếng, "Dưngưng, chủ nhân, chủ nhân bị vây ở bên trong. Giúp giúp chủ nhân." Nó nhớ tới, chủ nhân chính là tại đây người ngã xuống. Cũng mơ hồ có thể cảm giác được, nơi này có chủ nhân thất lạc đồ vật. Nhưng nó không nhìn thấy, cũng không giúp đỡ được. "Van cầu ngươi, giúp giúp chủ nhân." Hắn thực là một cái rất tốt cảnh sát. Ngươi hy vọng ta giúp hắn như thế nào đây?" Giang Lâm ngẩng đầu, nhìn trước mắt Thương trưởng, xuyên thấu tầng kia bình phong vô hình, bay vào. Ầm. Một đạo tiếng nổ mạnh vang vọng ở Giang Lâm bên hai. Chương 697, này đến chế tất cả, vẫn không tính là quá muộn. Thương trưởng bên trong, bầu không khí căng thẳng. Đạo Tặc Chính đang lầu 4 nhìn tất cả những thứ này, khắp khuôn mặt là vẻ điên cuồng. Lầu 1, năm tên hài đồng trên người bom đã bị ném xuống. Ngụy Yến đang toàn lực chạy về phía một bên khác bị trói nữ tử, hai mắt thường hồng. Nhưng, tất cả cũng không kịp. 2, 1, 0. Đến ngược kết thúc. Trên người cô gái bom, nổ tung, máu thịt tung tóe, liền như thế chết ở ủy yến trước mắt. Ầm ầm ầm, chỗ cửa lớn, các đồng đội ập vào. Tiếng súng không ngừng. Ngụy Yến lão đạo hướng đi nữ tử tàn chi, hai mắt sung huyết, lỗ tai ong ong ong, cái gì cũng không nghe thấy. Thế giới thật giống vào đúng lúc này bất động. Một giây sau, thời gian hồi tưởng. Toàn bộ thương trường bên trong, lại lần nữa trở lại Ngụy Yến tiến vào thương trường một khắc đó. Xuất hiện ở trước mắt hắn, là bị trói trên bom hẹn giờ hài tử cùng lão bà. Cùng với, bỏ tay ra quăn nút bấm đạo thật. Một lựa chọn khó khăn đè xuất hiện lần nữa ở trước mắt của hắn. Ngụy Yến, ngươi không phải nhân dân cảnh sát tốt sao? Hiện tại, ngươi có thể bảo vệ bọn họ sao? Ha ha ha. Theo đạo tặc cấn xuống đến ngực khai quan, Ngụy Yến lại lần nữa bắt đầu chạy. Cứu hại tử, cứu lão bà. Nhưng bất luận hắn chạy trốn thật nhanh, thời gian vĩnh viễn không đủ dùng. Ầm. Tiếng nổ mạnh chấn động đến mức lỗ tai ong ong, cũng chấn động đến mức Ngụy Yến trong lòng xé rách, đẫm máu. Nhưng như cũng không tránh được hắn nhìn thấy trước mắt một phần vạn. Giang Lâm trầm mặc nhìn tình cảnh này, không nghi ngờ chút nào. Trước mắt thương trường, chính đang một lần lần tái hiện ngày đó cảnh tượng. Tư Nghị Yến ở thương trường cửa ngã xuống bắt đầu từ giờ khắc đó, hồn phách của hắn liền xưa nay đều không hề rời đi quá nơi này. Hắn còn ở trải qua tất cả những thứ này. Nhìn từng cảnh tượng ấy không ngừng chiếu lại hình ảnh, phòng trực tiếp các cư dân mạng sử sốt. Cái kia ba bên tranh chấp không ngừng lợi nói, cũng im mặt đi. Lúc này giờ khắc này, bọn họ chợt phát hiện, bất luận bọn họ nói cái gì, đều có vẻ như vậy trắng sám vô lực, bởi vì bọn họ đều không đúng người trong cuộc. Không biết người trong cuộc ý nghĩ cùng với lựa chọn, càng không biết. Nếu như là chính mình đối mặt như vậy tình trạng, bọn họ có thể làm được càng tốt sao? Vị này cảnh sát là vị cảnh sát tốt sao? Không nghi ngờ chút nào, đúng thế. Hắn yêu vợ của hắn sao? Không nghi ngờ chút nào, đúng thế. Hắn có triển vọng lão bà, không tiếc mất đi sinh mệnh giác ngộ sao? Không nghi ngờ chút nào, có. Bởi vì cho dù ở biết không kịp, cho dù biết sẽ bị thương, ở đến ngược còn sót lại 3 giây thời điểm, hắn như cũ toàn lực hướng nàng chạy đi. Hắn vẫn luôn không hề rời đi quá nơi này sao? Hắn gặp hôn mê bất tỉnh là bởi vì linh hồn vẫn luôn còn hồi hồi ở một ngày kia, lần lượt quay về gian nan lựa chọn, lần lượt muốn muốn cứu thế tử, rồi lại trơ mắt nhìn nàng chết ở trước mắt. Đột nhiên có chút lòng chua xót xẻ ra chuyện gì, hay là bọn họ đều không có tư cách đi lợi bình sự lựa chọn khác. Ở đây duy nhất có tư cách, chỉ có vị kia bị trói bom hẹn giờ nữ nhân, chỉ có nàng. Giang Lâm đứng lặng ở thương trường bên trong, nhìn đạo tặc lần lượt tiến xuống khai quan nút bấm. Nhi Nguyến lần lượt chạy về phía những người đứa nhỏ, sau đó lập tức xoay người chạy về phía thế tử. Nhìn cái kia bị trói nữ nhân, trong mắt tràn ngập nước mắt. Chờ mắt nhìn trợ phu, lần lượt địa hướng về chính mình hướng ngược lại chạy đi. Không có một lần là lựa chọn nàng. Nước mắt rơi trên mặt đất, cùng tiếng nổ mạnh đồng thời tiêu tan. Khi đó Nàng lạ tuyệt vọng, bi thương hay là hận? Ta nên giúp người già sao đây? Giang Lâm hồi tưởng trên tờ giấy cái kia tâm nguyện, lẩm bẩm, Ngụy Yến đúng là bị vây ở nơi này, nhưng chỉ dựa vào hắn sức mạnh của chính mình, là không cách nào ở đây kéo dài nửa năm lâu dài. Cùng hắn đồng thời ở lại chỗ này, còn có một cái khác vọng hồn, Ngụy Yến thế tử, hay là chấp niệm, hay là không cam lòng, lại hoặc là tâm tình của nó, làm cho nàng biến thành quỷ. Cùng Ngụy Yến đồng thời, ở đây ngày qua ngày, lặp lại ngày đó tang nộ, trực tiếp đem hai người họ lôi ra nơi này. Có thể lời nói như vậy co như là đi ra ngoài, bọn họ chấp nghiệm cũng như cũ vẫn còn ở đó. Như vậy, xem như là giúp đỡ được việc sao? Giang Lâm cảm thấy thôi, toán, nhưng lại không chọn về toán. Ầm. Tiếng nổ mạnh lại vang lên. Theo một đoàn cảnh sát xuống tới, tất cả lại lần nữa hồi tưởng đến điểm bắt đầu. Ngụy Yến xuất hiện ở thương trường cửa. Đối mặt lưỡng nan lựa chọn. Hắn đang suy nghĩ gì? Giang Lâm nhìn phía dưới Ngụy Yến, đến ngược xuất hiện một khắc đó, Ngụy Yến đột thẳng hướng về phía hài đồng, sau đó mới là thế tử. Hắn muốn cứu nàng. Giang Lâm nhìn về phía Ngụy Yến thế tử. Người phụ nữ kia từ đầu tới cuối, đều chỉ nhìn Ngụy Yến, nước mắt chứa đầy viền mắt, theo khóe mắt rớt xuống, nàng đang khóc, khóc đến vô thành vô tức, là bởi vì sợ, hay là bởi vì Ngụy Yến xoay người, hay là bởi vì, biết không kịp, nàng tại sao lại cùng hắn đồng thời, lần lượt trình diễn tình cảnh này, là muốn nhìn hắn không chút do dự mà chạy về phía nàng. Vẫn là, Giang Lâm đột nhiên nghĩ tới điều gì, quyết định thử một lần, hắn lùi tới thương trường một góc, lặng lặng mà chờ, hình ảnh lại một lần nữa hồi tưởng. Ầm, theo tiếng nổ mạnh vang lên, Ngụy Yến hai mắt xù huyết, thương trường tự xuất hiện lượng lớn tiếng bước chân, tiếng súng. Sau một khắc, Tất cả cũng đều trở lại nguyên điểm. Một thân cảnh phục Ngụy Yến đi vào thương trường. Giang Lâm ngón tay khẽ nhúc nhích, không làm kinh động bất luận người nào. Lại như là biến ma thuật bình thường, Ngụy Yến trên người cảnh phục biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó, là một thân thường phục. Hắn đi đến thương trường Chu Gian, bên trái là một đám hài đồng, bên phải là vợ của chính mình. Mà trên người bọn họ, đều cột một cái bom hẹn giờ. Ngụy Yến con ngươi co rút lại, trái tim trở nên trầm trọng mà lại băng lạnh. Một bên là năm cái nhân mạng, một bên là chính mình xin thề muốn bảo vệ cả đời lão bà. Biện pháp tốt nhất là hấp dẫn lấy đạo tặc sự chú ý, sau đó để đội trưởng bọn họ nhân cơ hội tới gần, tập kích đi vào. Chỉ cần ngăn cản thời gian. Thế nhưng, không đợi Ngụy Yên mở miệng. Đắt, đắt, đắt. Thương trưởng lầu 4 trên hành lang, chuyến ra một trận không hề che giấu tiếng bước chân. Một người đàn ông đứng ở đằng kia, nhìn xuống phía dưới Ngụy Yên, trong tay cầm một cái khai quan nút bấm. Quay vậy Ngụy Yên cởi cợt, trực tiếp đệ xuống. Nhỏ. Hai bên bom lập tức bắt đầu rồi đếm ngược. 0, 14. 0, 13. Ngụy Yên, ngươi không phải nhân dân cảnh sát tốt sao? Hiện tại, ngươi có thể bảo vệ bọn họ sao? Ha ha ha, điên tiếng cười điên cuồng vang vọng ở thương trường. Ngụy Yến trong lòng căng thẳng, lý trí nói cho hắn nên trước tiên cứu cái kia năm cái tiểu sinh mệnh. Nhưng, Ngụy Yến bước chân xoay một cái, không hề do dự chạy về phía thế tử của chính mình. Hắn chỉ là một người bình thường, hắn hiện tại chỉ là một tên muốn cứu thế tử trợ phù. Dù cho sau khi gặp gánh vác tất cả, cũng bảo vệ nàng, lại như lúc trước, kết hôn ngày đó, hắn ở tất cả mọi người chứng kiến dưới, lôi kéo tay của nàng, nói, "Ta đồng ý, ta đồng ý cưới Bạch Sương Sương làm vợ." Bất luận bần nghèo hay giàu có, khỏe mạnh hoặc bệnh tật, ta đều đồng ý yêu ngươi, hộ ngươi, cùng ngươi vượt qua muỗi cái ban ngày cùng đêm đen, xuân hè cùng thu đông, một đời tương cứu trong lúc hoạn nạn, không rời không bỏ. Ngụy Yến hô lớn, Bạch Sương Sương, nhìn gái kia chạy như bay đến bóng người, Bạch Sương Sương choáng váng, khóe mắt nước mắt theo gò má lướt xuống. Ngụy Yến chạy đến bên người nàng, rút dao ra, cắt xuống chói ở trên người nàng bom nhà giờ. Bước đến rất xa. Sau đó, thật chặt ôm lấy nàng. Ta đến rồi. Bạch Sương Sương giơ tay lên, về ôm hắn, nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt gì rào mà xuống. Ừm. Ngươi đến rồi. Ta biết ngươi sẽ đến, vì lẽ đó, ta ở chỗ này chờ ngươi. Chương 698, ngươi không phải là muốn đi cõi âm tạo hoàng đại phi chứ? Ở hai người ôm cùng nhau một khắc đó, toàn bộ thương trường đều bất động, tiếng nổ mạnh không có lại xuất hiện, toàn bộ thế giới chỉ còn dư lại hai người bọn họ. Nàng cũng không hề rời đi sao? Thấy cảnh này, các cư dân mạng chẳng biết vì sao, đương nhiên có chút kích động, một loại mang theo chua xót cảm giác vui sướng từ đáy lòng lan tràn đi ra. Hắn rốt cục cứu nàng. Nàng thực vẫn luôn đang chờ hắn, đúng không? Mặc vào mặc quần áo này, ta mệnh lại nhân dân. Trời mặc quần áo này Ta mệnh chỉ thuộc về ngươi. Và ồ ồ ồ ồ. Ồ ồ ta muốn khóc chết đang trực tiếp. Phòng trực tiếp fan nữ môn khắp thảm. Nếu như hết thảy đều có thể tốt đẹp là tốt rồi. Ai không hy vọng chính mình ý trung nhân, chính mình đại anh hùng. Phần đấu quên mình đến cứu chính mình. Nhưng hiện thực là, bọn họ một cái tử vong, một cái hôn mê bất tỉnh. Hiện thực là, nếu như hắn thật không có cứu cái kia mấy đứa trẻ, bọn họ e sợ gặp hổ thẹn một đời. Cũng sẽ bị cái kia năm cái đứa nhỏ giá trưởng mắng thành cái sảng. Có thể, cứu năm cái đứa nhỏ, rồi lại gặp mất đi nhất yêu người. Vi phạm lúc trước hộ ngươi một đời lợi thể. Đây rốt cuộc cái gì phá lựa chọn a? Vì sao lại có như vậy bại hoại a a a? Có thể chính là bởi vì những người này phấn đấu quên mình, mới gặp có chúng ta Thái Bình tháng ngày a. Thời khắc này, phòng trực tiếp nam tính những đồng bảo nằm chặt nằm đấm. Nữ nhân này cũng thật cờ mở nở xong chưa. Xin hỏi đi chỗ nào có thể tìm tới? Thật sự rất khó chịu, người nhà, hài tử, tất đều muốn bảo vệ. Chúng ta muốn hộ, không phải là phía sau người nhà, phía sau Thái Bình thịnh thế sao? Bởi vì phía sau có muốn hộ người, mới gặp muốn bảo vệ này Thái Bình thịnh thế. Bởi vì có này Thái Bình thịnh thế, bọn họ mới gặp có nhà. Người nhà Năm đứa bé, một mặt là đối với người yêu lợi thể, một mặt là đối với tổ quốc lợi thể. Thế gian dám đến song toàn pháp, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể đem chế tạo tuyển đề kẻ cầm đầu, đạo tặc, cho một tổ bưng. Ta muốn tuyển chọn ba, đánh ra con đường thứ ba, chỉ có mở ra cái thứ ba tuyển hạng mới có thể làm cho như vậy bi kịch không tái phát sinh. Chuyện này, nói dễ dàng, bắt tay vào lắm khó. Nhưng, khó hơn nữa có thể có lúc trước tranh đấu giành thiên hạ khó sao? Có lúc trước tổ quốc bị xâm khó sao? Nơi này nguyên bản không có đường, nhưng đi nhiều người, liền thành đường. Hộ ta sơn hạ hồ quê hương của ta, màn đạn xoạt xoạt bay qua. Phòng trực tiếp các cư dân mạng có khắp thành lệ người, có nhiệt huyết sôi trào. Nhưng còn có một nhóm người, vào lần này trong trực tiếp, từ đầu tới cuối đều duy trì trầm mặc. Bọn họ là Ngụy Yến chiến hữu. Bọn họ là công an, là bộ đội đặc vụ, là phòng cháy nhân viên. Đối với người bình thường tới nói, tình huống như vậy, rất khả năng một đời đều không gặp được một lần. Nhưng bọn họ không giống. Bọn họ giống như Ngụy Yến, bất cứ lúc nào đều có khả năng đối mặt lựa chọn như vậy. Con đường thứ ba, có thể đi ra sao? Có thể. Vì này thái bình thị thế, vì người nhà cũng là vì mình, bọn họ nhất định chuyến ra một con đường đến, trực tiếp hình ảnh vẫn còn tiếp tục. Giang Lâm chờ hai người kia ôm một trận, mới lên tiếng nói: "Các ngươi sau này chuẩn bị làm sao bây giờ?" Ôm ấp hai người cả kinh, lúc này mới chú ý tới bên cạnh còn có người. Bởi vì Giang Lâm khí tức thu lại đến được, hai người này dĩ nhiên cũng không có chú ý từng tới. "Ồ, là ngươi?" Bạch Sương Sương kinh ngạc nói. Ngụy Yến hiển nhiên cũng xem qua phòng trực tiếp, hóa ra là Giang vô thượng đại nhân. "Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sẽ không phải là bởi vì chúng ta chứ?" Bạch Sương Sương hấp hối, vỗ xuống lao công Thấy không, nếu cho người dẫn chương trình tiêm phiên phúc, Ngụy Yến không tự chủ nắm chặt lão bà tay. Ở xung quanh tuần hoàn biến mất một khắc đó, hắn cũng hồi tưởng lại tất cả. "Xin lỗi. Xin lỗi, không thể tuân thủ lúc trước lời thề. Xin lỗi, lúc trước không cứu được ngươi." Bạch Sương sương lượng hắn một cái, thật muốn hướng về trên đầu hắn gõ hai lần. "Ngươi còn biết oa? Lúc đó ta đều dọa không ai. Trong lòng hãy cùng cái kia đóng băng tự tự, thật lạnh thật lạnh. Lúc trước ta gả cho ngươi thời điểm liền biết, cùng cái tên nhà ngươi cùng nhau, nhất định phải lo lắng đề phòng." Ngụy Yến trong lòng ngàn tư và tự, hội tụ đến miệng một bên, cũng chỉ còn sót lại một câu. Xin lỗi." Bạch Xương xương hừ hừ hai tiếng, biết có lỗi với ta là tốt rồi, chờ ta đi tới coi âm sau, liền cho ta nhiều thiếu ý tiền. Ngươi cũng đừng động ta dùng số tiền này tới làm gì, ta muốn ăn liền ăn, muốn đi mát xa xông hơi liền mát xa xông hơi. Căn cứ nàng đã biết coi âm tin tức, nàng này trạng thái phòng trường một chốc là đầu không được thai. Có điều, nàng ngưng lại nhân gian khoảng thời gian này, cũng không hại người. Nhiều nhất chính là kẻ ở dưới chính mình lão công. Đến coi âm sau, nên tạm thời dừng lại ở chợ quỹ sinh hoạt, mát xa xông hơi. Ngụy Yến lập tức nhìn về phía nàng, "Không được." Hắn nắm chặt tay của nàng, "Ta cùng ngươi đồng thời xuống." À, "Ta chết rồi ngươi đều còn muốn của ta." Vấn vân. Bạch Sương sương ngở vực liếc mắt nhìn hắn, "Ngươi không phải là muốn đi cõi âm tạo hoàng đả phi chứ?" Ngụy Yến không nói lời nào. Ngược lại mát xa xong hơi cái gì không được. Phúc. "Tha thứ ta không tử tế nợ nụ cười." Các cư dân mạng nguyên bản còn chìm đắm ở mới vừa tâm tình ở trong, không có đi ra khỏi đến. Không từng muốn, bỗng nhiên liền nghe đến như vậy đối thoại. Vị cô nương này, làm sao càng xem càng giống là sống ở bảo đây. Ở cõi âm tạo hoàng đả phi, rất có ý nghĩa a. Lời nói, bọn họ là làm sao nhanh như vậy từ loại kia tâm tình bên trong đi ra? Đây rốt cuộc là thế nào cảm tình, mới có thể làm đến như vậy. Đại khái là bọn họ đều vẫn lo lắng đối phương, bởi vì nàng biết, hắn nhất định sẽ đến. Mỹ nữ, ngươi nhất định phải ngăn cả ngươi lão công à, chúng ta tương lai cuộc sống hạnh phúc liền dựa vào ngươi. Còi âm mát xa xông hơi cái gì? Nếu là có, bọn họ cũng muốn đi đi dạo một vòng a. Trong màn hình trực tiếp, Bạch Sương Sương bỏ qua ngụ ý giơ tay, chạy đến Giang Lâm phía sau. Ta đã nói với ngươi, ngươi đừng nghĩ đi còi âm của ta. Trong nhà mấy cái lão nhân còn chờ ngươi đấy, ngươi cho ta trở lại xiên năng làm việc, nhiều cho ta nút tiền, tích phúc, có nghe hay không? Ngụy Yến nhìn nàng, há miệng, trong lúc nhất thời trầm mặc. Đúng đấy, hai nhà mấy ông lão đã bởi vì hắn ít đi cái con gái. Bạch Sương Sương trộm đạo mồ hỏi Giang Lâm, người dẫn chương trình, ta hỏi một hai nha, bây giờ còn có thể chuyển điện sao? Giang Lâm nhíu mày, ngươi muốn đi đâu? Bạch Sương Sương suy nghĩ một chút, đông điện thực rất tốt rồi, có người dẫn chương trình ở, nhất định có thể phát triển càng tốt hơn. Nhưng là tây điện những người công nghệ cao thật giống cũng rất vui. Nam điện kỹ năng và công pháp, xèo xèo xèo cũng rất mê cốc. Bác điện dưỡng lão phòng, cũng rất thích hợp cả lớp nuôi a. Nàng có chút xoắn xuýt lại, lựa chọn khó khăn chứng phải bảo. "Quên đi, ta vẫn là cùng ngươi dẫn chương trình đi đông điện được rồi khà khà." Giang Lâm, "xác định." "Ừ." Thực ra Giang Lâm cũng chỉ là hỏi một chút mà thôi. Ở Diêm Vương đại nhân dưới mí mắt, đem đông điện quỷ mang đi nói điện, "Nếu như không tất yếu, hay là tôi đi." Chính tự trên khá là phiền toái là một chuyện, ở Diêm Vương đại nhân cho ấy cũng có nói, "Có điều, trước khi đi." Giang Lâm nhìn về phía Nguyến, Nguyến hồn phách ly thể, xem như là sinh hồn, cùng Bạch Sương Sương chờ cùng một khối nhi thời gian dài như vậy, tuy rằng không chịu đến háng hại, nhưng trên người cũng nhiễm phải nhất định quỷ khí. Trầm mê trong điện hỏa, chỉ có bất tử phương hoàng, mặc dù đôi cánh cháy tan, ý chí vẫn muốn ở thiên đàng bay lượn. Chương 699, lão bà, chờ ta, đưa cái này ăn. Giang Lâm lấy ra một viên khu âm hoàn, dùng tụy khí thác đến Ngụy Yến bên mép. Vật này, thường thường làm nhiệm vụ quỷ sai, trên người đều sẽ bị một ít, cũng không tính hiếm có. Ngụy Yến liếc mắt nhìn hắn, cũng không hỏi nhiều, liền trực tiếp ăn. Giang Lâm, mới vừa đó là khu âm hoàn, có thể xua tan trên người người cảm hóa đến âm khí cùng quỷ khí. Chờ về sau, hay đi dương khí trùng địa phương chờ một chờ. Này đối với ngươi mà nói cũng không tính là việc khó. Ngụy Yến thân là cảnh sát, trên người dương khí bản thân liền so với bình thường người môn chủng. Sở dĩ gặp vậy ở chỗ này, cũng có hắn tự thân nguyên nhân. Trên người hắn dương khí, thêm vào này viên khu âm hoàn, sau khi sẽ không có quá to lớn gì chứng về sau. Giang Phó xong sau, Giang Lâm hỏi, còn có cái gì muốn nói sao? Bạch Sương Sương không nói lời nào. Ngụy Yến nhìn nàng, lão bà, chờ ta. Bạch Sương Sương nhìn bầu trời, nhìn đất, "Ồ xem ta tâm tình đi." Giang Lâm lại đợi một lúc, thấy bọn họ không có lời gì để nói, liền một cái tát đem Ngụy Yến sinh hồn vỗ trở lại. Nhìn mắt trước xèo hết sạch, bạch xương xương sửu sốt. Giang Lâm nhưng không có nhận biết, mà là tiếp tục đi đến thương trường cửa. Ở thương trường cửa, con kia bẩn thịt cún con vẫn còn ở đó. Bởi vì không rõ ràng tình huống bên trong, chỉ có thể sốt rụt địa ở tại chỗ đại chuyển chuyển. Giang Lâm đi lên phía trước, dùng ý niệm nói rằng: "Ngươi chủ nhân đã trở lại, cũng nhanh muốn tỉnh rồi. Ngươi mau trở về đi thôi." Cuối cùng, hắn lại bổ sung một câu, "Nhà ngươi nữ chủ nhân cũng tất cả mạnh khỏe." Dưng dương, Dưng dương, dương. Vương Tại gấp gáp điệu kêu hai tiếng. Có thật không có thật không? Bọn họ đều tốt. Chủ nhân muốn tỉnh rồi. Nó vội vội vã vã địa hướng ra phía ngoài chạy đi, hướng chủ nhân nằm viện địa phương chạy đi. Chạy đến một nửa, lại nghĩ tới điều gì. Quay đầu lại liếc mắt nhìn Giang Lâm, cảm tạc ông. Ở Giang Lâm nhìn kỹ, vội tài chạy trốn nhanh chóng. Một đường cực nhanh hướng về phía chủ nhân của chính mình. Phòng trực tiếp bên trong. Ngụy Yến các đồng đội thấy thế, mau mau chuẩn, chuẩn bị xe đi đón chó. Cái kia khu phế tích, cách Ngụy Yến bệnh viện vẫn có thật dài một khoảng cách. Một bên khác. Bỏ đi thương trưởng, Bạch Sương Sương đi ở Giang Lâm mở ra còi âm trong lối đi, lệ rơi đầy mặt. Khóc đến khóc không thành tiếng. O o o. O o o. Ngụy Yến ngươi tên con kiếp, chết rồi đều còn muốn ta chờ o o o. Giang Lâm đứng ở một bên, lặng im không nói gì. Trực tiếp tiểu viên cầu đã đóng kín. Trong lối đi, chỉ còn dư lại nữa từ khóc giống thanh. Cái thứ gọi là tình cảm này, thật sự rất kỳ dị. Có lúc, rất khó nói là ai nốt lại ai. Tịch tịch tịch. Si ngừng nên ở trên hành lang chạy. Tốt tốt. Chờ Ngụy Yến các đồng đội vội vã chạy tới trong bệnh viện lúc. Trên giường bệnh. Năm sắp tới nửa năm Ngụy Yến rốt cục tỉnh rồi. Bác sĩ các y tá chính vây quanh ở bên cạnh hắn, kiểm tra hắn thân thể tình huống. Nghe thấy tiếng bước chân, Ngụy Yến con ngươi giật giật, nhìn về phía cửa. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, con ngươi của hắn bắt đầu tập trung, từ từ tìm về chính mình tâm tư. Tay, điện thoại di động. Hắn há mồm muốn muốn nói chuyện, lại phát hiện âm thanh căn bản không phát ra được. Thế phải cùng mới tự. Ngươi muốn cái gì? Áo bợ lộc bác sĩ túi người hỏi. Ngụy Yến, tay, ki. Bác sĩ, điện thoại di động. Là muốn cùng người nhà liên hệ sao? Chúng ta đã liên hệ người nhà của ngươi. Hắn lời còn chưa nói hết, cửa các đồng đội liền bật vào. Hai cái điện thoại di động cùng nhau đưa tới. Màn hình hướng về Ngụy Yến một cái điện thoại di động, mở ra cõi âm chữa trị hàng ngày phòng trực tiếp. Nhưng theo người dẫn chương trình đưa Bạch Sương Sương về cõi âm. Phòng trực tiếp đã tự động đóng lại, chỉ còn dư lại một mảnh màn hình đen, các cư dân mạng còn đang buốc lên thao. Một cái điện thoại di động, liền với video. Video trò chuyện khác một đầu, là cả người bận thịu không vào được bệnh viện của tài. Xem tới điện thoại di động bên trong, tỉnh lại chủ nhân. Nó lẻ lưỡi, ngoắc ngoắc cái đuôi, gọi đến vui vẻ lại văn rồi. "Vâng." "Dưng Dưng, quá tốt rồi. Chủ nhân thật sự được rồi." Ngụy Yến bay về chó kéo kéo khoe miệng, lộ ra một cái trắng sáng cười. Sau đó, trong mắt của hắn giật giật, tầm mắt rơi vào một cái khắc màn hình đen trên điện thoại di động, khóe mắt không tiếng động mà xẹt qua một vệt lệ quang. Đã không ở sao? Các đồng đội vội vàng nói, người dẫn chương trình dẫn nàng trở lại. Phòng tiếp tiếp mới vừa quan không bao lâu. Đúng đây đúng đấy. Bọn họ còn muốn nói gì? Nói thí dụ như, nhìn thoáng chút, chị dâu ở phía dưới chờ ngươi. Nhiều thiếu ít tiền xuống. Nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, rồi lại không nói ra được. Dù cho là lời an ủi, nhưng lại là chân thực đang nhắc nhở, chị dâu đã tạ thế sư thực. Tứ Ngụy Yến hôn mê trong nửa năm này, Hồn phách vẫn dừng lại ở bỏ đi thương trưởng bên trong liền có thể thấy được. Chị râu rời đi, đối với hắn đả kích rất lớn. Bọn họ cần gì phải rượi vào án uỷ khẩu, sẽ ở trên vết thương của hắn sát muối đây. Ưng. Ngụy Yến khẽ đáp lời, thu hồi tầm mắt, nhắm chặt mắt lại. Hắn biết các đồng đội muốn nói lại tôi, nhưng hắn hiện tại thực sự là không có tinh lực đi bận tâm những thứ này. Áo bợ Lực Bác sĩ mở miệng nói, các ngươi cũng không muốn cùng bệnh nhân nói quá nhiều, hắn hiện tại cần muốn nghỉ ngơi thật tốt. Thân thể còn muốn nằm viện quan sát dưới mới được. Các đồng đội thấy thế, cũng không còn ở thêm cho Ngụy Yến đưa chút đồ ăn cùng Tân Nhu yếu phẩm hàng ngày, liền chuẩn bị rời đi. Chờ đã. Ngụy Yến bỗng nhiên mở mắt ra. Một đám đội hữu cùng nhau quay đầu lại, chờ hắn lời kế tiếp. Ngụy Yến hắng giọng một cái. "Trước tiên giúp ta cho nàng thiếu ít tiền xuống." Các đồng đội cùng nhau gật đầu, "Gặp, Yến ca ngươi yên tâm được rồi." Bọn họ mới vừa đi tới cửa, liền nghe Ngụy Yến dãy rủa lại nói, "Đường thiếu quá nhiều rồi. Massage xong hơi cái gì?" Hắn thực sự là không yên lòng. Ầm. Theo cửa phòng bệnh cấp lại, trong phòng một lần nữa trở nên yên tĩnh lại. Ngụy Yến nhìn trần nhà trắng nõn. Trong lòng yên lặng tính toán, Hắn cùng Bạch Sương Sương hai nhà lão nhân sau khi Đại Khải gặp dùng đến ăn mặc chi phí, cùng với hắn Đại Khải còn có bao nhiêu năm hoạt động. Nếu như tất cả đúng như phòng trực tiếp bày ra như vậy, vậy hắn sau khi thời kỳ nhiều liều mạng, xe đạp biến mô tô, tích điểm phúc. Đợi được còi ầm, xem có thể hay không để cho nàng trải qua càng tự tại điểm. Ân. Nếu là có nếu cần, sau đó chuyển chức đi làm tạo hoàng đại phi, thật giống cũng không phải không được. Trong bệnh viện lặng lẽ, bất kể là người đi bộ thanh, vẫn là tiếng nói chuyện, đều bị hết sức thả nhẹ. Giờ đi các đồng đội còn chìm đắm ở trầm trọng bi thương bầu không khí ở trong cũng không biết, Ngụy Yến đã bắt đầu nghĩ muốn đi đảo cái nào mấy cái hắc cốc. Chẳng biết vì sao, hắn luôn cảm thấy Bạch Sương Sương không có chết, chỉ là thay đổi cái địa phương sinh hoạt, mà hắn cũng sẽ đang hoàn thành nhân gian sứ mệnh sau, mang theo chính mình tất cả, đi tìm nàng. Tiểu Kỳ Trưởng, các đồng đội đi ra bệnh viện sau. Mạnh Tân đội hữu hỏi, "Đúng rồi, mới vừa tiền bối tại sao nói muốn thiếu thiếu ít tiền? Cái kia không phải càng nhiều càng tốt sao?" Các đội viên cũ, mát xa xong hơi đi, mát xa xong hơi đi, mát xa xong hơi. Mạnh Tân đội hữu. Chương 700, người mua diễn, cùng người bán diễn. Lúc này Phòng trực tiếp đã đóng kín, nhưng các cư dân mạng vẫn không có rời đi. Mới vừa nhìn thấy từng hình ảnh, còn sâu sắc khắc ở trong đầu, làm người cảm khái không thôi. Hy vọng tiểu tỷ tỷ tất cả mạnh khỏe. Tình cảm của bọn họ thật sự rất tốt ta. Người bình thường lời nói, sợ là đã sớm tâm có khúc mắc đi. Tổ nhà, vẫn là tuyệt quốc. Tuyển một thành Bắc Tính, vẫn là tuyển chính mình. Rất nhiều lúc, đạo lý mọi người đều hiểu, nhưng thật sự coi sự tình phát sinh ở trên người mình thời điểm, có thể làm được hay không không đi hận, không nghĩ nữa lệch. Cái kia lại là một chuyện khác. Bởi vì, nếu như có thể sống, ai sẽ muốn chết? Hướng về quân trị dâu chào tuấn về những quân nhân chào, hy vọng ngụy cảnh sát có thể nhanh lên một chút tốt lên. Đại thể người sự chú ý đều con ở ngụy yến cùng Bạch Sương Sương trên người, nhưng cũng có số ý người chú ý tới con chó kia tử. Hay, chó nguyên lai like như thế có linh tính a, gặp hộ chủ còn có thể cầu cứu. Căn hộ bên trong, Từ Kinh Hạo nhìn đã màn hình đen phòng trực tiếp, lại nhìn một chút bên chân nằm úp sắt chó. Chó mới 2 tuổi lớn, trắng đen xen kẽ, là một con Hai Ha. Biết rõ ràng không nên ôm ấp ảo tưởng, nhưng Từ Kinh Hạo mới vừa xem xong vượng tại cái kia một loạt bảo vệ hành vi, lại nhìn mặt trước chó, đột nhiên liền phạm vào bệnh thần kinh. Hai Ha tuy rằng da, nhưng luôn luôn rất có linh tính, càng là vẻ mặt đó bao giống như đầu con có bị đánh đầu sau, cái kia một loạt trả thù hành vi làm tỉnh. Người ta chó đều có thể hành, nhà hắn chó nói không chắc cũng có thể. Từ Kinh Hạo có chút nóng lòng muốn thử, hắn đâm đâm chó lưng, "Này, Hobbit." Hobbit là cái con này Hai Ha tên. Trong nhà nuôi sủng vật người, mặc kệ cũng không có việc gì, đều sẽ theo thói quen cùng sủng vật nói lên vài câu tiếng người. Hai Ha lỗ tai giật giật, không mà mắt. Từ Kinh Hạo tiếp tục đâm, "Hobbit, ngươi xem lôi chủ nhân ta đều hai mười mấy, đều còn không thoát đơn, ngươi thành tựu ta chó" có phải lặn lên phụ dưỡng chứ? Có muốn hay không giúp một chút người chủ nhân ta? Hai Ha mở mắt ra, một đôi đen lay lấy mắt to, nhìn chằm chằm chính mình chủ nhân. Sau đó méo xệ đầu, không biết nghĩ tới điều gì. Bám một hồi đứng lên đến, lẻ lửễ, ngoắc ngoắc cái đuôi, liền phóng tới cửa phòng. Đến cửa sau, kích động bà môn. "Ung, Dưng Dưng." Vốn là không ôm hy vọng quá lớn từ kinh hạo nhất thời ánh mắt sáng lên. Mau mau cầm điện thoại di động lên, rắc dây chó tử liền hướng ngoài cửa đi. "Hobit, ta tương lai hạnh phúc liền giao cho ngươi." "Ung." Hai Ha trước tiên chạy ở mặt trước, mới ra dừng chân lâu, đi vòng Liên trước mặt gặp gỡ một vị mỹ nữ. Hai ha chạy đến mỹ nữ trước mặt, dùng sức mà ngoắt ngoắt cái đuôi. Lại quay đầu lại nhìn một chút chính mình chủ nhân, ung. Thứ kinh hạo thở hổn hển nhi cùng lên đến, "Hobbit, ngươi chậm một chút." Lời còn chưa dứt, vừa ngẩng đầu, Liên nhìn thấy bị chính mình chó ngăn cản mỹ nữ. Màu nâu nhạt chấm đàn áo lông, màu đen quần tất, tiểu đũng. Còn có sao đầu cái kia thả ra tán tán, tùy ý chắt tóc, dịu dàng mà lại khiến người ta sáng mắt lên. Thứ kinh hạo thở dốc trong nháy mắt ngừng. Hắn đứng thẳng người, vuốt vuốt trên trán tóc rối, nhếch miệng lên, lộ ra một cái nụ cười tự tin. Cái kia, ngươi, Mộ Mộ, một cô bé đột nhiên từ từ kinh hạo phía sau chạy tới, trực tiếp lao tới mỹ nữ trong lòng ngực. Mộ Mộ, ngươi làm sao đến rồi? Mỹ nữ nắn nặn con gái khuôn mặt nhỏ bé, ai bảo ngươi ham chơi không trở lại. Mau cùng ta trở về đi thôi. Bé gái gật gù, "Ừm." "Ha ha, ừm." Mỹ nữ giắt tay của nữ nhi, chính muốn rời khỏi, nghe được tiếng chó sủa, lúc này mới nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía Từ Kinh Hạo. "Xin chào, có chuyện gì không?" Từ Kinh Hạo còn duy trì đem trên trán tóc rối sau này vươn động tác. Thấy cảnh này, khóe miệng tự tin cười, cũng biến thành cười ngượng mũ chân hận không thể ở tại chỗ khu gia bà tầng cao ốc. Ha ha ha. Không, không có gì. Hobin, đi mau. Tứ Kinh Hạo lôi kéo dây chó tử, quay đầu bước đi, tốc độ nhanh chóng. Hắn không thể hóa thành một đạo tàn ảnh, đến cái biến mất tại chỗ. Giống như một làn khói đi xa sau, Tứ Kinh Hạo nhìn chung quanh một chút. Không ai. Mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ xuống chó. Là nhờ ngươi tìm nữ chủ nhân, nữ chủ nhân, không phải nhờ ngươi tìm người vợ. Người ta hải tử đều có, kéo ta đi qua làm chi? Phạm tội sao? Ngươi có còn muốn hay không có ngày sống dễ chịu? Ta đã nói với ngươi, ta ngồi tù ngươi cũng sẽ không lại có thêm thời gian. Hung. Hai Ha nghiêng đầu nhìn chính mình chủ nhân, nghe được thị thời điểm, ánh mắt sáng lên, đôi dùng sức mà giéo Ariel. Từ Kinh Hạo bắt đầu dụ dỗ, ngươi nếu như thật có thể để ta thoát đơn, liền mua cho ngươi một tuần tự do. Go. Hai Ha hưng phấn vây quanh hắn quay một vòng, sau đó chạy đi liền hướng tiểu khu một hướng khác chạy đi. Từ Kinh Hạo vừa nhìn, có hy vọng. Hắn cản theo sát ở phía sau, một đường chạy, một bên tránh thoát các loại chướng ngại vật. Con chó này, căn bản không dựa theo bình thường đại lộ đi. Khi thỉ xuyên qua mặt cỏ, khi thỉ đi ngang qua các đại gia kỳ bản, Khi thì sẹt qua bọn nhỏ bãi cát, trải qua một đoạn lộ trình chạy trốn, nhảy lên sau, Hai Ha rốt cục cũng ngừng lại. Lẻ lướt, chậm chạp quan thai đi vào một chỗ lùm cây bên trong. Một hồi lâu đều không có động tĩnh. Hương Ô, từ kinh hạo ló đầu vừa nhìn, khá lắm, dĩ nhiên tìm cái tiểu chó mẹ. Nói tốt tìm nữ chủ nhân đây. Hắn đem dây từng kéo một cái, người ta mới bao lớn, ngươi bao lớn? Đừng nghĩ, ta đều không thoát đơn, ngươi đúng là nghĩ hay lắm. Hương Ô, Hai Ha niệm niệm không muốn bị kéo ra tiểu chó mẹ. Từ kinh hạo nhỏ nước bọt nói, ta thực sự là tin ngươi ta. Ngươi quả nhiên không có nào Giáp tiên cậu có thể giúp hắn thoát đơn chính mình, cũng là không có não. Go. Hai ha như là nghe hiểu, nhưng đầu nhìn hắn, thử thử miệng. Con mắt không phải con mắt, mũi không phải mũi. Nhanh nhẹn biểu tượng cảm xúc. Thư Kinh Hạo cũng nhìn trở lại, ngươi nhìn cái gì? Go. Không phục a, không phục liền kiếm lén. Go go. Hai ha ở tại chỗ chuyển động, sau đó trực tiếp ở hắn bên chân lôi một đống cức. Mẹ nó. Thư Kinh Hạo đột nhiên nhảy ra. Quả nhiên, trên mặt cậu, cùng nhà hàng cậu, vĩnh viễn không phải một cái vật chủ. Người khác đó là thật giúp đỡ, hắn đây là đối thủ một mất một còn. Vừa định mắng một mắng cái con này nó cẩu, liền phát hiện ngốc hai chó dựng thẳng lên. Một mặt cảnh giác có lại phía sau hắn, nhìn cách đó không xa. Từ kinh hạo còn tưởng rằng là có cái gì loại chó cỡ lớn xuất hiện, theo tầm mắt vừa nhìn. Kết quả là cái nam tính sinh vật, tóc xoăn tung, tầm mắt là vành mắt đen, nắm điện thoại di động, tùng lôi kéo vai, một bộ bất cứ lúc nào đều muốn ngã xuống dáng dấp. 6. Phù phù. Mới vừa đi rồi hai bước, người kia liền lập tức quỳ gối trên sân cỏ. Đầy mặt tan vỡ ngửa mặt lên trời thiết giải, a a a a. Từ kinh hạo cùng phía sau hắn chó cùng nhau sợ hết hồn. Này, này tình huống thế nào? Trong tiểu khu có bệnh tâm thần người, người dẫn chương trình, ta nên làm gì a a a a. Người đàn ông kia lại hô một tiếng, người dẫn chương trình. Thư Kinh Hạo nhìn đối phương một ánh mắt, cái gì người dẫn chương trình? Cái nào người dẫn chương trình? Ưng ố, ưng ố. Lúc này, Hai Ha bắt đầu cắn hắn ống quần lui về phía sau, cũng đánh gãy tự Kinh Hạo hiếu kỳ. Gấp cái gì, chính mình đi bị, cũng không trốn, còn muốn ta tới thu thập. Hắn vừa nói, vừa bắt đầu giải quyết trên đất méo phệ. Chờ hắn thu thập xong sau, lại hướng về bên kia vừa nhìn, người đàn ông kia đã không gặp Chương 701, ngươi này buồn bán, nó chính quý sao? Có người bởi vì không thoát đơn mà sầu, cũng có người bởi vì thoát đơn mà sầu. Nói thí dụ như, vị này tóc tùm la tù lun, đáy mắt mang theo hắc vòng tròn người. Nếu như một tuần trước, có người cùng Tô Tề nói, hắn gặp bởi vì thoát đơn mà buồn phiền. Hắn nói cái gì cũng sẽ không tin, còn có thể mắng đối phương ăn không được nho nói nhỏ chua. Độc thân 20 năm, rốt cục thoát đơn, buồn phiền cái cái gì? Hai long là được rồi. Này ra là được rồi. Có thể tất cả những thứ này, tất cả đều dừng với một tuần trước hiện đại, hắn là thật sự có chút không biết nên làm gì, bởi vì bạn gái của hắn chết vào một tuần trước, còn biến thành quỷ. Ken Cutut lẹ mẹo, phiêu lưu bình tâm nguyện 23. Ken thưởng sẽ ở nhiệm vụ sau khi hoàn thành thống nhất phân phát, xin mời ký chủ không ngừng cố gắng. Còi âm. Giang Lâm mang theo Bạch Sương Sương đi xong một loạt quy trình, đem nàng dàn xếp lại sau. Hệ thống tiếng nhắc nhở liền vang lên. Bạch Sương Sương tuy rằng ngưng lại nhân gian, nhưng cũng không có đã làm gì chuyện xấu. Nàng cung trong nàng, một cái không muốn đi, một cái mượn lưu. Không thể nói được là ai nuốt lại ai. Hơn nữa nàng sẽ biến thành quỷ cũng là bởi vì lần kia sự kiện, xem như là gián tiếp cứu cái kia mấy đứa trẻ. Nói tóm lại, Bạch Sương Sương được đãi ngộ cũng không tệ lắm, coi như nhân gian không ai cho nàng đốt vàng mã tiền. Trong thời gian ngắn, cũng không cần lo lắng có thể hay không đột nhiên biến mất vấn đề. Nguyên lai like đây chính là cõi âm sinh hoạt ta. Bạch Sương Sương hiếu kỳ nhìn chu vi, bởi vì trước khóc lớn một hồi, con mắt vẫn là hững hững. Thật giống cùng ở nhân gian thời điểm cũng không khác biệt gì mà. Nhìn một vòng sau, nàng đối với Giang Lâm nói, cảm tạ người dẫn chương trình đại đại, ngươi nếu như bận việc lời nói, thì đi giải quyết trước đi. Chúng ta tùy tiện đi dạo liền thấy thưởng. Trước đây nàng cũng không ít xem coi âm chữa trị hàng ngày phòng trực tiếp. Bây giờ thật sự đến này coi âm sau, đúng là có loại quen thuộc cảm giác xa lạ. Rất kỳ diệu. Giang Lâm khẽ gật đầu, sau đó lấy ra một cái bình nhỏ. Trong bình là một viên nước mắt, là bạch xương xương trước khóc. Cùng Hứa Nam chạy ra cái kia viên không giống, này viên là màu trắng. Căn cứ quỷ tình hình, còn có gạo khóc nguyên nhân không giống. Nước mắt màu sắc, cùng với tác dụng cũng sẽ có chỗ bất động. Cái này ngươi thu cẩn thận, sau đó có thể dùng tới làm giao dịch, đổi lấy vật mình muốn. Bạch Xương Xương tiếp nhận chiếc lọ, hiếu kỳ nói, cảm tạ người dẫn chương trình, đây là cái gì nhỉ? Giang Lâm, quỷ nước mắt, ngươi tạm thời nên không cần. Bạch Sương Sương đem chiếc lọ thu cẩn thận, được rồi. Nghĩ đến mới vừa cái kia một hồi khắp lớn, nàng có chút thật không tiện. Có lúc tâm tình đến rồi, làm sao cũng biệt không trở lại. Có điều, nàng nghĩ lại vừa nghĩ. Người dẫn chương trình làm quỷ sai lâu như vậy, cái gì sóng to gió lớn không gặp qua a? Nàng này khóc khóc nhẹ, cũng không toan đại sự gì. Vừa nghĩ như thế, trong lòng liền không cảm thấy lung tung. Đúng rồi, người dẫn chương trình, ta sau đó cũng có thể cho hắn báo mộng sao? Còn có người nhà ta. Giang Lâm, có thể. Báo mộng ở coi âm, cũng coi như là quỷ sai người phụ. Ngươi đến thời điểm đi trọ quỷ nơi này. Giang Lâm đem đám quỷ sai thưởng đi đón nghề phụ địa phương cùng với nàng chỉ xuống. Có điều, đám quỷ sai cũng không đều là đi chỗ đó. Nghiệp vụ tiếp hơn nhiều, có chính mình khách hàng quần thể sau, có chút quỷ khách hàng liền sẽ trực tiếp tìm tới chỗ ở của bọn họ đi, hoặc là kinh nó no quỷ giới thiệu, tìm đến cửa. Mà thời điểm như thế này, quỷ sai cũng không cần thường thường đi ra. Ở trong nhà mình liền có thể tiếp nghề phụ. Bạch Sương Sương thật lòng nghe, người dẫn chương trình, tháng một lần ngậm bao nhiêu tiền a? Giang Lâm, xem tình huống. Bình thường lời nói, 100 đến 1000 trong lúc đó. Ai? Rất tiện nghi mà. Bạch Sương Sương hơi kinh ngạc, nàng còn sợ Ngụy Yến Thiêu không đủ tiền sử dụng đây, không nghĩ đến ngoại ủy môn thiếu. Ngắm lại nhân gian những người khoản lớn tiền giấy, cái kia nàng chẳng phải là tùy tùy tiện tiện ngàn tỷ phú bà rồi. Giang Lâm nhìn nàng một cái, đánh vỡ nàng ảo tưởng. Nhân gian tiền giấy thiếu sau khi ra ngoài, là có nhất định hồi bài xuất. Hơn nữa, cũng không phải mỗi một chương đều có thể thuận lợi chuyển tới trong tay ngươi. Muốn xem mỗi người tinh khí, số mệnh, công đức các loại, trong này phải để ý, nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít. Nếu không thì, quỷ tự trách mình cho mình đốt tiền chẳng phải là cũng được. Ủy quái cướp minh tệ, cướp chính là tiền. Càng là bên trong dầu có năng lượng. Loại này năng lượng có thể làm cho chúng nó duy trì chính mình quỷ thể, không đến nỗi tiêu tan. Tương tự với tín ngưỡng, nguyện lực vân vân. Nhìn như vô hình, nhưng ẩn chứa có sức mạnh thần kỳ. Có chút khí suy người, tiêu tiền khả năng có 1 là ức, nhưng chân chính có thể đổi thành minh tệ, khả năng cũng là 10, 20. Có chút khí vượng người, khả năng chỉ đốt 10, 20 ngàn, nhưng có thể đổi nhưng có 4, 5 vạn. Nói tóm lại, nhân loại đốt vàng mã tiền cũng không thể mỗi ngày tiêu, mỗi ngày hữu hiệu. Đốt vàng mã tiền sau khi thành công, thân thể cũng sẽ cần thời gian nhất định đến khôi phục sử dụng đi đồ vật. Chỉ có điều, nhân loại tự mình bình thường không phát hiện được này bên trong biến hóa. Nhiều nhất chính là gặp cảm giác được có chút đề bài. A, hóa ra là như vậy a. Nghe Giang Lâm sau khi nói xong, Bạch Sương Sương hơi nhếch miệng, rất là kinh ngạc. Chẳng trách coi âm cũng sẽ có làm công hỗn. Còn muốn thi biên cái gì? Nàng lắp bắp nói, mấy năm trước phòng trực tiếp mới ra hiện thời điểm, không phải có lão tổ tông dạy xong à? Ta vẫn cùng các tỷ muội đồng thời mua một cái sọt đi tiêu. Nguyên lai like đốt vàng mã tiền cũng không phải đơn thuần xem số lượng a. Chẳng trách lúc trước các nàng tỷ muội mấy cái sau khi về nhà, đêm đó liền cảm giác thấy hơi mệt. Ngủ đến vẫn thật hương. Giang Lâm, vậy ngươi lão tổ tông đáp lại ngươi sao? Đoạn thời gian đó, hắn cũng ở cõi âm tản một chút tin tức. Vì lẽ đó, nếu như nhân loại các cư dân mạng đốt vàng mã tiền sau khi thành công, các lão tổ tông nếu là tiếp thu được minh tệ, liền sẽ liên tưởng đến chính mình hậu nhân, có phải là đang tìm chính mình. Có điều, có trở về hay không ứng chính mình hậu nhân, vẫn là xem chúng nó chính mình. Dù sao có lão tổ tông chết rồi không biết bao lâu, đời sau sớm không biết cách bao nhiêu bối. Còn có lão tổ tông, chính mình ở cõi âm ăn sung mặc sướng, căn bản không thiếu này điểm tiền. Cũng lười đi ra ngoài xem. Là lấy Đoạn thời gian đó, nhân gian triệu hoán lão tổ tông dân mạng ngàn ngàn vạn, nhưng thành công nhìn thấy lão tổ tông, nhưng chỉ là số ít. Bạch Sương Sương lung tung tới gần, không có mơ tới đây, cũng không biết nhà ta lão tổ tông có phải là đều đầu thai chuyển thế. Ừm, cũng có khả năng này. Cùng Bạch Sương Sương lại hàn huyên vài câu sau, Giang Lâm liền rời đi trước, người dẫn chương trình gặp lại. Bạch Sương Sương nhìn người dẫn chương trình sau khi rời đi, bốn phía nhìn một chút, thử khóc vừa khóc. Lại phát hiện bất kể như thế nào ấp ủ, đều không khắc nổi. Xem ra cái này quỷ nhãn lệ cũng không phải như vậy dễ dàng thu được. Đúng rồi, Nàng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, tả tay kéo được cánh tay phải, kéo một cái. Thề đau đau đau. Nàng làm sao liền phá không được cánh tay nhẹ? Quỷ quái thân thể không phải tùy ý có thể lắp ráp sao? Ngay ở Bạch Sương Sương suy tư, chính mình hẳn là cái giả quỷ thời điểm. Một vị phụ nhân dáng dấp quỷ nhích lại gần. "Tiểu cô nương, ngươi muốn thay cái cánh tay?" "Như vậy là không được nhỏ." Nàng nói, một cái kéo xuống cánh tay của chính mình, càng làm đầu cho tháo ra. Cho Bạch Sương Sương làm dưới làm mẫu. "Ngươi muốn trước hết nghĩ, chính mình là quỷ, thân thể là có thể tháo dỡ." Sau đó sẽ độc thẩm, này cái cánh tay không trọng yếu, không trọng yếu. Những này phụ thông tụ cũng không hiểu cái gì năng lượng rồi đi, chỉ biết làm như vậy là có thể được. Bạch Sương Sương hiếu kỳ nghe, "Nghe." Suýt chút nữa liền bị dao động thay đổi xong chân dài. "Chờ đã, đình chỉ, đình chỉ." Nàng theo bản năng hỏi một câu, "Ngươi này buôn bán chính quy sao? Có thể thông qua chống lửa đạo áp sao?" Nàng làm sao càng nghe càng không đúng đây. "Phụ nhân sử sở, a, chống lửa đạo áp. Đây là cái gì kỳ quái lời giải thích?" Phụ nhân kỳ quái nhìn Bạch Sương Sương một ánh mắt, vòng eo gốn một cái. "Trực tiếp đi rồi, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Đều đến coi âm đến rồi, còn xoắn suýt cái gì chính quy không chính quy?" Lãng phí lao nương thời gian. Bạch Sương Sương đứng tại chỗ, nhìn đi xa phụ nhân, chớp chớp mắt, còn có chút ngượng. Mới vừa câu nói kia, chỉ do phản xạ có điều kiện, bởi vì chồng nàng không ít cùng với nàng nhắt tới, cho tới nàng cũng hình thành quen thuộc. Hoa nha, Bạch Sương Sương một mặt, đồng nhiên trợn to mắt, hai tay nắm tay, tay phải đập vào trên tay trái. Lão công sau khi xuống tới, chẳng phải là có việc gì làm, ít nhất cũng coi như là một loại công tác chứ phải. Đúng rồi, còn muốn đi hỏi thằng dưới, loại này đánh giá có thu vào sao? Chương 702, đi, đi tây điện. Bên này Giang Lâm đi ở cõi âm trong lối đi, trong tay cầm một cái chiếc lọ đang xem. Trong bình có non nửa bình nước mắt màu trắng, tất cả đều là Bạch Sương Sương trước khóc lớn thời điểm chảy ra. Quỷ lệ là đồ tốt, bởi vì chỉ có chân tình thực lòng cảm tình, tích chứa đến cực hạn sau chảy ra nước mắt, mới gặp hình thành tinh thể năng lượng. Đối với quỷ tôi nói, cơ hội như vậy cũng không nhiều. Hơn nữa, bình thường cũng là một loại nhỏ. Giang Lâm không nghĩ đến Bạch Sương Sương vừa khóc sẽ khóc nhiều như vậy. Đúng là hiếu có, yêu thích. Xem như là nhiệm vụ lần này thu hoạch ngoài ý muốn đi. Sở dĩ cho Bạch Sương Sương một dọn, một là số lượng nhiều. Trước, đại khái là, kính này đi. Nhân gian cảnh sát, có âm quỷ sai. Ở xương xương trên người, hắn nhìn thấy một chút quỷ sai cái bóng. Một giọt là tốt rồi, quá nhiều rồi, ngược lại sẽ vì nàng đưa tới mầm họa. Cho tới quỷ lệ tác dụng, căn cứ thất tình lục dụng, màu sắc không giống, cũng sẽ có không giống nhau cách dụng. Có có thể gia nhập canh mạnh bà bên trong, có có thể coi như dữ liệu, có nhưng là có thể chí mạng được dược. Không giống xử lý thủ pháp, cũng sẽ mang đến hiệu quả khác nhau. Từ địa phủ sau khi ra ngoài, Giang Lâm Tử trong bao chứa vật tìm ra một cái thanh kiếm rộng phi hành quỷ khí. Này thanh kiếm rộng nhìn chỉ có to bằng bàn tay, hiện màu đen. Mới nhìn, còn tưởng rằng là cái gì đứa nhỏ món đồ chơi. Nhưng theo Giang Lâm đi vào trong truyền vào quỷ khí, to bằng lòng bàn tay thanh kiếm rộng cấp tốc lớn lên. Chỉ chốc lát sau liền biến thành hơn một thước trường trường kiếm. Thân kiếm oang oang, quỷ khí khinh khinh rung động, đem chu vi chọc khí đều hướng về hai bên tà ra. Giang Lâm bay người lên, hai chân rơi vào trên thân kiếm. Bèo. Theo hắn hơi suy nghĩ, dưới chân thanh kiếm rộng lập tức mang theo hắn, bay đến đám mây bên trên. Tốc độ nhanh chóng, đã hình thành một đạo tàn ảnh. Hướng về phương Tây địa giới xuất phát để hoàn thành cái thứ ba phiêu lưu bình tâm nguyện nhiệm vụ. Ao ao rào, ao ao rào. Chu vi tiếng gió rất lớn, nhưng thổi qua thanh kiếm rộng trên Giang Lâm lúc, liền sẽ bị một đạo bình phong vô hình cho ngăn trở. Phong nhi từ trung gian tách ra, hướng về hai bên thổi đi. Mới nhìn, thật giống như là thanh kiếm rộng bộ ra phong, vân bình thường. Cùng lần trước ba điện lư trình thời điểm không giống, lần này chỉ có Giang Lâm. Dung này thanh kiếm rộng vượt vạn. Hắn trực tiếp đem tốc độ tăng đến tối đa, một đường hướng tây đi. Không biết quá khứ bao lâu, cự kiếm bắt đầu từ từ giảm tốc độ. Bởi vì phía dưới tốt đẹp non sông đã từ từ đến phương Đông địa giới biên giới. Giang Lâm chuẩn bị ký cẳng giấy thông hành, lại bay về phía trước một lúc, liền tới đến phương Tây địa giới biên giới nơi. Cùng lần trước như thế, phi hành quỷ khí mới vừa đến. Phía trước không khí liền xuất hiện một trận sóng lớn, như là chạm được cái gì bình thường. Trong trước mắt, một đạo hình chiếu xuất hiện ở Giang Lâm phía trước. Thân ảnh kia không thấy rõ khuôn mặt, nhưng trên đầu dây nai chán nhưng chạm chỗ một cái bay lượn tây tự. Chỉ thấy thân hình hắn thẳng cắp, áo bào không rõ mà bay, quanh thân tỏa ra một luồng không tên uy nghiêm. Phía trước đã tiến vào Tây Điện khu quản hạt vực, nó điện quỷ sai nếu là đi nhầm vào Xin mọi liền như vậy dừng lại. Mới vừa nói xong nửa câu đầu, thân ảnh kia bỗng nhiên dừng một chút, tiếng nói xoay một cái, khí thế trên người thu lại. Chắp tay nói, "Nguyên Lai like Tây Điện bằng hữu, giang vô thượng. Xin lấy ra tương quan công văn, giấy thông hành." Lại lần nữa nhìn thấy tình cảnh này, Giang Lâm Như cũng hơi kinh ngạc. Lần trước bởi vì nguồn ô nhiễm sự kiện, hắn đơn độc đến Tây Điện truyền đạt tin tức lúc, còn tưởng rằng lại cũng bị đằng đằng sát khí thăm hỏi một lần, nhưng chưa từng nghĩ, cái kia hình chiếu nói phân nửa sau, liền nhận ra hắn. Cũng không biết có phải là ghi chép hơi thở của hắn, liền cảm giác sắp thực rất công nghệ cao. Nói đến, hắn đây là lần thứ 3 đến Tây Điện. Giang Lâm vừa muốn, một bên lấy ra lần trước Tây Điện Quỷ Sai kýn đáo đưa cho hắn giấy thông hành. Nhìn thấy giấy thông hành, đạo kia hình chiếu con mắt sáng lên, hai chùm sáng từ trong mắt phóng mà ra, lạc ở bên trên. Trên dưới quét hình hai lần sau, chùm sáng biến mất. Tây Điện đạo kia hình chiếu chắp tay nói, hoan nên ngài lại lần nữa tiến vào Tây Điện. Mời đến. Chúc ngươi lưu độ vui vẻ, nếu là có yêu cầu, có thể bất cứ lúc nào liên hệ chúng ta. Giang Lâm khẽ gật đầu, được rồi. Giang Lâm vừa dứt lời, đạo kia hình chiếu liền biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, Phương Tây địa giới Chu Vi đạo kia vô hình cảm ứng cháo, cũng đúng Giang Lâm mở rộng cộng lớn. Phàn Phật đang nói, Tây điện cộng lớn, bất cứ lúc nào vì ngươi mở rộng. Giang Lâm dưới chân thanh kiếm rộng hơi động, bay về phía trước đi. Bởi vì đã tiến vào phương Tây địa giới, tốc độ của hắn cũng thả chậm lại. Đến mặt sau, thẳng thắn đem thanh kiếm rộng thu hồi. Thanh kiếm rộng một lần nữa biến thành to bằng bàn tay, bị bắt vào túi chứa đồ. Đứng lặng ở trên bầu trời thành phố, Giang Lâm lấy ra tấm kia phiêu lưu bình tâm nguyện tờ giấy, lại lần nữa xác nhận một lần mặt trên địa chỉ sau, mới tiếp tục bay về phía trước đi. Mới vừa bay đến một nửa, liền gặp phải một tên quen mặt Tây Điện Quỷ Sai. Ăn mặc màu đen y phục, bên ngoài khoác nền đen viền vàng áo khoác, trên lưng cong lấy súng tiểu liên. Da dẻ trắng nõn, khuôn mặt cường tráng. Chính là lúc trước Giang Lâm từ có biết bọn họ đến Tây Điện lúc, tiếp trợ bọn họ Quỷ Sai, Thái Khâm. Sau đó Giang Lâm cùng Tây Điện hợp tác, cũng là do Thái Khâm đến phụ trách liên hệ. Lúc đó Thái Khâm còn tìm Giang Lâm muốn một cái ký tên, nói là giúp người trong nhà mượn. Lúc này, Thái Khâm cũng nhìn thấy Giang Lâm. Sững sốt 2 giây sau, mới phản ứng được. "Cũng thật là ngươi, ngươi làm sao đến rồi?" Thái Khâm trong thanh âm tràn ngập kinh ngạc. Lẽ nào là lại đã xảy ra chuyện gì? Giang Lâm, không phải lần này chỉ là lại đây xử lý điểm việc tư. Hắn trước hai lần đến đều là đến làm công, cũng không trách Thái Khâm sẽ như vậy nghĩ. Thái Khâm bay tới, dò hỏi, Cần Cần giúp đỡ không? Giang Lâm lắc đầu một cái, tạm thời còn không rõ ràng lắm tình huống, có điều nên không là đại sự gì. Thái Khâm lập cù, được, Cần Cần giúp đỡ liền đến địa phủ tìm chúng ta. Tây điện phi thường tình nguyện giao ngươi người bạn này. Được, cảm tạ. Giang Lâm đáp một tiếng, sau đó nhìn chung quanh một chút, lần này mới tựa hồ là một mảnh sủng vật thị trường giao dịch. Giang Lâm hỏi Ngươi hiện tại đây là đang làm nhiệm vụ. Đúng đấy, nói là bên này xuất hiện cái đồ vật. Thái Khâm nói chuyện với Giang Lâm thời điểm, cũng một vừa chú ý phía dưới tình huống. Nếu là nhiệm vụ, Giang Lâm cũng không hoài nghi. Sau khi, bọn họ lại hàn huyên vài câu, liền từng người bận bịu đi tới. Có điều, ở phân biệt trước, Thái Khâm xin mời nói. Chờ sự tình của ngươi hết bạn sau, nếu là không có cái gì việc gấp nhi, đến gọi âm uống một chén chứ. Đã lâu không gặp. Ta nơi đó nhưng là bất cứ lúc nào bị hảo tiểu trúc ăn ngon. Giang Lâm không có từ chối, được rồi, nhất định đến. Lần trước hắn đến thời điểm, đại gia vội vàng nguồn ô nhiễm sự kiện đều chỉ là vội vã vừa thấy, liền từng người bận bịu đi tới. Lúc ấy nói quá, lần sau gặp lại, nhất định phải hảo hảo tụ tụ tập tới. Nói đến Tây Điện, liền không khỏi nghĩ đến Tây Điện cái kia siêu hiện đại phong cách, có thể sớm xem đời sau giả thiết khả năng chuyển biến tốt, có thể cho đời sau lưu tin tức, cùng người yêu khế ước khế ước chi thụ. Còn có các loại thuần di trận, huyễn cốc xe gần máy, nắm giữ đơn độc phòng tu luyện biệt thự. Không thể không nói, Tây Điện đối với quỷ khí khai phá độ sát thực rất mạnh, cùng đem Tây Điện chế tạo thành một cái thú vị địa phủ. Chương 703, điện thoại di động của ta biến dị. Từ thái khâm bên kia sau khi rời đi, Giang Lâm trực tiếp đi đến một cái trong tiểu khu. Thông qua Phi Lưu Bình Tâm nguyện tờ giấy chỉ về, tìm tới bên trong tiểu khu bộ lầu một quầy bán đồ lặt vặt. Quầy bán đồ lặt vặt bên trong vị trí không lớn, mua cũng chỉ là thông thường nhu yếu phẩm hàng ngày, đồ huống, đồ ăn vặt các loại. Lão bản là một cái người đàn ông trung niên. Lúc này, một tên tóc tùm la tù lùm, đáy mắt có vành mắt đen nam tử, chính đang trong quán đi dạo. Phơ phạc mà từ trên cái kệ cầm hai thùng gỗ mị thì bỏ. Nhìn chung quanh một chút, liền thu tầm mắt lại, đi đến quầy thu tiền. "Lão bản, bao nhiêu tiền?" Người đàn ông trung niên liếc mắt nhìn, "10 khối." Ngư tưởng rằng người trẻ tuổi này gặp thanh toán, hắn tất cả ngồi xuống. Nhưng thấy đối phương hướng về trong túi móc móc, lấy ra một tờ 20 nguyên tiền mặt. Người đàn ông trung niên im lặng, đứng dậy cho hắn kiếm tiền. Kéo dài ngăn kéo vừa nhìn, tất cả đều là từng khối từng khối. Khoản lớn đều bị con râu mang đi. Người đàn ông trung niên không cam lòng hỏi một câu, không thể thanh toán sao? Người trẻ tuổi Tùng Lôi kéo mặt mày, lắc lắc đầu. Điện thoại di động không mang. Được thôi." Người đàn ông trung niên nói một tiếng, nhận mệnh từ trong ngăn kéo tính ra 10 tấm 1 nguyên tiền. "Cho, chính mình đến xem." Người trẻ tuổi vẫn đúng là liền đến đến. Sau đó ôm vào trong túi, mang theo chính mình hai thùng gỗ mĩ, đi ra phía ngoài. Giang Lâm Liệp nhìn trong tay theo dõi đi phương hướng phiêu lưu bình tờ giấy, lại liếc nhìn cái kia rời đi người trẻ tuổi, đi theo. Tô Thể đi tới đi tới, trong túi điện thoại di động liền chấn động truyền động. Hắn lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, chỉ thấy sáng lên trên màn ảnh, có hiển thị thời gian, có động thái màn hình chờ. Màn hình chờ là một mảnh sơn hoa rực rỡ địa phương, từng đóa từng đóa tiểu hoa trên không trung chập chờn. Gió nhẹ từ từ, cánh hoa bay múa đầy trời. Trong biển hoa, có một cái làm bằng gỗ phòng nhỏ. Trên trời Còn có mấy cái diều đón chiều dương, từ từ bồng bềnh. Không nghi ngờ chút nào, đây là một cái tương đối ít nữ tâm, khá là lãng mạn mãn hình trở. Nhưng này đều không có gì. Quan trọng nhất chính là, ở đây trời trong biển hoa, một cái quý bản thiếu nữ buộc vào khăn đội đầu, nhẹ nhõm. Chính chúng tôi tệ chào hỏi. Này này, ngươi không phải dẫn theo điện thoại di động sao, làm gì nói không mang? Cùng Tô tệ bạn gái, vũ cười cười, giống như nốt âm thanh tự trong điện thoại di động truyền đến. Tô tệ nhìn chung quanh một chút, không ai. Sau đó mới nói rằng, vạn nhất ngươi đột nhiên mạo cái âm thanh đi ra, ta muốn giải thích thế nào? Quý bản thiếu nữ xoè eo, ta mới sẽ không nhẽ. Tô Tể trợn mắt kinh bỉ, ai biết ngươi từ sáng đến tối đều ở trong điện thoại di động đều làm những thứ gì? Khi đi học truy kịch, tan học đánh trò chơi, nửa đêm còn phiên ta học tập tư liệu. Quý bản thiếu nữ mặt tưởng hồng lên, ngươi cái kia cái nào là cái gì học tập tư liệu a? Rõ ràng chính là đủ loại khác nhau sắc sắc video. Tô Tể thầm nói, vậy ngươi cũng không thể cho ta toàn xóa a. Chính nói, bên cạnh có người chạy qua. Tô Tể mau mau ngậm miệng lại, đem điện thoại di động màn hình chặn lại. Chờ người kia đi rồi, hắn lại vừa nhìn điện thoại di động. Cái kia quý bản thiếu nữ đã không ở trong biển hoa. Hắn nhìn bốn phía một cái, chỉ thấy cái kia đốn chiều giường, bay lượn ở trên không màu sắc rực rỡ diều trên. Chẳng biết lúc nào có thêm một cái thân ảnh nhỏ nhỏ. Quy bạn thiếu nữ nằm ngoải riều nhìn lên hắn, tóc bị gió nhẹ thổi đến mức tung bay lên. Chỉ nghe thiếu nữ vùng lên quay hẳn nói, "Ngươi ở độ tuổi này, nên hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng lên trên, làm một tên khỏe mạnh chính trực thiếu niên." Những thứ đó xem có thêm thương thật. Tô tệ Tùng Lôi kéo mí mắt, sờ phạc đáp lời nói, "Vâng vâng vâng, một cái bị man nữ trói chặt điện thoại di động, khỏe mạnh ánh mặt trời chính trực thiếu niên." Dứt lời, điện thoại di động lập tức yên tĩnh lại. Quy bạn thiếu nữ nhìn hắn, không biết đang suy nghĩ gì. Không bao lâu, màn hình đến thời gian, liền tự động màn hình đen. Tô Thế thấy thế, cũng không nhiều lời. Đem điện thoại di động thủy về trong túi, hướng về chính mình đi đến. Mới vừa dùng chìa khóa mở cửa, Tô Thế trên tay hai thùng gỗ mỹ còn chưa kịp thả xuống. Trên chân chính đổi lại dép lê, Lơ đãng vừa ngẩng đầu, liền xem đến nhà trên ghế sofa ngồi một vệt bóng người màu trắng. Hắn thu tầm mắt lại, đem cái chân còn lại dép cũng đổi. Sau đó sẽ hướng về sofa bên kia liếc mắt nhìn. Cái kia mặt bóng người màu trắng vẫn còn ở đó. Hơn nữa, chính nhìn hắn. Giai đến còn nhìn rất quen mắt. Tô Tể ăn mặc hai đôi dép, không nhanh không chậm đi cầm lấy chìa khóa đi ra cổng lớn. Ầm. Cửa lớn đóng lại. Trên ghế sofa ngồi chờ người Giang Lâm. Trong chốc lát, kèn kẹt, kẹt. Cổng lớn trùng mới mở ra. Một con nắm điện thoại di động tay từ khe cửa mở ra bên trong luồn vào đến, điều chỉnh lại góc độ. Nhắm ngay trên ghế sofa Giang Lâm chính là răng rắc một tiếng, liền đèn flash đều không có đóng. Điện thoại di động chủ nhân tựa hồ cũng bị nảy một tiếng cho kinh đến. Mau mau thu về. Ngoài cửa, Tô Tể thu tay về, mở ra điện thoại di động vừa nhìn. Miệng phun khó ngứ, mẹ nó Trên ghế sofa sát thực ngồi một cái cùng người dẫn chương trình giống như lúc Bạch Vũ thượng. Trong điện thoại di động, Quy Bản thiếu nữ cũng núp ở một góc. Run Lệ Bảy nói rằng: "Tô thể, bên trong thật giống đến rồi cái rất đáng sợ đại ra hỏa. Ngươi phải cẩn thận a." Tô thể cũng nhỏ giọng hỏi: "So với ngươi còn lợi hại hơn, ngươi liều mạng có thể đánh được sao?" Quy Bản thiếu nữ: "Ta liều mạng cũng chỉ có thể cho đối phương gái nữa loại kia. Tô thể, mẹ nó, sẽ không phải chính là hướng về phía ngươi đến chứ?" Quy Bản thiếu nữ: "Ta làm sao biết?" Ngay ở hai người nhỏ giọng thầm thì thời điểm, phía sau cổng lớn lập tức bị đẩy ra. Một người một quỷ cùng nhau một cái giật mình, mao đều nổi lên. Giang Lâm, đi vào tâm sự. Tô Thể nghĩ trốn cũng trốn không thoát, không thể làm gì khác hơn là nắm chặt điện thoại di động, đi vào. Đi vào thời điểm, còn không quên mang tới trên đất hai thùng gỗ mỳ. Mấy phút sau, Giang Lâm ngồi ở trên ghế sofa, Tô Thể ngồi ở đối diện trên ghế. Trên khay trà, còn phao lên nóng hổi nước trà. Tô Thể có chút câu nệ ngồi, tầm mắt cũng chỉ dám rơi vào Giang Lâm trước người cái kia chén trà trên. "Ngươi, ngươi là người dẫn chương trình sao?" "Chính là." "Coi âm phòng trực tiếp cái kia." Có thể để Quỷ đều cảm thấy sợ sệt, Hàn Mặc Vô thường phục, vẫn cùng người dẫn chương trình giống nhau như lúc, nên chính là Giang Vô thường người dẫn chương trình không thể nghi ngờ. Ừm. Giang Lâm đáp một tiếng, tầm mắt rơi vào Tô Tệ trên điện thoại di động. Nói một chút các ngươi đây là cái gì tình huống đi. Trên thực tế, cân nhắc đến Tô Tệ là người sống. Lúc này Tô Tệ cùng Du cười cười chứng kiến, chỉ là Giang Lâm ở quanh thân biến ảo ra đến chính mình mà thôi. Một bắt đầu thời điểm, Giang Lâm cũng đang muốn như thế nào cùng Tô Tệ giao thông. Cũng trước hai lần phiêu lưu bình nhiệm vụ không giống, một cái là bị vây ở thế giới tinh thần, một cái là con chó đều thể nhìn qua chỉ là có một cái có buồn phiền người bình thường thôi. Vừa chưa từng xuất hiện tình trạng gì, cũng có thể tiến hành rõ ràng, bình thường giao lưu. Giang Lâm kết hợp tâm nguyện tờ giấy nhỏ trên câu kia người dẫn chương trình, ta nên làm gì? Cùng với Tô tệ bên người rõ ràng có quỹ hai cái điều kiện này. Suy đoán ra, đối phương có khả năng là hắn phòng trực tiếp dân mạng. Suy nghĩ một chút, thẳng thắn thử trực tiếp tiếp xúc với hắn, cầu thông. Đơn giản mà lại trực tiếp. Bây giờ xem ra, những năm này phòng trực tiếp không có bị bá, vẫn còn có chút tác dụng. Chương 704, ngươi là tiểu cô nương người nào? Nói một chút đi, các ngươi đây là cái gì tình huống? Nghe người dẫn chương trình câu hỏi, Tô Tệ có chút sốt sáng mà gãi gãi đầu, lại không tự giác dùng lòng bàn tay ma sát trong tay điện thoại di động. Hắn chú ý tới, người dẫn chương trình nói chính là các ngươi, mà không phải ngươi. Nói, vẫn là không nói. Không nói, cũng không gạt được người dẫn chương trình a. Tô Tệ nhìn một chút điện thoại di động, lượm bình. Ủy ban thiếu nữ chính trốn ở động thái hoa nạ tở bên trong, đầy trời trong biển hoa trong phòng mặt sau, chỉ dám lộ ra nửa cái đầu nhỏ. Suốt suất một lúc, Tô Tệ đến cùng vẫn là mở miệng ra. Sự tính muốn từ ta lên đại học bắt đầu nói tới. Tại sao muốn từ lên đại học bắt đầu đây? Bởi vì Tô Tệ lên đại học sau Cuối cùng Thanh Mai chúc Mã Du cười cười, chính thức xác nhận quan hệ. Lúc này Tô Tệ còn là một nhẹ nhàng khoan khoái thiếu niên, Mã Du cười cười cũng còn có thể chung quanh nhảy nhót. Hai nhà người nhà cũng đều biết nhau, đối với hai người giao du, xem như là khá là thích nghe nóng. Chủ đến gần, lại hiểu nhau tính cách, không thể tốt hơn. Nhưng, thiệt vui trong tản. Ở cùng Du cười cười giao du một tháng sau, ngày ấy, Tô Tệ chính ở trên lớp. Trên Đài lão sư nói làm người buồn ngủ văn hóa lịch sử. Trong đại học lão sư quản vốn là tùm, hơn nữa lại không phải bài chuyên ngành. Không ít học sinh đều ngồi ở phòng học xếp sau, ngủ bù ngủ bù chơi điện thoại di động chơi điện thoại di động. Tô Thể cũng là xếp sau bên trong một thành viên. Hắn chính nhìn tiểu Tuyết đây, đột nhiên liền bắn ra một cái điện báo nhắc nhở. Tô Thể sợ hết hồn, liếc nhìn lão sư trên bục giảng, cúi xuống thân thể, đem âm lượng chỉnh nhỏ, sau đó lặng lẽ nhận nghe điện thoại. "Này, ngươi làm gì thế? Ta đi học đây." Hắn dùng khí âm nhỏ giọng nói. Đầu bên kia điện thoại âm thanh ầm ĩ không ngớt, tựa hồ là đang ầm ĩ khu phố. Ô tô tiếng sáo chúc, đại nhân đứa nhỏ tiếng gào, nam nhân tiếng cái vã hội tụ ở cùng nhau. Ong ong nong, Tô Thể hoài nghi Du cười cười căn bản là nghe rõ tiếng nói chuyện của hắn. Hắn vừa mới chuẩn bị cuộc điện thoại, dùng hệ chất hỏi nàng sẽ ra chuyện gì. "Tô tệ." Du cười cười âm thanh bỗng nhiên vang lên. Thanh âm cũng lớn, nghe tới còn có chút kỳ quái, như là dùng hết một đời khí lực đang nói chuyện như thế. "Ngươi sau đó, giúp ta. Nhiều đi xem xem ba mẹ ta. Ta kiếm chức tiền kiếm được. Ở ta. Ở ta." Đầu bên kia điện thoại nói nói bỗng nhiên liền không thanh. Chu vi những người thanh niên hoảng trái lại càng ngày càng rõ ràng. "Này tiểu cô nương ngươi chống đỡ a. Mau đánh xong chưa 120. Đánh đánh. Nói là lập tức tới ngay." "Ôi." Tiểu cô nương này đáng thương ghê. Làm sao tốt đẹp liền gặp phải chuyện như vậy? Tô Thể từ từ ý thức được có gì đó không đúng, cũng không lo nỗi đây là chôn nào rồi. Đối với điện thoại di động hô, Du Cười Cười, "Du Cười Cười, ngươi làm sao? Người bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì?" Dứt lời, toàn bộ phòng học trong nháy mắt tiến tĩnh lại. Chơi điện thoại di động, đi ngủ, cùng với giảng bài lão sư, cùng nhau quay đầu, hướng về phòng học mặt sau nhìn lại. Tô Thể nhưng hồn nhiên không cảm thấy, cẩn thận nghe điện thoại bên kia âm thanh. Du Cười Cười, "Người nói chuyện." Đại khái quá 10 mấy giây, điện thoại bên kia tựa hồ biến thành người khác. Một cái bác gái thanh âm vang lên, "Ủa, tiểu cô nương điện thoại còn không phải. Ta xem một chút. Tô Tệ thằng đốc. Này, ngươi là tiểu cô nương người nào a?" Bác gái lớn cổ họng hỏi. Tô Tệ vội vàng nói, "Ta là bạn trai nàng, ngươi là ai?" Bác gái ôi một tiếng, "Vậy ngươi nhanh lên một chút đến đại học thành bên này chiều Dương giao lộ, tiểu cô nương xảy ra tai nạn xe cộ. Thật nhiều máu đây, ai nha, chúng ta đánh 120, nhưng tiểu cô nương đã ngất đi rồi." Ầm. Bác gái nửa câu sau nói cái gì, Tô Tệ đã nghe không rõ. Hắn đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên đến, nắm điện thoại di động liền hướng phòng học ở ngoài sông ra ngoài. Một bên đi ra ngoài chạy, vừa hướng đầu bên kia điện thoại không ngừng lập lại. "Azi, ngươi đừng cúp điện thoại, senior, ngươi giúp ta nhìn nàng một hồi." "Ta lập tức tới ngay, senior." Tô Tệ thân hình dần dần đi xa, cho đến tiếng bước chân cũng biến mất không còn tăng hơi. Trong phòng học, lão sư trên bục giảng đẩy một cái kính mắt, tiến lặng mà nhìn tình cảnh này. Sau đó bình tĩnh quay đầu, đối với lớp này tiểu đội trưởng nói một câu: "Tiên đệ bạn học tựa hồ gặp phải chuyện gì, các ngươi lưu lại liên lạc một chút, đừng xậy ra chuyện." Vì là không nhiều đang nghe giảng bài người chi, tiểu đội trưởng gật gật đầu, "Được rồi lão sư." Chiếu Dương giao lộ cách Tô Tệ vị trí trường học không xa, Chờ Tô Tệ chạy tới thời điểm, vừa vận động với tới rồi xe cứu thương. Tô Tệ đơn giản thu thập một hồi dư cười cười rơi trên mặt đất đồ vật, lại tiếp nhận bác gái đưa tới điện thoại di động. Cảm tạ a di. Bác gái là cái lòng nhiệt tình người, nhìn Tô Tệ cặp kia gấp hờ mắt, nói rằng: "Tiểu tử đừng nói, mau đi xem một chút bạn gái ngươi đi." Ừm. Tô Tệ vội vã đáp một tiếng, hãy cùng lên xe cứu thương. Nhưng cả người là máu, nằm ở trên băng ca du cười cười, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Vẫn là bên cạnh y tá nhắc nhở: "Tiểu tử, tiểu cô nương này cùng ngươi quan hệ gì? Ngươi có thể liên lạc với nàng nhà đại nhân sao?" Tô thể mụ cứng sờ nhìn sang, sau đó gật gù. "Có thể." "Sau đó, sẽ không có sau đó." "Tiểu tử, đừng lo lắng a, gọi điện thoại a." Ý thì tán lưỡng ngẩn, lại lần nữa nhắc nhở. "Lưu lại muốn làm các loại thủ tục cái gì, một mình ngươi cũng không giúp được." "A." "Ừ ừ, Tô thể không ở trạng thái đánh hai điện thoại, một cái đánh cho Du cười cười nàng ba, một cái đánh cho chính mình máy bay riêng." Nói cái gì, hắn đã không nhớ ra được. Liên điện thoại lúc nào quải, đều không có ấn tượng. Chẳng qua là cảm thấy, tất cả xung quanh đều hoảng hảng hốt hốt, không rõ ràng lắm. Hắn theo xe cứu thương một đường đi tới bệnh viện. Sau đó nhìn Du Cởi Cởi bị đưa vào phòng cấp cứu. Không bao lâu, cha hắn cùng Du Cởi Cởi ba mẹ đồng thời tới rồi. Một đám người vây quanh Tô Tể hỏi tình huống. Tô Tể há miệng, đã quên chính mình có không nói gì. Toàn bộ hiện trường yên tĩnh mà lại ầm ĩ. Ong ong ong. Không biết quá khứ bao lâu, phòng cấp cứu cửa mở. Ăn mặc cáo bợ lộc bác sĩ các y tá đi ra. Bác sĩ một mặt vẻ mặt, đối mặt song tới mặt ra thông môn, y tá nói rằng: "Xin lỗi, người bị thương đưa đến chúng ta nơi này thời điểm, cũng đã không thở. Chúng ta đã tận lực." Du mẹ tâm tình rất kích động, "Xin nhờ các người, lại cứu giúp con gái của ta." Xin nhờ các người, tạ vãn cầu các người. Các y tá chỉ có thể ngăn, để đã mệt mọi bác sĩ đi trước. Du ba đỏ mắt lên, tiến lên kéo du mẹ. Du mẹ giãy rủa, người thả ta ra. Xin nhờ, lại cứu giúp con gái của ta. Nàng mới 20 tuổi a. Bên cạnh, Tô tệ tầm mắt rơi vào phòng cấp cứu bên trong. Trắng sá mặt, nam không lúc nhích dù cười cười trên người, cảm thấy đến hết thảy trước mắt đều có chút hoang đường. Nói thế nào chết, sẽ chết đi. Rõ ràng ngày hôm qua nàng còn ở trước mặt hắn nhảy nhót tươi mừng. Còn nói rát vách nhai mới mở một nhà quán lẩu, buổi tối cùng đi ăn. Nói mấy ngày nữa chính là hắn sinh nhật, có muốn hay không mua cái bánh lạ tổ? Có thể hiện tại, làm sao sẽ chết cơ chứ? Chương 705, có hay không khả năng mượn sắc hoàn hồn? Tô Tệ không nghĩ ra. Mãi đến tận sau 3 ngày, Du Cười cười chôn cất. Nhìn nàng phân mộ xuất hiện ở nghĩa trang bên trong, Tô Tệ ở một trận bừng tỉnh. Du Cười cười thật sự không còn. Coi đời này, lại không người này. Sau khi về nhà, Tô ba Tô mẹ vẫn luôn quan tâm Tô Tệ trạng thái. Muốn khai đạo khai đạo, cũng không biết từ đâu mở miệng. Nhi tử a, ngươi xem Cười cười chỉ là đi một thế giới khác sinh hoạt. Đúng đấy. Các người hiện tại người trẻ tuổi không phải rất lưu hành một cái, cái gì coi âm phòng trực tiếp hả? Tô Thể bỗng nhiên ngẩng đầu đến, đúng vậy, còn có phòng trực tiếp. Người dẫn chương trình. Tô Thể lấy điện thoại di động ra, lần thứ nhất không cầm chắc, rơi trên mặt đất. Hắn vội vội vã vã nhặt lên đến, ngón tay không tự giác run lên. Trải qua một phen thao tác, cuối cùng cũng coi như là mở ra phòng trực tiếp. Nhưng nhìn mặt trên một mảnh màn hình đen. Phòng trực tiếp chưa phát sóng, đi xem xem những khác người dẫn chương trình đi. Phía dưới, nhưng là các cư dân mạng trước sau như một địa nói chuyện phiếm. Tô Thể ngớ ngẩn, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trực tiếp hướng về ngoài cửa chạy đi. Tô Ba Tô mẹ đuổi theo sát đi. Chỉ lo Nhi tử làm ra cái gì việc độc. Cười cười cô nương kia, bọn họ hầu như là nhìn lớn lên. Nhìn thật thật một cô nương, nói không liền không. Đừng nói Nhi tử, bọn họ cũng rất khó chịu. Tô Ba Tô mẹ theo một đường, lại phát hiện Tô tệ đi đến một nhà trắng đỏ sự điểm. Mua một đống lớn tiền giấy những vật này. Chạy đến du cười cười mộ đi vào đốt văn và mã. Bởi vì mua nhiều lắm, nổi lên đến khói thuốc lợ lở. Một bên điều, một bên thất thần lẩm bẩm, du cười cười, số tiền này đều cho ngươi, đều cho ngươi. Muốn đầu thai lời nói, ít nhất cũng phải chờ đầu thất quá khứ. Số tiền này ngươi trước tiên thu, có chuyện gì, liền đi tìm quỷ sai hỗ trợ. Không đủ tiền dùng, liền báo ngột nói với ta. Những năm gần đây, vì hoàn bảo, nghĩa trang bên trong đều không cho đốt vàng mã, nhưng nói như vậy, vẫn sẽ có rất nhiều người không nhịn được nhõng nhùng, ở bên trong lén lút đốt vàng mã tiền. Đối với này, có nghĩa trang quản được rất nghiêm, có chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần không làm quá phận quá đáng là được. Du cười cười vị trí cái này nghĩa trang, liền thuộc về người sau. Nguyên bản lần này, nghĩa trang bảo an cũng không chuẩn bị phản ứng, chỉ là, nhìn cái tiếc càng ngày càng vỡ hỏa, khói thuốc đều hình thành một cái cuối. Nghĩa trang các nhân viên an ninh khỏe mắt rợn rợn. Nay như thế nào đi nữa nhắm một con mắt, cũng căn bản là không có cách quên a. Liền, Tô Tệ không có gì bất ngờ xảy ra bị chạy ra. Sau khi về đến nhà, Tô Tệ nằm ở trên giường. Trong đầu không khỏi nhớ lại những năm gần đây, cùng Du cười cười ở chung từng hình ảnh. Nghĩ đi nghĩ lại, cơn buồn ngủ đột kích. Mấy ngày đến ngủ không ngon cảm giác mệt mỏi, ở đây khắc phả vào mặt. Tô Tệ nặng nề ngủ thiếp đi. Trong mộng cái gì cũng có, các loại bóng người lay động, âm thanh ầm ĩ. Thậm chí, hắn còn nghe được Du cười cười âm thanh. Tô Tệ, Tô Tệ, ngươi tỉnh lại đi. Tô Tệ Tô Tể nhíu nhíu mày, "Đừng ầm ĩ." "Tô Tể, ngu ngốc Tô Tể, Tô Tể Tô Tể." Tô Tể nhận không được, đột nhiên trở mình, lập tức liền tỉnh rồi. Mở mắt ra, bốn phía đen thui. Hiển nhiên, trời còn chưa sáng. Ngay mùa thu gió mát từ lúc mở cửa sổ thổi tới, Tô Tể cảm giác trên mặt lạnh lẽo lương. Hắn đưa tay mò, dính nhớp. Nhớ. Đây là... Khóc. "Tô Tể, ngươi cuối cùng cũng coi như là tỉnh rồi." Tiếng tính trong phòng ngủ, đột nhiên vang lên một đạo quen thuộc mà lại trong trẻo âm thanh. Tô Tể sửng sợ, thân thể ở đại não phản ứng lại trước, cũng đã rựa vào đến phía sau cái tường. Sau đó đùng một hồi mở đèn, bỗng nhiên xuất hiện tia sáng, để Tô Tệ không thích đứng híp híp mắt, nhưng cũng làm cho hắn nhanh chóng đem trong phòng đại thể quét một lần. Hắn xác định, bốn phía không ai, nhưng mới vừa âm thanh kia, như như là ở bên cạnh hắn như thế, người tìm quỷ đây. Đạo kia trong trẻo âm thanh lại vang lên. Lần này, Tô Tệ tìm tới âm thanh khởi nguồn. Hắn đặt ở bên giường điện thoại di động. Trong phút chốc, Tô Tệ tê cả da đầu. Lần đầu tiên nghe được, còn có khả năng là giọng nói ảo, nhưng là hiện tại, hắn khẳng định cùng với xác định, chính mình không có giọng nói ảo. Hơn nữa, thanh âm này Rõ ràng chính là do cười cười, là chính mình trong lúc vô tình mở ra trước đây video hoặc là ngữ âm loại hình. Còn là cái gì? Trong phòng ngủ, Tô Tệ nuốt một cái nước bọt, đưa tay đi lấy điện thoại di động. Sau đó nhanh chóng mở đèn, chính diện hướng lên trên, mở khóa. Sáng lên trên màn ảnh, vẫn chưa truyền phát tin bất kỳ video hoặc là ngữ âm. Vẫn là những người cái phần mềm, vẫn là cái kia màu xanh lục ảo nạp tợ. Hiện thị thời gian vì là 5h dạng sáng. Tô Tệ lật xem một lượt, con ở một cái tin ngắn áp trên, nhìn thấy một cái quy bản mini tiểu nhân. Tô Tệ nhíu nhíu mày, điện thoại di động ra trục trặc. Lúc này Quý bản thiếu nữ nhìn chung quanh một chút, sau đó mở miệng nói: "Ta mới vừa nhìn xuống, không có trụck chạc a không đúng. Tô tệ, ta có việc muốn cùng hỏi ngươi." Âm thanh từ trong điện thoại di động truyền đến, rõ ràng là Du cười cười âm thanh. "Lại có thể vấn đáp." Tô tệ ngẩng người, "Ngươi nói?" Quý bản thiếu nữ mở to một đôi mắt to, biểu hiện chăm chú. "Ta có phải là thật hay không chết rồi? Thân thể đã hỏa táng sao?" Nghe vậy, Tô tệ im lặng. "Ân. A a a." "Vậy làm sao bây giờ?" Quý bản thiếu nữ hai tay che mặt, một trận đầu lớn. "Ta còn nói có hay không khả năng mượn xác hoàn hồn đây." Ta mới 20 hay, lại liền như thế chứ rồi. Đúng rồi, và ta người kia có hay không để tiền. Nhất định phải để tiền. Ta thời gian quý báu a. Liền như thế không còn. Tô Thể ngơ ngác nghe lời thành âm quen thuộc, có chút thất thần. "Này, Tô Thể, ngươi đang nghe không có. Đến cùng có hay không để tiền?" Tô Thể theo bản năng nói, "Bồi. Vậy thì tốt. Quy bạn thiếu nữ vai tụng kéo lại đi, chí ít ba mẹ ta sau đó hưu đừng có." Tô Thể cầm điện thoại di động lên lần xem một lượt, vẫn là một mặt huyễn huyễn, ngươi thực sự là dư cười cười. "Ngươi không chết?" Quy bạn thiếu nữ liếc mắt nhìn hắn, "Ta chết rồi a." Ngươi không phải biết mà, thi thể đều hóa táng. Vậy ngươi đây là? Tô Tệ Trần chợt nói, biến thành quỷ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nói tới cái này, Quy Bản thiếu nữ du cười cười cũng rất mệt mỏi. Ta cũng không biết a, ngược lại sau khi tỉnh lại, liền ở một cái đen tối tiểu khoanh tròn bên trong. Ta trung quanh đi dạo một chút, nhìn ngươi hẻo chặt tán gẫu điều ghi chép, còn có một chút gã lịp thầy, thẻ ngân hàng cái gì, mới xác nhận, đây là điện thoại di động của ngươi. Tham dò một hồi sau, liền phát hiện mình có thể xem đi ra bên ngoài ngươi. Nói đến đây, nàng dừng một chút, chế nhạo nói. Lời nói, ngươi mới vừa có phải là đang cấp Là bởi vì ta sao?" Tô Thế Mạnh miệng nói, "Không phải, ta chỉ là làm giật động." "Ồ, có thật không?" "Đương nhiên. Được thôi, coi như là tốt như vậy." Quy Bản Du cười cười che miệng cười khẽ. "Con vịt chết mạnh miệng." Mới vừa nàng đi chơi điện thoại di động thời điểm, nhưng lại ở trong album ảnh nhìn thấy không ít chính mình bức ảnh. Có hai người hợp phách, cũng có nàng cá nhân. Xem góc tiê độ, rõ ràng chính là chủ trộm, bức ảnh đều hồ. Chương 706, coi như là muốn làm linh thái thần, cũng làm không được a. Trong phòng khách, nghe được nơi này, Giang Lâm không khỏi hỏi một câu, "Đi thẳng vào vấn đề." Vậy ngươi đang phiền não cái gì? Chuyện này, Tô Tể gãi gãi đầu, muốn buồn phiền có thể hơn nhiều. Nói thí dụ như, chết đi bạn gái trở về, thế nhưng biến thành quỷ. Hắn nên cao hứng vẫn là khổ sở? Lại tỉ như, bạn gái tuy rằng biến thành quỷ, thế nhưng chỉ có thể ở lại trong điện thoại di động. Hắn chuyện này, coi như là muốn làm linh thái thần, cũng làm không được a. Đêm đó Tô Tể đã nghĩ phát cái thứ mợi, hướng về trên mạng cầu cứu. Thế nhưng nghĩ đến cười cười có thể đi chơi hắn điện thoại di động, cái này kích động lại bị hắn kiềm chế lại đi. Mà hiện tại, hắn cùng người dẫn chương trình nói chuyện, cười cười cũng có thể nghe thấy. Những này đương nhiên không thể nói. Tô Tể xoắn xuýt một hồi mới tiếp tục nói. Mới vừa bắt đầu thời điểm là thật vui vẻ, nhưng dần dần mà mới ý thức tới, tất cả những thứ này thật giống cũng không có đơn giản như vậy. Ở Du Cời Cời trở về lên đó, hai người liền đem tiền tiền hậu hậu sự kiện, manh mối đều phân tích một lần. Cuối cùng suy đoán, Du Cời Cời sẽ xuất hiện ở trong điện thoại di động của hắn. Đại khái khả năng có thể. Là bởi vì nàng thời khắc cuối cùng là ở với hắn gọi điện thoại. Hơn nữa, lời còn chưa nói hết, ta thẻ ngân hàng mật mã còn chưa nói, điện thoại di động đề khoản mật mã cũng không nói. Quy bản Du Cời Cời ở Tô Tể trong điện thoại di động. Bài ngón tay toán. Trừ đó ra, ta còn mua một chút nữ sách, ba mẹ ta phòng trứng cũng thao tác không được. Còn có ta không phải ở trên mạng bình đại kiếm chức vẽ vời sao, cái kia mỗi tháng đều ở nộp thuế. Sang tháng 3 đến tháng 6 có thể lùi một phần thuế. Một phen tính toán sau, Quy Bản Du cười cười ngồi xếp bằng ở tin nhắn áp trên, hai tay hoàn lực. Nhiều như vậy tiền đều còn không giao phó xong, ta sợ ba mẹ ta không biết. Vì lẽ đó, nên chính là nguyên nhân này đi. Tô thể suy nghĩ một chút, thúc thúc cá gì bên kia ta đi nói là được, nhưng chuyện này xử lý xong sau, ngươi có hay không liền biến mất rồi. Xem trong TV như vậy, tâm nguyện hoàn thành liền không còn, hoặc là hóa thành một vệt kim quang, biến mất rồi. Quy Bản Du cười cười nhìn hắn, ăn ngay nói thật, ta không biết, có điều ta còn muốn nhìn lại một chút ba mẹ, lại ở nhân gian chơi một chút. Vì lẽ đó, ứng nên không thể nhanh như vậy liền biến mất chứ. Tô Thể gật gù, ngươi còn có tâm nguyện lời nói, nên liền không dễ như vậy rời đi. Chờ lần sau có cơ hội, chúng ta có thể hỏi một chút còi âm phòng trực tiếp người dẫn chương trình. Qua mấy ngày ta lại cho ngươi thiêu ít đồ, ngươi xem một chút có thể hay không bổ sung dưới năng lượng. Nghe người dẫn chương trình nói, còi âm quỷ nếu là thời gian dài không có được bổ bổ, cũng sẽ biến mất. Quỷ Bản Du cười cười không có ý kiến, gật gù, "Tốt, ngươi nhiều thiếu điểm, nhìn có thể hay không lại cho ta thiếu điểm nhà, ngươi hầu cái gì?" Tô Thệ nhìn nàng một cái, "Ngươi đúng là gặp hưởng thụ." Quỷ Bản Du cười cười, "Đó là đương nhiên rồi. Sống sót đều không hưởng thụ đến, chết rồi nếu như vẫn chưa thể hưởng thụ, chẳng phải là quá thảm." Ngay kế, Tô Thệ trước tiên mang theo Du Cười Cười đi thăm nhìn một cái Du Ba Du Mụ. Có điều, hắn không có nhiều lời. Du Cười Cười biến thành quỷ trở về, con ở lại trong điện thoại di động của hắn. Chuyện này muốn nói ra, không phải dọa đến người khác, chính là bị hoài nghi có bệnh. Tô thể cùng Du Cười cười thảo luận qua sau, nhất trí quyết định tạm thời trước tiên đạt. Trước tiên không nói Du Ba Du Mụ có thể hay không tin, coi như là tin. Vạn nhất ngày nào đó nàng đột nhiên biến mất rồi, chẳng phải là để Du Ba Du Mụ lại trải qua một lần mất tự lối đau. Du Ba Du Mụ trạng thái không phải rất tốt, Tô thể đợi một lúc, liền chuẩn bị rời đi. Có điều, trước khi rời đi, hắn rượi vào muốn đi nghĩa trang lý do, hỏi Du Ba Du Mụ một câu. Các người có không có lời gì, muốn mang cho cười cười. Ta đồng thời nói cho nàng nghe, vạn nhất nàng vừa vặn nghe được cơ chứ. Nghe nói như thế, Du Mụ lại bắt đầu rơi nước mắt. Vậy ngươi giúp ta nói cho nàng, nhất định phải khỏe mạnh. Du Ba trầm mặc chốc lát, cũng phối hợp nói một câu. Bất luận đi đâu cái thế giới, nàng đều là chúng ta kiêu ngạo nhất con gái. Ta nhất định chuyển cáo cho cười cười. Tô Tệ nắm chặt trong tay điện thoại di động. Du cười cười, ngươi đã nghe chưa? Ngươi phải cố gắng. Thứ Du nhà sau khi ra ngoài, Tô Tệ chính muốn rời khỏi. Du Ba bỗng nhiên gọi hắn lại. Hai người đứng ở ngoài cửa, Du Ba trầm trọng nói, "Tiểu Tệ, cười cười nàng đã đi tới một thế giới khác. Cuộc sống của ngươi vẫn dài ra, sớm một chút để xuống đi." Tô Tệ ngớ ngẩn, Du thúc thúc Du Ba vô vô bờ vai của hắn, "Được rồi, hai người các ngươi đều là ta nhìn lướt lên, đều là con ngoan. Trở về đi, đi học cho giỏi, đừng làm cho ba mẹ ngươi lo lắng." Nói xong, Du Ba xoay người vào phòng. Tô Thế đứng tại chỗ, có chút không biết làm sao. Một hồi lâu, hắn mới đi ra ngoài, lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Quy bản Du cười cười không biết trốn đi đâu rồi. Tô Thế đem điện thoại di động đặt ở bên hai, mơ hồ có thể nghe được một chút nghẹn ngào âm thanh. Sau khi, Tô Thế đi mua không ít đồ vật, thiếu cho Du cười cười. Nhưng thu được kết luận là có chút tác dụng, nhưng không phải quá to lớn. Nếu như như vậy không được lợi nói, vậy ngươi muốn làm sao duy trì quy thể? Tô thể còn đang phiền não, ở trên mạng tìm khắp nơi tin tức. Nhưng mà, đương sự Quỷ Du cười cười nhưng không chút nào vì thế bận phiền. Không chỉ không lo, còn bắt đầu lượm tụ lên điện thoại di động của nàng quỷ sinh hoạt, bởi vì ở tại trong điện thoại di động, có thể đẩy tay kia chạy. Nàng muốn chơi trò chơi liền chơi trò chơi, muốn đuổi theo kịch liền truy kịch. Chính đáp lại câu nói kia, điện thoại di động ở tay, thiên hạ ta có. Trạch gia 1 năm nửa năm không ra khỏi cửa, đều hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng, nàng là hài lòng. Tô thể lại bắt đầu đầu lớn thì như trên bài chuyên ngành thời điểm, lão sư giảng giải điểm tri thức. Các ngươi xem vấn đề này là rất điển hình để hình, cuộc thi thời điểm nhất định sẽ thi. Bởi vì nhắc tới muốn cuộc thi, mọi người đều rất chăm chú nghe. Kết quả Tô Tệ bản phía dưới, bỗng nhiên buột lên một câu. Ngươi lại chỉ nói với ta, vẫn là đối với những khác muội muội đều nói như vậy. Thanh âm kia, ấm áp ôn nhu, huyền ước lại êm tai. Nhưng bất kể là nói chuyện ngữ khí, vẫn là phương thức, đều mang theo một luồng đặc biệt cường điệu. Gọi ngươi lập tức đã nghĩ đến Lâm muội muội. Trên bục giảng, lão sư viết đề động tác một trận, liếc nhìn xếp sau chỗ ngồi sau, lại nói tiếp. Giải loại này hình thể thời điểm, có thể từ ba bước vào tay. Lão sư cầm hắc bút, ở đồ trắng trên sắp xếp ra 1, 2, 3. Chính phải tiếp tục nói, Tô Thế điện thoại di động lại bốc lên một câu, ta không nghe ta không nghe. Người tên đại bại hoại. Phốc. Tiếng tính trong phòng học, không biết ai nhịn không được, nở nụ cười một tiếng. Lão sư xoay người lại, đem hắc bút đặt đang mục giảng trước trên bàn. Đẩy một cái kính mắt, nhìn xếp sau học sinh. Từ từ nói, các bạn học nếu là đối với ta có ý kiến gì, có thể tan học thời điểm đến nói với ta, không muốn nhiễu loạn lớp học kỷ luật. Dừng một chút, hắn lại nói, hoặc là ngươi nếu như cảm thấy cho ta nói không được, cũng có thể chính mình tới nói. Trong phòng học hoàn toàn yên tĩnh, lão sư đợi một lúc, thấy không một người nói chuyện, mới tiếp tục cầm lấy phấn, xoay người giảng giải. Hiện tại chúng ta tiếp theo sau này xem. Siếp sau chô ngồi, Tô Tệ dùng sức mà nặng nặng điện thoại di động, rung sổ nhật ký đánh chữ nói, du cười cười. Ngươi cho ta có chừng có mực. Khi đi học soạn cái gì video ngắn? Quy Bản Du cười cười cũng dùng văn tự trả lời, thoáng đường ta lại không lên lớp ha ha ha. Tô Tệ, lại là mượa, có tin ta hay không cho ngươi cắt điện tắt mạng. Quy Bản Du cười cười, ma quỷ chương 707. Ngày đó, không muốn, lại tỉ như, một ngày, Tô Tệ trụ về trường học ký túc xá sau. Nửa đêm bên trong, Du Cởi cởi bỗng nhiên mở ra hắn học tập tư liệu. Vốn là mọi người đều tắt đèn để điện thoại di động xuống, chuẩn bị đi ngủ. Kết quả trong bóng tối, xuất hiện một trận sinh đẹp, làm người mặt đỏ tìm đập tâm thanh. Trong phút chốc, ký túc xá bốn người cùng nhau ngồi dậy. Ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Tô Tệ. Tô Tệ cũng làm một mặt ngậm, bởi vì tức đêm mà mang đến phản ứng chỉ độn. Để hắn hậu chi hậu giác mới ý thức tới, là điện thoại di động của chính mình đang vang lên. Hắn luôn cuống tay chân tắt điện thoại di động vừa quay đầu lại, nhưng nhìn thấy trong đêm tối, bốn song tỏa sáng con mắt. Các bạn cùng phòng, không nghĩ tới Tô Tệ ngươi cũng xem cái này. Có thật tài nguyên, liền lên lấy ra đồng thời chia sẻ cùng nhau. Mẹ nó, đêm tối khuya khắp cho ta nghe hưng phấn. Tô Tệ. Sau đó, Quy Bản Du cười cười trốn ở video up mà sau, đỏ mặt nói, ai bảo ngươi mặt trên viết học tập tư liệu. Ta này không phải nhàn rỗi không chuyện gì, nghĩ nhìn một chút mà. Xem trở lên loại này ô long, xóa chết tình huống, không phải số ít. Tô Tệ không ít vì thế đầu lớn. Đương nhiên, trong quá trình này cũng không phải hoàn toàn không có chuyện tốt phát sinh. Có du cười cười ở. Hắn gọi điện thoại, gửi tin tức cái gì, cũng thuận tiện hơn nhiều. Có lúc đã quên làm chuyện gì, cũng có nàng nhắc nhở. Có lần điện thoại di động bị ăn cướp mất đi, du cười cười lúc này một cái cơ linh, mở ra kèn đồng hình thức. Hô lớn, có ăn cướp a. Tô Tệ, Tô Tệ, ta đã gọi 110, nhanh đem điện thoại di động trả lại. Cái kia ăn cướp còn buồn bực đây, thanh âm này từ đâu tới? Điện thoại di động cũng không liên thông video điện thoại a. Hơn nữa, âm lượng làm sao quán không xong. Ngoài ra, Tô Tệ đánh đối kháng trò chơi thời điểm, Du cỡi cỡi cũng có thể tham dự bên trong, hoặc là giúp hắn đồng thời thao tác trò chơi nhân vật, hoặc là trực tiếp bản thân. Tô Tệ trò chơi tài khoản cũng bởi vậy một ngựa tuyệt trần, nội địch giết địch, trở thành vương giả. Trò chơi trải nghiệm cảm tuyệt hảo, thậm chí, đang lùa một ít cần suy lý, suy đoán trò chơi lúc. Như vậy giang. Du cỡi cỡi còn có thể trực tiếp nhìn thấy người chơi khác thân phận. Tối kỳ hoa chính là, Tô Tệ ở bất kỳ trên mạng nhận thưởng bên trong, đều có thể đánh vào độ tốt nhất. Bởi vì du cỡi cỡi có thể trực tiếp đem lại đĩa quay kim chỉ nam, hoặc là xúc sắc cho bãi động đậy. Điều đến bọn họ kết quả mong muốn nhanh nhẹn internet buộc. Nói tới đây, liền không thể không nói, có lần Tô Tệ sử dụng phần mềm diệt virus thanh khiết điện thoại di động, kết quả phần mềm đem du cười cười chó quét hình đến. Một quỷ mềm nhúng kiện ở trong điện thoại di động đại chiến một trận sau, phần mềm diệt virus bị thua. Trực tiếp từ Tô Tệ trong điện thoại di động biến mất rồi. Bạn cùng phòng không cẩn thận sau khi nhìn thấy, nặng nhiên nói: "Mẹ nó, Tô Tệ ngươi này phần mềm diệt virus đem mình cho thanh lý không còn." Trong phòng khách, Tô Tệ vẫn còn tiếp tục nói. Phòng Trừng là cảm thấy đến bầu không khí cũng không tệ lắm, hay hoặc là cảm thấy đến Giang Lâm tựa hồ không có nhìn qua như vậy hùng Du Cười Cười thỉnh thoảng cũng sẽ nối liền vài câu. Nói nói, liền cho tới Du Cười Cười bình thường ở trong điện thoại di động hàng ngày. Hàng ngày bên trong, ngoại trừ cùng Tô Tệ chuyển động cùng nhau truy kích, Du Cười Cười không có chuyện gì thời điểm, liền chính mình ở trên mạng một ít trò chơi nhỏ. Tỷ như thiếu nữ thay đổi quần áo, sau khi tiến vào có thể tùy tiện thay quần áo. Thành thị mô phòng trò chơi vừa mới bắt đầu, thì có nút lớn tại chính khởi động, làm một lần một cái thành thị thị trưởng. Chơi vui nông trường Du Cười Cười có thể trực tiếp đi vào, làm ruộng nhặt rau. Sinh hoạt trải nghiệm cả 10 phần. Ngoại trừ những này còn có thật nhiều nó cho chơi xuống bếp xào rau, ở trong giường rẩm của, ngậy huyết cốc. Đến mặt sau, dù cởi cười, cười thậm chí có thể chạy vào một ít phim truyền hình bên trong, trải nghiệm cuộc sống. Khoảng cách gần nhìn những người ở bên trong, sự vật. Thật sự là chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Đem làm người lúc có thể trải nghiệm, không thể trải nghiệm, đều cho trải nghiệm một lần. Đem tô tệ đều cho ước ao một trận. Không làm người cảm giác như thế thoải mái sao? Bàn trà đối diện, bị nhét vào tràn đầy đầy miệng cơm chó giang lâm, nghe này một người một chuyện ma quỷ để càng lôi càng xa. Không nhịn được nhắc nhở, nói trọng điểm. Ồ Một người một quỷ cùng nhau đóng câm miệng. Tô thể hắng giọng một cái, khà khục. Thường lập tức liền muốn đến trọng điểm. Giang Lâm. Theo đối với Du Cởi Cởi thân phận mới thức tỉnh, cùng với Du Cởi Cởi đối với mình biến thành quỷ sau, các loại kỹ năng mới khai phá, hai người càng ngày càng có thể tìm tới lạc thú vị trí. Thậm chí có gan, liên tiếp tục như vậy lời nói, cũng cũng không tệ lắm cảm giác. Đương nhiên, cũng chỉ là ngẫm lại. Nếu như có thể biến trở về người, đương nhiên càng tốt hơn. Ở bên ngoài, hết thảy đều ở hướng về tốt phát triển. Mãi đến tận ngày nào đó buổi tối, Tô thể chính đang nằm mơ. Trong động Tô Thế chính đang lớp 12 trong phòng học, ngoài cửa sổ thiền không ngừng mà biết rồi, biết rồi. Trước mặt hắn là một sấp chồng đến cao cao thư, cùng với một tấm bài thi số học. Lão sư ngồi ở trên bục giảng, trong lớp tựa hồ đang tiến hành một lần của thi. Tô Thế nhìn mặt trước đề, số hất đã bị mồ hôi thấm ướt cổ áo. Thật kỳ quái, những này đề rõ ràng đều đã dạy, hắn cũng từng làm. Nhưng giải đề dòng suy nghĩ nhưng như là chặn ở trong đầu như thế, căn bản là không có cách hạ bút. Hết tắc rồi, hắn chỉ có thể tuyển một chút gặp làm lảm. Nhưng cụ thể là làm thế nào, hắn cũng không ấn tượng. Ngược lại liền mơ mơ màng màng rồi lại vô cùng nghiêm túc làm bài thi. Thời gian trôi qua rất nhanh, lúc chuông tan học vang lên. Tô Thể còn có 2 trang không có làm xong, nhất thời gấp họng rồi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đạo này để đến cùng nên làm như thế nào? Ngay ở Tô Thể gấp không biết như thế nào cho phải thời điểm, hắn thấy hoa mắt. Lại vừa mở mắt, dị nhiên xuất hiện ở một cái đường cái trên. Đứng ở ngã tư đường ngay chính giữa. Đây là phố kinh doanh phụ cận. Tô Thể nhìn chung quanh một chút, liền chắc chắn nơi này là nơi nào. Nhưng kỳ quái chính là, bình thường nơi này nhưng là rất náo nhiệt. Mà hiện tại, bất kể là xe cộ, vẫn là người bên cạnh hành đạo trên đều không có. Thậm chí, ngoại trừ hắn, nơi này không còn gặp động độ vật. Bốn phía yên tĩnh cực kỳ. Tô Thế hướng về người đi đường đi đến, chuẩn bị trung quan nhìn, cũng không biết nơi này có phải là xảy ra chuyện gì, mọi người đều đi chỗ nào. Ở đi qua một khúc mặt sau, Tô Thế mặt trước mắt đối đầu một cái loát lỗ. Một cái có hán chậu rửa mặt lớn như vậy loát lỗ, trôi nổi ở giữa không trung. Hắn hướng về bên cạnh gì gì, chỉ thấy trong không khí nổi không ngừng một cái loát lỗ. Mặt sau còn có liên tiếp lục quả quả, hoàng quả quả, đủ mọi màu sắc. Tất cả đều có hán trụ rửa mặt lớn như vậy, hơn nữa không có tác dụng bất luận là đồ vật gì treo, liền như thế bỗng dưng nổi. Tô Tệ thử đâm đâm lóa lỗ, trái cây trên không trùng quơ quơ. Cái gì a? Làm lễ mừng sao? Chương 708, lóa lỗ a ngân hải quả, nằm bạt bản. Cái gì a? Làm lễ mừng sao? Tô Tệ tiếp tục đi về phía trước. Đi rồi hai cái đường phố, trên đường nhìn thấy không ít đủ mọi màu sắc trái cây. Có cùng hắn to bằng nắm đấm, có chỉ có đạn châu to nhỏ. Có ở trên đường phố, có ở trên nóc nhà, có ở trong cửa sổ. Rang rắc rang rắc, rang rắc rang rắc. Một đạo tinh tế nho nhỏ âm thanh đột nhiên truyền tới Tô Tệ trong tai. Có người? Tô Tệ theo âm thanh nhìn lại. Cuối cùng ở cách đó không xa một cái bánh mì cửa tiệm, nhìn thấy một cái gặp ở trong không khí bơi lượn đường nét. Hắn đến gần chút, nhìn kỹ, mới phát hiện đó là một cái dài một tập rắn nhỏ. Chỉ có hắn to bằng ngón tay. Nay quán bánh mì cửa cũng không có thiếu nối liền thành một đường loá lỗ. Chỉ có đoạn châu to nhỏ. Cái kia răng rắc răng rắc cầm thành, chính là này điều rắn nhỏ ăn loá lỗ lúc phả ra. Nơi này vì sao lại có rắn? Hơn nữa, tại sao đi rồi lâu như vậy, cũng chỉ nhìn thấy một con rắn? Tô Tệ kỳ quái nhìn chằm chằm cái kia tiểu hắc xạ nhìn một lúc, chợt phát hiện một chuyện. Nay tiểu hắc xạ ăn lúa lỗ sau, thân thể dĩ nhiên biến dạng. Lẽ nào đây là cái gì đặc thù trái cây, ăn gặp tăng cường thân thể, hoặc là có siêu năng lực? Hắn đây là tới đến một cái tu tiên thế giới. Nghĩ đến này, Tô Tệ bỗng nhiên có chút tiểu hứng phấn. Hắn cũng không cùng tiểu hắc xạ cướp, xoay người đi tới bên cạnh lối đi bộ, ôm lấy một cái to bằng nắm tay trái cây liền bắt đầu gặm. Răng rắc răng rắc, răng rắc răng rắc. Hai âm thanh một lớn một nhỏ, phảng phất hợp tấu giống như ở trong không khí vang lên. Ăn ăn, Tô Tệ cảm giác mình thật giống thật sự lớn lên cũng càng có sức mạnh. Rang rắc rang rắc, rang rắc rang rắc. Dần dần, hai âm thanh lớn bằng. Tô Thể mơ hồ cảm giác có gì đó không đúng. Hướng về cái kia tiểu hắc xà phương hướng vừa nhìn, khá lắm, lúc này mới bao lâu, dĩ nhiên có hơn một thước dài ra. Hơn nữa thân thể có cánh tay to to như vậy. Lúc này, một người một xà đã thay đổi đường phố. Trên con đường này, tất cả đều là to bằng nắm tay trái cây. Tô Thể vừa ăn, vừa muốn, liền như vậy bỏ mặc này rắn xuống có phải là không tốt lắm? Lẽ nào liền không ai quan sao? Có muốn hay không trước tiên nói lại. Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Tệ theo bản năng mà cách này điều tiểu hắc xạ xa, xa một chút, ăn trái cây tốc độ cũng càng nhanh hơn. Răng rắc răng rắc, răng rắc răng rắc. Không biết quá khứ bao lâu, ăn lúa lỗ Tô Tệ bỗng nhiên đột nhiên thông suốt. Cái kia tiểu hắc xạ sẽ không phải là rắn săn mồi chứ? Chính là càng ăn càng lớn, càng ăn càng lớn, cuối cùng biến thành thế lực bá chủ xà. Tô Tệ đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa tiểu hắc xạ. Liên như thế ngăn ngắn một lúc, lại cũng đã hơn 3 thước dài ra, thân thể cũng cũng so với mới vừa thu gấp đôi. Hơn nữa, không biết có phải là hắn hay không cảm giác ra sai, này tiểu hắc xạ, tựa hồ đang theo dõi hắn. Nó sẽ không phải theo chính mình một đường chứ? Cái ý niệm này vừa ra, Tô thể lại lần nữa cảm giác có gì đó không đúng. Hắn tối đầu vừa nhìn, nhất thời chấn động trong lòng. Chính mình, chính mình dĩ nhiên là một cái loá lỗ, hơn nữa còn là một cái to lớn, siêu cấp đại hồn quả. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bởi vì không biết, hơn nữa cái kia mơ hồ cảm giác nguy hiểm, để Tô thể một trận tê cả da đầu. Không đúng, hắn bây giờ còn có da đầu sao? Tô thể ý thức được không ổn, mau mau hướng về phía trước đường phố chạy đi, cấp tốc rời xa tiểu hắc xạ. Chạy chạy, hắn liền phát hiện Chính mình tựa hồ chỉ có thể trên đất lăn tiến lên. Tuy rằng tốc độ rất nhanh, to lớn lóa lộ trên đất lăn, phát sinh ung ngủ cùng ngủ âm thanh. Nhưng mà, cái kia rắn đen như là nhìn chăm chú đúng Tô Tệ như thế, truy đuổi gắt gao. Một bên truy, còn vừa ăn trên đường trái cây. Một cái một cái, một cái một cái. Thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng lớn lên, biến dạng. Chỉ chốc lát sau liền biến thành một con đại mãng xà. Lúc này rắn đen đã không bay nổi, giống như Tô Tệ, chỉ có thể sát mặt đất tiến lên. Nhưng dù là như vậy, rắn đen tốc độ cũng không có chút nào chậm. Tiến lên phát sinh rõ ràng sàn sắt thanh, có lúc còn có thể bán đến dĩa đường vật trang trí. Ầm, ầm. Thông thường, ngay mặt sau truyền đến âm thanh, Tô Thế có một ý nghĩ, con như vậy chạy xuống đi, khẳng định không được, sớm muộn sẽ bị đuổi theo. Hắn lưu ý chu vi, khi đi ngang qua một cái quầy hàng thịt nướng lúc, Tô Thế thân thể dừng lại, đột nhiên hướng cái kia thiêu đốt trên xe đánh tới. Thiêu đốt xe phía dưới có bánh xe, chỉ có điều bình thường đều dùng tầng đá thể, lại la bằng phẳng vị trí, vì lẽ đó bình thường sẽ không trượt. Tô Thế này va chạm, thiêu đốt xe trực tiếp thoát ly tầng đá, hướng về trước trượt một khoảng cách. Ầm. Tô thể tiếp tục hướng về trước băng tới, mang theo Thiêu Đốt Xe, một đường đi đến một cái sũng dốc, sau đó đột nhiên va chạm, ù ngu cùng một hốc lỗ. Thiêu Đốt Xe trực tiếp đi xuống pha lan đi, phát sinh tiếng ầm thanh lớn. Trên đường, trên xe lửa than cùng khung sắt còn rơi xuống đi ra. Tô thể liền thừa dịp cái này tạm âm, nhân cơ hội hướng về bên cạnh một con phố khác đi, sau đó trốn vào một quán cơm bên trong. Dừng lại, bất động. Sàn sạt, sàn sạt. Cự sa trợt âm thanh rõ ràng xuất hiện ở trên đường phố. Từ bên trái đến bên phải, quay phải, quay đến khác một con phố khác. Tô thể lặng lặng mà nghe. Thanh âm kia càng đi càng xa, lại quay đi. Tựa hồ đang tìm hắn. Quẹo trái, tiến lên, quẹo phải. Một bắt đầu thời điểm, Tô thể còn không nhận ra được. Mãi đến tận cái kia tiếng sàn sạt càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn. Hắn mới đột nhiên phản ứng lại. Mẹ nó. Cự Sà đi vòng một vòng sau, hướng về hắn bên này. Lúc này, Cự Sà đột nhiên một cái tăng tốc, dĩ nhiên hướng về quán cơm hậu môn mà tới. Địch. Tô thể thầm ngắt một tiếng, thân thể căng thẳng, vội vàng từ quán cơm cửa trước xông ra ngoài. Hầu như ngay ở hắn mới vừa đi ra ngoài một giây sau, đã có nửa mét thổ cự sà Liên Từ Hậu môn một đầu tiến vào quán cơm. Ầm ầm ầm. Bởi vì thân hình to lớn, đem trong cửa hàng làm cho một bàn loạn. Có càng là trực tiếp bị nó ép thành mảnh vụn tạt bã. Tô Thể chỉ cảm thấy phía sau theo sát một đạo kiếm phong, liền quay đầu lại liếc mắt nhìn cũng không dám. Chỉ có thể lợi dụng thân hình ưu thế. Ở mỗi cái cửa hàng cùng đường tắt trong lúc đó, trước sau trái phải, xuyên tới xuyên lui, cuối cùng cũng coi như là cùng cái kia cự xà kéo dài một điểm khoảng cách. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Tô Thể một bên lăn, một bên nhanh chóng vận chuyển đầu góc của chính mình. Lan, một đống nhà cao tầng xuất hiện ở Tô Thể trong tầm mắt. Tô thể hơi suy nghĩ, trong nháy mắt đi vòng, hướng về cái kia cao ốc phương hướng lăn đi. Sau đó thừa dịp cự sà còn chưa tới, mau mau tiến vào cao ốc, dùng cái chán đến nút thang máy. Keng, thang máy mở ra. Tô thể mau mau đi vào. Sau đó thoáng ngày này, ấn xuống tầng lớp cao nhất nút bấm. Lúc này, cự sà đã hướng về cao ốc đuổi theo. Nhanh nhanh nhanh, Tô thể dùng sức mà đốt thang máy đóng cửa nút bấm. Cửa thang máy rốt cuộc động. Từ chậm rãi hợp lại cửa thang máy trung gian nhìn lại, cự sà nửa cái đầu đã tiến vào cao ốc. Ầm, ngay ở cự sà một đầu va về phía cửa thang máy thời điểm, Thang máy rốt cục hợp lại, hướng về trên lầu thang đi đến. "Xin nhờ, xin nhờ. Cự sà cái gì, hẳn là sẽ không dùng thang máy chứ?" Tô Tể trong lòng lẩm bẩm này, nay thang máy đường nối cũng rất dài, nó coi như đi vào, phòng trừng cũng mở không nổi miệng, có khả năng còn có thể đi xuống mới rơi dụng. Bên trong thang máy con số từ từ nhảy lên. 5, 10, 14, 15, 16. Rầm. Một đạo pha lê phá nát thanh âm vang lên. Tô Tể đoán được mới đầu, lại không đoán được phần cuối. Cái kia cự sà sắp thực rời đi thang máy, nhưng nó nhưng quay đầu xoay người lại đến cao ốc ở ngoài trực tiếp lấy xoắn ốc phương thức, từ cao ốc mặt ngoài bò lên, sa, nhưng là sẽ lên cây. Chương 709, người khổng lồ nông trường. Không có một bóng người trong thành thị. Một cái to lớn màu đen mãng xà quấn quanh ở một tòa cao ốc mặt ngoài. Rầm. Cự sa một đầu phá tan tầng 15 pha lê, màu vàng nóng xạ mục nhìn bốn phía một cái, không nhìn thấy cái kia viên siêu cấp lóe lỗ. Thu hồi đầu, thân thể tiếp tục quấn quanh cao ốc, tiếp tục trèo lên trên đi, tìm kiếm nó con ngồi. Rầm. Tô thể nghe bên ngoài truyền đến âm thanh, trong lòng có loại dự cảm không ổn. Keng. Cửa thang máy ở tầng 22 mở ra. Tô thể ló đầu ra ngoài nhìn một chút. Tầng này là tòa nhà văn phòng, bày ra rất nhiều không ghế dựa cùng máy vi tính, bởi vì không người sử dụng, nhìn qua trống rỗng. Rất tốt, không khác thường. Không biết con kia cự xà hiện tại ở nơi nào. Tô thể trì hoãn động tác, lặng lẽ lăn tới cửa sổ một góc, nhìn ra ngoài. Nay vừa nhìn, hắn cả người đều cứng lại rồi. Một viên to lớn đầu rắn, đang từ phía dưới nhìn chằm chằm cửa sổ. Tựa hồ chuẩn bị đi vào. Nhìn thấy song góc lộ ra cái kia một vết hồng, cự xà trong nháy mắt phấn khởi. Một đầu phá tan cửa sổ thủy tinh. Rầm. Tô thể trong lòng kinh hoàng, lăn khỏi chỗ. Đến bên cạnh cái cửa sổ khẩu. Nhìn cái này cửa sổ, nghe phía sau truyền đến cái bản tiếng ngã xuống đất. Tô Tể trong lòng hung ác, trực tiếp từ trước mặt cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Một viên hồng hồng, siêu cấp đại trái cây thẳng tắp địa hướng về mặt đất rơi xuống. Phía sau, màu đen cự sà từ Tô Tể nhảy ra cửa sổ dò ra đầu. Nửa thân thể còn quấn quanh ở cao ốc trên. Ầm. Ầm. Trên thực tế, trường học ký túc xá. Tô Tể đột nhiên như người, từ giường trên lăn xuống giường, ngã chổng vó trên đất. Động đất. Đối diện phu bạn cùng phòng lập tức ngồi dậy đến, nhìn chung quanh một chút. Sau đó dựa vào yếu ớt ánh trăng, nhìn thấy trên đất nằm cá nhân. "Ai vậy?" Bỉ Na bối rối Tô Tệ ngẩng đầu lên. "A." Đối diện phu bạn cùng phòng mơ mơ màng màng ngáp một cái, "Tô Tệ à, ngươi nằm xuống đất trên làm gì? Ta còn tưởng rằng phát sinh chuyện gì nhi?" Nói nói, bạn cùng phòng lại lần nữa nằm trở lại. Tô Tệ chậm rãi bò lên, mặc dù có chút đau, nhưng thật giống không bị thương cái gì. Hắn thẳng thắn đi lên nhà vệ sinh, sau đó một lần nữa lên giường. Trên giường, điện thoại di động màn hình sáng, cả màn hình đều là du cười cười dấu chấm than cùng dấu chấm hỏi. Nhìn thấy Tô Tệ tới, nàng đánh ra một hàng chữ. Tô Tể ngươi lăn xuống giường. Mới vừa nàng chính đang biện đạo trong game nghỉ phép đây, bỗng nhiên liền nghe đến đông một tiếng, thò đầu ra vừa nhìn. Khá lắm, Tô Tể không gặp. Tô Tể khẽ đáp lời, "Hừ, thật giống làm rắc ngục." Phốc ha ha ha ha. Trên màn ảnh quy bản du cười cười đấm đất cười to lên. Tô Tể ngươi lại còn gặp lăn xuống giường ha ha ha. Tô Tể nhìn nàng một cái, ngươi liền cười đi. Hắn nằm lại trên giường, lôi qua chăn, tự mình ngủ. Có điều, nghĩ đến vừa nãy rắc ngục kia, hắn còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Loại kia cấp bách cảm, trong lòng kinh hoàng cảm giác, rõ ràng trước mắt. Nhìn chằm chằm chân nhà một hồi lâu, mới mơ mơ màng màng ngủ chết đi. Lúc đó một người một quỷ đều không có để ý.